Quy 1 chương 745, Tôi bởi hoa lá. Chương 745, Tôi bởi hoa lá. Bốn đại kim đan linh thú cùng xuất hiện. Nam ngư tông đệ tử Trương Hoàng Thất Tố, Thiếu tông chủ Miêu Vạn Dung thấy tình thế không ổn, đặc biệt là nhìn thấy phẫn nộ Thanh Hắc Ngư Yêu, cuốn sạch lấy phong lãng trực nhào tới, sợ hãi đến hắn chạy mất dép. Cá neo lão yêu nhìn thấy thành công cứu ra Thanh Hắc Ngư Yêu, lại là hưng phấn lại là kích động, vung lên xương cá trợng, liên tiếp lật tung mười mấy chiếc thuyền đánh cá. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo tiếng gầm ngư, cùng với băng điệp vỗ lên lạnh lẽo băng phòng, trở thành nam ngư tông đệ tử áng ngột. Một lần lại một lần làm bọn họ sợ mất mật. Diệp Lăng vây quanh hai tay, đứng lặng ở cấp 6 yêu long đầu rồng trên nộc chiến, Viêm Vũ bảo đón hải gió vụ vụ. Hắn ánh mắt lanh khớp đảo qua không ngừng diệt ngư hỏa, mắt thấy bốn đại kim đang linh thú, vẫn giết tới Đông Tang đảo bờ biển, may mắn còn sống Nam Ngư tông đệ tử mất mạng dưới chạy lên Kim Ô Sơn, Diệp Lăng lúc này mới truyền ra thần niệm, chủ, liền giết đến chỗ này. Thanh Hắc Ngư yêu cùng cá neo lão yêu không dám chống đối tôn chủ mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là lui lại đến. Sích Họa Thanh Vĩ báo cũng không cam lòng rít gào một tiếng, thanh chấn động Kim Ô Sơn. Doa đến mới vừa bay lên sơn mấy cái Nam Thánh tông đệ tử, đặt chân bất ổn, lại từ ánh kiếm trên té xuống. Suýt nữa lăn xuống dưới sơn, Băng Điệp cũng rất kinh ngạc, chủ nhân tại sao lại ngăn cản bọn họ tấn công núi, trở về chờ lệnh, chủ nhân, Nam Ngư tông mất quá hai 300 tên trúc cơ đệ tử, đã tổn thương hơn nữa, những người còn lại không đáng để lo. Thanh Hắc Ngư yêu vội vã lên tiếng phụ họa, đúng đấy, Tôn chủ, chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt Nam Ngư tông, đã bằng kim ô sơn. Cá neo lão yêu cũng khá là rúng cảm nói, đúng, giết bọn hắn. Chúng ta hoa đại lực khí, đã cứu viện ra Thanh Hắc lão đệ, còn sợ gì? Lần này Tôn chủ tự mình mạo hiểm không nói, còn dùng 3 lần phù bảo, không thể liền như thế quên đi. Để ngạo đến quốc tu sĩ nhìn. Đây chính là đắc tội kết quả của chúng ta." Diệp Lăng Thản nhiên nói, "Không nên đã quên chúng ta mục đích của chuyến này. Ngoại trừ cứu gia Thanh Hắc Ngư yêu bên ngoài, là phải có ơn với Kim Ô bộ lạc, trợ giúp bọn họ khôi phục quên hương, từ đó thu hoạch được tiến vào Lôi Trì tư cách. Bây giờ Kim Ô bộ lạc tộc nhân cách xa ở Tây đảo, chúng ta không thể bao biện làm thay, nhất định phải để cho bọn họ tới. Để Kim Ô tộc trưởng tự mình đem người, đãng bình nam lưu tông. Đến thời điểm vừa mới xác lập chúng ta ở Đông Tang đảo địa vị. Băng Điệp, cá neo lão yêu nhất thời tình nộ, Thanh Hắc Ngư yêu cũng chợt nói, "Tôn chủ nói chính là, khắc khắc, đều là ta bị giam áp đâu." Đột nhiên tránh thoát lão tổ, chỉ lo chính mình cho hả giận, đã quên tôn chủ đại sự, đáng chết, đáng chết. Bang Diệp chủ động xin ngợi anh, ta này liền đi thông báo Kim Ô bộ lạc, để bọn họ huynh tộc mà đến, khôi phục quê hương. Diệp Lăng trầm ngâm nói, việc này can hệ trọng đại. Kim Ô tộc trưởng không hẳn chịu tin ngươi, vẫn là ta tự mình đi vào thông báo bọn họ tuyệt vời. Cá Nheo lão yêu, Thanh Hắc ngư yêu, hai người các ngươi ở đây nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào quấy nhiễu Kim Ô trên núi Nam Ngư tông tu sĩ, chỉ cần gọi cho bọn họ không dám hạ sơn là được. Đợi được Kim Ô bộ lạc chạy tới, tự có các ngươi báo thủ rửa hận cơ hội. Hai đại kim đan ngư yêu cùng têo lên mà ứng, thanh hắc ngư yêu càng là đập ngực vô bảo đảm, Tôn chủ yên tâm. Nam ngư tông đắc tội rồi chúng ta huynh đệ hai, lệnh để bọn họ xuyên xí khó thoát, một cái cũng chạy không rồi. Diệp Lăng gật gật đầu, cưỡi lên Sích Hỏa Thanh Vi báo, một đường đi về phía tây, băng điệp đi theo khoảng chừng, trái phải hộ giá. Lần này, lại không cần phải lo lắng bị Nam ngư tông phát hiện, không cần nhiễu lộ, Sích Hỏa Thanh Vi báo triển khai hết tốc lực, đi ngang qua Đông Tang đảo. Băng điệp phụng chủ nhân chi mệnh, ven đường săn giết yêu thú, lấy thú hồn thú phách, lấy cung Diệp Lăng luyện chế thành linh thú đan, tẩy gần phạt tụy, tăng lên gân cốt cùng sức mạnh. Quy 1 chương 746, Triệu tập Kim Ô bộ. Chương 746, Triệu tập Kim Ô bộ. Chờ đến ngày kế bình minh, Tây Đạo Tùng Lâm xuất hiện ở Diệp Lăng tầm nhìn. Diệp Lăng gào thét một tiếng, Xích Hỏa Thanh Vi báo thạ ra bốn chân, vọt thẳng tiến vào trong rừng, đập phá Tùng Lâm yên tĩnh. Lúc này Kim Ô bộ lạc còn ở thức khuya dậy sớm, gói giáo chờ sáng, thủ cùng trung vạng, kim độ một tỉ đệ xuất linh tuần tra tiểu đội, ở Diệp Lăng bố trí xuống bóng đen đại trận ở ngoài tuần tra, bất cứ lúc nào để phòng nam Ngư Tông xâm lấn. Trong tộc cung thủ từ khi có Diệp Lăng luyện chế đang dự, ngày đêm tu luyện, chỉ vì bảo thủ, khôi phục quê hương. Kim Ô tộc trưởng chính đứng lặng ở tháp tên trên, nhìn chăm chú các tộc nhân luyện tiễn, mỗi khi có tộc nhân tiễn mang cắt phá trời cao, lực đạo có tiến bộ, Kim Ô tộc trưởng khẽ miệng sẽ hiện ra một tia vui mừng ý cười. Hiện nay có diệp khách canh cung cấp đan dược, các tộc nhân có thể đúng lúc bổ sung thể lực, chiếu như vậy luyện tiếp, không tốn thời gian giải, bổn tộc sức chiến đấu sẽ có bay vọt giống như tăng lên. Ngay khi Kim Ô tộc trưởng trầm tư thời khắc, đột nhiên, trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng gầm gừ, khiến cho Kim Ô bộ lạc các tộc nhân cũng vì đó sửng sợ. Chính đang đại trận ở ngoài dò xét trung vàng cùng kim đồ một tỉ đệ, nghe được này thanh rít nào, vội vàng phi thân lực trên tháp lên. Quốn về đông phương phóng tầm mắt tới, là Diệp đại ca và vợ cưới, hỏa báo tiếng gầm dữ. Trúng vàng một chút trông thấy giữa không trung huyền chuyển nhảy múa băng điệp, vội hỏi, băng điệp cũng tới rồi. Nhìn dáng dấp, là Diệp đại ca đích thân tới. Kim ô tộc trưởng vội vàng phân phó nói, "Nhanh, đại gia đều theo ta đi lên tiếp, không biết Diệp khách khanh sáng sớm đến đây, vì chuyện gì? Lẽ nào là nam ngư tông tu sĩ giễu tới? Mau nhanh tiếp ứng, không thể để cho Diệp khách khanh có bất kỳ sơ thất nào." Kim ô bộ lạc chúng tộc nhân, nghe được là Diệp khách khanh đến đến rồi, Mỗi một người đều đỉnh rơi xuống cung trong tay thị, tùy tùng tộc trưởng, ra đông trại môn nên đón, bất cứ lúc nào có thể tiến vào chiến đấu trạng thái. Chờ bọn hắn lao ra đông trại môn, liền thấy Xích Hỏa thành vị báo trên, thân mang huyết pháp bào đỏ Diệp Lăng, lấy xuống cấm chế đấu đồng, nói: "Là ta, cho đại gia mang đến một tin tức tốt, Nam Ngư tông ba đại tu sĩ Kim Đan đã bị ta nghị cách vây ở Kim Ô trên đỉnh ngọn núi. Bây giờ Nam Ngư tông đệ tử cũng đều bị ta Kim Đan linh thú chặn ở Kim Ô sơn." Tộc trưởng: "Xuất linh toàn tộc cùng thủ, theo ta xuất chiến, tiêu diệt Nam Ngư tông." Diệp Lăng lời vừa nói ra, quần tình chấn động trung bảng cùng kim độ 1 tỷ lệ, từng cái từng cái lớn rồi khẩu không ngậm mồm vào được, một lát chưa kịp phản ứng. Kim ô tộc trưởng cũng là chỗ mắt hóa mồm, thất kinh hỏi: "Thật chứ?" Diệp Lăng Thần sắc kiên định nói: "Quả thực như vậy, lẽ nào các ngươi còn không tin được Diệp Mỗ người sao? Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, nhanh đi theo ta." Vẫn cần tộc trưởng Kim đàn lực lượng, xạ giết bị vây ở Cửu Cung Kỳ phù bảo bên trong nam ngư tông chủ và Miêu, hà hai tên trưởng lão. Nếu đi đã muộn, bị bọn họ phá tan phù trận, hậu quả khó mà lường được. Kim ô tộc trưởng không chần chừ nữa, cao giọng gọi húng, chúng tộc nhân nghe lệnh, tập hợp hết thể công thủ giết tới Kim Ô Sơn, khôi phục quê hương. Các tộc nhân tinh thần phấn chấn, dồn dập lực ứng. Tiêu diệt Nam Lưu Tông, khôi phục quê hương. Giết tới Kim Ô Sơn. Để nạn đến quốc tu sĩ cũng không dám nữa xâm lấn ta Đông Tang đạo địa giới. Kim Ô bộ lạc hơn 300 danh cung tay, toàn bộ triều tập lên, Kim Đồ Mục càng kích động, trên cấp dành giật muốn làm tiên phong, đi ở phía trước đội ngũ, theo sát Sích Hỏa Thành Vi báo. Trung vương cũng không ngoại lệ, Tà khóa bà cung, dáng người mạnh mẽ, nhìn phía Sích Hỏa Thành Vi báo trên diệp lăng, trong con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt xung bái. Diệp lăng nhìn thấy Kim Ô bộ trong thời gian rất ngắn, liền điều hành có thứ tự, cung thủ toàn bộ xuất chiến. Không khỏi đối với cái này, Đông Hải bị ngạn trợ săn bộ lạc, âm thầm gật đầu than thở. Kim Ô tộc trưởng cũng là toàn bộ mặc giáp trụ, trên lưng cong lấy kim quang lóe mắt chử cùng, liền mũi tên đều tỏa ra vàng dòng sắc ánh sáng, phóng ánh lóe mắt, cuối cùng Kim Ô tộc trưởng một tiếng hiệu lệnh, xuất phát. Đuổi tới Diệp khách hành, đoạt lại Kim Ô sơn. Quy 1 chương 747, tấn công núi. Chương 747, tấn công núi. Diệp Lăng xuất lĩnh trên Kim Ô bộ lạc các vị cung thủ chiến sĩ, một đường đi về phía đông. Tuy rằng những này Kim Ô bộ tộc người, không có xích hỏa thanh vị báo cùng băng điệp tốc độ, nhưng từng cái từng cái thân hình mạnh mẽ. Lật lội đường xa như trước là chạy trốn như gió, ngược lại cũng không chậm, rốt cục ở trước khi trời tối, chạy tới Kim Mô bên dưới ngọn núi. Lúc này, cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu chính ở chỗ này hưng phong làm lãng lãng, cuốn lên đầy trời nước biển, rợ giữa Kim Mô sơn, chỉ cần có nam ngư tông đệ tử ngự kiếm chạy trốn, một cái cự lãng cùng thủy bộ bệnh tới, nhất thời đem những này mắt không mở ra hỏa cuốn vào nước biển, thành vị chúng nó no trong bụng đồ vận. Kim Mô tộc trưởng còn chưa từng gặp Diệp Lăng hai đại ngư yêu, chỉ nghe Diệp Lăng một tiếng hô quát, hai đại ngư yêu tức khắc ngừng tay, thẳng đến hắn đến, thần thái vô cùng cung kính, tôn chủ trưởng tôn trùng nán kiến cho Kim Ô tộc trưởng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Diệp khách khanh càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Kim Ô bộ lạc công thủ môn, trông thấy trên núi Nam Ngư tông đệ tử từ lâu nổi giận đùng đùng. Chính là kẻ thù gầm mặt, đặc biệt bỏ mắt, nếu không là tộc trưởng vẫn không có hạ lệnh, bọn họ đã sớm xông lên sân đi, cùng những này chiếm đoạt quê hương của bọn họ Nam Ngư tông tu sĩ quyết một trận tử chiến đến rồi. Tộc trưởng, hạ lệnh đi, giết tới sân đi, tiêu diệt bang này rác rưởi. Bọn chúng ta chờ thời khắc này đã rất lâu rồi. Thiên tứ Diệp khách khanh, dành cho chúng ta báo thù rửa nhục cơ hội, khôi phục quê hương. Khôi phục quê hương khôi phục quê hương. Tiếng reo hò một lãng tiếp theo một lãng, trong đám người Kim Độ một càng hưng phấn, nắm chặt nắm đấm, chúng trên núi Nam Ngư Tông đệ tử đại hùng đại thiếu. Kim Ô tộc trưởng cẩn thận quan sát trên đỉnh ngọn núi, quả nhiên không có nhìn thấy Nam Ngư Tông chủ cùng Miêu Chính Trạch, Hà Vân Thần hai đại kim đan trưởng lão xuất chiến. Lại nhìn giữa sườn núi trên, Nam Ngư Tông đệ tử mỗi một người đều là tất kinh, gián bắt đầu, mắt thấy Kim Ô bộ lạc đến đây trả thù, cùng đi còn có hai con kim đan linh thú, càng làm bọn hắn hơn vì đó sợ hãi. Diệp Lăng trầm giọng nói, cường địch bị nút, chính là cơ hội. Tộc trưởng không cần do dự, không còn bất cứ uy nghi gì. Kim Ô tộc trưởng chỉnh trọng gật gật đầu, lớn tiếng hô to, chúng tộc nhân nghe lệnh. "Dưỡng cung, xạ giết! Dưỡng cung, xạ giết! Giết!" Một trận tiếng kêu gào, Kim Ô bộ lạc cung thủ đồng thời cất bước lên đi, dưỡng cung xạ tiễn, xạ ra hàng thứ nhất tiễn. Vô số tiễn mã dường như che ngập bầu trời giống như vậy, trực xạ hướng về sơn cánh trên năm ngư tông đệ tử, trong lúc nhất thời, tiêu thảm thanh liên tiếp, tiếng vang không ngớt. "Trừng!" Kim Ô tộc trưởng đột nhiên vung tay lên, trong tộc cung thủ dồn dập nhảy lên, như hổ như sói giống như nhào lên Kim Ô sơn. Vốn là Kim Ô bộ lạc quê hương, Bọn họ đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều rất quen thuộc, Kim Ô tộc trưởng càng là vọt tới trước nhất, đối mặt một đám nam ngư tông trúc cơ đệ tử, quả thực như vào chô không người. Tiên giải phá không, càng là dường như xuyên vân xé vải, chống đỡ ngay lập tức giết. Sau đó, Diệp Lăng cũng làm cho bốn đại kim đan linh thú đồng thời xuất động, giết tới sân đi. Quy 1 chương 748, hiện ra trên đỉnh ngọn núi. Chương 748, hiện ra trên đỉnh ngọn núi. Cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, mặt lửa báo cừu cùng Kim Ô bộ lạc không khác nhiều. Từ lâu không nhẫn mãi được, nghe được tôn chủ ra lệnh một tiếng, hai đại kim đan ngư yêu dường như sói đói chụp mồi. Trong chớp mắt liền vọt qua Kim Ô bộ lạc cung thủ, cùng Kim Ô tộc trưởng đồng thời giết tới giữa sườn núi Kim Ô Động. Cho tới Bang Điệp cùng Sích Hỏa thành vị báo, từ đầu đến cuối không có rời đi chủ nhân khoảng chừng, trái phải, nhìn thấy chủ nhân xem thưởng với cùng bang này nam ngư tông chúc cơ đệ tử động thủ, tùy ý Kim Ô bộ lạc báo thủ dự hận, khôi phục quê hương, Bang Điệp cùng Sích Hỏa thành vị báo cũng không đi sòng pha chiến đấu, chỉ để ý ở phía sau áp trận, cho chủ nhân hộ giá. Lên đỉnh núi, Diệp Lăng ánh mắt rơi vào trên đỉnh ngọn núi động quý phủ, Cửu cung kỳ hãm trận bên trong còn khốn nam ngư tông chủ và Miêu Chí Trạch, Hà Vân thần ba tên tu sĩ Kim Đan, e sợ lấy Kim Ô tộc trưởng sức lực của một người, khó có thể giết chết mấy ba tên bị nhốt tu sĩ Kim Đan, còn phải dựa vào hắn ra tay giúp đỡ. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo thấy chủ nhân hạ lệnh, nhất thời đến rồi tinh thần, ngựa mặt lên trời rít gào một tiếng, bốn chân như phi, ở Kim Ô Sơn trên sơn đạo như dẫm trên đất bằng. Kim Ô bộ lạc cung thủ chiến sĩ, nghe được nải thanh rít gào, biết là Diệp khách khanh giá lâm, vội vàng né tránh đến hai bên, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo cũng sẽ không đi ngộ thương rồi bọn họ. Đối với Nam Ngư tông đệ tử, Sích Hỏa Thanh Vị Báo sẽ không có khách khí như vậy rồi. Đấu đá lung tung, do đến trên núi Nam Ngư Tông đệ tử mất mạng giới chạy trốn, mạnh mẽ tránh ra một con đường. Kim Ô tộc trưởng chính giết ở cao hứng, nhìn thấy Diệp khách khanh đột nhiên vọt tới trước nhất, vội vàng vùng tay hô to, "Buồn tộc chiến sĩ, theo sau, giết!" Trong lúc nhất thời, hơn một nửa cái Kim Ô trên núi đều là Kim Ô bộ cung thủ tiếng la giết. Chúng vàng cùng Kim Độ một tỷ đại hội hợp ở một chỗ, mắt thấy Diệp đại ca điều khiển Sích Hỏa Thanh Vị Báo rường như một ngựa tiệt trận, thẳng đến trên đỉnh non núi, hai người cũng không kịp nhớ truy kích, không hẹn mà cùng trùng lên đỉnh núi đi. Chờ đến Diệp Lăng cùng Kim Ô tộc trưởng Hai đại kim đang ngư yêu lục tục đi lên đỉnh núi, bày xuống bóng đen đại trận như trước. Ma thiếu tông chủ Miêu Vạn Dũng nhưng tiện tay dưới Tân Phúc, nhưng ở trong tối ảnh đại trận ở ngoài hí lên lực kiệt hô to, "Cha! Cứu thúc, hà thúc, định tấn công. Kim ô bộ chính đang tấn công núi, các ngươi mau ra đây a." "Thiếu tông chủ, bọn họ tới rồi. Chúng ta chạy mau." Miêu Vạn Dũng này cả kinh không phải chuyện nhỏ, lại cũng không kịp nhớ cái khác, vội vội vàng vàng ngự kiếm sau này sơn bay đi, mà thủ hạ của hắn càng là thất kinh, phi kiếm phẩm tương càng không cách nào cùng thiếu tông chủ đánh đồng với nhau, chung quy là chậm rất nhiều. Thanh Hắc Ngư yên nhanh cười một tiếng, mở ra vây cá, chực nhào tới. Chạy trốn Trẩm Nam Ngư Tông đệ tử, tất cả đều bị hắn mang theo cương phong thủy bộ, cuốn xuống trên đỉnh ngọn núi, tầng tầng ngã tại trên núi đá, xuất thành thị bĩnh. Kim Ô tộc trưởng cũng kéo lên trưởng cùng, xạ ra hóng ánh kim quang. Liền nghe đến giữa không trung miêu vạn dũng một tiếng tê hảm, bạo thành một đám mưa máu, thần hồn câu diệt. Sau đó, Kim Ô tộc trưởng hướng về trên đỉnh ngọn núi động phủ nhìn lại, trầm ngâm nói, tiêu diệt Nam Ngư Tông Dương Nghiệt, dễ như trở bàn tay. Tông chủ của bọn họ cùng trưởng lão, bị vây ở nơi này sao? Xin mời diệp khách khanh mở ra trận pháp, xem ta thần tiễn cần phải đem bọn họ hết mức xả giết. Diệp Lăng nhưng khoát tay nào nói, thông thả, ta biết tộc trưởng Thần Tiễn cường hãn, nhưng Cửu Cung Kỳ trong phụ trận, không chính là ba tên tu sĩ kim đan, từ ra phía ngoài bên trong xả giết dễ dàng, nhưng ba người bọn hắn lại sao không có bảo mệnh cùng phòng ngự pháp bảo. Một khi ba ngày thời gian vừa đến, vẫn không có giết bọn họ, Cửu Cung Kỳ phụ trận liền mất đi vây nốt hiệu quả, đến thời điểm hậu hoạn vô cùng. Kim Ô tộc trưởng Thần sắc biến nghiêm nghị lên, cái kia y theo dịệp khách khanh ý tứ, nên làm gì? Sau đó chạy tới trung vàng cùng Kim Độ một tỉ đệ, hỏi nghe lời ấy, cũng ý tứ đến vấn đề nghiêm trọng. Nếu giết không chết Nam Ngư Tông ba đại kim đan lão quái, phản quá mức đến, là muốn ăn thịt người. Tỷ đệ 2 cũng nóng bỏng nhìn phía Diệp đại ca, phán hắn có thể có biện pháp tốt. Diệp Lăng hai hàng lông mày mồ hiền, lạnh không nói, chờ ta luyện chế thật cấp 8 cùng cấp 9 độc đan độc độc, cùng tiến tôi độc, đến thời điểm lại xạ giết bọn họ, mới có thể có hiệu quả. Quy 1 chương 749, bán viết. Chương 749, bán viết. Luyện chế độc đan, cùng tiến tôi độc. Kim ô tộc trưởng cùng Chu Vàng, Kim đồ 1 tỷ đệ, tất cả đều sửng sốt. Bọn họ thế cư Đông Tang đạo, vị trí hoang vắng, còn chưa bao giờ từng gặp độc thảo độc hoa. Thậm chí ngay cả dẫn độc đều không có một cái, Diệp Lăng đột nhiên đưa ra luyện chế độc đan mọc độc động, khiến cho ba người dù sao cũng hơi mê mang, không biết Diệp Lăng nói tới cấp 8 cùng cấp 9 độc đan đến cùng là vật gì. Kim Độ một vỏ vào đầu, ngạc nhiên nói: "Diệp đại ca, độc đan là cái gì? Còn có thể rèn luyện công thiên? Không phải nói đan dược đều là dùng để ăn sao? Bổ sung thể lực, cố bản bồi nguyên, dùng làm rèn luyện công tên, được sao?" Đương nhiên có thể. Diệp Lăng vừa nghe liền biết này Đông Hải bị ngạo, tu tiên tài nguyên kỳ khuyết, luyện đan đều là dùng cổ pháp luyện đan, tinh luyện thú hồn thú phách luyện chế linh thú đan càng khỏi nói dùng làm độc công kích độc đan. Nói, Diệp Lăng bày ra bảy rượu lò lửa đan, bắt đầu luyện chế cấp 8 cùng cấp 9 cực phẩm độc đan, ở ngưng đan trong quá trình, chỉ ngưng ra đan dịch mà không nhất định đan thành hình. Chờ đến mở lô thì, nọc độc khí dỏa ra đột khí, dâng lên nồng nặc lục vụ, bay tới trên đỉnh núi, nhất thời lệnh cây cỏ khô héo, núi đá nứt toác. Trung vương cùng Kim Độ một tỷ đệ trông thấy, một mặt ngỡ ngác. Kim Mô tộc trưởng cũng trở nên động dung, lấy xuống lọ tên, đánh ra mấy chi ánh vàng mũi tên, cười khổ nói, "Bổn tộc trưởng ngươi tên, là lấy Kim Mô phía sau núi sơn sản cấp 8 tử ngô mục cùng mục văn kim thủy chế thành." không biết có thể hay không bị nọc độc ăn mòn gai vỡ. Diệp Lăng hơi suy nghĩ một chút, mệnh băng điệp đóng băng lại ánh vàng mũi tên, sau đó mới dùng độc dịch tôi ở băng tiên trên. Đã như thế, ngưng băng ánh vàng mũi tên, tỏa ra hàn khí cùng độc khí hòa làm một thể, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Diệp Lăng lại nói, chờ một lúc ta mở ra trên đỉnh ngọn núi lại trận, tộc trưởng đầu một cái muốn sạ giết nam ngư tông chủ. Bởi vì hắn có chấn tông chi bảo thanh tác phục ma võng, một khi ở Cửu Cung Kỳ Hãm trận bên trong triển khai ra, không hẳn có thể làm sao đạt được hắn. Mà khác, ta đối với thanh tác phục ma võng, cảm thấy rất hứng thú. Kim ô tộc trưởng trịnh trọng gật gật đầu. Các thể đều nghe Diệp khách khanh dặn dò, nếu có thể tiêu diệt nãy ba cái tu sĩ kim đan, trên đời lại không nam lưu tông, chúng ta kim ô bộ lạc cũng mãi mãi không có nỗi lo về sau. Diệp khách khanh chính là chúng ta cứu tinh, kim ô bộ lạc trên dưới đều ghi khắc Diệp khách khanh nhân tình, đừng nói là thành tác phục ma võng, chính là chúng ta toàn tộc trên dưới đều mặc cho Diệp khách khanh sai phái. Trùng vàng cùng kim đồ một cũng nói, Diệp đại ca xuất lĩnh chúng ta diệt nam lưu tông, khôi phục quê hương, chúng ta nguyện đi theo Diệp đại ca khởi trường, trái phải. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, những này sau này hãy nói, các ngươi không có hộ thể, tất cả lui ra, cẩn thận bị độc khí gây thương tích. Tộc trưởng, chuẩn bị. Đang phi nói chuyện, Diệp Lăng triển xuống núi đỉnh động phủ bóng đen đại trận cùng cách vâm cấm chế, lộ ra Cửu Cung Kỳ hãm trận, cùng trong trận pháp Côn Nam Ngư tông chủ, Miêu Chính Trạch cùng Hà Vân Thần hai đại trưởng lão. Ba người còn đang nỗ lực phá trận, hầu như tiêu hao hết có sức lực, tất cả đều lộ ra vẻ mọi mệt mỏi. Kim Mộ tộc trưởng kẻ thu gã mặt, đặc biệt bỏ mắt, không chút do dự dương cung xạ tiễn. Độc Tiễn mang theo băng mang cùng kim quang, lọt vào Cửu Cung Kỳ hãm trận bên trong. Chờ đến Độc Tiễn xạ tiễn vào hãm trận, Nam Ngư tông chủ vừa mới phát hiện, vội vàng tay phải vồ một cái, nắm chặt rồi ánh vàng băng tiễn, răng rắc chít làm hai đoạn. Hừ! là kim ộ tộc trưởng ánh vàng tiễn. Bại tướng dưới tay, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Nam Ngư tông chủ phát điên giống như hét lớn một tiếng, tiếp theo mặt sắc hốt biến, liền thấy độc khí từ cánh tay của hắn, trong nháy mắt lan tràn, cho đến Nam Ngư tông chủ toàn thân, cơ hồ bị khói độc bao vây. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp theo hành một tiếng động bạo, thân hình đều diệt. Miêu Chín Trạch cùng Hà Vân thần thấy tình cảnh này, vừa hãi vừa sợ, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, Kim ộ tộc trưởng liên tiếp mấy mũi tên, lại xạ tiến vào cự cùng kỳ hãm trận bên trong. Này hai đại trưởng lão bất quá là kim đan sơ kỳ tu vi, tu vi còn kém một đoạn. Lúc này càng là nhân phá trận dàn vật nửa ngày, bị hụt pháp lực, càng tránh không khỏi Kim Ô tộc trưởng đột tiến, không cần thiết chốc lát câu phù. Này hai đại trưởng lão cũng bước nam ngư tông chủ gấp chân, độc bạo mã chết. Trung vàng cùng Kim Độ mồ xa xa nhìn tới, vừa mừng vừa sợ nhảy lên, hoan hô nhảy nhót. Kim Ô tộc trưởng đảo mắt xạ giết cương định, càng là kích động không tên, hướng về bên dưới ngọn núi la lớn, Nam Ngư tông chủ và hai tên trưởng lão đều bị xạ giết. Trong tộc cung thủ, giết hết Nam Ngư tông dư nghiệt. Quy 1 chương 750, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 750, thu hoạch ngoài ý muốn. Kim Ô tộc trưởng vùng cánh tay hô lên, lại xuất linh chuông vàng kim độ một tỉ đệ bọn họ, lao xuống sân đi, truy kích. Diệp Lăng mệnh thanh hắc ngư yêu hạ sơn xung phong một trận, lưu lại băng điệp, cá neo lão yêu cùng xích hỏa thanh vi báo, để phòng bất trắc. Sau đó, Diệp Lăng lui lại cựu cung kỳ ám trận, chờ khói độc tồi tan, Diệp Lăng dùng thần thức đảo qua, xác định nam ngư tông ba tên tu sĩ kim đan triệt để nói tiêu, lúc này mới mệnh cấp 6 hoàng ngọc dư linh, đi nhặt bọn họ rơi xuống túi chứa đồ. Ba người chết rồi, túi chứa đồ trên thần thức dấu ấn tự nhiên tiêu mất, Diệp Lăng thần thức bọn họ trong túi chứa đồ quét qua, trên mặt lộ ra hỉ sắc. Bên trong linh hào, đan dược những vật này, ngay cả thượng phẩm đều không có đặc ở nô quốc trong giới tu tiên, thực sự là keo kiệt cực điểm. Thế nhưng trừ đó ra, linh thạch nhưng là không ít, đặc biệt là nô quốc tu tiên giới hiếm thấy linh thạch cực phẩm, ba cái túi chứa đồ gặp lại, lại có 19 khối. 19 khối linh thạch cực phẩm. Xem ra linh thạch cực phẩm ở ngạo đến quốc bên trong, không toán vật hi hãn gì phẩm. Ồ, đây chính là thanh tác phục ma võng. Diệp Lăng tinh thần vì đó rung một cái. Lại từ nam ngư tông chủ trong túi chứa đồ, nhét ra một vật, bảo sáng lဲ့ lဲ့, nhìn qua thật giống như là một tấm khăn gấm tương tự. Cá neo lão yêu gật đầu liên tục, chính là vậy. Đừng xem thu hồi đến rất nhỏ, một khi mở ra cực kỳ lợi hại. Lão hổ cùng thanh hắc lão đệ, chính là ăn cái này muộn thiệt tỏi. Diệp Lăng dùng thần thức cẩn thận tỉ mỉ, dùng tu la ma đao cùng chu tà kiếm thử một chút, căn bản là không có cách chém phá, lại để cho Sích Hỏa Thanh Vy báo cùng cái miêu lão yêu thử lôi kéo, lấy hai đại kim đan linh thú lực lượng, vẫn còn không thể phá hoại thanh tác phục ma vong, đủ thấy trình độ bền bỉ, đúng là kiện có thể so với cấp 8 pháp bảo cực phẩm truyền thừa linh bảo. Cuối cùng, Diệp Lăng đem thanh tác phục ma vong ném cho băng điệp, trả lại nàng một ít băng phách, hỏa thủy cấp loại, chờ tài liệu lưu ký, làm cho nàng cùng cái miêu lão yêu nghĩ cách đem cái này cấp 8 truyền thừa linh bảo lại từ đầu nung nấu đến cấp bảy cực phẩm phản chủ, chuẩn bị đem đến sử dụng. Đến hiện tại, toàn bộ Kim Ô Sơn đều quay về với Kim Ô bộ lạc trưởng khống. Chỉ có số ít nam ngư tông đệ tử chạy trối chết, nỗ lực điều khiển thuyền đánh cá hiện ra hại rời đi, nhưng đều bị Kim Ô tộc trưởng trưởng cung xạ giết. Còn chạy đến đông tang đạo những nơi khác, tự có Kim Ô bộ lạc cung thủ đi truy sát. Chỉ một lúc sau, Kim Ô bộ lạc tộc nhân cùng thủ, dồn dập lên núi, trên mặt đều tràn trề đại tù đến báo, thu phục quê hương vui sướng. Bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng, từng cái từng cái tất cả đều quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay lệnh đánh vào nước trước, dồn dập cao giọng nói: Diệp khách khanh ở trên, được chúng ta cúi đầu. Thiên hạng Diệp khách khanh, giúp chúng ta Kim Ô bộ lạc khôi phục quyền hương, một lần đánh đổ Nam Ngư tông, khiến cho Đông Tang đạo quay về với bản bộ lạc trong tay. Diệp khách khanh, ngài chính là bản bộ lạc căn công. Tộc trưởng đã đã phân phó chúng ta mọi người, từ nay về sau, thấy Diệp khách khanh dường như thấy tộc trưởng mặt, mệnh lệnh của ngài chính là mệnh lệnh của tộc trưởng. Diệp Lăng thấy bọn họ như vậy thịnh tình, trên mặt mỗi người tràn ngập chân thành mà lại nóng bỏng cảm kích, Diệp Lăng chắp tay o quyền, cười nhạt một tiếng, một chút vi công, không đáng nhắc đến, cũng là âm kém dương sai, mới làm cho Diệp Nam Ngư tông thuận lợi như thế. Đang lúc này Anh tư hiên ngang trung vảng, ba tung hai rượu, khiêu lên núi đỉnh, xoa xoa tấn giọt mồ hôi nhỏ, Chu Diệp Lăng đồng dạng là nắm tay về ngực tỉ lễ, trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt xung bái, "Diệp đại ca, tộc trưởng cho mời." Triệu tập tên to xác đồng thời về Kim Ô động, vì là khôi phục quê hương ăn mừng, còn muốn thương nghị tiên dân tộc hồi người, lại kiến quê hương công việc. Diệp Lăng còn ghi nhớ Kim Ô bộ Lôi Chỉ Thánh địa, cho đến ngày nay, rốt cục được Kim Ô bộ trên dưới cảm kích, nam dự thu được Lôi Thần tán thành tư cách, có thể tiến vào Lôi Chỉ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng gật gật đầu, đang muốn cùng Kim Ô tộc trưởng thương nghị việc này. Nhanh chóng tiến vào Lôi Chỉ, đến thời điểm Có Kim Ô bộ lạc cùng bốn đại kim đan linh thú bảo vệ, còn có Lôi Chỉ Thánh địa cấm chế, thì có đầy đủ thời gian đi luyện chế kết kim đan. Quy 1 chương 751, Diệp Tộc Công. Chương 751, Diệp Tộc Công. Diệp Lăng ở Kim Ô bộ lạc mọi người chen chúc dưới, giống như như chúng tinh phùng nguyệt, xuống núi đỉnh, đi tới giữa sườn núi Kim Ô động. Trận chiến này toàn thắng, Kim Ô bộ tất cả mọi người đều không lo nỗi bại, vui vẻ ra mặt quét sạch chiến trường, lần nữa tân trang điểm nổi lên Kim Ô động, khôi phục ngày xưa trang hoàng. Bọn họ từng cái từng cái thấy Diệp Lăng, cảm kích tình lộ rõ trên mặt, nghiêm nhiên đem Diệp Lăng coi là bản bộ lạc căn công đặc biệt thân thiết. Lúc này Kim Ô tộc trưởng lấy xuống trường cung, treo lơ lửng ở Kim Ô động bên trong trên đại sảnh, xoay người lại nhìn thấy Diệp Lăng đến đây, vội vàng khẩn đi vài bước, sáng sảng cười to nói, "Diệp khách khanh, lần này chúng ta hoàn toàn thắng lợi a. Nếu không có ngươi giúp đỡ, Kim Ô bộ còn không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục quê hương. Ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngày đó đến nhanh như vậy, như thế đột nhiên đều nhờ vào Diệp khách khanh." "Ha ha ha, khách khanh vị trí, dĩ nhiên khách khí, từ nay về sau, ngươi chính là ta Kim Ô bộ tộc công. Kim Ô bộ trên dưới, bao quát ta ở bên trong, đều nghe lời ngươi điều khiển." Trong lúc nhất thời, Kim Ô động bên trong, Kim Ô bộ các vị công thủ, tất cả đều hô to lên. Diệp Tộc Công, bãi kiến Diệp Tộc Công, tộc nhân Kim Đồ Mục, bãi kiến Diệp Tộc Công, Nguyễn Lam Diệp Tộc Công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Liền ngay cả Diệp Lăng phía sau chu vàng, cũng cùng đệ đệ của nàng như thế, quỳ gối giơ đầu, tộc nhân chu vàng, Nguyễn Lam Diệp Tộc Công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Diệp Lăng chỉ có cởi khổ, liên tục xua tay, từ chối nói, "Chư vị, chư vị, nghe ta một lời, ta còn trẻ vô cùng, lại có thể nào làm Kim Ô bộ lạc tộc công?" Huống chi Chờ ta vượt qua tiểu tiên tiếp sau, chung quy là muốn rời khỏi Đông Tang đảo, nghỉ trong vương ngàn, kế trở về cố thổ, này tộc công vị trí không làm được. Chúng tộc nhân đều là sững sờ, dồn dập kêu la, giữ lại vô cùng nóng bỏng. "Làm được!" Kim Ô tộc trưởng kích động kêu lên, "Chúng ta Kim Ô bộ lạc, có cựu hoán tất báo, có ân cũng tất báo. Diệp tộc công muốn về cố thổ, quy hương tình cùng bọn ta hôm nay không khác, chúng ta không dám cừu. Nhưng bất luận Diệp tộc công đi tới chỗ nào, có hay không ở Đông Tang trên đảo, đều là bạn bộ lạc tộc công." "Diệp tộc công! Diệp tộc công!" Kim Ô bộ công thủ tiếng reo hò. Dường như Triệu Như nước về đãng ở Kim Ô động bên trong. Diệp Lăng chỉ được cố hết sức gật gật đầu, cũng được. Ngay cả như vậy, Diệp Mộ Thịnh Tình không thể chối từ, đồng ý làm các ngươi tộc công. Bất quá ta cái này tộc công, chỉ là cái hư danh, đại gia lẫn nhau, còn như thường ngày. Vậy mà Kim Ô tộc trưởng vẫy bàn tay lớn một cái, đến nha. Cho Diệp tộc công chân dung, điêu khắc đá tạm như, đứng xứng ở Kim Ô động ở ngoài. Lại truyền lệnh Triệu Hội còn ở Tây Đào tộc nhân, để bản bộ lạc chế dưới, đời đời kế tiếp cung phụng Diệp tộc công tượng đá. Diệp Lăng nghe xong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn muốn khắc thạch lập như, vội vã vung xua tay, chấm đá. Diệp Mỗ sợ dĩ trưởng anhốn chút, hoàn toàn là bởi vì ăn dịch dung đan mười cỡ. Bản Tôn tướng mạo thường thường, rất tầm thường tướng mạo, không đáng mọi người lập thạch như cùng bái. Chúng vàng tiêu lớn, chúng ta quý bái là Diệp tộc công ngải, là ngài cứu vớt bản bộ lạc công tích vĩ đại. Bất luận ngài tướng mạo làm sao, chúng ta đều muốn lập như cùng bái. Xin mời Diệp tộc công tự tay khắc tượng đá. Quy 1 chương 753, Lôi thần tán thành. Chương 753, Lôi thần tán thành. Lôi trì ở ngoài, Kim ô tộc trưởng xuất linh kim ô bộ lạc các tộc nhân, dồn dập hướng về Lôi Vân điện tiệm trời cao cầu xin, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên hữu bộ tộc ta May mắn được Diệp tộc công giúp ta Kim Ô bộ lạc khôi phục quê hương, cho ta tộc có lưu vong cây tộc đoạn công lao, kim phản tộc trên dưới, khẩn cầu lôi thần thánh thành, khiến Diệp tộc công có thể bước vào Lôi trì, tế tự thần miếu. Kim Ô tộc trưởng vừa lời chúc cầu xin, vừa triệu tập chúng tộc nhân cung thủ, dồn dập cắt vỡ cánh tay trái, nhỏ xuống máu tươi đến, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Xin mời Diệp tộc công máu. Diệp Lăng cũng học dáng dấp của bọn họ, một đạo phong nhận, chém phá cánh tay trái, máu tươi biểu ra, hòa vào quả cầu máu bên trong, sau đó triển khai về xuân thuật trị liệu, trong chớp mắt khép lại như lúc ban đầu. Chỉ thấy quả cầu máu theo Kim Ô bộ lạc cầu xin, lay động trôi nổi hướng về phía Lôi Vân Thiên. Trong phút chốc, sấm vang chớp giật, không dứt bên hai, vô số đạo ánh chớp đánh về phía quả cầu máu, từ quang long lảnh, cuối cùng tan rã thành một giọt tử huyết, trôi về Lôi chỉ ở ngoài Diệp Lăng. Diệp Lăng trong lòng hơi động, nếu giọt này tử máu hòa vào mi tâm, liệu sẽ có biến như ngạo đến quốc tu sĩ mi tâm hắc ấn như thế quỷ dị, chẳng lẽ là cái gì giấu ấn linh hồn hay sao? Lệnh Diệp Lăng có chút chần chờ, sau đó hắn thoáng nhìn Kim Ô tộc trưởng gia hiệu hắn mở ra bàn tay, Diệp Lăng nhất thời tỉnh ngộ. Vừa la dùng tay đụng vào nhau, liền không phải dấu ấn linh hồn. Liên Diệp Lăng mở ra bàn tay, liền thấy tự lôi máu hỏa vào lòng bàn tay của hắn, rót vào kinh lạc, ở này nháy mắt, Diệp Lăng phảng phất tự thân hóa vào lôi bàn nguyên, cả người khí tức vị đó biến đổi. Phảng phất hóa thành tôn tiên vẻ địa ánh chớp, Cửu Thiên, Chớp Thiên chi phản. Ngay khi Diệp Lăng trong lúc hoảng hốt có hiểu ra thì, Kim Ô bộ lạc chúng tộc nhân dồn dập hướng về hắn chúc mừng. Chúc mừng Diệp tộc công, thu được lôi thần tán thành. Từ nay về sau, Diệp tộc công có thể tùy ý ra vào lôi trì, lại không cần phải lo lắng bị lôi trì ánh chớp điện tiềm không cho. Vị Mộ tộc cười dài nói, vừa mới diệp tộc công trong cơ thể hòa vào tử lôi nung nấu quá tộc huyết, trong này ẩn chứa có che chở bốn tộc lôi thần lôi ý niệm. Tương lai độ tiểu thiên kiếp thì, ngoại trừ lôi chỉ sẽ hấp thu thiên kiếp lực lượng ở ngoài, này nói lôi ý niệm cũng sẽ sẽ thiên kiếp đưa đến nhất định dung hợp tác dụng. Đối với lôi ý niệm lĩnh nội càng nhiều, chống lại thiên kiếp cũng sẽ biến dễ dàng hơn. Có thể nói, ở lôi chỉ độ tiểu thiên kiếp, dù cho thiên tư độ chiến lệnh, cũng là vạn không ngã xuống lý lẽ. Diệp Lăng Trịnh trọng gật gật đầu, hướng về mọi người chắp tay cảm ơn, sau đó triển khai cấp cao về xuôn thuận, phong ánh giống như lục vũ rơi ra chúng nhân cánh tay, vết thương đạo mắt khép lại. Kim Ô bộ lạc cung thủ môn vừa sợ lại kỳ, đối với vị này Diệp tộc công thần kỳ đạo thuật khen không dứt miệng, chính là nhìn nhau từ hai bờ đại dương náo đến quốc bên trong, cũng chưa từng nghe được có có thể thi thuật quần thể trị liệu dự sư. Trùng vàng túi đầu nhìn thấy cụ sen giống như ngọc cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, cũng là mừng rỡ, cao hứng không nệm mồm vào được, nhìn phía Diệp tộc công ánh mắt, càng là tràn ngập kính phục cùng sùng bái. Xin mời Diệp tộc công cùng chúng ta đồng thời tế tự thần miễu, cùng phụng lôi thần. Diệp Lăng vui vẻ mà ứng, xem ra tương lai độ tiểu thiết tiếp, thiếu không được lôi thần hộ thể, linh ngộ lôi bản nguyên đồng dạng thiếu không được lôi thần giúp đỡ, lệ gian nên khỏe mạnh tế tự một phen. Liên hắn theo mọi người đồng thời đi vào lối chỉ, tuy rằng dưới chân ánh chớp đi khắp, nhìn như tràn ngập tốc sát, kỳ thực như xuân phong lướt nhẹ qua mặt, dưới chân hơi có tê dại cảm giác, tựa hồ đang lấy ánh chớp thấm vào thịt thân. Được rồi hơn 10 dặm, Diệp Lăng chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tựa hồ cũng cùng lôi chỉ ánh chớp hòa làm một thể, bước chân mơ hồ bước ra từ lôi quan hồ, có chút khí thế. Càng đi về phía trước hơn 20 dặm, Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy Kim Ô bộ thần miếu đứng sững ở lối chỉ bên bờ, cùng Ngô Quốc kiến trúc rất là không giống, có vẻ cổ lão mà vừa thần bí. Quy 1 chương 754, thần miếu trên 754 thần miếu. Diệp Lăng theo Kim Ô bộ lạc chúng tộc nhân, cùng tiến vào lối chỉ bên bờ thần miếu bên trong. Chỉ thấy rộng lớn tường đá, cổ kính kiến trúc, mặt trên còn có khắp phức tạp khó hiểu phù văn, hơn nữa trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có ánh chớp đi khắp, sấm vang chớp giật, để bên trong tòa thần miếu hết thảy đều có vẻ khí thế bất phàm. Diệp Lăng duy nhất có thể xem hiểu, là thần miếu trên tường đá phù điêu săn bắn đồ, điêu khắc, rõ ràng là thân thể cường tráng thợ săn, trong tay cầm một thanh tỏa ra lôi ánh sáng hồ trường cùng, liền mũi tên cũng đều là ánh chớp lấp loé từ lôi tiễn. Kim Ô tộc trưởng hướng về săn bắn đồ trên tên này thợ săn, hưu quyền vài năm. Giám ở ngưỡng trước, không người thi lễ, bản bộ lạc thủy tổ, Kim O, truyền thuyết năm xưa thủy tổ từng đi theo Lôi Thần, là Lôi Thần che chở người. Diệp Lăng bừng tỉnh, nguyên lai Lôi Thần che chở, chết cùng Kim O hậu nhân, không trách Đông Tang trên đạo sẽ có một chỗ lôi trì, bộ lạc bên trong tòa thần miếu cũng phụng chính là Lôi Thần. Trở đến thần miếu đại điện, thinh linh có một vị ánh chớp vẩn quanh tự thân, nhìn như là một cái bạch diện thư sinh trang phục, nhưng hai tay nhưng giơ hai thanh to lớn lôi linh truy, văn dược bên trong, nhiều hơn mấy phần uy phong lẫm lẫm. Mặc dù là do lôi linh tượng đá khắc mà thành, Nhưng Diệp Lăng liếc mắt là đã nhìn ra, này Bạch Diện thư sinh tự lôi thần trang phục trang phục, dung mạo vấp người, cùng Kim Ô bộ lạc thủy tổ Kim Ô, cho tới đời sau tộc nhân, rất khác nhau, cùng ngạo đến quốc năm Ngư Tông tu sĩ, cũng không giống nhau. Diệp Lăng âm thầm kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Lôi thần định là như thiên như thần tồn tại, không nghĩ tới càng là cái thư sinh dáng dấp, ngược lại như là cửu lê hạo thổ người. Quái sự, vị này Lôi thần, nam xương nghĩ đến cũng là một người tu sĩ. Kim Ô chỉ là thủ hạ của hắn, nhưng có thể nắm giữ như vậy một mảnh Lôi chỉ, không biết Lôi thần bản tôn tu vi đạt đến cảnh giới cỡ nào. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng dò hỏi, "Tộc trưởng, không biết Kim Ô bộ lạc từ khi thủy tổ Kim Ô lên, truyền có bao nhiêu đại, trải qua bao nhiêu năm tháng. Kim Ô tộc trưởng hướng về Lôi Thần túi chào sau, lúc này mới đáp lại, hơn 3000 năm rồi. Ta là bản bộ lạc đời thứ 11 tộc trưởng. Diệp Lăng gật đầu một cái nói, nguyên lai Lôi Thần quả thật là vị thượng cổ đại năng. Không biết Lôi Thần có hay không tưởng tượng hiện thánh, che chở tộc nhân. Kim Ô tộc trưởng xúc động thở dài, 200 năm trước, ta còn là một tuổi trẻ cung thủ thì, nghe lão tộc trưởng đã nói Lôi Thần hiện thánh sự tích, nhưng này 200 năm qua, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy Lôi Thần dáng lâm, chỉ có bên trong tòa thần miếu, mỗi cách một tháng đều sẽ có ánh chớp phóng lên trời, câu thông thiên địa, khi đó Lôi Chỉ Thánh Địa ánh chớp, đều sẽ biến dị tường mãnh liệt, chúc cơ trung kỳ trở xuống tổng nhân, căn bản là không có cách chịu đựng. Vì lẽ đó mỗi tháng giữa tháng, tổng nhân đều sẽ không tự ý bước vào Lôi Chỉ. Nam hư tông công chiếm Kim Mộ Sơn thời điểm, chính là ở giữa tháng. Ta vạn bất đắc dĩ, vì bảo toàn bổn tộc thực lực, chỉ có thể từ bỏ tiến vào Lôi Chỉ chênh nẻ, đem các tộc nhân tây thiên. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới đúng tất cả những thứ này ngọn nguồn nhược trị trưởng, đối với Lôi Chỉ Thánh Địa cũng có càng thâm nhập hơn hiểu rõ. Chờ đến chúng tộc nhân tế bái quá Lôi thần sau, liền muốn rời khỏi thần miếu, rời đi Lôi Chỉ Dù sao tu vi yếu kém, đã có chút không chịu nổi lôi trì ánh chớp. Kim ô tộc trưởng hướng về Diệp Lăng nói, bây giờ, Diệp tộc công dĩ nhiên bị lôi thần tán thành, có thể ở lâu ở lôi trì bên trong tu luyện. Đợi được tương lai độ tiểu thiên kích thì, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Quy 1 chương 755, Luyện chế kết kim đan. Chương 755, Luyện chế kết kim đan. Diệp Lăng gật đầu một cái nói, ta muốn ở lôi trì bên trong luyện chế một lò đan dược, dài đến nửa năm lâu dài. Đồng thời còn sẽ bắt đầu dùng mặt khác một lò luyện đan, cho Kim Ô bộ lạc trên dưới luyện chế một ít bổ sung thể lực, linh lực đang dưỡng, muội tháng sơ, phái chuông vàng, Kim Đồ 1 tỉ đệ, đến lôi chỉ bên bờ lấy đan. Kim Ô bộ lạc chúng tộc nhân cũng thủ, đội vàng cảm ơn, Diệp tộc công lớn đức, chúng ta ghi nhớ trong lòng, suốt đời khó quên. Kim Ô tộc trưởng cũng phân phó, ở Diệp tộc công lôi chỉ trong lúc tu luyện, bất luận người nào không được thiện nhập lôi chỉ. Chỉ có chuông vàng cùng Kim Đồ mục, đứng hạn tiến vào, tận lực không nên quá dày đến Diệp tộc công luyện đan, hiểu không? Kim Đồ mục dùng sức gật gật đầu, chuông vàng cũng không người mà ứng, lòng tràn đầy vui mừng. Xem ra Diệp tộc công trung quy là chờ bọn họ tỉ lệ thân hậu chút. Diệp Lăng lại nói, "Tính xin tộc trưởng cũng chuẩn bị cho ta một ít luyện thể tẩy tủy, tăng lên gân cốt cùng sức mạnh linh thú đan. Mà khác, ta còn cần một ít cực phẩm sích tinh thạch cùng một văn kim thủy, dùng để rèn luyện công tiễn, tương tự chuông vàng tỉ đệ đưa tới." Chúng tộc nhân liền thanh đồng ý, "Dễ bản, dễ bản. Những việc này không khó, chúng ta sẽ mau chóng vì là Diệp tộc công thỏa. Không biết Diệp tộc công còn có dặn dò gì?" Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, "Dặn dò, ta ở lôi chỉ luyện chế đang dang dở, không phải chuyện nhỏ. Khó tránh khỏi sẽ có thiên thủy dị tượng, độ tiểu thiên kiếp kỳ." Cũng sẽ có cái văn, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn Đông Tang đạo phủ cận tu sĩ đến đây. Đến thời điểm nếu có bọn đạo trích đổ đối với Đông Tang đạo bất lợi, ta sẽ cho gọi ra Kim Đan linh thú, hiệp trợ các ngươi thủ đạo. Kim Mộ tộc trưởng ha ha cười nói, Diệp tộc công yên tâm, chúng ta cũng không phải nên nắm, bổn tộc trên dưới sẽ vẫn vì là Diệp tộc công hộ pháp. Đừng nói bọn họ căn bản là không có cách bước vào Lôi trì thánh địa, chính là dám xông vào Đông Tang đạo, đến Lôi trì ở ngoài lớn tiếng huyên náo, chúng ta cũng chắc chắn giết bọn họ không còn manh giáp. Diệp Lăng khẽ vước cằm, cùng các vị chắp tay chìa tay, đợi được hết thể tộc nhân rời đi Lôi trì sau, Diệp Lăng chọn một chỗ ánh chớp ổn định chống trại khu vực, bố trí bóng đen trận, trên tiếp lôi vân, dưới thông lôi trì, khiến cho mảnh này chống trại khu vực mây mù mờ ảo. Lôi vân điện tiệm bên trong, ai cũng không cách nào nhìn thấu. Tất cả những thứ này đều bố trí kỹ càng sau đó, Diệp Lăng bày ra cách giẫm lở lửa đan, từ tiên phủ Ngọc Bộ trích tinh ngay nhà gỗ nhỏ bên trong, nhét ra từ lâu chuẩn bị rất lâu cực phẩm Thiên Hỏa minh quả, cầm thảo, Long tinh phong lan cùng Hỏa Phượng yêu hoa, mỗi một loại đều chồng gia lượng lớn từ phẩm, thành đống bày thả ra. Khẩn đó lấy, Diệp Lăng lại chọn từ Viêm Long yêu tôn nơi đó chiếm được vạn năm Hỏa thủy, hơn nữa một đống lớn thượng phẩm Hỏa linh thạch cùng cách diễm lò luyện đan cùng thiên hỏa minh quả, hỏa phượng yêu hoa cũng là hỏa chúc tính, chính thích hợp trưởng khung lò lửa. Sau đó, Diệp Lăng đem bốn vị cực phẩm linh thảo tập trung vào cách diễm lò luyện đan, bắt đầu luyện chế kết kim đan. Bàng bạc linh khí từ trong lò luyện đan bốc lên, bốn vị linh thảo tương sinh tương khắc, ở vạn năm hỏa tụy hừng hực lò lửa dưới, không ngừng dung hợp biến hóa, hình thành đỏ đậm sắc linh khí đoàn. Diệp Lăng có hỏa tụy cùng hỏa linh thạch duy trì lò lửa, có thể rảnh tay, mỗi một quãng thời gian, liền hướng lô bên trong đưa lên cực phẩm linh thảo, khiến cho trong lò luyện đan nung nấu đỏ đậm linh khí đoàn càng ngày càng đậm, hầu như ngưng tụ thành huyết sắc. Kết kim đan ở thời đại thượng cổ Linh thảo đầy đủ, luyện chế lên còn hết sức phức tạp, khá tốn thời gian nhặt. Y chỉ theo tiên môn truyền xuống thượng cổ phương pháp luyện đan vi chép, đan ký cự truyện mới có thể ngưng đan. Diệp Lăng nhìn chằm chằm trong lò luyện đan dần dần chuyển thành đỏ như máu linh khí đoàn, chính là cổ phương ghi lại đan ký, biết rõ càng đến phía sau, đan khí lưu chuyển càng chậm, cần thiết cực phẩm linh thảo cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Quy 1 chương 756, dừng chân. Chương 756, dừng chân. Diệp Lăng biết rõ luyện chế kết kim đan, không chỉ có sử dụng linh thảo quá lớn, hơn nữa không phải chuyện một sớm một chiều. Mặc dù Linh thảo sú tốc, đan khí cửu truyện, ít nhất cũng phải nửa năm lâu dài. Trong lúc này, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, bằng không kiếm tụi 3 năm tiêu một giờ. Diệp Lăng lo lắng dạ, đơn giản là luyện chế kết kim đan trong quá trình, dược hương phân tán, khó tránh khỏi sẽ tung bay đến nơi cửa xa, hấp dẫn phụ cận yêu thú cùng tu sĩ đến đây. Cũng may Đông Tang đạo vị chí Đông Hải bị ngạn, tương đối hoang vu, chu vi động vật biển nhỏ yếu, tuy nói bắc có ngạo đến nào, nhưng ngạo đến quốc Tam đại tông môn bên trong, Nam Ngư tông dĩ nhiên xóa tên, còn lại hai tông, chưa chắc sẽ cùng Đông Tang trên đảo Kim Ô bộ lạc khai chiến. Huống chi Các diễm lò luyện đan lại bày ra ở có thể chu diệt tất cả, người ngoài không thể vượt qua lôi chỉ nơi hiểm yếu, có thể nói là vững như thành đồng vết sắt, không có sơ hở nào. Chính vì như thế, Diệp Lăng mới sẽ thả tâm lớn mật ở đây luyện chế kết kim đan. Ở luyện đan đồng thời, còn có thể mỗi ngày bên trong ăn vào bạch mạch linh đan, tiến hành hàng ngày tu luyện, cố bản bổ nguyên, tu vi cũng đang phong thả tăng trưởng. Diệp Lăng tính toán tiên phủ bên trong ngôi sao chi tinh hồi phục thời gian, trong vòng nửa năm, chí ít sẽ có một lần tắm rửa ngôi sao chi tinh cơ hội, nhờ vào đó xung kích trúc cơ chín tầng đỉnh cao, thành tựu trúc cơ kỳ đại viên mãn giả đang cảnh giới, hẳn là không có vấn đề gì. Liên như vậy, Diệp Lăng vừa luyện đan, do hỏa tùy những vật này khống hỏa, chỉ cần đúng lúc đưa lên cực phẩm linh thảo, vừa tu luyện, không người quấy rầy. Đảo mắt đến thứ đầu tháng, Tất Kim đang đăng ký hai chuyện, cách diễm lò luyện đan tỏa ra dược hương càng ngày càng dày đặc, thậm chí xuyên thấu qua bóng đen chợt, khuếch tán đến lôi trì bên ngoài, khiến cho thủ vệ ở lôi trì ở ngoài băng điệp đều tinh thần vì đó rung một cái, nàng quay đầu lại nhìn phía lôi vân chấp giật bên trong, mê vụ che lấp vị trí, suy tư. Không quá bao lâu, luôn luôn chống trại không người lôi trì ở ngoài, xuất hiện hai bóng người, băng điệp tản ra thần thức, lập tức nhận ra được bọn họ, nhưng là chuông vàng cùng kim độ một tỉ lệ. Từng người nâng một cái túi đựng đồ đến đây. Trùng vàng rất xa chào hỏi, "Chúng ta đến cho Diệp tộc công đưa một ít linh thú đan, cùng sích tinh thạch các loại, chờ luyện chế cung tiến vật liệu, đều là các tộc nhân tâm ý." Băng Điệp trùng bọn họ khẽ mỉm cười, đệ cho bọn họ một cái trang bị các loại cấp bậc linh đan túi chứa đồ, "Ừm, làm việc. Đây là bộ lạc cần thiết đan dược, chủ nhân từ lâu chuẩn bị cho các ngươi rồi, cầm đi." Trùng vàng tiếp nhận, mắt nhìn lôi chỉ bên trong mê vụ, muốn luôn lại dừng. Ngược lại là kim đồ mục vô cùng say xưa ngửi một cái lôi chỉ bên trong xuất ra đan hương, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái. Băng Điệp thấy Trùng vàng dáng vẻ Ô nói cười nói, nhưng là phải thấy chủ nhân nhà ta sao? Trung Vàng cẩn vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng bên trong mang đầy chờ mong. Băng Điệp trầm ngâm nói, chủ nhân đã phân phó, nếu không có là chuyện thân cấp, ta đứng ra cũng không cách nào làm được, mới có thể chuyển âm do chủ nhân định đoạt. Không biết Trung Vàng cô nương có chuyện gì quan trọng, hay là ta có thể làm giúp? Trung Vàng trên mặt nhất thời hiện ra thất vọng chi sắc, túi đầu ồ một tiếng, cũng không cái gì quan trọng. Chỉ là cấp tộc nhân để cho ta tới cho Diệp tộc công văn an, xem Diệp tộc công hữu cái gì tân nhu cầu. Băng Điệp khẽ mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Như có yêu cầu, chủ nhân sẽ dặn dò hạ xuống. Đã như vậy, hai vị mời trở về đi, vẫn là không nên quấy rầy đến chủ nhân luyện đang cho thỏa đáng. Trúng Vàng không thể làm gì, đang muốn cùng đệ đệ Kim Độ mục trở về. Đang lúc này, Lôi Chỉ bên trong truyền đến Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh, dừng chân. Quy 1 chương 758, Vạn Giám Đan Hương. Chương 758, Vạn Giám Đan Hương. Trúng Vàng thân thể run lên, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lôi Chỉ mê trong sương, đi ra một cái quen thuộc nguyệt sắc đoạn trường sam bóng người. Diệp Tô Công. Một tháng qua, Diệp Lăng dịch dung đan hiệu quả sớm đã biến mất, khôi phục vốn là dung mạo. Trúng Vàng nhìn thấy hắn chính là mỗi ngày sớm muộn tế bái Kim Ô động trước đứng sừng sững tượng đá rắn rớp, chỉ là hành tinh giống như trong con người, ánh sáng nội liễm, thần sắc trùng trùng hờ hững, tỏa ra khí tức, cũng không phải như vậy sát khí bức người, phảng phất như có một bình thường tự nhiên mà thành. Bái Kiến Diệp tộc công, Kim Độ một cũng là kích động cực kỳ, đối với Diệp tộc công sùng bái, không chỉ là bởi vì hắn thuật luyện đan, cùng cứu vớt Kim Ô bộ lạc với nguy vong thời khắc, quan trọng hơn chính là, đối với cường giả sùng bái. Diệp Lăng trùng bọn họ gật gật đầu, dò hỏi, Kim Ô sơn gần đây có cái gì dị dị dạng? Có thể có ngạo đến quốc tu sĩ, đến đây Đông Tang đạo, vì là Nam Ngư tông báo thủ. Trung vàng gọi hỏi, hồi bẩm Diệp tộc công, tất cả mạnh khỏe. Chỉ là ngạo đến quốc Hà thị tu tiên gia tộc, từng phái người đến dò hỏi quá, bị tộc trưởng đánh rồi. Diệp Lăng trong lòng hơi động, hắn vốn cổ truyền thống trận trận thạch, từng nghe nam nữ tông trưởng lão Hà Vân thần đã nói, Hà gia thì có. Bất quá bây giờ, luyện chế kết kim đan can hệ trọng đại, không thể rời đi lo chỉ, còn trận thạch, chỉ cần ở ngạo đến quốc Hà gia, liền chạy không rồi. Không nóng lòng này nhất thời, để Kim Ô bộ lạc tộc nhân trên ngạo đến nào, khó tránh khỏi sẽ khiến cho chênh chấp, phản vì là không đẹp. Liên Diệp Lăng phân phó nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Bây giờ ta luyện chế thần đan, đan hương đã bay tới lôi trì ở ngoài, trận pháp cấm chế đều không thể che đậy, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến kim ô trên núi. Các ngươi trở lại thông báo tổng nhân, để bọn họ nghe thấy được đan hương không cần khủng hoảng, linh khí mượi phần, đối với tu luyện rất mới có lợi. Phải, chúng ta trở lại nhất định chuyển cáo các tổng nhân. Không biết Diệp tộc công còn có dặn dò gì. Trúng vàng cùng kim độ mục tha thiết mong chờ nhìn Diệp Lăng, thấy vị này ngày xưa Diệp đại ca, bây giờ Diệp tộc công, khẽ nhíu mày, giữa hai lông mày tụi hồ lộ ra một tia u sắc, khiến cho tỷ đệ hai tâm trạng bất an, nhìn lẫn nhau một chút, dù sao cũng hơi may mắn. Diệp Lăng khẽ khẽ thở dài, đợi được đan hương tràn ngập đến đảo ở ngoài, chu vi hải vực nhất định hấp dẫn đến cấp 5, cấp 6 thậm chí, cao cấp hơn động vật biển cùng yêu thú. Đối này, chuyện này đối với Kim Ô bộ lạc tới nói, là một chuyện tốt, có thể bắt được càng nhiều động vật biển, lấy ra cùng càng mạnh mẽ hơn thú hồn thú phách, luyện chế linh thú đan. Kim Độ mục vui vẻ nói, "Thế à. Đến thời điểm, ta nhất định chủ động hướng về tộc trưởng chờ lệnh, xuất lĩnh một đội công thủ, đi săn giết hải yêu." Bất quá xem tộc công dáng vẻ, tựa hồ có hơi sầu lo, lẽ nào là nói, sẽ trêu chọc đến so với tộc trưởng còn lợi hại hơn hải yêu? Kim Độ Mục nói tới chỗ này, Trùng Vàng cũng lo lắng lên, nhưng vẫn rất có tự tin nói, nếu như hấp dẫn đến rồi trong truyền thuyết có thể so với Nguyên Anh kỳ cấp 10 Hải Yêu, vậy cũng không cái gì, chúng ta có thể trốn vào lôi trì, ngược lại Hải Yêu không vào được. Diệp Lăng cười khổ nói, ta lo lắng giả, không phải chỉ cái này. Đông Tang đạo phụ cận Hải vực, linh khí mỏng manh, là không thể tồn tại hóa hình yêu tu. Húng chi cấp 10 trở lên hóa hình yêu tu, cũng không biết lôi trì tình huống, không sẽ chọn ở giữa tháng lôi trì ánh chớp cuồng bạo thời điểm đến công đạo. Ta lo lắng chính là, Đan Hương khuyết tán đến ngạo đến quốc, còn chưa chờ ta thần đan luyện thành liền sớm hấp dẫn đến rồi mưu đồ gây rối ngạo đến quốc tu sĩ. Bọn họ nhưng là thế cư ở Lân Đảo, cửu mộ lôi chỉ thánh địa. Trung vương cùng kim độ mộ vương nghe, bán tiến bán nghi, ngạc nhiên nói, đan hương khuyết tán đến ngạo đến đạo. "Trời ạ, có thể có như vậy sao?" Diệp Lang gật gật đầu, cư điện tịch đi lại, thần đang ra, quỷ thần kinh. Đặc biệt là ta dùng linh thảo, cấp bậc cực cao, đều là cực phẩm, đan hương đủ để xuất ra mấy vạn dạng. Trung vương hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy thần đan, thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nếu không còn là xuất từ bọn họ luôn luôn sùng bái Diệp tộc công tay, tùy ý ai cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng phạm vi này, sát thực ba cùng đến Đông Tang Đảo phương Bắc ngạo đến đảo. Kim Độ mục trong ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, để cho bọn họ tới. Chúng ta Kim Ô bộ lại có gì sợ? Thề sống chết cũng phải vì Diệp tộc công hộ pháp. Trung Vàng cũng gật gù, tộc trưởng đã phân phó, bất luận người nào không thể quấy nhiễu đến Diệp tộc công lửa đan, nếu như khắc thưởng tộc dám to gan xông vào, tới một người giết một người. Diệp Lăng thấy bọn họ còn nhỏ tuổi, gan đảm lắm, vui mừng nói, "Được, mấy ngày này, ta sẽ thả ra bốn đại kim đan linh thú, ở Đông Tang Đảo chu vi tuần tra, giúp đỡ bộ lạc thủ vệ Đông Tang Đảo." Quy 1 chương 759, chúc cơ kỳ đại viên mãn. Chương 759: Chúc cơ kỳ đại viên mãn. Trung vương tỷ đệ tử biệt điệp tộc công trở lại phụ mệnh. Diệp Lăng lập tức cho gọi ra bốn đại kim đan linh thú, phân biệt ở hòn đảo bốn phía tuần tra, một khi có cảnh, bất cứ lúc nào có thể hướng về Lôi trì bên trong chủ nhân bẩm báo. Sau đó, Diệp Lăng lại trở về Lôi trì, kế tục luyện đan, tu luyện, có đầy đủ linh thú đan tôi thể, tẩy gần phạt thủy, tăng lên gần cốt tứ chất, khiến cho Diệp Lăng sức mạnh càng ngày càng tăng. Hơn nữa Lôi trì anh chấp không ngừng ở bên cạnh hắn đi khắp, tháng ngày tích lũy, làm cho Diệp Lăng đối với Lôi bản nguyên cảm ngộ càng sâu. Trưởng công lôi pháp cũng càng thuần thục, thậm chí ở trong lúc vung tay nhấc chân, có thể mang theo lôi chỉ sầm gió, nhấc lên phạm vi 200 trượng ánh chớp. Chờ đến tháng thứ 2 đẻ, Kết Kim Đan đã khí, dĩ nhiên khuyết tán đến Kim Ô Sơn, ba cùng đến Đông Tang đạo phủ cận hải vực, khiến cho toàn bộ Đông Tang đạo chu vi cũng có thể cảm nhận được Kết Kim Đan tỏa ra kỳ lạ linh khí. Trong lúc này, không ngừng có động vật biển vật tới, thậm chí vạn giảm có hơn, kết bè kết lũ bơi lại, nhưng làm Kim Ô bộ lạc cung thủ bận bịu tử hẩm rồi. Mỗi ngày đều sẽ sai phái ra mấy trăm tên tộc nhân cung thủ, đi vào săn giết động vật biển, mà Diệp Lăng cho bọn họ cung cấp đan dược, càng làm Kim Ô bộ lạc cung thủ môn thực lực, càng ngày càng tăng. Mãi cho đến 4 tháng trên đầu, phù cận bờ lại động vật biển càng ngày càng nhiều, liền Diệp Lăng bốn đại kim đan linh thú, cùng Kim Ô tộc trưởng cũng đến ra tay đứng đối. Sau đó không lâu, Diệp Lăng luyện chế kết kim đan, quần quần không ngừng tập trung vào cực phẩm linh thảo, đan khí sáu truyện. Toả ra đan hương cũng càng ngày càng đậm, tràn ngập đến mấy vạn dặm có hơn ngạo đến đạo. Dần dần, không ngừng có ngạo đến cốt tu sĩ, vượt qua hải vực, đến đây cha xét, nhưng nhìn đến đông tang trên đảo, Kim Ô bộ lạc cung thủ môn sinh Long Hoạt Hổ săn giết Hải yêu, còn có Kim Đan linh thú tọa trấn, làm bọn họ hết sức kiêng kỵ, biết điều trốn xa về đảo. Đến đại ngũ nguyệt, kết kim đan đan khí tăng lên thêm một bước, đạt đến bảy chuyển. Cùng lúc đó, Diệp Lăng mỗi ngày bên trong ngoại trừ hàng ngày tu luyện cùng đưa lên linh ảo, thấm vào đan khí bên ngoài, vẫn dùng linh thú đan tôi thể, tu luyện Kim Ô bộ lạc luyện thể bí thuật, làm cho tự thân sức mạnh tăng gấp bội, dĩ nhiên vượt quá cùng cấp thể tu. Đặc biệt là Diệp Lăng có 8 đại linh căn, các loại linh khí cùng lực đạo vận chuyển như ý, so với tầm thường kim linh căn cùng tổ linh căn thể tu, có thêm vô hạn khả năng. Ngay hôm đó, cách diễm lò luyện đan trên, dâng lên kết kim đan đan khí, hiện ra hào quang bảy màu. Diệp Lăng hướng về trong lò luyện đan đưa lên tiến vào cực phẩm thiên hỏa minh quả sau, bắt đầu luyện đệ, tu luyện mấy tháng nay, ở lôi trì luyện đan khi nhàn hạ, tự nghĩ ra lôi quyền. Hô, Diệp Lăng đấm ra một quyền, quyền ảnh mang theo cơ phong, cuốn sạch lấy ánh chớp, dường như một đạo tàn ảnh bình thường đánh vào lôi trong ao, kích nổ lên phạm vi lớn ánh chớp râm chảo. Chỉ có ở mảnh liệt này ánh chớp bên trong, Diệp Lăng mới có thể thiết thân cảm nhận được lôi bản nguyên, mơ hồ ẩn chứa vũ thiên diệt địa khí tức. Đương nhiên, Diệp Lăng trong lòng hơi động, giữa hai lông mày lóe qua một tia hỉ sắc. Tiên phủ Ngọc Độ bên trong ngôi sao chi tinh, rốt cục hồi phục rồi. Diệp Lăng lập tức nuốt vào ba hạt Bạch Mạch Linh Đan, khôn chân ngồi tĩnh tọa, đợi đến thể lực cùng pháp lực hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, phần lớn tâm thần cùng hồn phách thân thể, tiến vào tiên phủ Ngọc Độ bên trong, thẳng đến lưng chừng núi đỉnh, tắm rửa ở ngôi sao chi tinh ánh sáng bên trong, tận lực hấp thu ngôi sao chi tinh cung cấp bảng bạc linh lực. Thời gian một tức một tức quá khứ, đợi được mấy cái canh giờ sau, ngôi sao chi tinh ánh sáng ảm đạm xuống, Diệp Lăng hồn phách trở về cơ thể. Chỉ một thoáng, Diệp Lăng trên dưới quanh người khí tức vì đó biến đổi. Lại dương đôi mắt thì, Hàn Tinh giống như trong con ngươi thấu lộ ra cực kỳ tự tin. Chúc cơ chín tầng đỉnh cao, rốt cục tu luyện tới chúc cơ kỳ đại viên mãn, chỉ cần kết kim đan luyện thành, vượt qua tiểu thiên kiếp là có thể bước vào kim đan kỳ, trở thành tiên môn trong lịch sử cái thứ nhất, tám linh căn đầy đủ tu sĩ kim đan. Quy mô chương 760, náo đến quốc dị động. Chương 760, náo đến quốc dị động. Diệp Lăng tu vi lên cấp sau, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm luyện đan, chỉ đợi đan thành ngày, độ tiểu thiên kiếp. Cùng lúc đó, đan thể tỏa ra đan hương, từ Long Tang đạo tràng ngập đến phương Bắc náo đến đảo, càng ngày càng dày đặc, gây nên náo đến quốc trên dưới coi trọng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, đến Đông Tang Đạo phủ cận tra xét, trở lại bẩm báo cho ngạo đến quốc hai đại tông môn, bắt chẹt tông cùng Phi Hoa môn. Chỉ là hai đại tông môn được nghe Nam Ngư tông ở Đông Tang Đạo diện, lại phái ra môn người lễ tử, tận mắt nhìn Kim Ô bộ lạc cứng hãn, hơn nữa băng điệp, Xích Hỏa thanh vị báo cùng hai đại Kim Đan ngư yêu thưởng xuyên ở Đông Tang Đạo bốn phía qua lại, khiến cho hai đại tông môn đều có chút do dự, không dám mạo hiểm nhiên đăng đạo. Náo đến quốc các đại tu tiên gia tộc, tương tự là ngao ngoai muốn động, đặc biệt là lấy Hà thị gia tộc công đảo nguyện vọng mạnh nhất, dù sao trong gia tộc Kim Đan tộc thúc Hà Vân Thận, chết ở Đông Tang Đạo, vì thế Hà thị gia tộc không ngừng phái người tìm hiểu tin tức. Đạo mắt đến Diệp Lăng luyện đan tháng thứ 6 trên đầu, đan khí tám truyện, khiến cho lôi chỉ bầu trời đan khí lở lở, bảo quang trùng thiên, chiếu rọi Kim Ô Sơn cũng dường như bao phủ ở tường vân bên trong. Đến Đông Tang đạo phủ cận tìm hiểu tin tức náo đến quốc tu sĩ, dồn dập đem ngày đó thủy dị tượng, bẩm báo trở về các tông môn cùng tu tiên gia tộc. Trong một đêm, náo đến quốc các thế lực lớn, dồn dập điều động. Hà thị gia chủ Hà Vân thủ cũng không ngồi yên được nữa, tự mình xuất lĩnh gia đinh tôi tớ, cưỡi ngựa phong trù, một đường cản buôn Đông Tang đạo xem rõ ngọ mệnh. Ai biết Hà Vân Thủ ngự phong chu mới vừa trông thấy Đông Tang đạo bở biển Đông ngỡ ngỡ đường viện, liền thấy phía trước đình lỉnh có một tòa do bốn con cấp 6 thanh loan hàm neo rì bằng, thủy treo hoa xe. Ở hoa xe hai bên, châu vi thủy nhuễ, tất cả đều là trang phục khá lạ diễm lệ lữ tu, từng cái từng cái trải lên cao kế, mặt trên tô điểm từng đóa từng đóa phấn hoa, thật là kỳ dị. Phi hoa môn chủ, Hà thị gia chủ Hà Vân Thủ nhìn thấy Phi hoa môn được tin tức nhanh như vậy, dĩ nhiên trước tiên hắn một bước đến rồi. Hà Vân Thủ khẽ cau mày, lập tức trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một tia mỉm cười, có chút ít trào phúng nói, "Ha ha." Phi Hoa Môn chủ không ở thủ đô làm ngươi nữa Bồ Tát. Được Tiện Nam tin nữ hưng hỏa, chạy đến này Đông Tang đạo địa giới làm gì? Không giống nhau, không chờ bốn con thanh loan ngậm lấy hoa xe chuyển qua đến, Phi Hoa Môn nữ tu môn thấy là Hà thị gia chủ Hà Vân thủ đích thân tới, từng cái từng cái như gặp đại địch, lập tức bày ra trận thế. Phi Hoa Môn chủ không nhanh không chậm xoay người thần đến, tuy rằng thân mang bạch hoa thượng, trang phục hoa lệ vô phương, lại thêm có Liều Yêu đảo diễm dáng vẻ, nhưng nhìn đến Hà gia người đến, biểu hiện tiêu căng, trên mặt dường như bao một tầng sương lạnh. Hừ, Đông Tang đạo lại không phải các ngươi Hà gia, bản môn chủ tự nhiên là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Chỉ tiếc, Nam Ngư Tông trung quy vẫn bị Kim Ô bộ lạc tiêu diệt, Hà Vân thần vừa chết, các ngươi Hà gia bản tính thất bại, tu sĩ Kim Đan cũng chỉ còn hai cái rồi. Bây giờ đông tăng trên đạo tỏa sáng bạc quang, tường tụ khí rất đậm. Ngươi chỉ dẫn theo này, mấy cái gia đinh nô bộc đã nghị đến tấn công núi bảo bảo. Ngươi tộc đệ Hà Vân lúc đây. Hà Vân thủ thấy Phi Hoa môn chủới trao bức người, đè nén tức giận, một trận cười gằn, xá đệ tự nhiên là ở lại Hà gia, để phòng tiểu nhân cùng nữ tử tiện xông vào. Ngươi tỷ muội Trần Tảng Hoa, không cũng không tới sao? Kha kha, các ngươi Phi Hoa môn xưa nay không dám dốc hết toàn lực, còn nói ta Hà gia Phi Hoa môn chủ tranh đấu đối lập, xem thường nói: "Ta Phi Hoa môn, phòng chính là bắt chẹt tông. Còn các ngươi Hà gia, bản môn chủ vẫn không có để ở trong mắt. Nam lưu tông diện, đối với ngươi đã kết quả lớn, Hà gia suy sụp là chuyện sớm hay muộn. Người thân là gia chủ, cũng có thể sớm làm dự định, cẩn thận bị bắt chẹt tông chiếm đoạt, lại muốn đến Đông Tang đảo đọa bảo, thực sự là lòng tham không đủ." Quy 1 chương 761, Diệp Lăng bảo cho biết. Chương 761, Diệp Lăng bảo cho biết. Hà Vân thủ tức giận mặt sắc tái nhợt, cũng lại ép không được lửa giận trong lòng, lớn tiếng quát tháo: "Phi Hoa môn chủ, đường vội khinh người quá đáng." Đến Hôm nay ngươi ta liền ở đây nơi, phân cái cao thấp. Vậy mà Phi Hoa môn chủ không núc ních chút nào, một trận cười gằn, "Bạn môn chủ ngày hôm nay là đến tra xét Đông Tang đạo bả quang, không công phu đấu với ngươi pháp. Cái gọi là ngang có tranh nhau ngươi ông đắc lợi, các ngươi hà ra theo ta Phi Hoa môn đánh nhau chết sống, há không ở giữa bất trách tông ý muốn." Hà Vân thủ khí tức vì đó cứng lại, tiếng trầm hừn rôi nói, "Ngươi biết là tốt rồi. Lao phu niệm tình ngươi là một giới nữ lưu hạ người, lại cùng chấp nhận. Chúng ta đi." Nói, Hà Vân thủ dẫn Hà thị tộc gia tộc ra đình, muốn cấp trước một bước đi Đông Tang đạo tra xét. Vĩ Hoa môn chủ mày liếc móc nghiêng, hừ lạnh một tiếng, âm trầm trù đối, "Lão bất tử, dám xem thường ta? Có lòng tốt của ngươi xem." Nàng thủ hạ cao kế nữ các đệ tử, cũng từng cái từng cái căng phẫn sục sôi, đối với Hà thị gia chủ trợn mắt nhìn, rất xa đuổi tới bọn họ, "Để lão bất tử kia thay chúng ta dò đường." Vĩ Hoa môn chủ xuất lĩnh môn người đệ tử, không nhanh không chậm đi theo Hà Vân thủ các loại, chờ nhân thân sau, tùy thời mà động. Này hai đại tu sĩ Kim Đan, một trước một sau bước cận Đông Tang đạo, lập tức đã kinh động ở cạnh biển săn giết hạ yêu kim ô bộ công thủ. La ngạo đến quốc tu sĩ, đại gia mau bỏ đi. Đồ mục, kinh lực của ngươi lớn, xạ ra hỏa linh tên lệnh cảnh báo. Vèo. Kim đồ mục xạ ra hỏa linh tên lệnh, ở giữa không trung tuân ra một đại đoàn ánh lửa. Cùng lúc đó, đánh ra băng điệp tặng cho hắn cùng chuông vàng đụ truyền âm. Hà thị gia chủ Hạ Văn Thủ, tỏa ra kim đan trung kỳ uy thế, căn bản chưa hề đem những này trúc cơ kỳ kim ô cung thủ để ở trong mắt. Đem Ngự Phong Chu bạc ở bên bờ biển, hắn chỉ để ý đứng lặng đầu thuyền, hướng về Kim Ô phía sau núi quan sát, âm thầm chấm âm, tường vân bảo quang bay lên nơi, ở Kim Ô phía sau núi sơn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kim Ô bộ lạc Lôi trì thánh địa? Sa sa đi theo ở hẳn phía sau phi hoa môn chủ các loại, chờ người, thấy Hà lão nhi bất động, lại đứng ở bên bờ biển trên, tối mắng kẻ này lao gian cự mạt, xông vào đông tang đạo hải vực, nhưng không lên mạng, đây rõ ràng là không muốn đi đắc tội Kim Ô tộc trưởng, miễn cho rước họa vào thân. Hỏa linh lên lệnh tuân ra sau, trong lúc nhất thời, Kim Ô trên núi, tất cả đều cảnh giác. Kim Ô tộc trưởng cong lấy trường cung, xuất hiện ở giữa sườn núi Kim Ô động trước, đón gió núi, uy phong lẫm lẫm. Sau lưng hắn, không ít cung thủ cấp tốc tụ tập lại đây, tương tự là lạnh lùng nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi, bên bờ biển một chiếc một sau ngự phong chu cùng bốn loan hoa xe. Võ ngươi phạm ta địa giới. Ý gì?" Kim Ô tộc trưởng lớn tiếng cao giọng kết lên, thanh chấn động Kim Ô Sơn, xa xa về đãng. Hà Vân Thủ đứng lặng ở Ngự Phong Trú trên, hướng lên trên chắp tay o quyền, "Ha ha ha. Kim Ô lão đệ luôn luôn khỏe không? Ta đến không vì cái gì khác, chỉ là muốn hỏi trên vừa hỏi, xá đệ Hà Vân Thần, đến nay sống chết không rõ, có hay không là ở các ngươi đông tang trên đạo nói tiêu mệnh vẫn?" Phía sau Phi Hoa môn chủ nghe xong, chỉ sông lão này mắt trợn trắng hạt châu, rõ ràng là vì cha xét bảo quan đến, còn dùng người chết đến qua loa lấy lệ. Kim Ô tộc trưởng trầm giọng quát lên, "Hà Vân Thần tùy tùng Nam Ngư tông chủ" Song ta bên dưới, chiến quê hương của ta, chết chưa hết tội. Làm sao? Ngươi muốn báo thù cho hắn? Chỉ để ý phóng ngựa lại đây." Hà Vân thủ nhíu mày nói, trầm đã. "Việc này kỳ lạ, ta ngạo đến quốc Hà gia, luôn luôn là nói lý. Xá đệ Hà Vân thần không thể công chiếm các ngươi Kim Ocean, trừ phi là chịu Nam Ngư tông chủ các bức, bất đắc dĩ mà thôi. Bất luận làm sao, xá đệ là chết ở các ngươi Đông Tang đạo, hôm nay ngươi đến cho lão phu một câu trả lời hợp lý, hoặc là tạ lỗi, hoặc là bồi thường, lại há có thể vọng động can qua. Ngươi xem, lão phu đi theo bất quá mấy người, như là đến đấu với ngươi pháp sao?" Ta là tới cùng ngươi thương nghị hòa đảm. Ở xa tới là khách, lẽ nào này chính là các ngươi Kim Ô bộ lạc đạo đại khách sao?" Nói, Hà Vân thủ liền muốn thôi thúc Ngự Phong chủ, bước lên Đông Tang đạo địa giới. Phi Hoa môn chủ Sủy Sủy nói: "Lão bất tử, thật không biết xấu hổ." Đang lúc này, đóng tại Lôi Trì ở ngoài biên địa, thu được kim đồ mục đùa truyền âm, biết rõ việc này trọng đại, tức khắc bẩm báo cho Lôi Trì bên trong chủ nhân. Nông nặc đan khí vụ xương bên trong, chuyến ra diệp lăng lảnh lảnh âm thanh, không câu nệ là ai, dám to gan tới gần Đông Tang đạo, giết hết trở lại, cho bọn họ đến cái đón đầu tổng kích. Kinh sợ bang này hạn giá áo túi cơm, nếu không thì Theo đàn khí tràn ngập, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới, đến thời điểm liền không dễ dàng đối phó rồi. Quy 1 chương 762, đón đầu thông kích. Chương 762, đón đầu thông kích. Băng Điệp linh mệnh, tức khắc hội hợp trên hai đại kim đan ngư yêu cùng Sích Hỏa Thanh Phi báo, cùng giết tới Đông Tang đảo bờ biển Đông. Kim Ô tộc trưởng chính xuất linh chúng tổng nhân, cùng Ngự Phong Chu trên Hà thị gia chủ Hà Vân thủ đối lập, mặt sau rất xa còn có phi hoa môn chủ các loại, chờ, người, hiển nhiên cũng ở vọng Kim Ô phía sau núi Sơn dâng lên đàn khí bá quang. Đang lúc này, bốn đại kim đan linh thú giết tới mà đến. Cầm đầu băng điệp, tức khắc bay lên trời. Thông báo giữa sơn núi Kim Ô tộc trưởng, chủ nhân có lệnh, ai dám tới gần Đông Tang đạo, giết hết trở lại. Kim Ô tộc trưởng lông mày rậm vẩy một cái, gật gật đầu, bắt chuyện chúng tộc nhân công thủ, phụng diệp tộc công chi mệnh, theo ta đem những này xâm lấn Đông Tang đạo khách không mời mà đến, tất cả đều giết về. Bèo. Kim Ô tộc trưởng xạ ra ánh vàng thiết quang, ở trên cao nhìn xuống, trong nháy mắt động mặc vào, đưa qua, Hà thị gia tộc ngự phong chu, khiến cho toàn bộ ngự phong chu rơi xuống trở về trong biển. Hà Vân thủ mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, lại thấy bốn đại kim đan linh thú thế tới hung hăng, đội vàng cao giọng nói, ta là tới đòi lại công đạo. Ở xa tới là khách Này chính là cách ngươi đạo đãi khách sao? Còn ngươi công đạo?" Băng Điệp lạnh rên một tiếng, vỗ lên băng phong, chỉ một thoáng, rơi dụng Ngự Phong Chu kể cả ngoại khơi đông ở cùng nhau. Tuy Tung Hà Vân thủ đến Hà gia gia đình, cũng tất cả đều đông thành tợ băng. Hững. Sinh Họa Thành Vĩ báo lớn tiếng rít gào, âm thanh kích đãng cương phong lướt qua, những kia bị băng phong đóng băng tợ băng, tất cả đều đập vỡ tan. Hà Vân thủ đội vàng chanh nẻ ra đến, vẫn không có giao tay, liền mất đi Ngự Phong Chu cùng gia đinh tối tớ, khiến cho hắn vừa giận vừa sợ. Nhưng lại không dám cùng bốn đại kim đan linh thú cùng Kim Ô tộc trưởng cầm đầu Kim Ô bộ lạc chính diện giao phong, chỉ được ngự kiếm chạy trốn. Sa sa đi theo phía sau hắn Phi Hoa môn chủ, mắt thấy đông tăng trên đảo, ngoại trừ Kim Ô tộc trưởng xuất lĩnh Kim Ô bộ lạc, trong truyền thuyết tọa trấn này đạo kim đan linh thú cũng cường hãn như vậy. Điều này làm cho Phi Hoa môn chủ tâm kinh thì tiêu, mắt thấy Hà Vân thủ bại trốn, Phi Hoa môn chủ con mắt hơi chuyển động, vội vàng ra tay, lấy ra Huyền Hỏa Hoa Lam, khẽ kêu nói, "Hà lão nhi, trốn đi đâu?" Kim Ô tộc trưởng, các ngươi chớ hiểu lầm. Bản môn chủ là một đường truy sát Hà Vân thủ đến đây, vô ý mạo phạm đông tăng đạo địa giới. Hô! Huyền Hỏa Hoa Lam ngã, cũng chụp tung xuống vô số dường như xích diễm hoa biện tự hỏa vũ. Hà Vân thủ này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, khiến cho hắn thân hãm nhà tù, hỏa vũ dội hắn hộ thể vỡ vụt, pháp ý tiêu tổn, liền râu mép đều đốt cháy khét. Nhưng chuyện đến nước này, Hà Vân thủ biết rõ mặt sau Kim O tộc trưởng cùng bốn đại Kim đan linh thú đòi mạng. Phía trước Phi Hoa môn chủ, chỉ có một người, những người còn lại Phi Hoa môn đệ tử, đều không đáng để lo, hắn chỉ có nhắm mắt đẩy hỏa vũ xung lên. "Trần Phi Hoa, lão phu cùng ngươi liều mạng." Hà Vân thủ râu tóc điều dựng, liên tiếp lấy ra ba trôi không cùng thuộc về tính phi kiếm, cùng chém về phía Phi Hoa môn chủ. ầm Đệ nhất chôi phi kiếm bị Phi Hoa môn chủ né tránh, Hà Vân thủ dùng thần thức thao tung, vung kiếm chém ở bốn loan hoa trên xe, nhất thời đánh cái nát tan. Thanh loan chạy tứ tán, những kia Phi Hoa môn cao kế nữ đệ tử cũng kinh sợ đến mức hoa dung tất sắc, cũng dồn dập thất thân. Khẩn đó lấy, chôi thứ hai phi kiếm đâm thẳng hướng về Phi Hoa môn chủ, rất có không chết không thôi trạng thái. Phi Hoa môn chủ vội vàng ứng đối, đồng thời còn ở đè phòng Hà Vân thủ đệ tam chôi phi kiếm. Nào có biết Hà Vân thủ láo gian tự hoạt, không thứ bậc ba chôi phi kiếm chém tới, trực tiếp nhảy lên anh kiếm, tránh khỏi bay đi, vội vã trốn xa. Bẹo Kim Ô tộc trưởng ánh vàng tiến quang lướt qua, Hà Vân thủ ánh kiếm cấp tốc giảm đạm xuống, nhưng lập tức Hà Vân thủ lại thay đổi một thanh ánh kiếm càng sáng hơn phi kiếm, hốt hoảng hướng về bắc chạy trốn. Trở đến hiện tại, Phi Hoa môn chủ tuy rằng tránh thoát phi kiếm, cũng đã nhiên bị bốn đại kim đan linh thú vây quanh. Kim Ô tộc trưởng cũng từ bỏ truy đuổi so với Ne Tu còn hoạt Hà Vân thủ, tay vạn trử cùng, nhắm ngay nàng. "Ngươi, chính là ngạo đến quốc Phi Hoa môn chủ Trần Phi Hoa." Kim Ô tộc trưởng nhăn lại lông mày rậm, trầm giọng hỏi. Quy 1 chương 763, báo gia mở miệng. Chương 763, báo gia mở miệng. Phi Hoa môn chủ mắt thấy giết Hà Vân thủ không được, lại bị Kim Ô tộc trưởng cùng băng điệp các loại chờ, bốn đại kim đan linh thú vây lên, hối hận phát điên lên rồi. Tuy Tùng Nàng môn người đệ tử, cũng bị Kim Ô bộ lạc cung thủ môn từng cái trả về, liền cái trở lại báo tin đều không có, càng làm Phi Hoa môn chủ tuyệt vọng, chỉ được cứ theo liệm nhậm thi lễ, tiểu nữ chính là Trần Phi Hoa, chấp trưởng ngạo đến quốc Phi Hoa môn, hôm nay truy sát Hạ Vân thủ đến đây, cùng Kim Ô tộc trưởng không hẹn mà gặp, hành thế nào chi? Kim Ô tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, đừng đánh lượng ta không biết. Ngươi đến Đông Tang đạo mục đích, không phải là muốn tra xét bảo quang, cùng cái kia Hạ Vân thủ là cám mẹ một lửa. Diệp tộc công hữu lệ Ai dám tới gần Đông Tang đạo, giết hết chi? Phi Hoa môn chủ kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc, tuy không biết Diệp tộc công là người phương nào, nhưng có thể làm cho Kim Đan chúng kỳ Kim Ô tộc trưởng nghe lệnh của người này, không khỏi lệnh Phi Hoa môn chủ vì đó sợ hãi, vội vàng cố gắng nịnh người. Tộc trưởng nói giỡn, tiểu nữ một giới nữ lưu, đi ra vội vàng, chỉ dẫn theo mấy cái môn người đệ tử một đường truy sát Hà Vân thủ, tuy giặc Đông Tang đạo bảo quan kỳ dị, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tội không đáng chết a. Huống chi, ta Phi Hoa môn cùng các ngươi Kim Ô bộ lạc xưa nay đều là nước giếng không phạm nước sông, chỉ phán tộc trưởng có thể mở ra một con đường. Bằng không? Sá muội Trần Tàng Hoa đem người đến đây hưng binh võ đội, chẳng phải là cho Quý bộ Lạc Tiêm phiền phức sao? Không giống nhau, không chờ Kim Ô tộc trưởng trả lời, băng điệp trầm ngâm nói, các ngươi đem nàng nhìn chăm chú được rồi, chờ ta đi mời kỳ chủ nhân, do chủ nhân định đoạt. Cá neo lão yêu cùng Thanh Hắc nữ yêu rất tán thành, gật đầu liên tục, "Ừm." Vẫn là do tôn chủ xử trí. Kim Ô tộc trưởng không chút do dự gật đầu mà ứng, lẽ gian lên như vậy. Người tới phục dịp Bắc Công, liền nói ngạo đến quốc bây giờ chỉ có Phi Hoa môn cùng Bắc Trạch tông hai đại tông môn, mà khác chính là vừa mới bỏ chạy Hà Vân thủ Hà ra. Bây giờ nắm lấy, chính là Phi Hoa môn chủ Đến hiện tại, Phi Hoa môn chủ Trần Phi Hoa càng là nghi ngờ không thôi. Trước nàng mãn cho rằng băng điệp, nữ yêu các loại, chờ, bốn đại kim đan linh thú, là Kim Ô tộc trưởng dưỡng, vậy mà có khác chủ nhân, là Kim Ô tộc trưởng trong Miệu Diệp tộc tông. Điều này làm cho Trần Phi Hoa đối với Kim Ô bộ lạc thực lực càng là sợ hãi, tựa hồ vượt xa quá Bắc Tri tông. Chờ đến băng điệp bay trở về Kim Ô phía sau núi Sơn Lôi trì bên bờ, đem vừa mới tình hình trận chiến cùng ngạo đến quốc tình thế, từng cái bẩm báo cho ở Lôi trì bên trong luyện đan chủ nhân. Diệp Lăng sau khi nghe xong, lạnh lạnh âm thanh truyền ra đang ngụ, như người như vậy, giết đáng tiếc, hẳn là làm việc cho ta. Ta tính để Kim Ô tộc trưởng, thu rồi Phi Hoa môn chủ hồn huyết, mệnh Phi Hoa môn chủ thượng ở dưới, từ nay về sau, quy thuận với Kim Ô bộ lạc. Cứ như vậy, Phi Hoa môn ở Ngạo đến quốc có thể chống lại Bắc Triệt tông, phòng bị Hà thị gia tộc, kiềm chế bọn họ, đối với Kim Ô bộ lạc là rất mới có lợi. Mặt khác, để Phi Hoa môn chủ ở Ngạo đến quốc bên trong, cho ta tìm kiếm cổ truyền tông trận trận hạch, nghe nói Hà gia thương hội bên trong thì có, làm cho nàng dù như thế nào chiếm lấy. Nếu không lấy được, liền hủy đi Phi Hoa môn cổ truyền tông trận, đưa đến Đông Tang trên đảo đến. Bang Điệp vội vàng đáp, "Tuệ mệnh" Sau đó nàng vội vã chạy về Đông Tang Đảo Hải vực, đem chủ nhân dặn dò, hiểu dụ cho Kim O tộc trưởng cùng cái khác ba đại kim đan linh thú. Kim O tộc trưởng tức khắc quy bức Phi Hoa môn chủ, giao ra hồn huyết, Cá Neo lão yêu vẫn chưa liên tâm, ở nàng mi tâm đặt xuống dấu ấn linh hồn. Chuyện đến nước này, Trần Phi Hoa cũng không thể làm gì, chỉ được nhận mệnh, ai thán không nức. Cá Neo lão yêu không lạnh không nhạt nói, "Được rồi, Trần Phi Hoa, ngươi trở lại ơn lại tôn chủ dặn dò đi làm. Nếu như ngạo đến quốc cái khác hai thế lực lớn có cái gì gió thổi cỏ lay, đúng lúc phái người đến báo." Coi như Trần Phi Hoa vội vội vàng vàng muốn xoay người rời đi thì vẫn đeo kính bất an xích họa thành vị báo, đột nhiên rít gào một tiếng, dĩ nhiên miệng nói tiếng người, lắp ba lắp bắp lớn tiếng kêu lên, "Mị nhân, báo, báo ra ta, tại, tại ngươi đoạn đường." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Phi hoa môn nữ các đệ tử cố nhiên kinh ngạc, còn nói là những này kim đan linh thú mỗi cái đều thông nhân luôn, linh trí đã mở. Băng Điệp, cá neo lão yêu cùng thanh hắc nữ yêu, tất cả đều liếc nhìn, kinh ngạc nói, "Ồ, tiểu hoa báo, ngươi sẽ nói rồi, thực sự là thiên hạ kỳ văn. Ta cho rằng bằng ngươi linh trí, cũng chỉ có thể truyền ra thần niệm, khak khak." Băng Điệp hơi cảm thán, Bất Đáp Dĩ nhún vai một cái đầu cùng cánh. Thanh Hác Ngư yêu nhưng cười khan nói, "Khà khà, chúc mừng báo huynh." Hiếm thấy báo huynh mở ra về kiếm khẩu, dĩ nhiên chịu Đả Phi Hoa môn chủ đi tới này một lần, qua lại không xuống 10 vạn giặm a. Khổ cực khổ cực. Phi Hoa môn chủ sợ hai đến Hoa Dung biến sắc, vội vội vàng vàng ngự kiếm bỏ chạy. Quy 1 chương 764, đan thành kinh thiên địa. Chương 764, đan thành kinh thiên địa. Tịch Hỏa Thanh Vĩ báo đi theo Phi Hoa môn chủ phía sau, theo sát không nghỉ, gào to kêu to, khiến cho Phi Hoa môn nữ các đệ tử một trận kinh ngạc. Bang Diệp nhìn các nàng một chút, thản nhiên nói, "Các ngươi môn chủ đi trước một bước, cách các ngươi mà đi tới. Ta xem các ngươi đường xa phong trần, vạn nhất ở trên đường trở về va và vào Hà thị tu tiên gia tộc, chẳng phải gay go." Thẳng thắn đều lưu lại, giao ra hồn huyết, giúp đỡ Kim Ô bộ lạc đóng giữ Đông Tang đạo. Kim Ô tộc trưởng gật gật đầu, "Ừm, có các nàng ở đây, tuy rằng tệ không lên chuyện gì, thế nhưng có thể cho trở lại Đông Tang đạo hải vực cha xét náo đến quốc tu sĩ cảnh kỳ, để bọn họ biết, ta Kim Ô bộ lạc cũng phi hoa môn liên thủ, không phải dễ trọng." Những này phi hoa môn cao kế nữ các đệ tử, chỉ được tuân mệnh, từng cái từng cái chỉ mi tâm, xuất ra hồn huyết giao cho Băng Điệp. Chờ tất cả những thứ này đều sắp xếp thỏa đáng sau, Băng Điệp lại trở về lôi trì ở ngoài, hướng về chủ nhân hồi bẩm, còn nói Sích Họa Thanh Vĩ báo linh trí đã mở sự tỉnh. Diệp Lăng âm thanh từ đang trong xương truyền ra, theo nó đi thôi. Để Sích Họa Thanh Vĩ báo ở ngạo đến quốc bên trong phát động lên phong vân, cũng coi như là muột chuyện tốt. Dùng không được nửa tháng, đăng ký cũ chuyện, đến lúc đó đang thời ngày, thế tất sẽ xúc động đăng tiếp. Tới gần ngạo đến trên đảo, nên có dị động. Trong lúc này, ta muốn mây quan. Không được có bất luận người nào quấy rối. Ngươi nắm ta lệnh bài Toàn quyền đại trưởng tập công chức vụ, chỉ cần để phi hoa môn tử bên trong làm có dễ, hơn nữa Kim Ô bộ lạc tư lực, tranh thủ chống lại tất cả ngoại lai tu sĩ. Nói, Lôi Chỉ trung phi ra một khối tử ngọc hồ lô trạng lệnh bài, có khắc Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão, Diệp Lăng. Bang Diệp chỉnh trọng việc tiếp nhận, gật đầu đáp, "Tuân mệnh." Từ ngay hôm đó lên, Diệp Lăng bắt đầu bế quan, không lại quá hỏi Đông Tang đạo sự vụ lớn nhỏ, toàn thân tâm tập trung vào luyện chế kết kim đan cuối cùng giai đoạn. Lượng lớn cực phẩm tiên hỏa minh quả, Hỏa Phượng yêu hoa, Long tinh phong lan cùng cẩm thảo tập trung vào cách diễm lô bên trong, đan vụ càng ngày càng đậm, đan khí cũng tràn ngập càng ngày càng xa. Bốn vị linh thảo, toàn dùng thực phẩm, chỉ có ở thời kỳ thượng cổ, linh thảo xung tốc thì dốc hết tiên môn lực lượng, mới sẽ có như vậy vô cùng bạc tay. Hiện nay toàn bộ vì là Diệp Lăng một người sở hữu, chỉ vì luyện chế một lò cực phẩm kết kim đan, nếu ở ngoài người biết được, nhất định sẽ chấn động toàn bộ lô quốc tu tiên linh giới. Thật ở đan vụ trung tâm, Diệp Lăng mỗi ngày bên trong ở linh khí này dạy vô cùng vị trí, thấm vào thể thân, vượt xa bất kỳ luyện thể phương pháp. Đến ngày hôm đó, cách diễm lô lô động bên trong, lại dần dần thêm ra một đạo ánh sáng nóng ánh lượng, khẩn đó lấy, đan khí cửu truyện. Chiếu rọi lôi trì bầu trời, đan vụ ngưng tụ thành tường vân, cũng hiện ra chín sắc Một tân nguyệt sắc đoạn trường Sam Diệp Lăng, lúc này chính đứng lặng cách Diễm trước lò luyện đan, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đan tức dạn biến hóa. Đương nhiên, Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người, lóe qua một tia kiên định chi sắc. Hai tay chỉ bận quyết, theo tung cựu chuyển đan khí, dường như trong lòng Nguyệt rót vào lô bên trong, quát một tiếng, đan gian thành hình, ngưng, vụ. Theo cách diễm lô không ngừng rung động, kết kim đan cựu chuyển đan khí, dần dần hòa hợp một sắc, từ lô động bên trong lộ ra chói mắt ánh vàng. Cùng lúc đó, lôi trì bầu trời, không biết ở khi nào, phong vân thế hội, âm vân nằm dày đặc. Âm vân phạm vi mở rộng đến phạm vi mấy trăm dặm. Hầu như bao phủ lại Kim Ô Sơn, kể cả Đông Tang đảo hơn một nửa cái đông đảo, đều ở này âm vân bên dưới. Mở lô. Diệp Lăng mở ra cách diễm lô, chỉ một thoáng, chói mắt kết kim đan đánh sáng, trừng ngục trời. Phản phất đâm thùng nằm dậy đả cấp vân. Quy 1 chương 765, lôi quần oai. Chương 765, lôi quần oai. Ầm ầm. Thiên địa vị đó tối sầm lại. Mấy trăm dặm âm vân biến ảo, đặt xuống một đạo hỏa long tự li tiểm. Chém thẳng vào hướng về cách diễm lô bên trong tỏa ra chói mắt ánh sáng kết kim đan. Diệp Lăng từ lâu liệu định chấm dứt kim đan cựu truyền đại thành sẽ gọi ra đan kiếp, thông thảo lấy ra đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận. Thương sinh phối hợp, hồn nguyên lưu chuyển. Theo Hỏa Long tự đan kiếp giáng lâm, đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận phát sinh rung động long long thanh, tám đại kiếm linh con rối tuy rằng khẽ run, nhưng cũng hoàn hảo không chút tổn hại, thành công chống lại rồi Hỏa Long tự đan kiếp. Ầm. Lại làm một đạo chí tiên hướng về phía lịch, như lôi đỉnh vạn quân, thanh thế kinh người, vang vọng toàn bộ Đông Tang đảo đông đảo. Kim Ô trên núi Kim Ô bộ tập người, nghi ngờ không thôi nhìn tình cảnh này. Thậm chí ngay cả mấy ngàn dặm có hơn vài tên ngạo đến quốc thám tử, cũng bị này xâm xét chấn động che lại lốt hai, Trừng Trừng nhìn phía Bảo Quang trùng Thiên Đông Tang đạo Kim Ô phía sau núi. Làm bọn họ kinh ngạc chính là, này nói kinh thiên lôi đỉnh vĩ lực, ở rất xuống trong quá trình, dĩ nhiên dần dần tiêu tan, phản phật hòa vào Kim Ô phía sau núi lại địa, biến mất không còn tăm hơi rồi. Nào đến cuộc thám tử môn, không rõ vì sao, một chàng tốt lên, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đạo thứ hai lôi kiếp, thanh uy như vậy hùng vĩ, lại không gặp rồi. Thật giống bị thôn phệ giãy mất. Chơi ạ. Nghe nói Kim Ô phía sau núi, là Kim Ô bộ lạc lôi chỉ thánh địa, chẳng lẽ Bảo Quang xuất hiện ở lôi chỉ? Là lôi chỉ hấp thu lôi kiếp Mau trở về bẩm báo tông chủ, đã muộn e sợ bị Kim Ô bộ lạc đoạt được. Khắc khắc, trận này Hà thị tu tiên gia tộc cùng Phi Hoa môn tranh đấu không đứt, tất cả đều đang không ra tay tới đối phó Đông Tang đạo Kim Ô bộ lạc, chỉ có chúng ta bắt chẹt tông thực lực cường hãn. Bây giờ bảo quang chủ tiên, xúc động tiên lôi, hẳn là bảo vật có dị biến, trở lại bẩm báo tông chủ, chất trấn trọng thượng. Ngạo đến quốc bắt chẹt tông thám tử môn vội vã chạy về, chỉ thấy Kim Ô trên núi không phạm vi mấy trăm dặm âm vân càng ngày càng đậm, phản phất hắc vân ép thành giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống một đợt sấm sét. Lúc này Diệp Lăng Cách diễm trước lò luyện đang ngước nhìn Ân Vân, đồng thời cảm nhận được Lôi Chỉ ánh chớp kịch liệt ba động, vừa mới đạo thứ 2 lôi tiếp, ở bổ sung trong quá trình, lại có hơn nửa bị Lôi Chỉ hấp thu, cắn nuốt mất ánh chớp. Còn lại yếu ớt lôi kiếp, đối với đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn hại. Diệp Lăng lại liếc nhìn cách diễm lô bên trong kết kim đan, từ mới bắt đầu bóng ánh ánh sáng lóe mắt hoa, dần dần trở nên châu viên mộc luận, chỉ chờ đến kết kim đan bảo quang tự hồi thì là có thể mở lô rồi. Lôi Chỉ cắn nuốt mất đại bán lôi kiếp, rất lớn suy yếu đan kiếp vi lực. Ta ở đây luyện thể lô này, mỗi ngày thấm vào đan khí, không biết thể thân cường hãn đến cảnh giới cỡ nào. Có thể không cấm đắc trụ đang tiếp. Diệp Lăng Mục Lộ trầm tư, cân nhắc đến kết đan thì muốn đối mặt tiểu thiên kiếp, hiện tại đang tiếp, vừa vặn có thể thử một lần thân thủ. Ầm ầm, lại làm một trận kinh thiên nổ vang, âm vân nằm dày đặc đến từ nơi, đồng thời đặt xuống vài đạo lôi đình phích lịch, khắc nào kim xả múa tung. Chờ đến này vài đạo lôi đình phích lịch rơi vào lôi trì bầu trời, chỉ một thoáng, lôi trì ánh chớp phun trào. Phản phất có thể câu thông thiên địa, đem kim xả múa tung lôi đình dẫn vào lôi trì, khiến cho giữa không trung lôi đình phích lịch hết sức mà méo. Diệp Lăng thả người nhảy một cái, xông vào đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận trước, hướng thiên không nổ ra lôi quyền. Hô ánh chớp bao vây tử lôi quần ảnh, trong phút chốc kích đang vận mẹo lôi đỉnh tích lực lên, giữa không trung phát sinh hào quang chói mắt, sấm gió nước, tiếng nổ vang rền dư hưởng không dứt. Quy 1 chương 766, tử phẩm kết kim đan. Chương 766, tử phẩm kết kim đan. Kim ô trên núi, Kim ô bộ lạc các tộc nhân nhìn thấy thiên hà ánh chớp và mẹo, dĩ nhiên là bị một đạo tỏa ra tử lôi chi mang quyền ảnh đánh kích. Mọi người nhất thời tỉnh lộ lại, lôi trì ở trong, ngoại trừ Diệp tộc công, còn có thể là ai? Trung vàng kêu lên, a. Diệp tộc đi công cả tay, một quyền đánh tan lôi đỉnh tích lực. Kim Mộ tộc vừa sợ vừa nghi, chẳng lẽ Diệp tộc công là ở Độ Tiểu Thiên Tiếp? Bất quá thật giống này, nói lôi đình phích lịch qua đi, giữa bầu trời kiếp vân dần dần tiêu tan rồi. Không phải nói Tiểu Thiên Tiếp có 9 tầng sao? Kim Mộ tộc trưởng trầm ngâm nói, không phải Tiểu Thiên Tiếp. Nghĩ đến là Diệp tộc công luyện chế thần đan xuất thế, xúc động tiên tiếp, các tộc nhân không khỏi vì đó ngơ ngác. Bọn họ ở lâu đông tang đạo, vẫn là cuộc đời lần đầu mắt thấy luyện đan xúc động tiên tiếp. Đối với Diệp tộc công càng là kính phục không ngớt. Lúc này, trên trời âm vân từ từ tiêu tan, ba phủ ở lôi chỉ bầu trời tường vân đan vụ cũng theo gió mà đi chỉ còn lại dưới lôi chỉ anh chớp lấp lóe bên trong, một người một lò luyện đan mà thôi. Diệp Lăng kiềm chế lại hưng phấn trong lòng cùng kích động, mở ra cách diễm lô, này một lò châu viên ngọc nhận cực phẩm kết kim đan, bảo quang tự hối, đan hương nội liễm, thành đan lại có tám hạt. Tám viên cực phẩm kết kim đan, đặt ở thời đại thượng cổ, cũng đủ để lệnh nô quốc tu tiên giới hết thảy tu sĩ vì đó điên cuồng. Mặc dù linh căn tư chất lại kém, có này tám viên cực phẩm kết kim đan xung kích cảnh giới, kết đan cũng thừa sức. Diệp Lăng cấp tốc đem này tám viên cực phẩm kết kim đan thu vào tiên phụ Trích Tinh Mai trong nhà gỗ nhỏ chứa, đang trùng kích kim đan kỳ trước vẫn cần trong quá trình điều chỉnh tức, khiến tâm thần của chính mình, thể lực cùng pháp lực hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Cùng lúc đó, Diệp Lăng hướng về băng điệp truyền ra một đạo thần niệm, lần này thần đan lựa thành. "Bọn ngươi tiếp tục hiệp trợ Kim Ô bộ lạc, đóng giữ Đông Tang đạo, ta muốn bế quan súng kích cảnh giới. Kẻ xâm lấn, giết không tha." Băng điệp hướng về Lôi Chỉ phương hướng, túi người hành lễ, sau đó thông báo thanh hắc ngư yêu, để nó đi ngạo đến đảm một chuyến, tiếp ứng xích hỏa thanh vị báo. Từ lúc tiểu hỏa báo linh trí đã mở, miệng nói tiếng lười, đuổi phi hoa môn chủ trở về phía sau, này vừa đi còn chưa từng đã trở lại. Người đi vừa đến triệu tiểu hỏa báo Thứ hai nhắc nhở Phi Hoa môn chủ, không biết chủ nhân chuyện phân phó, Phi Hoa môn làm thỏa đáng hay chưa. Thanh Hắc Ngư yêu gật đầu liên tục, trong vấn sục sôi nói, "Được, ta xem báo huynh là Lưu Luân Nạo đến quốc Phồn Hoa, Phi Hoa môn chủ mỹ sắc, không nơi trở về rồi. Nay vừa đi dù như thế nào, cũng phải đem nó cho lôi trở lại." Đông Tang đạo phòng ngự, giao cho điệp cô nương cùng Nghiêm Ngư lão đại trông nom, "Ta đi vậy." Dứt lời, Thanh Hắc Ngư yêu rầm rực vào trong miệng, như phi ngư giống như hướng về ngạo đến đạo phương hướng bay đi. Mấy vạn hải vực, lấy Thanh Hắc Ngư yêu tốc độ, còn bơi 3 ngày. Mắt thấy đến tới gần xanh um tươi tốt ngạo đến đảo. Thanh Hắc Ngư yêu biết rõ trên đảo có tu sĩ Kim Đan, không có dám quá mức lộ liễu, chỉ là vô thanh vô tức theo đường sông, ẩn tại đáy sông, bơi vào ngạo đến đảo bên trong. Chờ đến có người ở chỗ, Thanh Hắc Ngư yêu nheo mắt nhìn ở trên bờ sông thả câu một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhìn liền đến khí, từ trong nước một nhảy ra, đuôi cá quét trúng trúc cơ tu sĩ, trực tiếp đem hắn kéo vào đáy sông. Toàn bộ quá trình vô dụng hai tức cấp phụ, gọn gàng nhanh chóng. Tên này ngạo đến quốc trúc cơ tu sĩ còn ở phán ông, nhìn thấy Thanh Hắc Ngư yêu giữ tợn giận, rắp, chân cái bụng đều dọa mềm nhũn, hoảng hốt vàng kêu lên, "Ngư gia gia." Ngư tổ tông tham mạng, Tiểu nhân, nhỏ bé biết sai rồi, tiểu nhân, nhỏ bé không dám tiếp tục thả câu rồi. Khà khà, ngư gia gia có chỗ không biết, tiểu nhân, nhỏ bé kỳ thực là ở câu Vương Ba Đa. Gần nhất đường sông bên trong, Kim Quy Trần Lan, mai rùa có thể nhập dưỡng, rất đáng giá a. Thanh Hắc Ngư yêu thấy kẻ này vẫn tính thông minh lanh lợi, mở ra với cá, gai nhọn khoát lên chút cơ tu sĩ trên người, cười lạnh nói, "Tiểu tử ngươi là ngạo đến quốc thế lực kia. Phi Hoa môn ở nơi nào?" Chúc Cơ tu sĩ vẻ mặt đau khổ nói, "Tiểu nhân, nhỏ bé mặc cho hủng, chính là ngạo đến quốc một giới tán tu, cái nào môn phái cùng tu tiên gia tộc sẽ phải ta." trong ngày thường chính là đại ngư, không không, La Câu Kim Quy mà sống. Quy 1 chương 767, nhà không tư quy. Chương 767, nhà không tư quy. Thanh Hắc Ngư rừ lạnh một tiếng, thiếu đề cập với ta Câu Kim Quy sự tình. Đi, mang ta đi Phi Hoa môn." Nói, Thanh Hắc Ngư yêu đuôi cá vẫy một cái, đem này ngạo đến quốc tán tu Mặc Cho Hùng ném tới trên lưng, mệnh hắn chỉ lộ. Mặc Cho Hùng lơm lớp lo sợ không dám thất lễ, chỉ rót ngạo đến quốc thủ đô phương vị, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Ngư gia, từ khi Nam Ngư Tông diệt sau, ngạo đến quốc Nam bộ bị bắt chẹt tông chiếm đoạt, Ma thủ đô phụ cận Hà Gia cùng Phi Hoa môn nhưng ở tranh đấu không ngớt. Bây giờ bắt Trạch tông thế lực trải rộng ngạo đến quốc địa giới, Phi Hoa môn đại họa Lâm Đầu còn không biết hiểu. Nư gia ngài đi tới, chẳng phải là muốn hám sâu trong đó sao? Không bằng. Thanh Hắc Ngư yêu cả giận nói, ít nói nhảm. Lĩnh con đường của ngươi. Mặc cho Hùng không dám tiếp tục nói ngữ, bé ngoan chỉ lộ, Thanh Hắc Ngư yêu một đường tiềm hành đường sông, không làm kinh động bắt Trạch tông, đi vòng hơn nửa ngày, cuối cùng cũng coi như đi tới ngạo đến quốc thủ đô vùng ngoại ô. Mặc cho Hùng xa xa chỉ nói, Phi Hoa môn đạo trưởng, ngay khi thành Đông Ngạn Hồng Sơn trang. Khắc khắc. Bên kia có mầu hồng hộ sơn trận pháp vị trí chính là. Ngư gia tự đi, tiểu nhân cáo từ rồi. Thanh Hắc Ngư yêu đem con ngươi trừng, mở ra mang theo gai nhọn với cá, rất dễ dàng đem hắn nắm trở về, cười lạnh nói, làm sao? Ngụy Thông Lưu, hướng Bắc chậc tông tố giác bản yêu, mặc cho hùng mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng đều ướt đẫm, lồm lớp lo sợ nói, sao dám? Sao dám? Tiểu nhân, nhỏ bé nguyện làm ngư gia hiệu lực. Thanh Hắc Ngư yêu bắt chói trên hắn, trong nháy mắt bay tới thành đông mầu hồng đại trận hộ sơn ở ngoài, chỉ thấy bên trong hoa phù diệp mộng, muôn hồng nghỉ điếc, tình cờ có trại lên cao kế phi hoa môn nữ đệ tử. Trùng Sơn Hoa quét thước sơn tính, to lớn một ngọn núi trang tu sửa cùng thế ngoại đạo nguyên tương tự. Chính là chính là, không trách báo huynh nhạc không tứ quy. Nguyên lai lại có bực này nơi đến tốt đẹp. Thanh Hác Ngư yêu ném mặc cho Hùng, để hắn cao giọng kêu to, hô hoán Phi Hoa môn đệ tử mở ra trận pháp. Mặc cho Hùng không thể làm gì khác hơn là ỷ vào lá gan, lớn tiếng kêu la, "Phi Hoa môn nghe, đưa ra đi phóng, còn không mau tới mở ra đại trận hộ sơn. Nếu như chậm một bước, đừng trách ngư già không khách khí rồi." Phụ cận Phi Hoa môn nữ các đệ tử, chính đang tu bộ cánh lá, máy ngẩng đầu thoáng nhìn đại trận hộ sơn ở ngoài. Một con khuôn mặt dữ tợn ngư yêu cùng một tên trúc cơ tu sĩ, luôn mồm luôn miệng muốn xuống tới, khiến cho các nàng tất cả đều hoảng hồn. "Nhanh, trở lại bẩm báo môn chủ, quá nửa là Hà gia phái người tới gọi trận, lại có Kim Đan yêu thú." Đối phó Kim Đan yêu thú, không phải hai vị môn chủ cùng Sách Hỏa báo quân không thể. Cao kế nữ đệ tử vội vội vàng vàng chạy về. Các nàng tất kinh tiếng gạo rơi vào thanh hắc ngư yêu trong tay, để nó một hồi lâu bận mực, Sách Hỏa bà quân. "Lẽ nào hướng này không gặp báo huynh hóa hình?" Sao có thể có chuyện đó? Ngay khi thanh hắc ngư yêu âm thầm kinh ngạc thời điểm, ngàn hồng trong sân chàng vang lên một trận quen thuộc tiếng gầm gừ. Hửm? Là cái nào mắt không mở ra hỏa? Giám lên ngàn hồng sơn trang ngang ngược, tiếng vang về đãng, náo khí mười phần, Thanh Hắc Ngư Yêu vội vàng xúi mặt đi tới, thình lình nhìn thấy Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo dung đùi đắc ý thổ phi hoa môn chủ cùng mặt khác một vị quần màu lục tuổi thanh xuân nữ, xuất hiện ở ngàn hồng sơn chán trên. Thanh Hắc Ngư Yêu nhíu mày, "Báo huynh, là ta. Ngươi khẩu khí thật là lớn, Sích Hỏa Bá quân. Ta còn tưởng rằng ngươi hóa hình, hóa ra lại ở trò trên mặt tiếp vàng." Khà khà, "Ỷ hồng môi thủy, thật tự tại nha." Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo vừa nhìn là Thanh Hắc Ngư Yêu, không khỏi kích linh linh dùng mình một cái. Nó sợ hãi cũng không phải là trước mắt Thanh Hắc lão đệ, mà là sai khiến Thanh Hắc ngư yêu ở xa tới đến đây, khiến cho nó sợ hãi sát tinh chủ. Mặc cho Hùng không do ý tưởng, còn đúng là Sách Họa Thanh Vĩ báo thấy ngư gia, sợ hãi đến run lẩy bẩy, mau mau cởi theo. Á Duôn Định đột nói, "Ngư gia mau nhìn. Này con hỏa báo thấy ngươi, sợ hãi đến run rẩy." Quy 1 chương 768, bị người đầu độc. Chương 768, bị người đầu độc. Thanh Hắc ngư yêu đẩy ra nhân Hùng, đối với đại trận hộ sơn bên trong Sách Họa Thanh Vĩ báo, trầm giọng nói, "Báo huynh, ngươi cũng không nên đã quên tôn chủ giao phó cho sứ mạng của ngươi. Còn có ngươi, Phi Hoa môn chủ Tôn chủ muốn cổ truyền tống trận trận hạch, làm thỏa đáng sao? Xích Hỏa Thanh Vĩ báo túi dưới báo đầu đến, lặng lẽ không nói, có thể gấp hỏng rồi trên lưng nó lục tường nữ, lại la đuệ nó báo nhĩ, lại là trảo mao phát, cả giận nói, Xích Hỏa Bá Quân, ngươi chủ nhân vẹn vẹn phái một con cấp 7 kim đàn ngư yêu, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ngươi năng lực đi đâu rồi? Nói nha. Liền nói ngươi đường đường Xích Hỏa Bá Quân, từ nay về sau, không nữa được xuất tinh đó chủ nhân giằng buộc, tha rằng ở nạm đến cuộc nhanh sống cả đời. Lời vừa nói ra, đại trận hộ sơn ở ngoài thanh hắc ngư yêu mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, lớn tiếng hét cao nói, câm miệng. Phương nào yêu nữ giám sâu độc hoặc bảo huynh, không trách báo huynh ở náo đến quốc khói hoạn, không nơi trở về, hóa ra là có này yêu nữ sâu độc hoặc. Lục Thương Nữ hừ lạnh một tiếng, ta chính là Phi Hoa môn hai môn chủ, Trần Táng Hoa. Môn chủ Trần Phi Hoa là ta đại tỷ. Sau này, Sính Hỏa báo quân giúp chúng ta trấn thủ Phi Hoa môn, không lại vì nó cái kia sắt tinh chủ lá mầm lăng cống hiến rồi. Sính Hỏa Thanh Vĩ báo bỗng nhiên giơ lên báo đầu, tròn tròn báo trong mắt, trừng nổi lên hung quang, như chặt đinh chém sắt nói, ngươi trở lại nói cho họ Diệp. Liên nói báo ra ra không hầu hạ rồi. Trần Táng Hoa dùng sức vỗ một cái, đắc ý nói, "Ứng." Lúc này mới như thoại Thanh Hắc Ngư yêu trực tức giận giận sôi lên, nổi trận lôi đình, chỉ tức giận mắng, "Thật khoa! Lúc này mới mấy ngày không gặp, Sinh Hỏa Thanh Vi báo, ngươi lại dám phản bội Tô chủ, này còn cao đến đâu?" "Phi Hoa môn chủ, ngươi có thể đừng quên, ngươi hồn huyết còn ở trong tay chúng ta." Phi Hoa môn chủ mặt sắc vẫn là âm tình bất định, cắn răng một cái, gọi to, "Người tới phục diệp tụ công." Liền nói trận thạch từ đâu thị trong gia tộc cướp được tay, để hắn tới lấy, nhất định phải trả ta hồn huyết mới có thể đổi được trận thạch. Thanh Hắc Ngư yêu này giận dữ không phải chuyện nhỏ, bỗng nhiên mở ra vây cá, va về phía đại trận hộ sơn. Đùng Một trận nặng nề tiếng va chạm, đại trận hộ sơn ba văn vi đãng, nhưng đạo mắt hồi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, hừ lạnh một tiếng, "Thanh Hắc lão nhị, đường uống tổn xuất rồi. Ngươi sông tới có thể luyện chúng ta hả?" Đường nói báo ra ra có Trần Thị tỷ muội giúp đỡ, cũng làm cho ngươi mơ màng, ta thực lực hôm nay." Nói, Sích Hỏa Thanh Vĩ báo ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân xích diễm bay vút, khí thế hết sức kinh người. Thanh Hắc ngư yêu mắt cá đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói, "Cái gì? Ngươi dĩ nhiên đột phá rồi? Lên cấp đến cấp 8 linh thú?" Sích Hỏa Thanh Vĩ báo dương dương tự đắc, Phản phất khôi phục đã từng làm là vua bách thú uy nghiêm. Ngạo nghễ nói, thế nào? Sợ chưa? Kha kha, báo ra ra ở Phi Hoa môn, hưởng thụ toàn bộ tông môn công vụ, linh quả nhiều chính là, nếu như ta tình nguyện, còn có thể bồi hai vị mỹ nhân, tiến vào đô thành bên trong đi dạo, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nhiều tiêu giao khoái hoạt. Thanh Hắc Ngư yêu bình tĩnh, cười lạnh nói, không trách ngươi không sợ với Tôn chủ, nói vậy là bây giờ cánh cứng rồi, dấu ấn linh hồn ngu ngạo, không đem Tôn chủ để ở trong mắt rồi. Hả? Ngươi đừng quên rồi. Tôn chủ còn có ta, Nghiêm Ngư lao đại cùng băng điệp, phía sau còn có Kim Ô độ lạc. Ngươi cần phải hiểu rõ, phản bội Tôn chủ hậu quả. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo ngựa đầu giết đạo, trung tiếng cười dài, ha ha ha. Thanh Hắc lão đệ, ngươi tội gì cho cái kia họ Diệp bán mạng? Theo ta ở lại ngạo đến quốc, há không rất tốt. Một thân lục thượng trần tầng hoa, cũng lôi kéo nói, đúng nha. Ta xem vị này Thanh Hắc ngư yêu, dũng lực lớn người, ta Phi Hoa môn huyết chính là dũng tướng. Có ngươi gia nhập, thêm vào Sích Hỏa bá quân, tiêu diệt Hà gia ngay trong tầm tay, Bách Trạch tông cũng không cách nào uy hiếp đến chúng ta. Đến thời điểm ngạo đến quốc, chính là chúng ta rồi. Thanh Hắc ngư yêu đến hiện tại, cuối cùng cũng coi như triệt để rõ ràng. Nguyên Lai này Phi Hoa Môn Trần Thị Tỷ muội, không chỉ có không cam lòng được người chế trụ, còn muốn sâu độc hoặc trên Sách Hỏa Thành Vị báo cho các nàng tỷ muội làm việc, mở rộng địa bàn, tiến tới khống chế ngạo đế quốc. Thanh Hắc Ngư yêu mạnh mẽ quát một cái, "Phi, bản yêu vẫn không có Sách Hỏa Thành Vị báo như vậy xuân, cam tâm tình nguyện cho các ngươi Phi Hoa Môn bắn mạng. Các ngươi chờ, xem tôn chủ làm sao tu thập các ngươi." Quy 1 chương 769, Bản Lộng Tỷ Phi. Chương 769, Bản Lộng Tỷ Phi. Thanh Hắc Ngư yêu mắt thấy Sách Hỏa Thành Vị báo chấp mẹ không tỉnh, bị Phi Hoa Môn hai đại yêu nữ mê hoặc, mặc cho là mọi cách quên giới cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Thanh Hắc Ngư yêu mạnh mẽ chừng các nàng một chút, giận dữ rời đi. Bị nó bắt giữ náo đến quốc tán tu nhâm hùng, đến hiện tại, rất sợ Phi Hoa môn trách tội, nhưng lại không dám tùy tùng màn sắt tái nhốt Thanh Hắc Ngư ra, nheo mắt nhìn nó đi ra, chuẩn bị lặng lẽ giá trên ánh kiếm rời đi. Thế nhưng chưa kịp hắn ngự cất cánh kiếm, Phi Hoa môn màu hồng đại trận hộ sơn bên trong, dò ra một cái lục chủ ống tay áo. Rất dễ dàng đem nhâm hùng cuốn vào Phi Hoa môn bên trong, cắm ở phồn hoa tùng bên trong, ngã chó gầm nhe. Nhâm hùng ai u một tiếng, bò người lên nhìn lên, nhưng là Phi Hoa môn hai môn chủ trấn tầng hoa, thu hồi lục độ, chính một mặt sát khí đánh giá hắn. Ngươi là người phương nào? Xem ngươi trang phục, hẳn là bọn quốc người, sao cho cái kia xấu cá chuối bắn mạng. Nhân hùng đội vàng quỳ xuống dập đầu, hai môn chủ tha mạng. Tiểu nhân Nhân hùng, hôm nay ở Nam Hà Thạc Cầu, không kéo va vào vị Tiên lưu gia, một đường bị kèm hai bên đến đây, tất cả những thứ này đều là vạn bất đắc gì a. Tiểu nhân Thiên Đảm cũng không dám đắc tội hai vị môn chủ. Trần Táng Hoa hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm không nói. Sinh hỏa thanh vĩ báo, nhưng không nhẫn lại được, một trận dịch đảo, suýt nữa đem Nhân hùng kinh sợ đến mức đặt ngông ngã ngồi. Nếu không là tiểu tử ngươi mật báo, báo ra ta lại sao lại bị Thanh Hắc lão nhị và vương vương Bạn không nghĩ là nhanh như thế hay cùng sát tinh đó trở mặt, bây giờ cũng không thể không trở mặt rồi. Báo ra. Tha mạng, tha mạng. Nhậm Hùng lơm lớp lo sợ xin tha nói, dập đầu như là toán. Phi Hoa môn chủ từ lúc Thanh Hắc Ngư yêu giận dữ sau khi rời đi, trong lòng phiền muộn, lo lắng lo lắng, không biết băng điệp, cá neo lão yêu chúng nó có thể hay không ở dưới cơn nóng giận, diệt nàng hồn huyết, khiến cho nàng hồn phi phế tán. Bây giờ nàng nghe được Nhậm Hùng liên tiếp xin tha, càng là buồn bực bất an, phất tay ra lệnh cho thủ hạ cao kế nữ đệ tử, kết quả Nhậm Hùng tính mệnh. Vậy mà hai môn chủ Trần Tầng Hoa, vậy Vây Lục tụ nói, trầm đà. Giữ lại hắn còn có tác dụng nơi. Nhậm Hùng, ta có thể bảo đảm ngươi mạng sống, thậm chí còn có thể cho ngươi ở ngạo đến thủ đô bên trong, có hưởng bất tận Vinh hoa phú quý. Thế nhưng ngươi đến thay chúng ta phi hoa môn làm việc, hiểu không? Nhậm Hùng vịnh thai lên nghe, nhất thời đến rồi tinh hận. Hiểu, hiểu. Tiểu nhân rõ ràng, hai môn chủ chỉ để ý dặn dò, tiểu nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Chân Táng Hoa thỏa mãn gật gật đầu, "Ừm, ta sẽ phái sứ giả theo ngươi, cùng đi hạ gia cùng bắt trạch tông sửa tốt. Ngươi đem ngày hôm nay nhìn thấy thanh hắc ngư yêu sự tình, thêm mắm dặm muối nói cho bọn họ nghe." Liên nói Thanh Hắc Ngư yêu có bao nhiêu thô bảo, Tiêu Ngạo cỡ nào hung hăng. Mà khác, còn muốn nói cho bọn hắn biết, nói Đông Tang trên đảo có thiên tài địa bảo vô số. Ngoại Lai đàn tu Diệp Lăng, dựa dẫm dưới trướng Ba Đại Kim Đan linh thú, chiếm giữ ở Đông Tang trên đảo, dĩ nhiên để Kim Ô bộ lạc túi đầu sưng thận, lúc đó có chiếm đoạt ngạo đến đạo tâm ý. Chỉ có chúng ta ngạo đến quốc ba thế lực lớn liên thủ, đồng lòng hợp sức, mới có thể triệt để đả kích Kim Ô bộ lạc kiêu ngạo, Chu Diệt Diệp Lăng chưa cắt trên đảo thiên tài địa bảo. Lời vừa nói ra, không chỉ có Nhậm Hùng nghe sững sờ sững sờ, Phi Hoa môn chủ cùng Sích Họa Thanh vị báo cũng là ngẩn ra. Hai mỹ nhân diệu kế Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo gật đầu liên tục, bản báo quân đang lo lên làm gì đối phó sát tinh, để Hà gia cùng Bắc Trạch tông bọn họ đi vào, chúng ta có thể cách sơn quan hổ đấu. Diệp Hai, Trần Táng Hoa hướng về phía còn đang sầu lo Phi Hoa môn chủ, không khỏi đáp ý nói, "Thế nào? Đại tỷ, đã như thế, gắp lựa bỏ tay người, Diệp Lăng cùng hắn Kim Đan linh thú liền không dành bận tâm đến chúng ta rồi. Nếu như Hà gia cùng Bắc Trạch tông đại chiếm thượng phòng, họ Diệp không chống đỡ được, còn phải lôi kéo chúng ta Phi Hoa môn, càng sẽ không vọng động ngươi hồn huyết." Phi Hoa môn chủ sáng mắt lên, vỗ tay than thở, "Được, cần phái mấy cái đắc lực nhân thủ, muốn nhanh mồm nhanh miệng." Hiệp đồng nhâm hùng cùng đi chuyến làm thị phi, nhanh đi mau trở về. Nói, Phi Hoa môn chủ mạnh mẽ thu đi tới Nhâm Hùng hôn huyết, mệnh hắn cần phải tận tâm tận lực, cổ động Hà gia cùng Bắc Trạch tông. Quy 1 chương 770, hòa giải sửa tốt. Chương 770, hòa giải sửa tốt. Hai môn chủ Trần Tảng Hoa đặc biệt phái hai tên tâm phúc nha hoàn, là nhất nhanh mượn nhị miệu, cùng Nhâm Hùng cùng nhau đi tới Du Thuyết Hà thị tu tiên gia tộc cùng Bắc Trạch tông. Mà Bái Hoa môn chủ vì chỉnh trọng việc, chuẩn bị bái tiếp cùng thư tử, rất phí đi một phen văn chương, muốn cùng Hà thị tu tiên gia tộc cùng Bắc Trạch tông sửa tốt, cộng đồng đối phó Đông Tang trên đảo Kim Ô bộ lạc. Vì Hoa môn chủ còn ở thư tử trên ác ngự hám hại chiếm giữ ở Đông Tang trên đảo Diệp Lăng, nói để tâm hiểm ác, cần nhanh chóng trừ chi, bằng không tất vì là ngạo đến quốc hầu hạn. Cuối cùng Sích Họa Thanh Vĩ báo cũng không có nhàn rỗi, vì đối phó sát tinh chủ là mập lăng, xung phong nhận việc, ngựa mặt lên trời giống lớn một tiếng, quấn lên, lần này cần phải dốc hết ngạo đến quốc lực lượng cả nước, giết tới Đông Tang đảo, mới có phần thắng. Dem sát tinh đó với ở lôi chỉ, cả đời cũng đừng nghĩ ra được. Hừ hừ, mấy người các ngươi chúc cơ tu sĩ, làm phi hoa môn sứ giả còn chưa đủ, hà gia cùng bắt chẹt tông không hẳn chịu tin. Do bao gia gia tự mình đã các ngươi đi vào Trần Táng Hoa vỗ tay cười nói, "Được, Sách Hỏa báo quân có đảm lượng. Tam loại, chờ, giết ngươi cái kia cố chủ, từ nay về sau, nào đến quốc cùng Đông Tang đạo, chính là chúng ta Phi Hoa môn tiên hạ rồi. Tỷ muội chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Sách Hỏa Thanh Vĩ báo nhất thời kích động lên, mặc kệ nhâm hùng tỉnh nguyện không vui, suýt lên thanh vị đem hắn quẹt qua lưng. Trần Táng Hoa hai cái nha hoàn, một cái cầm trong tay Phi Hoa môn chủ bài thiếp, một cái cầm trong tay thư tử, cũng bay lượn tới, do Sách Hỏa Thanh Vĩ bảo hộ, ra màu hồng đại trận hộ sơn, thẳng đến ngạo đến thủ đô bên trong Hà phủ. Hà phủ ở vào đô thành Tây Bắc, hầu như chiếm cứ gần phân nửa phố chợ, bên ngoài có dị thị thương hội, bên trong có dị gia đại trạch Hoan Trạch Quách viện, rộng rãi hàng ngàn. Tự từ, từ nhà họ Hà cùng Phi Hoa môn giao ác sau đó, Hà phủ mỗi ngày có mấy trăm danh gia đinh bên trong ở ngoài tuần tra, bảo vệ tòa nhà trấn pháp cấm chế, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Bây giờ, Sích Họa Thanh Vĩ báo thù nhâm hùng cùng Phi Hoa môn sứ giả, đi ngang qua đô thành phố chợ, huỳnh trùng xông thẳng đi tới Hà gia hộ trạch trấn pháp ở ngoài, lớn tiếng rí đạo, rung trời động địa. Hà gia gia đinh nô bộ môn, được nghe cỡ này vì thế, từng cái từng cái sợ hãi không ngớt. Đặc biệt là hồi trước, bọn họ cùng Phi Hoa môn giao quà tay, biết rõ Sích Họa Thanh Vĩ báo lợi hại. Chúng gia đinh vừa sợ mất mặt ở vài tầng trong trận pháp thủ vệ, vừa vội vã ngự kiếm hồi bẩm gia chủ, cũng may Sích Họa Thanh Vĩ báo chỉ là Diêu vợ Dương Oai, ở trong thành trên đại đạo chậm rãi đi bộ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, cũng không có công trận. Hà thị gia chủ Hà Vân Thủ cùng huynh đệ Hà Vân Đức, hai đại tu sĩ kim đan, từ lâu nghe được Sích Họa Thanh Vĩ báo tiếng gầm gừ, cùng đi ra, xa xa nhìn thấy chỉ có Sích Họa Thanh Vĩ báo một cái, Phi Hoa môn chủ cùng Trần Tảng Hoa cũng không ở bên người hắn, không khỏi vừa sợ lại kỳ. Hà Vân thủ tức khắc dặn dò gia đình tôi tớ cùng đệ tử trong tộc, để phòng phi hoa môn chủ đánh lén nơi khác, sau đó chỉ xích Hỏa Thanh Vĩ báo, phẫn nộ quát, nghiệt xúc: "Ngươi hôm nay lại tới khiêu chiến, bắt nạt ta hạ giả không người tử. Nếu không có là xem ở ngươi chủ nhân cùng Kim Ô tộc trưởng trên, lão phu không chấp nhặt với ngươi, nếu không thì sớm đã đem ngươi làm thịt tan thịt." Hững. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo một trận giống to, nghĩ đến hai vị mỹ nhân giao phó, lúc này mới kiềm chế lại tính, lớn tiếng, cao giọng kết lên: "Ngày hôm nay báo gia gia đến đây, không phải đến đấu pháp, mà là với các ngươi hòa giải tu tốt đẹp." không phải báo ra ra sợ ngươi, mà là ta phi hoa môn hai vị mỹ nhân ý tứ, không đành lòng phất mỹ nhân ý, nếu không thì, ngươi cái bại tướng dưới tay, báo ra ra sao sợ ngươi. Quy 1 chương 771, lực lượng cả nước. Chương 771, lực lượng cả nước. Hòa giải sự tốt. Lao đến quốc Hà thị gia chủ Hà Vân thủ, cùng huynh đệ Hà Vân đúc liếc mắt nhìn nhau, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Sích Hỏa Thanh Vĩ báo nói thật hay giả. Hà Vân thủ đoạn quát một tiếng, "Đốt. Ngươi này nghi xuất, án dám đến đây tiêu khiển huynh đệ chúng ta." Sích Hỏa Thanh Vĩ báo cưỡng chế lửa giận, không có lớn tiếng rít gào, chỉ là kêu rên nói, "Báo gia đã phản ra đông tăng đạo." Uy vậy Phi Hoa môn, không nửa thế sắt tính đó chủ nhân bán mạng. Buồn cười ngươi Hà thị gia chủ, bị ta cái kia cố chủ, chỉ là một tên trúc cơ chín tầng tu sĩ, sợ hãi đến chạy trối chết. Bây giờ không tư làm sao đối phó ngày càng mạnh mẽ Kim Ô bộ lạc, ngược lại đi theo ngạo đến quốc bên trong, theo chúng ta Phi Hoa môn con chuột động đao đấu tranh nội bộ, thực sự là làm người có thể phát nở nụ cười. Hà Vân thủ khí tức vì đó cứng lại, suýt nữa đem cầm bỏ rơi, kinh hỏi, cái gì? Ngươi ở Đông Tang đạo chủ nhân, Kim Ô bộ lạc Diệp Tông, dĩ nhiên là một tên trúc cơ tu sĩ. Này, sao có thể có chuyện đó? Hà Vân Đức tuy rằng không có tự mình đi Đông Tang đạo, nhưng cũng hầu như nghe huynh trưởng nói tới Diệp tộc công đại danh, sở hữu vài con kim đang linh thú, chính là không thể trêu chọc cùng giả. Bây giờ nghe được Sích Hỏa Thanh Vĩ báo chính mồm nói ra là trúc cơ tu sĩ, điều này làm cho Hà Vân Đức trên mặt cũng biến cực kỳ khó coi, nhỏ giọng thầm thì nói: "Huynh trưởng, xem Sích Hỏa Thanh Vĩ báo dáng vẻ, không giống như là dạ, hắn ở cố chủ về mặt thân phận, cũng không cần thiết gạt chúng ta, nghĩ đến trong đó có ẩn tình khác. Ta còn trẻ thì nghe gia tổ đã nói, coi đời này có một loại chuyên môn chăn nuôi linh thú tu sĩ, trong đó am hiểu sâu đạo đại giả, có thể điều động đẳng cấp cao linh thú." Xem ra này Kim Ô bộ lạc diệp tộc công, chính là đạo này tao thủ." Hà Vân thủ nghe hắn nói có lý, nhưng trên mặt vẫn còn có chút ngờ vực chi sắc. Cách trận pháp, sinh hỏa thanh vĩ báo thấy rõ, bắt chuyện bên người hai tên nhanh mồm nhanh miệng phi hoa môn nữ đệ tử, đến nhà, lấy bái thiếp cùng thư tử, để Hà gia ngắm nghía cẩn thận. "Sẽ đem môn chủ giao đối xử các ngươi, bẩm báo cho Hà gia gia chủ." Hai tên nữ đệ tử lĩnh mệnh, một cái tay nâng bái thiếp, một cái cầm trong tay thư tử, đi tới Hà gia tầng tầng trận pháp cấm chế ở ngoài. Đối với này hai tên trúc cơ kỳ nữ đệ tử, Hà Vân thủ ngã, cũng không để phòng các nàng, tha cho các nàng tiến vào trận hồi bẩm. Hai nữ ỷ vào nhanh mồm nhanh miệng, lại rớt được hai môn chủ Trần Tản Hoa dạy dỗ, ngoại trừ đưa lên Phi Hoa môn chủ bài tiếp cùng tư tử, hai nữ Trần phá lợi hại, đem chiếm giữ Đông Tang đạo Diệp Lăng, nói thành là ngạo đến quốc đại địch, có hắn ở Đông Tang trên đảo, Kim Ô bộ lạc thế tất sẽ chiếm đoạt ngạo đến quốc, mà ngạo đến quốc nội ba thế lực lớn nổi lên nội chiến, đem sẽ cực kỳ bất lợi, tiện nghi Kim Ô bộ lạc. Hà thị huynh đệ xem qua thư tử, lại nghe tác nàng nói rõ ràng sáng tỏ, hai nhà thôi đấu, nhất chí đối ngoại, bất luận Phi Hoa môn thành ý làm sao, chí ít là có lợi cho Hà gia. Hà Vân thủ rốt cục gật gật đầu, hướng về ngoài trận gọi to: chỉ mong các ngươi phi hoa môn nghĩ sao nói vậy. Báo huynh, vừa mới nhiều có đắc tội, lão phu thì sẽ viết một phương thư, sai người với các ngươi cùng đi bắt Trạch tông, liên hợp bọn quốc ba thế lực lớn, cộng đồng thương nghị đối phó Đông Tang đạo đại kế. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo biểu hiện kiều căng ngẩng đầu lên đến, khẽ vứt cằm, lúc này mới nhếch lại. Tốt nhất cử đi nhân vật có phân lượng, ta xem lệnh đệ Hà Vân lúc ra thích hợp, tự mình đi theo ta một lần, giống như trên Bắc Trạch tông, liên hợp bọn họ. Hà Vân thủ lão gian cự hoạt, còn có chút chần chờ, Hà Vân đúc nhưng hồn nhiên không sợ, đi thì đi. Có gì đáng sợ chứ? lấy biểu hiện hạ gia chúng ta với các ngươi tinh thành thành ý của sự hợp tác. Quy 1 chương 772, đòi lại hồn huyết. Chương 772, đòi lại hồn huyết. Hà Vân Đức xuất linh trên Hà thị gia tộc gia đinh tôi tớ, cùng Xích Họa Thanh Vi báo hội hợp, cùng đi bắt Trạch Tông, muốn liên hợp náo đến quốc ba thế lực lớn, lấy lực lượng cả nước, đối phó Đông Tang trên đảo Diệp Lăng cùng Kim Ô bộ lạc. Cùng lúc đó, Thanh Hắc Ngư yêu 3 ngày cũng làm 2 ngày, ngày đêm kiêm chỉnh du trở lại Đông Tang đảo, nhìn thấy đóng tại Kim Ô bên dưới ngọn núi Băng Điệp cùng cá neo lao yêu, Thanh Hắc Ngư yêu ngư trên mặt dù sao cũng hơi không nhịn được, âm trầm cùng đấy nổi tương tự, than thở, tối đầu không nói Bang Diệp Đông nhìn Tây Xem, không gặp có Sích Họa Thanh Vi Báo bóng người, một mặt kinh ngạc, "Tiểu Họa báo đây. Tại sao không có cùng ngươi cùng trở về?" Cá Nheo Lão Yêu nhìn thấy Thanh Hắc lão nhị biểu hiện, biết chuyến này không thuận, tay niệm ngư cần, đoán nói, chẳng lẽ ngươi tiến vào ngạo đến quốc địa giới, va và vào Kim Đan cường giả, cho tới thất bại tan tác mà quay trở về." Thanh Hắc Ngư Yêu giẫm chân han thở, "Nếu như là tao ngộ cường giả, vậy cùng thôi." Một mực là ta một đường thông suốt, nhìn thấy Sích Họa Thanh Vi Báo, không nghĩ tới đứa kia bị phi hoa môn hai môn chủ Trần Tăng Hoa, quán thằng, Lưu Luyến Ôn Nhu Hương cùng ngạo đến quốc Vinh Hoa Phu Quý, phản bội Tô chủ, đại nghịch bất đạo. Thực sự là khí sát ta vậy. Băng Điệp cùng cá nheo lao yêu mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Băng Điệp càng là hầu như không thể tin vào tai của mình. Lớn tiếng nói: "Cái gì? Tiểu Hỏa báo dám phản loạn? Này con cao đến đâu? Lẽ nào nó không sợ chủ nhân? Chỉ cần chủ nhân hơi suy nghĩ, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của nó." Thanh Hắc Ngư yêu vẻ mặt đau khổ nói: "Các ngươi có chỗ không biết, bây giờ Xích Hỏa Thanh Vĩ báo đã ở Phi Hoa môn trấn nuôi dưới, tu vi đột phá, đạt đến cấp 8 linh thú." Dấu ấn linh hồn dĩ nhiên bùng lòng, e sợ tôn chủ cũng chưa chắc có thể hạn chế nó. Đưa cái hồn nhân chưa hề đệm tôn chủ để ở trong mắt, sớm muộn đều sẽ trở thành reo vạc. Băng Điệp một lát đều không có phục hồi tinh thần lại, cá neo lão yêu giận dữ, lạnh lùng nói, Phi Hoa môn sao dám như thế? Phi Hoa môn chủ hồn huyết còn trong tay chúng ta, không sợ bị chúng ta bóp nát, khiến cho nàng hồn phi phách tán tán. Ầm. Co như tiểu họa báo trào không trở lại, Phi Hoa môn chủ nhưng là chạy không được. Băng Điệp cau mày, hận hận nói, Thanh Hắc Ngư yếu lắc lắc đầu, Phi Hoa môn chủ yếu lấy cổ truyền tông trận trận thạch đổi về hồn huyết. Hai chuyện này đến do tôn chủ định đoạt, xin mời Điệp cô nương bẩm báo tôn chủ. Cá neo lão yêu cũng nói, Quan hệ trọng đại, chúng ta nghe bằng tôn chủ dặn dò, nếu như cần muốn chúng ta giết tới ngạo đến quốc, diệt phi hoa môn, huynh đệ chúng ta hai bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Bang Điệp Ngõng nhìn hướng về Lôi Trì phương hướng, thâm thẳm than thở, chủ nhân bế quan trước giao đại quá, để chúng ta hiệp trợ Kim Ô bộ lạc, đóng giữ Đông Tang đạo, kẻ xâm lấn, giết không tha. Theo ta thấy, tùy ý là thiên đại sự, cũng không thể quấy rối đến chủ nhân. Cá Neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu liếc nhau một cái, chỉ được coi như thôi, Thanh Hắc Ngư yêu than thở, để xích họa thành vi báo đặc ý nhất thời. Chờ chủ nhân xuất quan, có hắn để đẻ. Nói chung chúng ta bảo vệ tốt Đông Tang đạo, ngạo đến quốc việc, mà lại để ở một bên. Ba đại kim đan linh thú thương nghị đã định, như trước ở Đông Tang đạo khắp nơi tuần tra, ngày đêm chờ đợi chủ nhân sớm ngày xuất quang, xuất lĩnh chúng nó giết tới ngạo đến đạo. Nhưng mà không quá mấy ngày, khiến cho băng điệp, cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu khí vẫn chính là chưa kịp chúng nó giết tới ngạo đến đạo đi, Hà thị tu tiên gia tộc Ngự Phong Chu liền xuất hiện ở Đông Tang đạo hải vực, cùng ở tại Ngự Phong Chu trên, có phi hoa môn chủ cùng hai gã khác tu sĩ kim đan. Kim Ô bộ lạc thủ gõ vang cảnh báo, thông báo toàn bộ Kim Ô Sơn tộc nhân. Kim Ô tộc trưởng thần sắc nghiêm nghị, Xuất linh thủ hạ cung thủ, cùng Băng Điệp chúng nó hội hợp ở một chỗ, cùng đi tới bờ biển Đông, xạ ra ánh văn tiễn, ngăn trở Ngự Phong Chu thế tới. Băng Điệp dõi mắt nhìn tới, chỉ thấy Ngự Phong Chu trên hình như có ba người, cũng không gặp Sích Hỏa thành vị báo cùng đi, khiến cho nàng hơi cảm thấy kỳ quái. Ha ha ha. Kim Ô tộc trưởng, mấy chục năm không thấy, phong thái còn thắng năm xưa. Mối tên này lực đạo cương mãnh, lão hủ không tự vậy. Ngự Phong Chu trên truyền ra một trận giàn mua tiếng cười, khẩn đón lấy, phi thân lướt ra khỏi một cái thân mang đỏ thảm bào ông lão, mặt đỏ lử, trong tay mang theo một bình linh cựu, tự rót tự uống có vẻ đặc biệt thích thú. Kim Ô tộc trưởng con ngươi đột nhiên co rụt lại, trầm giọng nói, "Là ngươi? Túy Tiên ông, ngươi thân là Bắc Trạch tông đại trưởng lão, không ở ngạo đến quốc cố gắng ở lại, đến ta Đông Tang đạo làm gì?" Túy Tiên ông nhìn qua hồn nhiên không có nửa phần ý, cười ha ha nói, "Lão hữu này đến, là vì cho bọn quốc Hà gia cùng Phi Hoa môn đòi lại công đạo. Nghe nói các ngươi Kim Ô bộ lạc, gần đây ra một cái diệp tộc tông, sợ quá chạy đi Hà thị gia chủ, còn bức ra Phi Hoa môn chẩn môn chủ hồn huyết, rất biệt vời. Lão hữu ngược lại muốn xem xem, các ngươi Kim Ô bộ lạc vị này đức cao vọng trọng tông tông, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có bản lĩnh gì?" Ha ha ha. Kimô tộc trưởng nhíu mày, còn chưa trả lời. Lại thấy Phi Hoa môn chủ trong tay nâng cổ truyền tống trận trấn thạch, trùng hắn lớn tiếng kêu lên. "Trấn thạch ở đây, ta phải thay đổi về hồn huyết, không biết tộc trưởng cùng Diệp tộc công tôn ý làm sao?" Hôm nay, Hà gia hai đương gia Hà Vân Đức cùng Bắc Trạch tông đại trưởng lão cùng ta đến đây, không phải vì trợ trận, chỉ là để cho các ngươi cho ta giao đổi về hồn huyết, chỉ mong miễn động căn qua, để tránh khỏi tổn thương Đông Tang đạo cùng ngạo đến đảo Hóa khí." Kimô tộc trưởng hướng về Băng Điệp cùng Cá Nheo lão yêu chúng nó, trầm giọng nói, "Đến ba người này, phân biệt là ngạo đến quốc ba thế lực lớn độ mục." Xem ra ngạo đến quốc ba thế lực lớn dĩ nhiên liên thủ, e sợ đối với ta Kim Ô bộ lạc có bất lợi." Cá Nheo lão yêu cười lạnh nói, "Ừm. Bọn họ hôm nay tới đây, nhìn như là cho Phi Hoa môn chủ đòi lại hồn huyết, kỳ thực là để chúng ta lơn là bất ổn, rất khả năng có công đạo cử động, không thể không đề phòng." Quy 1 chương 773, tỏa địch nguy khí. Chương 773, tỏa địch nguy khí. Kim Ô tộc trưởng vung tay lên, kim đồ một các loại, trợ, tộc nhân cung thủ dồn dập tứ tán mở, từng người dương cung lắp tên, bảo vệ Kim Ô sơn mỗi cái cửa ải. Cá Nheo lão yêu cùng Thanh Hắc nữ yêu cũng đều ngưng thần đối địch bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào chiến đấu trạng thái. Bách Trạch Tông đại trưởng lão Túy Tiên ông thấy Kim Ô bộ lạc phản ứng nhanh như vậy, đã có phòng bị, không khỏi nhíu mày, cấp tốc đánh ra đợt truyền âm, trên mặt vẫn như cũ mang theo khuôn mặt tươi cười, cười ha ha nói, "Kim Ô tộc trưởng, chúng ta Bách Trạch Tông cùng các ngươi xưa nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay nếu không giao còn Phi Hoa môn chủ hồn huyết, đừng trách chúng ta vô tình." Kim Ô tộc trưởng chỉ phía xa hải thiên trong lúc đó, lơ mơ một đám người ảnh, lạnh lùng nói, "Hử? Các ngươi rủ vào cho Phi Hoa môn chủ đòi hỏi hồn huyết danh nghĩa, nhưng vọng động binh nào, trấn binh trên biển?" Này lại là ý gì? Vú tiên ông nâng mắt nhìn Tiên, Hà thị gia tộc Hà Vân Đức trắng trợn không kiêng dè tung tiếng cười dài, "Chúng ta ngạo đến quốc ba thế lực lớn, như thể trên tay, nếu như không hưng binh chiến biển, lại có thể nào bức các ngươi đi vào khuôn phép." Kim Ô bộ lạc trên dưới, tất cả đều chờ ta nghe. "Nếu không giao hoàn hồn huyết, mời các ngươi diệp tộc đi công cả đến, chúng ta thế tất dốc hết ngạo đến quốc một quốc gia lực lượng, đã bình các ngươi Kim Ô Sơn." Kim Ô bộ lạc tộc nhân cũng thủ, người người oán giận, tất cả đều nắm chặt cung tiễn, sáng lấp loá thiên đốc, cùng nhau nhắm ngay ngự phong chủ. Cá neo lão yêu thấy kẻ này lớn lối như thế, luôn mồm luôn miệng muốn cho tôn chủ đi ra, cá neo lão yêu hơi suy nghĩ một chút, Nhất thời sáng tỏ, nhẹ giọng lại nói, "Nói vậy là Sích Hỏa Thanh Vĩ báo phản bội Tôn chủ, tiết lộ phong thanh, cứ thế bọn họ cũng biết Tôn chủChúc Cơ tu vi, lúc này mới sẽ ngông cuồng như thế." Bang Điệp tức giận mặt cười trắng bệ, vỗ lên đập rực, ở giữa không trung luẩn vòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngự phong chu trên này ba tên tu sĩ kim đan, gọi to, "Phi Hoa môn chủ, chủ nhân nhà ta có lệnh, lưu lại Trần Thạch, tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu Hỏa báo đây, để nó đi ra thay ta." Phi Hoa môn chủ đòi hỏi về hồn huyết, cũng không thèm đến sự ở, tranh đấu đối lập nói, "Sích Hỏa báo quân đã nhập ta Phi Hoa môn, sau đó liền đến" ngươi đều cho ta trợn mắt lên nhìn rõ ràng, cổ truyền thống trận trận thạch liền như thế một khối. Trừ phi các ngươi trước tiên giao hoàn hồn huyết, nếu không thì, hừ hừ, các ngươi dám to gan hủy diệt ta hồn huyết, ai cũng đừng muốn lấy được trận thạch. Hà Vân Đức cười ha ha, Trần Môn chủ nói cực kỳ, ngạo đến quốc tất cả tài nguyên, đều do chúng ta ba thế lực lớn chưởng khống. Trần Môn chủ nếu là có chuyện bất trắc, còn có ta cùng Đệ Tiên ông đạo hữu ở, không chờ các ngươi xung lên, khối này trận thạch tức khắc hóa thành bột mịn. Các ngươi tin không? Ha ha ha. Đến hiện tại, Bang Điểm, Cá Neo lão yêu, Kim Ô tộc trưởng thậm chí ngay cả Thanh Hắc Ngư yêu đều hiểu, lần này ngạo đến quốc huynh quốc xuất chiến, Sao thực là không có sợ hãi. Ngoại trừ Phi Hoa môn chủ còn kiêng kỵ chính mình hôn huyết ở trong tay bọn họ, ngoài ra, Bách Trạch tông cùng Hà thị gia tộc căn bản không có mảy may sợ ném chuột vỡ đồ tâm ý, thảo nào từ bọn họ lớn lối như vậy. Hải Thiên trong lúc đó, nhóm lớn náo đến quốc tu sĩ giết tới mà đến, dường như Phi Hoàng bá phủ, Lít Nha Lít Nhí, càng ngày càng gần, ngựa kiếm phi hành trúc cơ chở lên tu sĩ, liền không xuống gần mấy. Vượn Sa Kim Ô bộ lạc chiến sĩ cùng cung thủ, Kim Ô tộc trưởng thần sắc nghiêm nghị, lớn tiếng quát lệnh, trong tộc hết thảy chiến sĩ cung thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trúng vàng, ngươi xuất linh tộc nhân già trẻ lùi tới lôi trì. "Nghe kìa, lệnh các tộc nhân im tiếng, thiết không đang kinh ngạc động diệp tổ công. Trung vàng lĩnh mệnh, anh tư gào gào bóng người ba tung hai rượt, phi thân lực trên Kim Ô Sơn, bắt chuyện các tộc nhân triệt hướng sau núi lôi trì." Bang Diệp mắt thấy ngự phong chu sau này triệt, cao giọng nói, "Tộc trưởng, cá nheo yêu, thừa dịp bọn họ còn chưa hề quay về bộ trận, xuống phong một hồi." Kim Ô tộc trưởng gật gật đầu, tức khắc trương mãn bảo cùng, xạ ra một đạo hồng ánh ánh vàng tiễn. Bèo. Tiên giải phá không, thế tới rất, gì gấp, bắt trạch tông tú tiên ông thấy tình thế không ổn, vội vàng lấy ra bảo rượu. Tiếp theo một trận tiếng vỡ nát hưởng. Bầu rượu bị ác liệt ánh vàng tiến kích chia 5 x 7, lượng lớn linh tiểu chuốt xuống mà ra, dường như thác nước đổ chiều. Cơ hồ đem Hà Vân đúc cùng Phi Hoa môn chủ Lâm Cái lạc thang kê, Ngự Phong Chu cảng bị tiểu bộp là đút. Túy Tiên ông lại là kinh nội lại là thị thống, tay bạn bịu chân loạn lấy ra hổ lô rượu hấp tiểu cứu lại, linh cửu. Lão phu linh cửu. Đây chính là cất giấu 300 năm, ở Hàn băng dưới bao bọc tràn đầy một tiểu trì linh tự a. Kim Ô thất phu, lão phu cùng người không đội trời chung. Phi Hoa môn chủ bị linh tiểu dỗ trực đánh dùng mình, cả giận nói, không trách tiểu như thế băng hàn, đừng tu rồi. Nhanh lên chiến. Diệp Lăng Kim đàn linh thú giết tới rồi. Cá neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu sóng vai mà lên, hương phong làm lãng, cuốn lấy lên cao trăm trượng hải lãng, độập xuống đánh về là tốt ngự phong chu. Cùng lúc đó, cá neo lão yêu lớn tiếng uy hiếp nói, Phi Hoa môn chủ, cút. ngươi nếu như dám theo chúng ta đối nghịch, lập tức hủy diệt hồn huyết, gọi ngươi hồn phi phế tán. Phi Hoa môn chủ lấy làm kinh hãi, biết rõ chuyện đến nước này, đối phương trăn mắt, liều mạng diệt nàng hồn huyết, từ chính là nàng Phi Hoa môn chủ, cùng đi hạ Vân đốc cùng Tú Tiên ông cũng không để ý, căn bản không thể cùng nàng đồng sức đồng lòng. Liên Phi Hoa môn chủ về trận tịch, hay cùng gặp may một cái nhánh cỏ cứu mạng tương tự. Đội vã thoát đi ngự phong chu, khiêu vào trong biển, hướng về đại đội nhân mã phương hướng tiến hành. Hà Vân Lục thấy hai đại ngư yêu cùng Kim Ô tộc trưởng bọn họ thế tới hung hăng, không dám chống đối phong mang, cũng gấp muốn giã lên ánh kiếm bỏ chạy. Chỉ có Tú Tiên ông rất thù hận Kim Ô tộc trưởng đánh nát rượu của hắn ấm, liều cái mạng già cũng phải với bọn hắn làm một cuộc. Một cái kéo lấy Hà Vân Lục, thổi râu mép trừng mắt quát lên, Trần Phi Hoa một giới nữ lưu, chạy liền chạy. Hà Đạo Hữu, ngươi nhưng là tự mình ở chúng ta tông chủ trước mặt đánh tam đoan, chạy cái gì? Giống như trên. Hà Vân Lục không thể làm gì, bị Tú Tiên ông này ép lôi kéo, nhắm mắt cùng hai đại ngư yêu đầu phát. Vậy mà đang lúc này, Kim Ô tộc trưởng xạ ra hàng loạt tiễn, chói mắt ánh vàng kéo tới. Túy Tiên ông cùng Hạ Vân lúc hai người vội vàng né tránh, lại bị Cá Neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu cùng nhấc lên tự lãng, đập ngất ngây con gà tây. Băng phong! Băng điệp chiếm trước tiên cơ, vô địa vực, băng phong thổi qua nước biển, nhất thời ngưng kết thành băng. Mặc dù Túy Tiên ông hai người bọn họ có thể phá tan tầng băng, nhưng chúng quy rơi vào cứng ngắc trạng thái. Ngay trong nháy mắt này cơ phù, Kim Ô tộc trưởng cùng hai đại ngư yêu giết tới, đồng thời ra tay. Cá Neo lão yêu xương cá trưởng nhất thời đem Hạ Vân lúc đánh huyết quang bính hiện, trọng thương bên dưới, chìm vào trong biển mà phát điên giống như túy tiên ông, lại bị thanh hắc ngự yêu trước mặt đụng phải vướn vàng. Hắn dàn mua thịt thân lại há có thể cùng yêu khu chống lại, trực tiếp bị va bay ra ngoài, thành kim ô tộc trưởng mục tiêu sống, ánh vàng tiến lướt qua, nhất thời bạo thành một đám mưa máu. Lúc này, ngạo đến quốc ba thế lực lớn xuất linh hơn 1000 tên trúc cơ tu sĩ xa xa tới rồi, trông thấy hình ảnh trước mắt, bắt trạch tông đại trưởng lão nói tiêu, Hà thị gia tộc hai đương gia cũng sinh tử chưa biết, tất cả đều là kinh hồn bất định. Bị kim ô tộc trưởng cùng ba đại kim đan linh thú uy thế nhiếp, không tự chủ được dừng lại anh kiếm. Cá neo lão yêu mò nổi lên sống dở chết dở Hà Vân đốc. Trước tiên đặt xuống dấu ấn linh hồn, vẫn chưa yên tâm, lại ném cho thanh hắc láo nhị, thu rồi hắn hồn huyết. "Để người vào nhất, chúng ta mau nhanh rút về bờ biển." Kim Ô tộc trưởng cũng biết rõ này, nhất thời chiếm trước tiên cơ, giết hai tên tu sĩ kim đan, đối với khắp cả ngạo đến cốt tới nói, chỉ là tỏa nhuệ khí của bọn họ, cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ thực lực tổng hợp. Chỉ có cấp tốc có rút lại phòng thủ, nếu không thì, kết cục cùng tùy tiên ông, Hà Vân đúc không khác. Liền hắn liên tiếp xạ ra hơn 10 tiễn, xạ ở ngạo đến cốt tu sĩ trận giác, khiến cho những kẻ xâm lấn này nhất thời nửa khắc không dám tới truy kích. Lúc này mới đánh thân rút về. Quy 1 chương 774 Đại quân áp cảnh. Chương 744, đại quân áp cảnh. Kim ô tộc trưởng cùng bang địa các loại, chờ ba đại kim đan linh thú, toàn thân chờ ra. Ngạo đến quốc tu sĩ đại quân nhưng tổn thất hai tên tu sĩ kim đan, Hà thị gia chủ Hà Vân thủ sa sa trông thấy tộc đệ Hà Vân lúc bị bắt, sống chết không rõ, liền cứ gọi mang lượng, muốn xuất linh tộc nhân cùng gia đinh trước đến cất đoạt. Bắt trách tông chúng đệ tử càng là tận mắt nhìn đại trưởng lão tú tiên ông nói tiêu mệnh vẫn. Đồng dạng đang tiêu gạo, nên vì đại trưởng lão báo thù rửa hận, nhưng từ đầu đến cuối không có một người dám điều động, chỉ là mắt thấy tông chủ, chờ đợi tông chủ hạ lệnh. Một tân lam bảo bắt trách tông chủ, mà sắc gầm trầm đáng sợ. Hắn hừ nói, xuất sư bất lợi, ta ngạo đến quốc ba thế lực lớn đại quân còn chưa chạy tới, sẽ chết đại trưởng lão Túy tí Thiên Ông. Nếu như đổi ở ngày xưa, Kim Ô bộ lạc sao dám như thế? Ba vị trưởng lão nghe lệnh, từng người xuất lĩnh giới chướng đệ tử, theo bổn tông chủ nên chiến, vì là đại trưởng lão bảo thủ, nên chiến, nên chiến. Vì là đại trưởng lão bảo thủ dự hận, giết đông tăng trên đạo kê quyển không để lại. Ngay khi bắt trách tông các đệ tử lớn tiếng cổ vũ thời khắc, còn lại ba vị kim đan trưởng lão cũng ở làm nóng người bị chiến. Bắt Trạch Tông chủ quay đầu lại liếc mắt một cái Phi Hoa Môn, lập tức phát hiện, Phi Hoa Môn kéo dài ở phía sau. Căn bản không có hưởng ứng bọn họ bắt Trạch Tông cùng Hà gia. Phi Hoa Môn hai môn chủ, các ngươi đang làm gì? Trước đây nhưng là các ngươi đưa ra, ước định cẩn thận liên hợp lại đối phó Kim Ô bộ lạc, nước đã đến chân, các ngươi môn chủ bại trốn về cũng là thôi. Ngươi, Trần Táng Hoa, đánh chính là ý định gì? Tại sao không đem người đi tới? Không ai không thành cũng học tỷ tỷ của ngươi dáng vẻ, Lâm trận bộ chạy, song trở về thừa cơ bao phủ nạp đế quốc. Bắc Trạch tông chủ một trận quá mắng, Phi Hoa môn hai môn chủ Trần Táng Hoa, lúc này lại là Sứt Đầu mẹ trán, đại hao tổn tâm trí. Tông chủ có chỗ không biết, cũng không phải là ta Phi Hoa môn có ý định tranh chiến, mà là bản môn Sích Hỏa bảo quân, đột nhiên toàn thân run, tự nhiễm bệnh hiểm nghèo, không thể ứng chiến a. Cái gì? Bắc Trạch tông chủ tức giận trùng thiên, lần này khuynh quốc của chiến, hiệu triệu khởi sướng chính là Phi Hoa môn, bây giờ Bắc Trạch tông cùng Hà thị tu tiên gia tộc, đều có tu sĩ kim đan tử thường, chỉ có Phi Hoa môn đang yên đang lành, hiện tại lại còn lấy gấp chứng từ chối. Lệnh Bắc trách tông chủ rất buồn bực, trong tông ba đại kim đan trưởng lão cũng mỗi người có tức giận bất bình chi sắc, cùng chạy tới Phi Hoa môn trận doanh bên trong xem rõ ngọn ngành. Lúc này, Phi Hoa môn chủ cũng một đường tiệm hành trở về, phát hiện chính mình trận doanh loạn làm một đoàn, trước mặt va vào nỗi giận đùng đùng bắt trách tông chủ và ba vị trưởng lão, vội vàng ngựa ngủng tươi theo, một đường đi tới Sích Hỏa thành vị báo phụ cận, đã thấy nó thống khổ có lại thành một đoàn, lại không còn ngựa mặt lên chơi zig zag vài phong lâm liệt. Chân Táng Hoa chính vừa vội vừa giận hô quát nói: "Sích Hỏa bảo quân, trước khi đi là nói thế nào? Ngươi không phải rêu giao lên muốn ăn tươi nuốt sống ngươi sát tinh đó chủ nhân sao?" Tại sao đến trước mắt, nhưng con lại thành một đống rồi?" Phi Hoa môn chủ trong lòng hơi động, kinh hỏi, "Chẳng lẽ là ngươi chủ nhân dấu ấn linh hồn vẫn còn, khiến cho ngươi không dám đối mặt ngươi của chủ?" Xích Hỏa Thanh Vĩ báo thống khổ kêu to, "Ngươi cho rằng bản báo quân như ngựa như vậy nhát gan sợ phiền phức. Dấu ấn linh hồn dĩ nhiên không lòng, không đáng sợ. Chỉ là này chết tiệt khu vòng, dọc theo đường đi dần đến, cách sát tinh đó càng gần, khu vòng liền trói chặt càng lợi hại." Thiên sát ngự thú tiên môn lão tổ, "Đưa sát tinh đó cái gì không được, nhất định phải đưa một cái phá vòng. Rim chết ngươi báo ra ra rồi." "Hạch a!" Một thân Lam Bảo bắt chẹt tông chủ tiến lên ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên thấy một vòng vàng chói lọi khu vòng, thân tỏa nhập tịch, hầu như cùng cái trận cô tương tự, bất luận bắt chẹt tông chủ dùng sức bài xạ hay là dùng phi kiếm khảm, đều không làm nên chuyện gì, ngược lại làm cho Sích Hỏa Thanh Vĩ báo như giết lợn tự tiêu to, thống tích lương cốt đều ở bước lên hơi lạnh. Dương tay, nhanh ngừng tay. Ngươi muốn hại chết báo gia sao? Các ngươi tấn công núi diệt đạo thừa sức, bản báo gia thứ không phục mùi, cách sát tinh đó chủ nhân càng xa càng tốt, đời này kiếp này đều không muốn tạm biệt hiện diện. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo gào to kêu to, cũng làm cho Phi Hoa môn chủ không đành lòng chỉ là khoát tay một cái nói, thôi, vẫn để cho Xích Hỏa báo quân chờ lại trấn thủ ngạo đế quốc, đánh giết Đông Tang đạo sự tình, còn phải dựa vào chư vị. Chờ giết hắn sát tinh đó chủ nhân, khu vòng linh lực tự nhiên tiêu trừ, khi đó Xích Hỏa báo quân mới coi như triệt để giải thoát. Cực kỳ. Phi Hoa mỹ nhân nói cực kỳ. Xích Hỏa thanh vĩ báo gian nan chỉ chờ bắt đầu, làm phiền chư vị, các ngươi thế ta giết chết sát tinh, ta định vòng trở lại, hiệp trợ chư vị tấn công núi Di Đạo. Quá mức Đông Tang đạo địa bản cùng chiến lợi phẩm đa phần các ngươi chút cũng chính là. Chân Táng Hoa cũng là ý đồ này. Con mắt hơi chuyển động, nhìn về phía Bách Trạch Tông chủ và Hà Vân thủ sai phái tới sứ giả. Bách Trạch Tông chủ lông mày rậm trói chặt, hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta lực lượng cả nước, thế tất yếu thừa thế xung lên, bắt Đông Tang đạo. Hiện tại ngạo đến quốc dĩ nhiên trùng vắng, chỉ có thể vào, không thể lùi. Đang không có công chiếm Đông Tang đạo trước, ai cũng không thể tự ý trở về ngạo đến quốc. Ai vọng tưởng thừa cơ trở về, xâm chiếm tông môn cùng gia tộc thổ địa, làm ngạo đến quốc chi chủ, đánh tới ngồi mát ăn bát vàng ý nghĩ, chúng ta quyết không cho phép. Vì lẽ đó, Sinh Hỏa Bảo quân, ngươi vẫn là đàn hoàng cho chúng ta áp trận, chờ đợi thời cơ, không được có bất kỳ ý đồ không an phận." Xinh Họa Thanh Vĩ báo nút ở một chỗ, trong lòng 100 cung phụ, thiên la vương lớn, sát tinh chủ là Vương Nghị. Ngoài ra, còn ai dám ở báo ra trước mặt cơ tay một chân? Thế nhưng chờ nó nhìn thấy Bất Trạch tông chủ và dưới tay hắn ba đại kim đan trưởng lão không thể nghi ngờ thần sắc, chỉ được nhấc theo mũi lên khẽ một tiếng, "Được, báo gia tạm thời nhẫn mãi nhất thời, chờ các ngươi thu hoạch đại công." Bất Trạch tông chủ vẫn chưa yên tâm, phái ra một tên dâu dài kim đan trưởng lão, để hắn xuất linh môn dưới đệ tử, cùng Xinh Họa Thanh Vĩ báo cùng áp trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp trước trận. Sau đó, Bất Trạch tông chủ chỉ huy giết tới Đông Tang đạo. Vị Hoa môn chủ cùng Trần Tảng Hoa không thể không xuất lĩnh nữ các đệ tử, cùng bác Trạch tông đệ tử kẻ vai sát cánh. Một bên khác Hà thị tu tiên gia tộc, cũng tận lên tộc nhân cùng gia đinh nô bộc, thể muốn cấp về đương gia Hà Vân Úc. Lúc này, Đông Tang đạo phụ cận Hải vực, cá neo lão yêu cùng thanh hắc nữ yêu tiến vào chỗ nước cạn bên trong, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho ngạo đến quốc tu sĩ đại quân đón đầu tổng kích. Bờ biển Đông trên, Kim Ô bộ lạc cung thủ môn bày ra trận thế, từng người chiếm cứ địa lợi, có ở Kim Ô Sơn giữa sườn núi trên, dựa vào núi đá thấp thoáng, ở trên cao nhìn xuống, có nhưng là ở bên bờ biển trên tảng đá lớn, giương cung cài tên tất cả đều do Kim Ô tộc trưởng điều hành. Mà ở Kim Ô phía sau núi, chúng vàng vội vàng xuất linh chúng tộc nhân già trẻ phụ nữ, lùi tới nơi chỉ, hết thảy đều có vẻ đều đâu vào đấy, không chút nào thấy có hoảng loạn chi sắc, cái này cũng là Kim Ô bộ lạc lũ gặp đại nạn, đối địch không uy. Vang Điệp ở giữa không trung lượn vòng, bất cứ lúc nào điều tra đi tông, trước sau hô ứng, mắt thấy ngạo đến quốc đại quân như triều như nước vào tới, các loại phi kiếm ánh sáng, khắc nào che ngợp bầu trời. Địch tấn công. Gõ chung. Để chúng cung thủ đều chuẩn bị sẵn sàng. Cong, cong, cong. Kim Ô trên núi cảnh báo lần thứ 2 vang lên. Mỗi một tên Kim Ô bộ lạc chiến sĩ cùng cung thủ đều gánh vác thủ vệ quê hương trọng trách, trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng chung mối thù. Quy 1 chương 775, rút đi. Chương 775, rút đi. Mắt thấy ngạo đến quốc tu sĩ đại quân tới gần Đông Tang đạo hải vực, cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu hưng phong làm lãng lãng, nhấc lên kích lãng ngập trời, nhất thời nhấn chìm trùng ở phía trước anh kiếm. Bát Trạch tông chủ thấy thế, lớn tiếng quát lệnh, "Hà Vân thủ, Trần Tăng Hoa, các ngươi từng người xuất lĩnh bản bộ nhân mã, tiêu diệt ngay hai con ngư yêu." Bộ tông chủ đối thủ là Kim Ô tộc trưởng. Hai vị trưởng lão đi chém giết được nữ, sau khi chuyện thành công, Mọi người đồng thời tấn công núi, Kim Ô bộ lạc có thể đánh một trận kết thúc. Bách Trạch tông chủ ôm đỉnh thừa thế xông lên, tốc chiến tốc thắng niềm tin, lâm trận chỉ huy, tự có một luồng uy nghiêm khí độ, hồn nhiên chưa hề đèm Kim Ô bộ lạc để ở trong mắt, đánh hạ Đông Tang đạo liên rống với trong túi lấy vận. Phục chế linh phong vân. Hà Vân thủ xuất linh hà gia tộc nhân cùng gia đinh tôi tớ, đến hiện tại, hắn muốn cứu lại tộc đệ Hà Vân đúc, không thể không cân nhắc đến, cả gia tộc bên trong chỉ có hắn một tên tu sĩ kim đan rồi. Vạn nhất có cái dị sơ suất, chôn vùi ở đây, Hà gia sớm muộn sẽ bị Bách Trạch tông hoặc là Phi Hoa môn chiếm đoạt. Vì vậy, Hà Vân thủ quyết định chú ý Tha rằng để phi hoa môn lên trước, để trong tộc chúc cơ con cháu trên, tự mình cũng không muốn dễ dàng cùng với gia phong. Mà bay hoa môn chủ nhưng là kiên kỵ hồn huyết ở trong tay đối phương, trước đó lại bị cá neo lão yêu cảnh cáo, tương tự không chịu tiến lên đô pháp. Lam Tiên Phong trọng trách, liền rơi vào muội muội nàng Trần Tàng Hoa trên đầu. Trần Tàng Hoa nhìn chung quanh quảng trường, trái phải, nhìn thấy tỷ tỷ cùng Hà thị gia chủ đều đang lui về phía sau xúc, chỉ có nàng ở phía trước đẩy, đối mặt sức chiến đấu cường hãn hai đại kim đang ngư yêu, Trần Tàng Hoa trong lòng cũng không chắc chắn, thờ mắng vài tiếng, cũng không chịu đi tới liều mạng. Ba người từng người mang ý xấu riêng gọi lại tiện nghi cá neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu, mặc dù là đối mặt số lượng hàng trăm chục cơ tu sĩ vây công, hai đại ngư yêu hồn nhiên không sợ. Cá neo lão yêu giơ lên cao lên sóng dở chết dở Hà Vân Đức, lớn tiếng cao giọng hét lên, "Hà gia nghe, các ngươi càng đi về phía trước một bước, lập tức muốn các ngươi hai chủ nhà tính mệnh. Ai dám phụ cần đến?" Hà gia con cháu thấy tình cảnh này, hai mặt nhìn nhau, lại không có người nào dám xông lên phía trước, Hà Vân thủ cũng cảm giác vướng tay chân, dĩ nhiên là cưới hổ khó xuống, tiến tối lưng nan. Thanh Hắc Ngư yêu thấy Hà gia không dám chuyển động, càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, trừng mắt mắt cá, thẳng đến Trần Tăng Hoa Ở phi hoa môn vị trí Ngàn Hồng Sơn trang ở ngoài thì, Thanh Hắc Ngư yêu tử lâu đối với tên này sâu độc hoặc là người, xích hỏa thanh vị báo yêu nữ hận thấu xương, khổ nỗi màu hồng đại trận hộ sơn không cách nào phá tan, bây giờ hai quân giao phòng, gặp gỡ này nữ, Thanh Hắc Ngư yêu vừa vặn phát tiết lửa giận trong lòng. Yêu nữ, để mặc lại. Thanh Hắc Ngư yêu giống to một tiếng, toàn bộ thân hình dường như một đạo thanh hắc sắc con toi tương tự, đánh thẳng hướng về phía quá khứ. Trần Táng Hoa đối mặt phẫn nộ Thanh Hắc Ngư yêu, kinh hồn bạc vía, càng không cần phải nói ở một bên, còn có vung vậy cốt trượng, nhấc lên phong lãng nhấn chìm chúc cơ tu sĩ Ca Miêu Lao yêu. Trần Táng Hoa vừa né tránh, Vừa kinh hô: "Tỷ tỷ, mau tới giúp ta một chút sức lực, giết cái này Thanh Hắc Già Hỏa." Phi Hoa môn chủ đang muốn điều động, lại nghe cá nheo lão yêu hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nói cảnh cáo: "Phi Hoa môn chủ, còn không mau dẫn người của ngươi lui ra, nếu không, Ngọc Thạch đều phẫn, lão phu bảo đảm ngươi sẽ cái thứ nhất chết trước." Phi Hoa môn chủ lại có chút chần chờ, vội vàng giằng buộc thủ hạ, khiến cho Phi Hoa môn nữ đệ tử không thể tới gần hai đại ngư yêu. Chân Tang Hoa thấy tình thế không ổn, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng tối lui trở về, lại tính toán sau. Đã như thế, Phi Hoa môn cùng Hà thị gia tộc tất cả đều sợ ném chuột vỡ đồ, không dám lên trước. Cánh neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu trước mắt để chống rất một màn lớn, lại không ai trước đi tìm cái chết, lẫn nhau đối lập. Thanh Hắc Ngư yêu quay đầu lại quan sát, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Bách Trạch Tông quy mô lớn sầm lớn, Kim Ô bộ lạc cung thủ môn đối mặt nhân số đông đảo Bách Trạch Tông đệ tử, cư hiệp ma thủ, khổ sở chống đỡ lấy. Kim Ô tộc trưởng đang cùng Bách Trạch Tông chủ kết chiến, đều không thể bận tâm đến tộc nhân cùng đệ tử. Mà ở giữa không trung, nhưng có hai tên tu sĩ kim đan vì đấu băng điệp, khiến cho băng điệp đồng trốn tây hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Thanh Hắc Ngư yêu thấy này nguy cấp trạng thái, gấp hướng Nghiêm Ngư lão đại để cái mắt sắc, truyền ra thần niệm, cứ theo đàn này là không chống đỡ nổi, chúng ta mau mau hồi viện. Cá neo lão yêu ánh mắt nghiêm lại, gật gật đầu, "Ừm. Chỉ là nơi đây Phi Hoa môn cùng Hà thị gia tộc mắt nhìn chằm chằm, chúng ta không cách nào lui địch, một khi hồi viện, bọn họ thế tất sẽ bao phủ tới, khiến cho thế cục càng thêm hỗn loạn. Chúng ta phải chậm rãi trở ra, đồng thời sẽ Kim Ô tộc trưởng cùng băng điệp, để bọn họ cũng vừa đánh vừa lui, một mực tối lui thủ đến nơi chỉ, vừa mới có thể bảo toàn thực lực." Thanh Hắc Ngư yêu rất tán thành, vừa lui về phía sau, vừa cho băng điệp cùng Kim Ô tộc trưởng truyền ra thân nhiệm, mà Cá neo lão yêu giơ lên cao sống trợt chết rợa Hà Vân Đức, quả thực coi hắn là làm tấm khiên. Từ từ lùi về sau, Kim Ô tộc trưởng gặp gỡ bắt trạch tông chủ cái này kinh địch, đánh mãi không xong, mắt thấy trong tộc công thủ từng cái từng cái ngã vào nhóm lớn bắt trạch tông đệ tử giao sai ánh kiếm dưới, những người còn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng chúng quy khó có thể chống đối nhân số đông đảo bắt trạch tông đệ tử. Lúc này, Kim Ô tộc trưởng nghe được thanh hắc ngư yêu thần thức chuyên âm, không do dự nữa, lập tức liền xạ ra 30 tên, bức lui bắt trạch tông chủ, hiệu lệnh chúng tộc nhân công thủ, vừa đánh vừa lui, hướng về Kim Ô phía sau núi sơn lôi chỉ trở hồi. Bắc Trạch tông chủ kiêng kỵ Kim Ô tộc trưởng ánh vàng tiến, không dám quá mức bước gần, thấy Kim Ô bộ lạc đã hiện dấu hiệu thất bại, hô quát Bắc Trạch tông các đệ tử ra tăng công kích. Sau đó, hắn lại nhìn thấy Phi Hoa môn cùng Hà gia tổng cộng 3 tên tu sĩ kim đan, mấy trong tên môn người lễ tử, lại không làm gì được hai con kim đan ngư yêu. Bắc Trạch tông chủ giận dữ, thúc dục, hai nhà các ngươi, còn không mau chửa thẳng đánh giết. Hà Vân thủ không thể làm gì, nhưng lại không dám cùng áp giải Hà Vân đúc cá neo lao yêu lãnh thủ, tất tính xuất linh tộc nhân cùng gia linh, cùng Bắc Trạch tông hội hợp ở một chỗ, công hướng về Kim Ô sơn đã như thế, cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu cũng không cố trên cùng phi hoa môn đối lập, hai đại ngư yêu liên thủ, cấp tốc trùng tới bầu trời, chống lại bắt trạch tông hai tên kim đan trưởng lão, Cửu băng điệp. Sau đó, ba đại kim đan linh thú cùng giải quyết Kim Ô tộc trưởng đồng thời, ra che chở Kim Ô bộ lạc công thủ, triển sau này sơn lôi chỉ. Kim Ô phía sau núi địa thế chật hẹp, hẻm núi hiểm yếu, đối với Kim Ô bộ lạc tới nói, trong tộc công thủ sinh trưởng ở đây, thuộc môn tộc lộ, lại giỏi về ở giữa núi rừng cấp tốc chạy nhảy lên, rất nhanh sẽ có thể mặc qua hẻm núi. Ma ngạo đến cốt tu sĩ đại quân, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng ở này chật hẹp hẻm núi trải ra không dung ra Huân nữa chưa quen thuộc địa thế, nhất thời mất địa lợi, trong lúc cấp thiết truy kích lên, trước đội có chút hỗn loạn, mà phía sau cùng nhau tiến lên, bế tắc ở hẻm núi. Kimô tộc trưởng cùng băng điểm, cá neo lão yêu mắt thấy truy binh đã loạn, chiếm cứ địa lợi, vòng trở lại xung phong một trận. Lệnh truy kích mà đến ngạo đến quốc tu sĩ đại quân, tổn thất không ít chốc cơ đệ tử, khiến cho bọn họ trước sau càng thêm tắc, chặn lại rồi mặt sau bắt trách tông chủ và hai đại kim đan trưởng lao ánh kiếm. Bắt trách tông chủ chửi lầm lên, mệnh phía trước môn người đệ tử không thể tự loạn trận tuyến, mà hắn chỉ có thể cùng hai đại trưởng lao giá lên ánh kiếm, rất xa vòng qua hẻm núi đỉnh núi lại đối bắt. Quy 1 chương 776, Vây nốt. Chương 776, Vây nốt. Hà Vân Thủ cùng Phi Hoa Môn Trần Phi Hoa, Trấn Tàng Hoa hai vị môn chủ sau đó chạy tới, thấy hẻm núi hỗn loạn không thể tả, thẳng thắng cũng đem người bay lên trời, vòng qua hẻm núi đỉnh núi, đi theo ở Bách Trạch tông chủ phía sau bọn họ. Bách Trạch tông chủ quay đầu lại liếc mắt nhìn, rất thu hận Hà gia cùng Phi Hoa Môn không thể đồng lòng hợp sức cùng tấn công núi, chí khiến cho bọn họ Bách Trạch tông đệ tử tổn hại không ít người. Bây giờ đến thừa thắng xông lên thời điểm, Hà gia cùng Phi Hoa Môn nhưng tiền lời ngoan, hai nhà tộc nhân cùng các đệ tử hầu như không có bao nhiêu tổn thương. Điều này làm cho Bách Trạch Tông chủ tức giận mặt sắc xanh lên, nếu không là xem ở bà thế lực lớn liên hợp, mới có thể áp đạo Kim Ô bộ lạc, nếu không thì sớm liền trở mặt. Bách Trạch Tông chủ âm thầm bất chấp, các ngươi cho Bộ Tông chủ chờ. Đợi được diệt Kim Ô bộ lạc, chính là phiên quay đầu lại đến, thu thập các ngươi thời điểm. Đến lúc đó, Bộ Tông chủ chính là một quốc gia chi chủ, nhất thống náo đến đạo cùng Đông Tang đạo hai đại hồn đạo. Trở bọn hắn thật vất vả vòng qua quần sơn đỉnh, đi tới Lôi Chỉ trì bên, Kim Ô bộ lạc các tộc nhân tuyệt đại đa số đã tiến vào Lôi Chỉ, Kim Ô tộc trưởng đang cùng chiến sĩ cũng thủ, vì là các tộc nhân ngăn cản vượt qua hẻm núi náo đến quốc truy binh. Bang Diệp cùng hai đại nữ yêu, không có lôi thần tán thành, không cách nào tiến vào lôi trì, chỉ, chỉ có đóng tại lôi trì bên bờ cùng giết địch, trong lúc nhất thời, khiến cho ngạo đến cốc trúc cơ tu sĩ không dám lên trước. Bất Trạch tông chủ thấy Kim Ô bộ lạc rượi lưng lôi trì, còn ở rượi vào nơi hiểm yếu chống lại, cao giọng quát ra lệnh, Bất Trạch tông đệ tử nghe lệnh. Lập tức đi phía trái hưu tản ra, hình thành vây kín tư thế. Kim Ô bộ lạc hiện nay là kéo dài hơi tản, làm con rùa đen rút đầu, các ngươi đều chết cho ta nhìn trông chọng, không thể để cho chạy một người. Chúng đệ tử ầm ầm đồng ý. Ở Kim Đan trưởng lão dẫn dắt đi, từng người trấn thủ một phương. Hạ thị tu tiên gia tộc cùng phi hoa môn môn người đệ tử cũng đều phân tán ra, rất xa nhìn chằm chằm, hình thành vây kiến trạng thái. Mắt thấy ngạo đến quốc tu sĩ đại quân bày xuống thiên la địa võng, Kim Vũ tộc trưởng thần sắc biến nghiêm nghị tự điểm. Chuyện đến nước này, đại quân ác cảnh, ngạo đến quốc đại quân bất luận ở nhân số trên, vẫn là về mặt thực lực, đều vượt xa quá phe mình, căn bản là không có cách đem người lao ra lời chỉ. Bang Điệp cùng cá neo lão yêu, Thanh Hắc ngư yêu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngạo đến quốc tu sĩ rất xa bố phòng, bằng không, một khi lao ra số đổi, thế tất sẽ gặp đến bắt trạch tông chủ các loại. Chờ, tu sĩ Kim đang ngăn cản. Đối phương người đông thế mạnh, chịu thiệt vẫn là chính mình. Ngay khi Kim Ô tộc trưởng cùng ba đại Kim đan linh thú chấm tư suy nghĩ đối sách thì, Bắt Trạch tông chủ tung tiếng cười dài, ha ha ha. Kim Ô Tất Phu, đến hiện tại, các ngươi chỉ có thể làm chó cùng dữ dọ. Đến nha, đi ra theo chúng ta một trận chiến. Dám sao? Ha ha ha ha. Đi theo Bắt Trạch tông chủ bên người trưởng lão, tương tự là Đắc Ý phi phàm cười to nói, các ngươi có thể rửa rụt cổ ở Lôi trì bên trong, ngốc trên cả đời sao? Kha kha, đừng đánh lượng chúng ta không biết. Lần trước Nam Ngư tông tấn công Đông Tang đạo, chọn chính là giữa tháng. Lôi trì ánh chớp kịch liệt biến hóa thời điểm, Đến khi đó, các người Kim Ô bộ lạc phần lớn tộc nhân đều không chịu nổi ánh chớp, thế tất sẽ chết ở lôi trong ao. Kim Ô bộ lạc phụ nữ la ấu, nghe được này tiếng cười chói tai, từng cái từng cái trên mặt hiện ra vẻ mặt bi phẫn, Kim Ô tộc trưởng càng là sắc mặt, gắt gao nắm chặt chừng cung. Đến hiện tại, Bách Trạch tông chủ cuối cùng cũng coi như là đắc ý vô cùng, quét qua dọc theo đường đi xuất sư bất lợi rối quậy, thậm chí còn kích lệ môn người đệ tử, mệnh bọn họ thủ vững đến giữa tháng, ngồi đợi Kim Ô bộ lạc tự mình tiêu vong. Mắt thấy thắng bại đã định, Hà thị gia chủ Hà Vân thủ cũng thở dài một cái, nhiều hơn mấy phần đàm phán sức lực, cất cao giọng nói, "Cá nheo yêu Các ngươi là trốn không thoát chúng ta ngạo đến quốc ba thế lực lớn lòng bàn tay. Mau mau trả về ta cái kia tộc đệ Hà Vân Đức, làm như giao đổi, ta có thể thế ngươi cầu xin, để bắt trách tông chủ tha ngươi này điều mạng già. Tha ngươi một con đường sống. Phi Hoa môn chủ đồng dạng ghi nhớ nàng huyết huyết, lại sợ cá neo lão yêu cùng băng điệp ở tuyệt vọng thời khắc hủy diệt hồn huyết, chỉ được thật luôn quyên bảo, mấy người các ngươi nếu có thể giao đưa ta hồn huyết, bản môn chủ cũng sẽ vì các ngươi cầu xin, trốn xa tha hương đi thôi. Tội gì bồi tiếp Kim Ô bộ lạc cùng tấn táng. Thân mang lục thượng trần tầng hoa, so với tỷ tỷ ít đi mấy phần kiếm khí, lớn tiếng kêu lên. Nếu không trả hồn huyết, Nưu Toan hại chết tỉ tỉ ta, Phi Hoa môn còn có ta Trần Tạng Hoa ở, chắc chắn huệ xích hỏa bá quân, giết các ngươi cái không còn mảnh giáp. Thanh Hắc Ngư yêu mạnh mẽ trừng mắt nàng, mục tí một nức. Cá neo lão yêu so với nó có thể giữ được bình tĩnh, vẫn đang trầm tư đối sách, đối với làm sao đẩy lùi náo đến quốc tu sĩ đại quân, nhưng lại không có biện pháp chút nào, hết đường xoay sở. Bách Trạch tông chủ thấy bọn họ tất cả đều trầm mặc, càng là đắc ý. Sau đó lại trông thấy lôi trong ao, sương mù nặng nghề, hình như có mê vụ trận pháp che lấp, nhìn không rõ, Bách Trạch tông chủ xa xa chỉ tay, cười dài nói, hồi trước Đông Tang đạo thiên thủy dị tượng, linh khí nồng nặc trực bay tới mấy vạn dặm ở ngoài ngạo đến trên đảo. Liên buồn tông chủ đều cảm thấy kinh ngạc, thủ hạ người hồi bẩm, thiên thủy dị tượng thì còn từng hạ xuống thiên kiếp, hiển nhiên có bảo vật xuất thế. Sau đó lại nghe Xích Hỏa báo quân nói, nhưng là các ngươi Kim Ô bộ lạc diệp tộc công đang luyện chế thần đan. Kha kha, Kim Ô thất phu, không nghĩ tới ngươi mời tới cái này chúc cơ kỳ tộc công, tu vi không thế nào, năng lực thật không nhỏ. Nhanh gọi hắn ra đây, nếu có thể dâng lên thần đan, nói không chắc buồn tông chủ một cao hứng, không giết các ngươi, chỉ đem các ngươi đi đẩy đến ngạo đến quốc làm nô lệ, đổi lấy một con đường sống. Ha ha ha. Bắt chẹt tông các đệ tử thấy tông chủ tông tiếng cười dài, cũng đổi tới ồn ào, làm càng cao giọng náo động lên. Kim ô bộ lạc thành con rùa đen rút đầu. Người tới tộc công cũng không ra sao, nhanh lăn ra đây. Dâng ra thần đan, tha cho ngươi khỏi chết. Tông chủ anh minh thần võ. Cái kia cái gì diệp tộc công, nghe được tông chủ tên, đã sớm sợ vỡ mật, lại sao dám ra đây? Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, chuỗi đối thanh, tiếng cười náo, dường như triều thủy giống như vậy, một lãng, cao hơn một lãng. Thanh hắc ngư yêu khí chửi ầm lên, nhưng trong nháy mắt bị ngạo đến quốc tu sĩ đại quân cười vang nhấn chìm. Cá nheo lão yêu mặt sắc khó coi, âm trầm như nước. Băng Điệp thẳng thắn che Lôi Thái, lại vô cùng lo lắng quay đầu lại nhìn một chút Lôi Chỉ, chỉ lo những này tiếng gào quáy nhiều đến chủ nhân bế quan. Quy 1 chương 777, che chở tổng nhân. Chương 777, che chở tổng nhân. Đang lúc này, Lôi Chỉ mê trong xương, truyền ra diệp lăng thần niệm. Băng Điệp, điệp. ngươi thông báo trên cái neo lão yêu cùng thanh hắc nữ yêu, nghe ta hiệu lệnh, đồng thời hành động. Phục chế linh phòng vẫn. Băng Điệp thân hình chấn động, chợn mắt lên nhìn mấy vụ, tuy rằng náo đến quốc tu sĩ đại quân tiếng gào điếc tai mồ lung, nhưng Băng Điệp vẫn như cũ là hết sức chăm chú, chờ đợi chủ nhân dặn dò. Diệp Lăng vô cùng kiên định âm thanh, ở nàng bên tai vang lên, các ngươi không cách nào tiến vào Lôi Trì, năm lấy này mấy cái chứa đầy cực phẩm linh quả túi chứa đồ, đi mau. Xông ra trùng đây, đi Tây đảo hoặc là trên biển tạm lẫm nhất thời, ăn vào những này cực phẩm linh quả, mau chóng tăng cao tu vi, đợi ta kết đan sau, chính là các ngươi quay đầu trở lại thì. Không nên chần chờ, nhanh đi. Ngay khi Băng Điệp vừa sửng sốt công vụ, Lôi Trì mê trong sương, bay ra mấy cái túi chứa đồ đến, Băng Điệp vội vàng tiếp nhận, bắt chuyện trên cái mèo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, chủ nhân có lệnh. Hai người các ngươi theo ta xông ra trùng đây. Kim Ô tộc trưởng Người hướng về trận địa địch bên trong loạn xạ mấy mũi tên, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, hiểm hội chúng ta phá vòng đây. Hai đại ngư yêu vừa nghe là tôn chủ mệnh lệnh, không chút do dự, mặc dù là núi dao biển lửa cũng đi xong. Lập tức không lo được hỏi nhiều, các loại, chờ, Kimô tộc trưởng một trận hàng loạt tiếp phát, ba đại kim đan linh thú nhân lúc người ta không để ý, vòng qua lôi chỉ bên bờ, giết hướng về ngạo đến Cốt Tu sĩ vây nhốt yếu kém nhất nơi, Hà thị gia chủ Hà Vân thủ đóng giữ phía tây nam. Trốn đi đâu? Hà Vân thủ mắt thấy ba đại kim đan linh thú hướng về hắn đánh tới, kích linh linh dùng mình một cái, trước hắn ăn qua thiệt lớn, hiện tại vừa nhìn tam đại linh thú chạy hẳn đến, đến rồi. Trước tiên sợ hãi ba phần, nhưng bị vướng bởi có bắt trạch tông chủ đôn đốc, Hà Vân thủ chỉ có thể nhắm mắt, không hành trang hành, hô quát vài tiếng, cũng không phải là thật sự muốn cùng băng điệp, cá neo lão yêu độc thủ, chỉ là kêu gạo cho bắt trạch tông nghe. Cá neo lão yêu đối với Hà Vân thủ phô trương thanh thế, căn bản không để ý tới, trực tiếp lôi ra sống dở chết dở Hà Vân lúc khi, làm tấm kiên, khiến cho Hà thị gia tộc con cháu không cách nào tới gần. Hà Vân thủ vốn định tượng trưng tính đi tới giây dư 1, 2, vậy mà cá neo lão yêu vùng lên tộc đệ Hà Vân lúc, điều này làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ, lại không dám đi tới ngăn cản. Sau đó giuyết tới bắt trạch tông chủ và Kim Đan trưởng lão, chung quy là chậm một bước, chớ mắt nhìn băng điệp cùng hai đại ngư yêu phá tan chúng đây, rất xa bỏ chạy rồi. Ai? Lại để cho chúng nó trốn thoát rồi. Bắt trạch tông chủ giẫm chân thở dài, oán hận không ngớt, muốn triều tập hết thảy Kim Đan trưởng lão, kể cả phía sau cùng xích hỏa thanh vị báo áp trận râu dài trưởng lão, cùng trước đi truy sát. Kim Đan các trưởng lão vẫn chiến đến hiện tại, biết rõ này ba con Kim Đan linh thú lợi hại, không chịu xuất lực, vội vã khuyên can nói, "Tông chủ, thôi, để chúng nó thoát thân đi thôi. Bây giờ ba con Kim Đan linh thú bối chủ mà đi, không chịu cho Kim Ô bộ lạc trốn cùng." chính là người biết thời thế. Nếu không cùng bọn ta là địch, trốn xa tha hương, cần gì phải chém tận giết tuyệt? Nếu như chúng nó bị cắn ngược lại một cái, chịu thiệt hay là chúng ta? Chúng ta tử đệ tử đủ rồi nhiều, không nữa có thể hao binh tổn tướng rồi. Hừ, nói có lý. Bác Trạch tông chủ một khi nhắc nhở, nhất thời tình nộ. Mắt lạnh nhìn một chút Hà Vân Thủ, Trần Phi Hoa cùng Trần Táng Hoa, biết ba người này tâm mang ý xấu, nếu Bác Trạch tông lại tổn thất một hai tên kim đan trưởng lão, liền không hẳn có thể giữ được ở ba thế lực lớn ở trong ưu thế tuyệt đối rồi. Liên hẳn gật gật đầu, bây giờ lấy vây chết Kim Ô bộ lạc là thứ nhất việc quan trọng. Diệt Kim Ô bộ lạc Chúng ta liền đồng tâm đạo điều chiếm, coi như này vài con nghiệp súc không cam tâm, lấy bản tông tử lực, chẳng lẽ còn sợ chúng nó hưng phong làm lãng hay sao? Đều nghe kỹ cho ta rồi. Vây nút lôi chỉ, chặt chẽ phòng bị. Mọi người cùng tê lên đồng ý, bắt trách tông chủ trả lại Hà thị gia tộc cùng Phi Hoa môn tăng số người nhân thủ, tên là hiệp trợ, kỳ thực là giám thị. Đến hiện tại, Lôi trong ao, Kim ô bộ lạc tộc nhân cùng công thủ ở Kim ô tộc trưởng Triệu Tập dưới, ẩn thân ở lôi chỉ bên trong, ở ngoài người không thể bước vào lôi chỉ một bước, các tộc nhân tạm thời đều là an toàn. Nhưng mà Kim Ô tộc trưởng hai hàng lông mày chó chặt, nhìn chằm chằm Lôi Trì ở ngoài, bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng vây quanh ngạo đến quốc tu sĩ đại quân, giữa hai lông mày tràn đầy u sát. Bởi vì ở hơn nửa tháng sau, Lôi Trì ánh chớp kịch liệt ba động, hơn nửa tộc nhân là không chịu nổi. Đến lúc đó, Kim Ô bộ lạc chỉ có còn lại tu vi hơi cao, sức chiến đấu hơi cường công thủ, vẫn cứ không cách nào phá vòng vây, Kim Ô bộ lạc sẽ đối mặt với tuyệt cảnh. Các tộc nhân cũng rất rõ ràng, sắp đến rồi, khốn thủ Lôi Trì tuyệt không là kế lâu dài. Chúng vàng cùng kim đồ một tỉ đệ cho trận chiến này bị thương tộc nhân, phân phát linh đan chờ bọn họ khôi phục thương thế, nhưng tỉ lệ hai trên mặt đều là mây đen trừ tán, nghĩ đến nửa tháng sau, phần lớn tộc nhân đều sẽ cách bọn họ mà đi, trung vàng vành mắt đỏ lên, quyên lên tộc nhân chuông bạc giống như âm thanh, cũng có chút lưng nghẹn. Kim Độ một nhìn lại Lôi Trì bên trong mê vụ chợt pháp, thở dài nói, Diệp tộc công vốn là có thể ở hắn kim đan linh thú bảo vệ cho, cùng đi. Ai biết nhưng lựa chọn ở lại Lôi Trì, không biết Diệp tộc công hữu cái gì lùi địch chi sách. Chúng ta cùng tộc trưởng cùng đi vào hỏi ý, ngươi xem coi thế nào. Trung vàng bận bịu khoát tay áo một cái, không thể. Diệp tộc công còn đang bế quan, trước mọi người kêu la, dĩ nhiên kinh động Diệp tộc công. Lúc này mới tung túi chứa đồ, để băng điệp chúng nó đi, chúng ta không thể thêm nữa phiền phức, để Diệp tộc công rất tính to. Kim Mộ tộc trưởng nghe được tỷ đại hai nói thầm thành, tương tự ngăn lại Kim Độ Mục, tỷ tỷ của ngươi nói rất đúng, việc đã đến nước này, bó tay hết cách, chính là quay dối đến Diệp tộc công, cũng không có cái gì biện pháp hay. Chỉ có đợi được bên ngoài phòng thủ lùi biếng, chúng ta xuất lĩnh tộc nhân tùy thời mà ra, có thể lao ra bao nhiêu, toán bao nhiêu, mỗi người dựa vào mệnh trời rồi. Kim Độ Mục đang muốn gật đầu mà ứng, lúc này, Lôi Chỉ mê vụ trong trận pháp, truyền ra Diệp lang âm thanh, tộc trưởng chớ ưu. Các ngươi lo lắng Nhưng mà mỗi đến giữa tháng thì, Lôi Chỉ Dị biến sao? Kim ô tộc trưởng tinh thần vì đó dung một cái. Trùng vàng cùng kim đồ mục cũng lại bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn phía mê trong sườn, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sủng bái cùng chờ đợi. Diệp Lăng Lệnh lạnh nhạt nói, ta ở Lôi Chỉ luyện đan nửa năm, lại ở đây bế quan xung kích cảnh giới, tổng cộng trải qua 7 lần ánh chớp kịch liệt ba động, ở đan đạo trên cũng có hiểu ra. Ngay gần đây đến, ta sẽ vì đạo hạnh còn thấp cấp tộc nhân, luyện chế kháng Lôi linh đan, sau khi ăn vào, có thể chống đỡ Lôi chớp tính, không sợ vu Lôi quan ba động, chỉ cần ở nửa tháng sau ăn vào, bảo đảm bổ trợ Kim Ô tộc trưởng hộ khu chấn động, trên mặt nhất thời bộc ra thần thái. Chủ vị nguyên bản tuyệt vọng các tộc nhân, từng cái từng cái ngẩng đầu lên, nhìn phía Lôi Chỉ mê trong sương, vừa mừng vừa sợ. Trùng vàng hận không thể hoan hô nhảy nhót, lại bị Diệp Lăng ngừng lại, nhỏ giọng: "Không thể để Lôi Chỉ ở ngoài ngạo đến quốc tu sĩ phát hiện dị dạng." Kim Ô bộ lạc các tộc nhân cổ nén, kiềm chế lại mừng rỡ, cơ hồ đem Diệp tộc công cho rằng là che chở bộ tộc thần linh. Diệp Lăng lại nói: "Bây giờ ngạo đến quốc đại quân ná cảnh, chúng ta thân hãm nhà tù, nhưng đại gia không cần vì thế ưu phiền. Ta phái ra tam đại linh thú, các loại, chờ thời cơ thành tụ, thế tất sẽ giết trở về." Cấm ngươi ở lôi trong ao, chỉ để ý cần tu khổ luyện. Ta cho các ngươi luyện chế kháng lôi linh đan, vẫn như cũ sẽ bế quan xung kích cảnh giới. Đợi ta sau khi độ kiếp, chính là các vị báo thủ thời gian. Quy 1 chương 778, kết đan. Chương 778, kết đan. Diệp Lăng mấy câu nói, nói Kim Ô bộ lạc các tộc nhân tự tin hơn gấp trăm lần. Mỗi một người đều thu xếp lên tinh thần đến, theo Diệp tộc công dặn dò, ở lôi trì bên trong cần tu khổ luyện, chờ đợi báo thủ thời cơ. Cùng lúc đó, các tộc nhân yên lặng cầu khẩn, chỉ phán Diệp tộc không có thể mau chóng kết đan, sớm ngày xuất quan. Lôi trì mê vụ trong trận pháp, Diệp Lăng quanh chân ngồi tính toán, chỉ có chính hắn rõ ràng, từ khi luyện chế ra 8 hạt cực phẩm kết kim đan sau, bắt đầu bế quan rủng, 1 tháng qua, Diệp Lăng lục tục can vào 2 hạt kết kim đan, đều cáo thất bại. Bên trong đan điền, không cách nào ngưng tụ thành kim đan, nghiên cứu nguyên do, vẫn là linh căn tư chất quá kém. Diệp Lăng âm thầm trầm ngâm, nếu như đổi làm tư chất không sai tu sĩ, chỉ cần một viên trung phẩm kết kim đan, liền có rất lớn tỉ lệ kết đan. Không đừng nghĩ, như ta như vậy 8 linh căn đầy đủ tu sĩ, muốn kết đan vô cùng không dễ, liên tục 2 hạt cực phẩm kết kim đan đều không hiệu quả. Bây giờ còn sót lại 6 hạt cực phẩm Kết Kim Đan, nếu một hạt vô hiệu, liên tục 2 hạt cũng dược hiệu thường thường, như vậy chỉ có thử nghiệm, liên tục can vào 3 hạt Kết Kim Đan hiệu quả. Muốn đến nơi này, Diệp Lăng giữa hai lông mày, lóe qua vẻ kiên nghị chi sắc. Dựa theo thường pháp là không thể thực hiện được, chỉ có đi nhầm đường, lấy thân thí nghiệm. Bất quá trước đó, Diệp Lăng còn nhiều hơn làm một fan chuẩn bị, ngoại trừ cho Kim Ô bộ lạc luyện chế kháng lôi linh đan, còn muốn luyện chế trung hòa cực phẩm Kết Kim Đan bá đạo linh lực dược dẫn, khiến cho dược tính ôn hòa, dễ dàng hơn hấp thu, không đến nỗi 3 hạt Kết Kim Đan xuống, bạo thể mà chết. Ngay khi Diệp Lăng chi lên bảy giọt rượu lò luyện đan, Quá trình luyện đan bên trong, đột nhiên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Diệp Lăng thần sắc biến lén cốc lên. Khu vòng, thu. Diệp Lăng hơi suy nghĩ, thao tung khu vòng, còn ở Đông Tang đảo bờ biển Sích Họa Thanh Vĩ báo, kích linh linh dùng mình một cái, khu vòng tùy theo nắm chặt, khiến cho nó cả người mao đang đang thụ. Sau đó, Diệp Lăng truyền ra thần niệm, lạnh lùng nói, đội phản bản chủ, nghiêm trị không tha. Khu vòng mỗi ngày phát tác mấy lần, một lần so với một lần kích liệt, nếu ngươi chấp mê không tỉnh, lại muốn trợ trụ vi ngược, chỉ có một con đường chết. Sích Họa Thanh Vĩ báo bên thải vang lên sắt tinh chủ lạnh lạnh âm thanh, nhất thời nằm dạm trên mặt đất, run làm một đoạn Giang thị nó bắt chẹt Tông Dâu dài trưởng lão, mắt lạnh nhìn nó, còn đang nói nói mát, "Sinh Hỏa bảo quân. Được rồi, đừng giả bộ rồi. Bao nhiêu năm lão yêu thú, cùng lão phu diễn cái gì hí? Bây giờ ta bắt chẹt Tông vây lại Kim Ô bộ lạc, không liên quan đến ngươi, ngươi đây là giả ra sống không bằng chết dáng vẻ, muốn về ngạo đến quốc thừa lúc vắng mà vào, sương vương sương bá, làm sao có khả năng." Tông chủ dĩ nhiên hạ lệnh, ở vây nốt trong lúc, bất luận người nào đều không cho phép rời đi Đông Tang đạo, bao quát ngươi ở bên trong. Sinh Hỏa thanh vĩ báo trưởng trưởng bá mắt, thốn cổ rít gào một tiếng. Dâu dài trưởng lão nhưng tập mãi thành quen, Hồn nhân không đem nó coi là chuyện to tát, cười lạnh nói, "Khà khà, thẹn quá thành giận là không. Đến nha, có bạn lĩnh, hay cùng ta quá hai tay." Xích Hỏa Thành Vĩ báo lần thứ 2 giếc đảo, nhưng thoáng qua, khu vực phóng phát tăng lên, khiến cho nó thống khổ không thể tả. Đến hiện tại, Xích Hỏa Thành Vĩ báo hối hận đã là vô dụng, từ khi trốn tránh sát tinh chủ, nó còn chưa từng có nghĩ đến, lại sẽ rơi vào kết quả như thế. Không chỉ có sát tinh chủ cho nó lưu lại đời này khó có thể tiêu diệt tấm ảnh, liền nương nhờ vào ngạo đến quốc tu sĩ, cũng đều đối với hắn tràn ngập nghi vấn. Lôi Trì Mê trong xương, Diệp Lăng giáo huấn Xích Hỏa Thành Vĩ báo sau, Luận chế ra lượng lớn kháng lôi linh đan, tung mê vụ trận pháp ở ngoài, khiến cho chúng vàng phân phát cho mọi người, đến lôi chỉ ánh chớp ngày càng kịch liệt thì ăn. Sau khi vẫn đợi được dược dẫn luyện thành, Diệp Lăng đã tọa điều tức, khiến được bản thân thể lực, pháp lực cùng tâm thần hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Rồi mới từ tiên phủ ngọc bội trích tinh nhai nhà gỗ nhỏ bên trong, nhấc ra ba hạt cực phẩm kết kim đan. Mặc dù có dược dẫn trung hòa, mà muội nuốt vào ba hạt cực phẩm kết kim đan, nhưng vẫn là nguy hiểm rất lớn, tuy không đến nỗi bạo thể mà chết, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ trải qua một phen tẩy gần phạt tùy đạo khổ. Nhưng lại như không như vậy, chỉ dựa vào một hạt hai hạt là không làm nên chuyện gì, cần khiến linh đài duy trì thanh minh, không đến nỗi thống ngắt đi, mà cực phẩm kết kim đan cũng hướng trục lượng tăng dần, lấy này đến ngưng tụ kim đan, xung kích cảnh giới. Diệp Lăng lập tức đem một phần mệnh hồn cùng tâm thần, ngâm nhập tiên phủ ngọc bội, lấy bảo đảm linh đài thanh minh, bất cứ lúc nào ứng đối bất trắc, tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi, lúc này mới nuốt vào cực phẩm kết kim đan. Một luồng bàng bạc linh khí, chìm vào đan điền, thuận kinh lạc hiểu rõ toàn thân. Diệp Lăng có trước hai lần kinh nghiệm, ngưng thần tinh khí, vận chuyển đại tiểu chu thiên, thuận lợi hấp thu đệ nhất hạt kết kim đan linh lực ở trong đan điền, kết kim đan linh khí lưu chuyển hòa vào hồn phách thân thể, dần dần ngưng kết thành kim đan bóng mờ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đợi được ngày thứ 9 trên đầu, kim đan bóng mờ dần dần ngưng tụ. Mà vào lúc này, Diệp Lăng từ lúc tọa bên trong, đột nhiên dương đôi mắt, trong ánh mắt lộ ra mấy phần quả quyết chi sắc. Trước hai lần nuốt vào kết kim đan, đều ở ngày thứ 10 trên đầu, kết đan thất bại. Bây giờ cần trước lúc này, nuốt vào đệ nhị hạt. Diệp Lăng uống vào dược dẫn linh khí, sau đó nuốt vào đệ nhị hạt kết kim đan, thể lực linh lực càng cường thịnh hơn. Trong đan điền kim đan bóng mờ, dần dần hòa vào đệ nhị hạt kết kim đan linh khí, bao vây Diệp Lăng hồn phách thân thể, cùng lúc đó Cả người đầy dây bá đạo linh khí, khiến cho Diệp Lăng cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, vẫn ở cắn răng kiên trì. Đạo mắt lại quá chín ngày, đến hiện tại, Diệp Lăng Kim Đan dĩ nhiên thành hình, nhưng vẫn là hết sức bất ổn, bất cứ lúc nào có vỡ vụn khả năng. Diệp Lăng cắn răng một cái, hấp dược dẫn linh khí, nuốt vào đệ tam hạt cực phẩm kết kim đan. Trờ linh lực chìm vào đan điền, Diệp Lăng linh lực trong cơ thể, có thể nói mênh mông. Ngoại trừ điên cuồng tràn vào đan điền, bị kim đan hấp thu, còn tràn ngập quanh thân toàn thân, tẩy gân phạt tủy. Diệp Lăng cố nén linh lực phệ thể thống khổ, phản phất trong cơ thể linh khí như có hàng vạn con ngựa chạy trộn khiến cho hắn cả người đều đang run rẩy, trên đầu mồ hôi hột tí tí tách tách đi xuống chảy. Diệp Lăng rựượi vào tiên phủ ngọc bội bên trong, một tia mệnh hồn cùng tâm thần duy trì linh đại thanh minh, không đến nỗi thống ngắt đi, nhưng dù vậy, Diệp Lăng vẫn là cảm nhận được tấu xương nối đau, sâu tận xương thủy. Liên tiếp 7 ngày, Diệp Lăng kim đan trước sau hấp thu kết kim đan linh lực, Diệp Lăng cũng trước sau cố nén, kiên trì. Đến ngày hôm đó, đợi được kim đan triệt để ngưng tụ, tỏa ra chói mắt quang. Lệ Diệp Lăng cả người nhìn qua, như một kim quang, khắp toàn thân khí tức trong nháy mắt biến hóa. Tu vi cấp tốc kéo lên, phá tan trúc cơ kỳ đại viên mãn bình cảnh. Một lần đột phá đến kim đan cảnh giới. Ầm ầm, thiên địa vì đó tối sầm lại. Gió nổi mây vần, bầu trời bên trên trong phút chốc ngưng tụ ra hơn ngàn dặm kiếp vân. Ba phủ Lôi Chỉ, dường như hắc vân đã thành. Quy 1 chương 779, kiếp vân. Chương 779, kiếp vân. Lôi trong ao, Kim Ô bộ lạc các tộc nhân vì thế mà chấn động. Ngước đầu nhìn lên, cảm nhận được kiếp vân dưới, thiên kiếp tức sắp giáng lâm tốc sát lai. Chúc mừng Diệp tộc công kết đan thành công. Kim Ô tộc trưởng bắt đầu còn ở hưng phấn, nhưng ngửa mặt lên trời quan sát, không khỏi mặt sắc đại biến. A, sao sẽ như vậy? Ta độ tiểu thiên kiếp thì chỉ có phạm vi mấy trăm dặm thiên vân, mà Diệp tộc công thiên vân e sợ có hơn ngàn dặm, còn đang không ngừng mở rộng. Này uy lực của thiên kiếp. Kim Ô tộc trưởng thần sắc nhất thời nghiêm nghị lên, thì thào nói. Trung vương cùng Kim Độ Mục nghe được tộc trưởng tự lẩm bẩm, nhất thời rõ ràng điều này có ý vị gì. Tỷ lệ hai trên mặt, cũng từ mừng như điên, biến thành sâu sắc sầu lo. Chỉ mong Diệp tộc công có thể ngăn cản được. Lôi thần phù hộ, che chở bộ tộc ta, che chở Diệp tộc công. Cùng lúc đó, lôi chỉ ở ngoài, khiến thủ Kim Ô bộ lạc náo đến quốc tu sĩ đại quân, tương tự là tâm thần chấn động. Túc Cự Tu sĩ môn ngốc nhìn Lại hơn ngàn dặm Tiếp Vân, từng cái từng cái há to miệng, tỏ rõ vẻ nghi ngờ không thôi. Ngàn dặm Tiếp Vân, "Này, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ lôi trì bên trong người, độ không phải tiểu thiên kiếp, mà là nguyên anh thiên kiếp?" Hà Vân thủ thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, vừa nghĩ tới sắp độ kiếp vô cùng có khả năng là nguyên anh lão quái, sợ hãi đến hắn chân cái bụng đều chột rút, hận không thể lập tức liền ngự kiếm bỏ chạy. Phi Hoa môn chủ cùng hai môn chủ Trần Tầng Hoa, tương tự là một mặt ngỡ ngác. Mặc dù là các nàng độ tiểu thiên kiếp thời điểm, Tiếp Vân to nhỏ cũng kém xa hiện tại lôi trì bầu trời. Trần Tàng Hoa cả kinh nói, chẳng lẽ Sích Hỏa báo quân cố ý ẩn giấu hắn sát tinh đó chủ nhân tu vi, nhanh, đi gọi đến Sích Hỏa bà quân. Khung Hoàng cũng bất an, ở nạo đến quốc tu sĩ bên trong tràn ngập. Bác Trạch tông chủ và Kim Đan cắt trưởng lão, tương tự là hai mặt nhìn nhau, ai cũng đắn đo khó định, từng cái từng cái mặt sắc âm tình bất định. Tông chủ, kiếp văn vô cùng kỳ lạ. Lão hủ sống hơn 400 năm, gặp qua không ít đồng đạo độ kiếp, kiếp văn đều không có hôm nay nhìn thấy phạm vi rộng lớn. Như vậy kiếp văn, thiên kiếp giáng lâm xuống, cái kia đến lợi hại bao nhiêu? Tông chủ, thực sự không được, chúng ta chật đi. Vạn nhất đắc tội rồi Nguyên Anh lão quái, chúng ta đều phải chết. Bác Trạch tông chủ quát mắng, các ngươi biết cái gì? Nếu như đúng là Nguyên Anh lão quái, chúng ta dĩ nhiên đắc tội rồi, lẽ nào trở lại ngạo đến quốc liền có thể tiêu hai tránh hòa sao? Hùng chi, ta nghe nói Nguyên Anh lão quái độ kiếp, Tiên Vân có mấy ngàn bên trong. Lôi chỉ bầu trời chỉ có phạm vi hơn ngàn bên trong, không giống như là Nguyên Anh Tiên Vân. Chúng ta vây nốt lôi chỉ, đã có hơn hàng, mắt thấy đại công sắp hoàn thành, ai cũng không thể lùi. Một khi Bác Trạch tông chủ nhắc nhở, Hà thị gia chủ Hà Vân thủ tâm trạng an tâm một chút, chỉ hy vọng như thế. Tiểu Thiên Kiếp có thể có như thế hùng vị thanh thế. Đủ thấy tên này trong truyền thuyết Diệp tộc công không đơn giản, không thể không đề phòng. Ha ha ha. Bắt Trạch tông chủ tung tiếng cười dài, họ Diệp mặc dù mạnh hơn, cũng bất quá là cái mới lên cấp kết đan tu sĩ, lại có gì sợ hãi? Chúng ta ngạo đến quốc tu sĩ, tu sĩ kim đan bảy người, chúc cơ tu sĩ không xuống gần mấy, mà lôi chỉ bên trong, bất quá Kim Ô tộc trưởng cùng mới lên cấp kim đan kỳ Diệp tộc công hai người, chúng ta chiếm cứ áp đạo tính hữu thế, còn sợ hắn đến? Húm hổ, mạnh mẽ như vậy cái văn, thiên kiếp uy lực nhỏ không được, thậm chí không chờ chúng ta động thủ, Kim Ô bộ lạc Diệp tộc công vô cùng có khả năng bị thiên kiếp đánh giết. Ha ha, ngã cũng bắt đi chúng ta không ý chuyện. Mọi người xung quanh nghe tông chủ nói có lý, dồn dập gật đầu, giúp khí lại hùng tráng lên. Lúc này, ở Đông Tang đạo Tây Bắc Hải vực, Khinh thư điệp dục, hầu như lộ sắc thành hình người cấp 8 băng điệp, ngắm nhìn hướng về không chúng tiết vân, trong con ngươi bộc ra kích động thần thái. Chủ nhân kết đan rồi. Ở độ tiểu thiên tiệp, Cá neo yêu, Thanh hắc lão nhị, chúng ta chạy đi, trợ chủ nhân một chút sức lực. Trải qua gần 1 tháng ăn cực phẩm linh quả, cá neo lão yêu lên cấp đến cấp 9 ngư yêu, ngoại trừ ngư cần bên ngoài, hầu như hoàn toàn hóa thành hình người. Thanh Hắc Ngư yêu cũng thành công lên cấp đến cấp 8 ngư yêu, gần giống như một cái khoác lên vải giáp người cá, vây cá lổ sắc thành một đôi có thể khai sơn liệt thạch bản tay khổng lồ. Hai đại ngư yêu nhìn phía đầy trời kết vân, tương tự là tâm thần phấn chấn. Newton chủ nói, kết đan sau, chính là bọn họ quay đầu trở lại thời gian. Giết về, chờ tôn chủ một chút sức lực, tiêu diệt ngạo đến quốc tu sĩ. Thanh Hắc Ngư yêu hét lớn, báo thủ lửa giận cháy hùng hực, chờ đợi thời khắc này đã rất lâu rồi. Cá neo lão yêu cốt trượng tầng tầng một điểm, phạm vi lớn hải ba phương chảo, tụ nổi lên một cái cao trăm trượng chiều đầu. Cá nheo lão yêu từ khi lên cấp thành cấp 9 ngư yêu sau khi, khống thủy thuật càng ngày càng tinh trạng, rời sông lấp biển, nghiêm nhiên là phụ cận hải vực vương giả. Lên một lượt chiều đầu đến, đi đường biển. Giết tới Đông Tang đạo bờ biển Đông, cùng lôi trì tôn chủ cùng kim ô tộc trưởng, cho ngạo đến quốc tu sĩ đại quân đến cái trong ứng ngoại hợp, tiền hậu giáp kích. Băng điệp cùng thanh hắc ngư yêu đều từng chạy qua cá nheo lão yêu thôi tốc hải lãng tốc độ, có thể so với cấp 9 cá voi. So với chúng nó cấp 8 linh thú phải nhanh nhiều lắm, liền tam đại linh thú cùng bước lên chiều đầu, đón gió biển, chúng ba phá lãng, thẳng đến Đông Tang đạo bờ biển Đông. Lúc này, lôi trì bầu trời Cự vân nằm dày đặc đến từng nơi, hầu như là tràn ngập hơn một nửa cái phía trên trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Khách lạ. Lôi Vân quần quẩn nơi, dáng Lâm Lựa Thiên kiếp thứ nhất. Một đạo hẹp dài phích lịch, từ trên trời giáng xuống, thế như sấm sét, trực đánh về phía Lôi Chỉ mê vụ. Lôi Chỉ ở ngoài bất trách tông chủ trăn mày cau lại, cười trên sự đau khổ của người khác nói, Lựa Thiên kiếp thứ nhất, liền có uy thế như vậy, đến tiếp sau Lôi kiếp tất nhiên cái người. Lại há lại là mới lên cấp kết đan tu sĩ có khả năng chống đỡ được. Mặc dù có Kim Ô tộc trưởng ở một bên giúp đỡ, cũng chống đỡ không được bao lâu. Tông chủ nhìn thấy cực kỳ. Họ diệp muôn vàn khó khăn chống đỡ. Ha, Bắt Trạch Tông Kim Đan trưởng lão lời nói chưa dứt, thình lình nhìn thấy này hẹp dài đạo thứ nhất lôi kiếp, chỉ bổ tới giữa không trung, chưa kịp đến lôi chỉ, dị nhiên tiêu tan rồi. Này, đây là tình huống thế nào? Làm sao đánh, không rơi xuống đất. Trong thiên hạ, lại còn có dễ dàng như vậy lôi kiếp, lại tự nhiên tiêu tan rồi. Chơi ạ. Lão Hủ du hành hoạt 400 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp như vậy. Quả thực chính là dáng vẻ hạng, có hoa không quả, thái hư quá yếu rồi. Bắt Trạch Tông chủ nhíu mày, tương tự là nghi mãi mà không ra. Chỉ có Hà thị gia chủ Hà Vân Thủ nghe nói qua lôi chỉ truyền thuyết, làm ho khan vài tiếng, nói rằng, các vị có chớ không biết, Kim Ô bộ lạc lôi chỉ thánh địa, có thể suy yếu lôi kiếp. Lúc đó Nam Ngư tông sở Dĩ chiếm trước Kim Ô Sơn, vì là chính là trưởng khống lôi chỉ, bất đắc dĩ bọn họ đều không thể được lôi thần tán thành, không vào được lôi chỉ, chung quy vô dụng. Mà Kim Ô bộ lạc Diệp Tộc công, nói vậy là được lôi thần tán thành, lúc này mới tiến vào lôi trong ao kết đan độ kiếp, vì là cũng là càng dễ dàng vượt qua tiểu thiên kiếp. Bách Trạch tông chủ nhất thời tỉnh ngộ, không khỏi đối với lôi chỉ đỏ mắt nhí nhặt, nỗi nóng nói, thì ra là như vậy. Xem ra chúng ta không thể giết tận kim ôi bộ lạc tông nhân, còn phải bắt sống để bọn họ cho ta các loại trợ môn người các đệ tử thu được lôi thần tán thành, đến thời điểm đệ tử bản tông độ tiểu tiên tiếp sẽ dễ dàng rất nhiều. Đang lúc này, thiên địa lại là một trận long lánh, hạ xuống đạo thứ 2 lôi tiếp. Có tới 3 tia chớp long lánh, khác nào kim xả múa tung, so với đạo thứ nhất hẹp dài ánh chớp, khí thế càng sâu. Bác Trạch tông chủ trầm ngâm nói, lần này nên vồ xuống chứ. Đánh chết họ Diệp, đánh chết hắn. Quy 1 chương 780, mọi người kinh. Chương 780, mọi người kinh. Đáng tiếc ông trời chung bất tội bắt trạch tông chủ mong muốn, ba đạo kim xà múa tung ánh chớp, ở lôi trì bầu trời, trong nháy mắt vần bẹo. Cùng lôi trì ánh chớp hợp thành một thể, hoàn toàn bị lôi trì hấp thu rồi. Bắt trạch tông chủ gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mắt tất cả đều là đối với Kim Ngô bộ lạc Lôi Trì Thánh Điệu tham lam. Trầm giọng quát lên, truyền lệnh xuống, gia tăng phòng thủ, chỉ cần có Kim Ngô bộ lạc tộc nhân chạy đến, lập tức bắt sống. Dù như thế nào, cũng phải chiếm lĩnh Lôi Trì, để Lôi Trì trở thành Bắt Trạch Tông Thánh Điệu. Hà thị gia chủ Hà Vân Thủ, nhìn thấy Lôi Trì lại có nuốt chửng thiên kiếp thần uy, tương tự là tâm động không ngừng. Trong lòng thầm than, nếu như ta Hà thị tu tiên gia tộc sở hữu như vậy Lôi Chỉ Thánh Địa, trong tộc cũng sẽ không nhân tài heo tàn, không ra 10 năm liền có thể phát triển lớn mạnh. Phi Hoa môn Trần Phi Hoa, Chân Táng Hoa tỉ muội, Ôm Tâm Tư giống nhau, đều bị Lôi Chỉ Hoa mắt thần trì hấp dẫn. Chân Táng Hoa sai người gọi đến Sích Hỏa báo quân, không ngờ chậm chạp không đến, hồi bẩm nữ đệ tử nói, Sích Hỏa báo quân nhìn thấy sát tinh chủ độ kiếp, đã sớm rất xa trốn đến hẻm núi khe núi bên trong, không dám lộ đầu. Chân Táng Hoa lại là tức giận lại là bật cười, đối với Sích Hỏa báo quân rất là bất mãn, từ khi đem Sích Hỏa thanh vị báo linh đến Đông Tang trên đảo đến, thực hy vọng nó có thể lại chuyện thần uy, ai thường nghĩ, nó nhưng vẫn ở khu vòng ngâm mảnh dưới, quả thực hay cùng cái mèo ốm tương tự, chỉ biết một mực chăng lẽ, liền lôi chỉ cũng không dám tới gần. Lúc này, thiên lôi chợt chợt, ngàn giặm tiếp vân mây gió biến ảo, hạ xuống đạo thứ 3 lôi kiếp. Sấm vang chớp giật giao sai, thế giới như sẽ đánh. Đến hiện tại, Bát Trạch tông chủ đã không hy vọng này ngàn giặm tiếp vân tiểu thiên kiếp có thể làm gì đạt được lôi chỉ bên trong Diệp Lăng, lắc đầu than thở, thôi. Đây là cuối cùng một đạo lôi kiếp, có lôi chỉ hấp thụ, dáng lâm ở họ Diệp trên đầu, khẳng định là nhỏ bé không đáng kể. Chúng ta lại bằng thêm một cái đối thủ. Bất quá theo chúng ta so với, hắn vẫn là nút điểm, không đáng sợ. Bên cạnh hắn Kim Đan các trưởng lão, dồn dập phụ họa, ha ha, chỉ là một cái mới tiến cấp tu sĩ Kim Đan, tu vi vẫn không có vững chắc, không đáng nhắc tới. Một cái nụ mùi thối làm ra tiểu tử, có thể lật lên cái gì gió to lãng? Không cần tông chủ ra tay, bản trưởng lão là có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Ầm ầm. Đạo thứ 3 lôi kiếp vô số đạo sấm đánh đánh về lôi trì, quả nhiên, không giống nhau, không chờ sấm đánh giáng lâm, lôi trì ánh chớp phóng lên trời, liền giống với viễn cổ cự thú mở ra miệng lớn, nuốt chửng vô số đạo sấm đánh chỉ có số ít vài đạo sấm đánh rơi vào lôi trì mê trong xương. Đột nhiên, mê trong xương đánh ra một tia sét quyền ảnh, đánh tan sấm đánh dư ba. Bắt Trạch tông chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói, đó là cái gì? Không nghĩ tới họ Diệp lại dám ra quyền mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, xem ra người này ở hệ sét đạo thuật trên rất có trình độ, các ngươi gặp gỡ, thiết không thể khinh địch. Tông chủ lo xa rồi. Hắn đây là múa miêu va và vào tử con chuột, vai đánh chính, không có kim đan pháp bảo, hay dùng thịt thân mạnh bảo kháng, khà khà, mặc dù hắn liền biết một chút hệ sét đạo thuật, hệ sét chiêu pháp, lại để đạt được chuyện gì? Còn không phải chúng ta thua trong giỏ? Bắc Trạch tông chủ híp mắt lại nhìn lên bầu trời, chờ đợi kiếp vân tiêu tan, xem Kim Mô bộ lạc ở vừa mới thăng cấp vì là Kim đan kỳ diệp tộc công có dám hay không lộ diện. Nghe được tụi hạ trưởng lão nói có lý, Bắc Trạch tông chủ khẽ vớt cả nói, "Ừm." Trưởng lão nhìn thấy thật lạ. Hiện nay, họ Diệp bất quá là một tên mới tiến cấp Kim đan sơ kỳ tu sĩ, lại bình thường bất quá, dám theo chúng ta hò hét. Quả thực là chuyện cười. Ha ha ha. Bắc Trạch tông chủ chính đang lớn tiếng cười nhạo, trên trời kiếp vân lan lộn, tiếng lộ vang rền không dứt bên tai, nhất thời lệnh Bắc Trạch tông chủ tiếng cười lớn im mặt đi, kinh ngạc nói, "Ồ. Không đúng a." Tiểu Thiên kiếp ba đạo lôi kiếp cũng đã đánh xuống, vì sao kiếp vân vẫn không có tiêu tan? Ngược lại là gió nổi mây vần, tựa hồ còn có lôi kiếp. Các Trạch tông các trưởng lão nhìn nhau mờ mịt, từng cái từng cái đồng dạng là đại hoặc không rõ, chúng ta độ Tiểu Thiên kiếp thì đều là chỉ có ba đạo lôi kiếp. Chỉ có tiểu tử họ Diệp này, không chỉ có kiếp vân phạm vi rộng lớn, nhìn tư thế, còn có đạo thứ tư lôi kiếp, sẽ không phải đúng là nguyên anh thiên kiếp chứ? Mọi người sợ hãi thay đổi sắc mặt. Xem loại này loại dấu hiệu, tựa hồ thật là có khả năng này. Nhưng lập tức Phi Hoa môn hai môn chủ Trần Tầng Hoa, bỏ đi mọi người lo lắng, "Hừ, các ngươi đánh giá cao họ Diệp?" Nghe Sách Hỏa báo Quân nói, hắn xác tính đó chủ nhân dị lăng, linh căn tứ chất bình thường đột điểm, sẽ các loại linh căn đạo thuật, hẳn là tám linh căn đầy đủ toàn linh căn tu sĩ. Như vậy thiên tư, có thể kết đan, đã là cái dị sổ, đối mặt tiểu thiên kiếp, thế tất có thể so với người bên ngoài khó khăn nhiều lắm. Nếu không là ở lôi trì bên trong, hắn sớm đã bị thiên kiếp vây thành mảnh vụn tra. Hiện tại à, hắn lần đi mùng 1, chánh không khỏi 15, theo thiên kiếp càng ngày càng mạnh, hắn chung quy chạy không thoát hôm nay chi kiếp. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm cười trên sự đau khổ của người khác nhìn chằm chằm trên trời lôi vân lăn lộn, chỉ chờ Diệp Lăng bị Tiểu Thiên kiếp đánh chết, đến thời điểm Kim Ô bộ lạc quân tâm tăng giả, nhìn bọn họ còn có ai sẽ thủ vững lôi trì không ra. Hà Vân thủ vỗ tay cười nói, "Diệp hai, đây là hắn Diệp Lăng, nghịch thiên mà tu, không tự lượng sức, cuối cùng rồi sẽ bị thiên kiếp chi phạt, đánh vào luân hồi, vạn kiếp bất phục." Trần Táng Hoa một trận cười gằn, "Nếu Diệp Lăng bị vênh thần hồn câu diệt, liền nhập luân hồi cơ hội đều không có, đó mới thật đây." Nào đến quốc tu sĩ, từng cái từng cái một người làm quan cả họ được nhờ. Vô cùng phấn khởị vây xem, muốn tận mắt nhìn Kim Ngô bộ lạc Diệp tộc công bị tiên kiếp đánh giết. Suận không thể Diệp Lăng sớm bại vong. Ầm ầm. Khách lạc. Giữa bầu trời không ngừng vang lên sấm nổ giống như tiếng vang, tiếp vân kịch liệt va chạm, cho tới đạo thứ tư cùng đạo thứ 5 lôi tiếp liên tiếp mà xuống. Bách Trạch tông chủ thấy tình hình này, lại là kinh ngạc, lại là hỉ hiện ra sắc, cười tươi như hoa, hai đạo thiên kiếp đồng thời hạ xuống, lấy lôi chỉ kỳ dị, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào triệt để hấp thu đi hai đạo lôi tiếp. Diệp Lăng A Diệp Lăng, giờ chết của ngươi đến rồi. Cùng lúc đó, trú ẩn ở hẻm núi khe núi bên trong xích hỏa thanh vị báo chỉ cẩn thận từng ly từng tí một lộ ra báo đầu đến, ngửa mặt lên trời quan sát, nhìn thấy lôi kiếp hai, chiếu rọi nửa bầu trời tế ánh chớp long lánh, xinh hỏa thanh vị báo đắc ý vô cùng nói, rất tốt. Ha ha, đã như thế, sát tinh chủ chắc chắn phải chết. Khu vòng liền không nữa có thể khống chế báo ra, kha kha, thực sự là trời cũng giúp ta. Quy 1 chương 781, lôi chi truyền thừa. Chương 781, lôi chi truyền thừa. Mắt thấy hai đạo lôi kiếp hầu như ở đồng thời giáng lâm, Kim ô tộc trưởng rất sợ diệp tộc không khó có thể chống đối, vội vàng tay vạn trường cùng, lớn tiếng kêu lên, Diệp tộc công, ta đến trợ ngươi. Lôi chỉ mê trong xương, chuyến ra diệp lăng quả quyết tâm thành, không cần. Kim ô tộc trưởng hơi run run, trong tay trưởng cũng không tự chủ được dừng lại, một mặt lo lắng nhìn hai đạo lôi tiếp đánh xuống. Đột nhiên, lôi chỉ ánh chớp rung động kịch liệt. Lệnh Kim ô tộc trưởng không rõ chính là, lôi chỉ ánh chớp cũng không phải là phóng lên trời nuốt trường thiên kiếp, mà là ở trong ngay mắt, từ bốn phương tám hướng, hướng về Lôi chỉ mê trong xương tu tới. Chúng vàng, kim độ một các loại, trợ, kim ô bộ tộc người, tương tự là giật mình nhìn dưới chân ánh chớp lưu động, hội tụ đến mê trong xương. Khẩn đón lấy Bốn phương tám hướng anh chấp tụ tập ở một chỗ, hình thành anh chấp chi thuẫn, lập lệ trói mắt tử quang, theo hai đạo lôi kiếp đánh xuống, anh chấp chi thuẫn trong nháy mắt hấp thu hai đạo lôi kiếp. Tử quang không những không có tiêu tàn, trái lại phát sinh càng ngày càng hào quang rực rỡ. Kim ô tộc trưởng một mặt khiếp sợ nhìn tình cảnh này, cả kinh nói, diệp tộc công dĩ nhiên có thể hội tụ lôi chỉ lực lượng, hóa thành lôi thuẫn. Trong truyền thuyết, chỉ có che trở bụng tộc, câu thông bên trong đất trời lôi thần, mới có thần thông như thế Các tộc nhân đồng dạng là tâm thần chấn động, bọn họ vẫn đem lôi chỉ coi là là bảo vật tộc thánh địa, từ nhỏ ở Kim Ô Sơn cùng lôi chỉ bên bờ lớn lên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện, lôi chỉ ánh chớp lại có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lôi chỉ ở ngoài bắt chẹt tông tu sĩ, Hà thị gia tộc cùng phi hoa môn nữ tu, càng là suýt nữa kinh rơi mất cả mẩm. Rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết, lại bị Diệp Lăng xúc động lôi chỉ lực lượng, chống lại hai đạo lôi tiếp, khiến cho bắt chẹt tông chủ đối với lôi chỉ khát vọng càng đôn nóng hơn cắt. Hà thị gia chủ Hà Vân Thủ, lẩm bẩm than thở, Kiếp Vân vẫn không có tản đi, thế nhưng cứ theo đà này Diệp Lăng dùng toàn bộ lôi chỉ đến đối kháng Thiên Kiếp. Tuy ý sau khi lôi kiếp cường hãn hơn nữa, cũng không cách nào đánh giết đi hắn, chúng ta hy vọng xem như là triệt để thất bại, hắn thuận lợi vượt qua tiểu Thiên Kiếp, đã thành chắc chắn. Phi Hoa môn chủ chỉ có thở dài, hai môn chủ Trần Tàng Hoa càng là một mặt hoán động. Hừ. Mặc dù thuận lợi vượt qua tiểu Thiên Kiếp, có thể làm sao? Còn không phải là bị vây ở lôi chỉ, đi ra chính là cái tử. Trốn ở ngạo đến quốc tu sĩ đại quân sau, thần thân với hẻm núi sơn động xích hỏa thanh vi báo, vọng đến lôi chỉ tình cảnh này, nhất thời liền nghiến, báo đầu cũng đạp kéo xuống, lấy đầu va vách đá, ai tiếng nói, không chết. Dĩ nhiên không chết. Sắt Tinh A, thiên không có ngươi, báo ra ta nhưng là không ngày sống dễ chịu rồi. Sích Họa Thanh Vĩ báo vừa nghĩ tới sắp đối mặt Sắt Tinh chủ nghiêm trị, không khỏi mau có sợ hãi, cả người Sích Mao thanh mao dựng lên. Không được, báo ra không thể cùng náo đến quốc tu sĩ thông đồng làm vậy, còn phải ở Sắt Tinh trước mặt cố gắng biểu hiện lấy công chu tội. Có thể nhân cơ hội phản bội, lén lút đem Sắt Tinh đả ra lôi chỉ thoát thân, nói vậy Sắt Tinh nhớ tới hộ giá có công, thì sẽ không trách ta rồi. Ai, chỉ là đã như thế, thế tất yếu cùng Phi Hoa môn hai đại mỹ nhân xa nhau, thực sự là kiện truyện thương tâm a. Sích Họa Thanh Vĩ báo trái lo phải nghĩ vẫn là tự mình mạng nhỏ chóng yếu, thế là nó quyết định chú ý, không ở hẻm núi sơn động bên trong trốn đàng đông nấp đàng tây, rất nổi lên báo thân, ngang nhiên xoải bước thoăn nhảy ra động, vừa chạy trốn, vừa còn ở tự lẩm bẩm. "Sát tinh, nhà ngươi báo ra đến rồi. Báo ra nhưng là đẩy thiên quân vạn mã áp lực, như vào chỗ không người, tới cứu ngươi. Một công đủ để bù đắp nàng quá. Tạm biệt, mỹ nhân môn." Nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn lẳng lặng đứng sững ở Lôi Trì thần miếu, đột nhiên, tỏa ra vạn vẹn ánh sáng, hầu như rọi sáng toàn bộ Lôi Trì. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo trường lớn báo mắt, rất xa nhìn. Nào đến quốc các tu sĩ cũng ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, ai cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ có Lôi Chỉ bên trong Kim Ô bộ tộc người, nhìn thấy thần miêu ánh sáng, hoàn toàn tâm thần kích động. Kim Ô tộc trưởng đội vàng xuất lĩnh chúng tộc nhân quy lạy, kích động nói: "Thần miêu ánh sáng, Lôi thần hiển thánh. Kim Ô bộ tộc trên dưới, cùng nên lôi thần phật tướng, cùng nên lôi thần phật tướng." Chúng vàng cùng kim đồ một tỉ đệ theo tộc trưởng nằm rạp trên mặt đất, vạn vạn không ngờ rằng, che chở bản bộ lạc Lôi thần sẽ vào lúc này hiển thánh. Thần miêu vạn đạo kỳ quang, đâm thẳng bầu trời. Lệnh giữa bầu trời hắc vân ép thành tích vân, âm u thất sắc, Phản phất trong thiên địa lôi đình nổ vang, cùng lôi trì ánh chớp đi khắp, vào đúng lúc này, đều cùng nhau dừng lại. Lôi trì bên trong, mê vụ tản ra, lộ ra Diệp Lăng tụ tập ánh chớp, cầm trong tay lôi thuần nguyên sắc đoạn trường sam bó người, ở thần miếu chiếu khắp dưới, dường như khoác lên một tầng kim quang. Hắn chính là Diệp Lăng. Kim Ô bộ lạc Diệp tộc công. Lại trẻ tuổi như vậy. Ngạo đến quốc hơn 1000 tên tu sĩ, vẫn là lần đầu nhìn thấy Diệp Lăng. Bất kể là bắt trạch tông chủ, vẫn là hắn dưới tay kim đan trưởng lão, đều nhìn tròng trọc vào cái này có thể xúc động lôi trì lực lượng, cùng thiên kiếp chống lại tu sĩ trẻ tuổi, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Kỳ quái, Diệp Lăng Động tiểu thiên kiếp, xúc động lôi trì lực lượng cũng là tôi, vì sao còn có thể khiến thần miếu dị biến? Chẳng lẽ Diệp Lăng Động tác này đã kinh động Kim Ô bộ lạc cung phụng lôi thần? Phi Hoa môn hai môn chủ Trần Tảng Hoa, nghĩ tới đây, không khỏi mặt cười trắng bệ. Bác Trạch tông chủ hừ lạnh một tiếng, quản hắn là thần là quỷ. Hơn nữa là Kim Ô bộ lạc cố làm mê hoặc, muốn rựa vào thần miếu ánh sáng, dọa chạy chúng ta. Tông chủ nói chính là, xem Kim Ô bộ lạc cái kia dáng góc tiểu thụy, còn thật sự cho rằng bọn họ cung phụng lôi thần sẽ che chở bọn họ. Hừ, nếu như thật sự hữu hiệu, cũng không đến nỗi bị nhốt đến hôm nay rồi bắt chẹt tông kim đan trưởng lão, hồn nhiên không đem trước mắt dị tượng coi là chuyện to tát, nào đến quốc tu sĩ ở trong, cũng là mỗi người nói một kiểu, chưa kết luận được, đều ở rất xa quan sát. Trong phút chốc, lôi chỉ thần miếu kim quang vọt trượng. Ở giữa không trung, mơ hồ hiện ra lôi thần pháp tướng. Kim quang bên trong, quanh thân tử lôi vẩn quanh bạch diện thư sinh, hai tay giơ hai thanh to lớn lôi linh chùy, văn dược bên trong, nhiều hơn mấy phần ủy phong lẫm lẫm. Bất luận là vóc người tướng mạo cùng trang phục, đều cùng kim ô bộ tộc người, một trời một vực, ngược lại là cùng Diệp Lăng trang phục, có chút giống nhau. Nào đến quốc tu sĩ thấy tình cảnh này, đều là ngẩn ra. Bọn họ không ai có thể bước vào lôi trì, không cách nào tiến vào thần miếu đại điện, tự nhiên cũng chưa từng có ai từng thấy lôi thần tự thân, nhìn thấy thư sinh này trang phục lôi thần, ngạo đến quốc đám tu sĩ đại không phản đối. Bắt chẹt tông chủ một trận cười gần, ta khi, làm, Kim Ô bộ lạc cung phụng lôi thần pháp tướng, là cỡ nào dáng vẻ trang nghiêm, cỡ nào uy phong lẫm lẫm. Nguyên lai bất quá là một lã thư sinh, thật là khiến người ta có thể phát nở nụ cười. Đừng nói trước mắt lôi thần pháp tướng hư huyễn, chính là lôi thần bản tôn đích thân tới, lại có gì sợ. Chu Vi bắt chẹt tông đệ tử ồn ào cười to. Kim Ô bộ lạc cung phụng như vậy một vị thần, làm sao có thể bất bại? chính là Kim O tộc nhân còn muốn dùng cái này đến dọa chạy chúng ta ngạo đến quốc đại quân. Kha kha, ha ha. Lôi chỉ bên trong, Diệp Lăng nhìn Lôi thần hiển thánh, hắn đi qua thần miếu, tự nhiên nhận biết. Bây giờ Lôi thần pháp tướng vừa ra, phong vân dừng lại, thiên điện sắp biến. Liền ngay cả thiên kiếp vì thế, vậy đột nhiên một không. Diệp Lăng học Kim O tộc nhân dáng vẻ, tay phải về nắm nước trước, nhìn trời mà bái, túi người hành lễ, vạn bối Diệp Lăng, cung nghênh Lôi thần pháp tướng. Lôi thần pháp tướng ánh mắt, định rơi vào Diệp Lăng trong tay lôi thôn trên, khẽ hất cằm, như vừa đến ta tản thành, kim lại hiểu ra Lôi bản nguyên, khống chế lôi chỉ ánh chớp. Thật là hiếm thấy. Rất tặng nhũ Lôi Chi truyền thừa, bảo hộ Kim Ô một mạch. Đang khi nói chuyện, Lôi Thần pháp tướng song chui một đòn, tiếng sấm rung trời động địa. Đáng ra vô số ánh chớp, dung thành một tia sét phù văn. Sau đó, Lôi Thần lại chỉ mi tâm, xuất ra một giọt tự huyết, truyền vào ánh chớp phù văn bên trong, dáng Lâm ở Diệp Lăng trên người. Diệp Lăng chỉ cảm thấy tâm thần âm ầm rung mạnh, tự phụ linh đài một trận thanh minh, cả người khắp toàn thân, cũng giống như Lôi Thần, có tự lôi ánh sáng lượn lờ, thu thả như thượng. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nhìn Lôi Thần pháp tướng bóng mờ, dần dần tiêu tan không gặp, thần miếu ánh sáng cũng thuận theo ảm đạm xuống, cùng lúc đó Nạn dặm kiên vân, vẫn như cũng là lôi vân lan lộn, nổ vang không ngừng. Quy 1 chương 782, hiểu ra. Chương 782, hiểu ra. Đến hiện tại, Diệp Lăng khoác ánh chớp, cả người đều chìm đắm ở đối với lôi thần truyền thừa cảm ngộ bên trong, tùy ý trên trời sấm vang chớp giật, thiên lôi cuồn cuộn, Diệp Lăng tất nhiên là vị nhưng bất động. Trong lúc nhất thời, Kim Ô bộ lạc các tộc nhân nín hơi ngưng thần, tràn đầy chờ đợi nhìn Diệp tộc công, trong ánh mắt lưu lộ ra cường nhiệt sùng bái. Ngàn năm qua, lôi thần pháp tướng ít có hiện thân, Diệp tộc công là duy nhất một cái thu được lôi thần truyền thừa người. Kim Ô tộc trưởng nóng bừng nói: không biết lôi thần truyền thừa mạnh như thế nào hẳn, nên rất có lợi cho Diệp tộc công vượt qua tiểu thiên kiếp. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, Toàn Văn tự không có quảng cáo đến lúc đó, chúng ta Kim Ô bộ lạc có hai tên tu sĩ kim đan, liền càng chắc chắn giết thấu chúng đây. Chúng vàng lại là hưng phấn lại là ướm mơ, chỉ phán bầu trời kiếp vân mau mau tản đi, phù hộ Diệp tộc công tất cả thuận lợi. Nhưng mà ở Lôi Chỉ ở ngoài ngạo đến quốc tu sĩ, nhưng dồn dập lấy ánh mắt quét thị, nhìn Lôi Chỉ bên trong Diệp Lăng. Quảng cáo. Phi Hoa môn hai môn chủ Trần Táng Hoa, khóe miệng cong lên, thử lệnh một tiếng. Tiểu tử này mệnh không sai a. Đều bị vây ở Lôi Trì lâu như vậy rồi, khi độ kiếp, lại dẫn ra Lôi Thần Pháp tướng, còn ban tặng hắn cái gì Lôi Chi truyền thừa? Thử, thực sự là gặp vận may lớn. Bắt chặt tông chủ một trận cởi gần, mặc kệ hắn thu được cái gì truyền thừa, chung quy là của trong rọ dễ ở. Chỉ có thể ở Lôi Trì bên trong làm con rùa đen rút đầu ở lại, hắn dám ra đây sao? Kha kha, bổn tông chủ sơ sơ còn lo lắng, Lôi Thần Hiển Thánh sẽ đối với ta các loại, chờ, bất lợi, ai thường nghĩ, Lôi Thần Pháp tướng xuất hiện chốc lát, vẫn là tiêu tan, ta xem này che chở Kim Ô bộ lạc thần linh, cũng chỉ đến như thế. Vắc Trạch Tông Kim Đan trưởng lão, cùng Hà thị gia chủ Hà Văn Thủ, toàn đều gật đầu tán thành, liền lôi Thần Hiển Thánh đều không bảo hộ Kim Ô bộ lạc, bọn họ lại há có thể dài lâu. Đem bọn họ vây chết ở nơi chỉ, để bọn họ mãi mãi không có vươn mình ngày. Kha kha, ta xem này một thân nguyện sắc đoạn trường sam Diệp Lăng, ở thiên, tiếp bên dưới, lại không lúc ních, như vậy bất cẩn, này không phải chờ ai lôi sao? Nhất định không có kết quả tốt. Không phải là sao? Ta xem họ Diệp này, có thể tính được với là trên đời này có thứ nhất tu sĩ Kim Đan. Rùa rụt cổ ở lôi trì bên trong độ tiểu thiên kiếp, đợi được thành công kết đan sau, thành thật không dám ra đây chịu chết, chỉ có thể canh giữ ở lôi trì, chỉ, chỉ có tu vi kim đan, cũng chỉ có thể là lao chết ở chỗ này. Nào đến quốc chúc cơ tu sĩ môn, thấy tông chủ và gia chủ các loại, chờ, kim đan tiền bối nói nói cười cười, tự nhiên là quân tâm vô cùng quyết tâm, hồn nhiên không đem tu được lôi thần truyền thừa diệp lăng để ở trong mắt, chỉ là mật thiết giám thị lôi trì, để phòng kim ôi bộ tộc người hôn đi ra. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời kiếp vân va chạm, cuộn cuộn, lại là liên tiếp lôi kiếp, lục đạo, bảy đạo, tám đạo liên tiếp mà rơi. Mỗi một đạo đều so với trước cường hãn kiến cho giữa bầu trời sấm nổ thanh vang lên liên miên. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đổi làm tu sĩ tầm thường, độ tiểu tiên kiếp, thường thường chỉ trải qua ba đạo lôi kiếp, chỉ có Diệp Lăng, bị lôi kiếp càng sẽ nhiều như thế. Do đó cũng có thể thấy được, hắn linh căn tứ chất hỗn tạp, thân là tám linh căn đầy đủ toàn linh căn tu sĩ, độ tiểu tiên kiếp kiếp, càng thiên địa bất dung. Ba đạo lôi kiếp thanh thế hùng vĩ, hầu như là đồng thời hạ xuống. Điều này làm cho lôi chỉ trong ngoại tất cả mọi người, tất cả đều liếc mắt quan sát, liền Kim Ô tộc trưởng cũng thay Diệp tộc không nắm bắt một cái hãn, gắt gao nắm chặt trữ cùng, chỉ lo Diệp Lăng không chống đỡ được, thật ở một bên giúp hắn một tay. Lúc này Diệp Lăng không chỉ có người mặc ánh chớp, hơn nữa ở thiên kiếp này bên dưới, đối mặt tốc sát thiên lôi oai, để Diệp Lăng đối với lôi thần truyền thừa hiểu ra càng sâu sắc. Liền thấy Diệp Lăng phảng phất cùng hòa hợp lôi trì một thể, chờ ba đạo lôi kiếp giáng lâm thì, Diệp Lăng phất tay, sấm gió động. Lôi trì ánh chớp đại thịnh, như đồng hóa thành một mảnh tử hải, quyến tịch trời cao, nuốt chửng ba đạo lôi kiếp. Quy 1 chương 783, Thiên kiếp rồng sét. Chương 783, Thiên kiếp rồng sét. Chỉ một thoáng, ba đạo lôi kiếp bị lôi trì ánh chớp nuốt chửng, khiến lôi trì ánh chớp phun trào, sôi trào mãnh liệt. Diệp Lăng tung tinh hùng cùng, cùng xích tinh thạch, mục văn tinh thủy Cất cao giọng nói, "Tộc trưởng, các vị, giúp ta nung nấu này cùng, tăng lên tới cấp 7." Kim Ô bộ lạc trẻ dưới, am hiểu nhất chính là chế tác cung tiễn, Kim Ô tộc trưởng càng là đạo này cao thủ, nghe được Diệp Tộc công dặn dò, lập tức cùng các tộc nhân nung nấu gen đúc. Cùng lúc đó, Diệp Lăng lấy hỏa vào lôi trì thiên lôi ánh sáng tế luyện tinh hồn cung, hoàn toàn thay đổi tinh hồn cung khí tức, khiến cho tinh hồn cung nhìn qua tự quang lập lòe, rất là bất phàm. Mắt thấy Kim Ô tộc trưởng đang muốn dùng mục văn kim tùy gen đúc cung tiễn, Diệp Lăng trong lòng hơi động, dựa vào đối với lôi bản nguyên cảm ngộ, nhấc lên lôi chỉ tảng lớn ánh chớp, nương tụ ở một chỗ, dung thành tự lôi tiễn. Lôi chỉ ở ngoài, ngạo đến quốc tu sĩ đại quân, mắt thấy Kim Ô bộ lạc toàn tộc trên dưới lại cho diệp lang luyện chế lôi cùng, từng cái từng cái chỉ có thể là dương mắt nhịn, ai cũng không cách nào bước vào lôi chỉ đi ngăn cản. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là, phạm vi ngàn dặm tiếp vân lại vẫn không có tiêu tan. Trái lại càng tụ càng dày đặc, tối bóng bóng che đậy hơn nửa ngày không. Bắt Trạch tông chủ nhíu mày, trầm giọng nói, họ Diệp hồn nhiên chưa hề đem tiên kiếp xem là một chuyện cũng là tôi, lại còn không coi ai ra gì luyện chế nổi lên cũng tên. Nay cùng hòa vào tiên kiếp chi lôi, không phải chuyện nhỏ. Một khi hắn cùng Kim Ô tộc trưởng cùng lao ra, chúng ta không thể không đề phòng. Bên cạnh hắn Kim đang cất trưởng lão rất tán thành, Hà Vân thủ cùng Phi Hoa môn chủ cũng gật gật đầu, tất cả đều dặn dò thủ hạ tộc nhân cùng đệ tử ngưng thần đề phòng. Hai môn chủ Trần Tảng Hoa đang muốn chuẩn bị phòng ngự pháp bảo, để ngừa bất cứ tình huống nào, bỗng nhìn thấy Sích Hỏa Thanh Vĩ báo vọt tới, báo mắt đỏ chót, đàng đàng sát khí, nhưng lại tựa hồ có hơi do dự cùng không ổn. Trần Tảng Hoa rất thù hận nó mấy ngày qua, không thể là ngạo đến cuốc tu sĩ đại quân xuất lực, để cho mình ở Bắc Trạch tông chủ trước mặt không nhấc nổi đầu lên, lúc này không có cái gì tốt mà xác, thử lạnh một tiếng, không vui nói, Sích Hỏa báo quân rẽ ở. Chúng ta Phi Hoa môn dốc hết toàn môn phái lực lượng, để ngươi thành công lên cấp đến cấp 8 linh thú. Bây giờ ngược lại tốt, nước đã đến chân nhưng xa xa né tránh, ta phi hoa môn rượng ngươi cần gì dùng. Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo đang muốn đi lôi trì cứu giá, đi nhớ các nàng tỷ muội mới đến cáo biệt, mắt thấy Trần Tảng Hoa như vậy vô tình, mà bay hoa môn chủ xem đều lại xem nó một chút, điều này làm cho Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo lựa giận muốn trời. Hống. Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, giận dữ rời đi các nàng tỷ muội, bốn chân tung bay, hướng về lôi trì bên bờ phóng đi. Chính vào lúc này, giữa bầu trời kiếp vân lại nổi sóng gió, tiếng sấm hưởng điết hai mươi lung. Ầm ầm. Theo một tiếng rung trời động tiếng sấm nổ, tiếp vân đặt xuống một đạo hồng ánh nhất lôi kiếp, phản phất một cái ánh chớp lấp lóe rồng sét, trực đánh về lôi trì trùng kỳ lăng. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo bị này một đạo rồng sét tự thiên kiếp, doa đến không nhẹ, phản phất tỏa ra một luồng hồng hoàng cự thú uy thế, khiến cho nó không cách nào tiến lên, mau mau nằm rạp trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Ngạo đến quốc đám tu sĩ cũng bị này một đạo lôi kiếp chấn động ngã trái ngã phải, sợ hãi nhìn trước mắt tình cảnh này. Lão quái, thiên kiếp rồng sét. Bác Trạch tông chủ con ngươi đột nhiên co rút lại, ở ngạo đến quốc tu sĩ ở trong, chỉ có tu vi của hắn cao nhất, hiểu biết nguyên bác. Thế nhưng dù vậy, Bắc Trạch tông chủ vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn, chỉ có ở thượng cổ điện tịch ghi chép bên trong mới phải xuất hiện Thiên Kiếp Rồng Sét. Trong truyền thuyết, uy lực mạnh nhất tiểu tiên kiếp. Họ Diệp này linh căn tứ chất đến cùng có bao nhiêu kém? Lại nghịch thiên mà tu, dẫn rơi xuống Thiên Kiếp Rồng Sét. Ngay khi Bắc Trạch tông chủ trong lòng lóe lên niệm, Thiên Kiếp Rồng Sét dĩ nhiên dáng lâm. Bất kể là Lôi trì trong ngoài, bất luận là Kim Ô bộ lạc tộc nhân, vẫn là ngạo đến quốc tu sĩ, đều bị Thiên Kiếp Rồng Sét uy thế kinh sợ. Mỗi người đều trợn mắt lên nhìn, Rồng Sét bên dưới, một thân nguyệt sắc đoạn trưởng Sam Diệp Lăng. Đến đúng lúc, Diệp Lăng trong ánh mắt lộ ra thần thái khác thượng. Trốn về giữa không trung nổ ra lôi quyển, không giống nhau, không chờ quyền ảnh đánh vào lôi trên thân rồng, Diệp Lăng xoay tay phải lại, biến quyền vì lá trường, quyền ảnh cũng thuận theo một nắm chặt rồng sét. Quy 1 chương 784, theo ta một trận chiến. Chương 784, theo ta một trận chiến. Thiên kiếp rồng sét ở Diệp Lăng trường ảnh bên trong kịch liệt dãy rủa. Mạch liệt ánh chớp đùng đùng vang vọng, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Nhưng thủy chung không cách nào thoát đi Diệp Lăng trường ảnh. Thu. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như trong cơn mê, bộc ra kiên định quả quyết chi sắc, hướng về lòng bàn tay một nắm, trường ảnh cũng thuận theo nắm chặt thiên kiếp rồng sét, ý muốn hàng phục này long. Kimô bộ lạc tộc nhân, ngửa đầu nhìn thấy đầy trời ánh chớp đều bị Diệp tộc công nắm giữ. Thiên kiếp rồng sét ở Diệp tộc công trong tay, quả thực hay cùng một cái vật mèo cùng không cam lòng Kim Sa tương tự, từng cái từng cái xem hoa mắt thần trí, đối với Diệp tộc công sùng bái đạt đến tuyệt đỉnh trình độ. Nghiễm nhiên đem hắn coi là Lôi thần hóa thân, trong ánh mắt lưu lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt. Trúng vàng kích động kêu lên, "Diệp tộc công, thêm đem sức lực." Kim Lỗ Mộ cũng nắm chặt nắm đấm, kích động kêu la, "Thế Diệp tộc công hò hét trợ uy." Kimô tộc trưởng ra tăng rèn đúc lôi cùng, hưng phấn nói, "Lôi thần lôi chi truyền thừa, quả nhiên không phải chuyện nhỏ." Xem ra Diệp tộc công đối với này tràn đầy lĩnh ngộ, dĩ nhiên có thể bắt tiên kiếp rồng sét. Này nếu như triệt để hàng phục rồng sét, cái kia đến có là thực lực kinh khủng bậc nào. Lôi Trì ở ngoài ngạo đến quốc đám tu sĩ, trợn to hai mắt, rồi thẳng cái cổ, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Bất trách tông chủ lần thứ nhất trở nên động dung. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Lăng trong tay tiên kiếp rồng sét, thì thào nói, khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Ngay cả tiên kiếp rồng sét đều có thể bắt, này há lại là tầm thường tu sĩ Kim Đan có thể làm được. Lôi thần đến cùng truyền thừa cho hắn thế nào tạo hóa. Ở bên cạnh hắn Kim Đan trưởng lão Tương tự bị Diệp Lăng tay cầm rồng sét khí thế khiếp sợ, một lát đều nói không ra lời. Hà thị gia chủ Hà Vân thủ thấy tình cảnh này, mơ hồ linh cảm đến cú hỗn, hoàn nhìn trái nhìn phải, có lùi bước tâm ý hắn xem như là quyết định chủ ý, tha rằng cùng Kim Đan trung kỳ Kim Ô tộc trưởng đối nghịch, cũng không thể đi trêu chọc Diệp Lăng. Chỉ có lôi trì bên bờ xích hỏa thanh. Vị báo, báo trong mắt lưu lộ ra đối với sát tinh chủ sợ hãi, cả người thấm chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, sát tinh chủ vừa mới cái đan, độ tiểu thiên kiếp, lại biến mạnh như vậy. May mà báo gia có thể thức thời vụ, lâm trận phản chiến, bằng không, cùng sát tinh chủ đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Không đúng, Sắt Tinh còn không biết hiểu ta ý đồ đến. Đến mau mau bẩm báo, đã muộn liền xong. Liên Sích Họa Thanh Vy báo mau mau hướng về lôi trì nửa ngồi nửa quỳ lên, cẩn thận từng ly từng tí một cho Sắt Tinh chủ người truyền ra thân nhiệm, "Chủ nhân, ta đã về rồi. Là ta mơ heo môn tầm, chúng rồi phi hoa môn mỹ nhân kế, xin thể thống cải trước không phải, cùng phi hoa môn hai đại mỹ nhân một đao cắt đứt." Khà khà, "Chủ nhân a, ta nhưng là đẩy thiên quân vạn mã áp lực tới cứu giá. Mau lên đây đi, ta đã ngài giết ra khỏi chúng đây." Ai thường nghĩ, bất luận Sích Họa Thanh Vy báo làm sao nan nghĩ. Diệp Lăng chuyên tâm luyện hóa rồng sét, dường như không nghe thấy, khiến cho Sích Họa Thành Vi báo cực kỳ thất vọng. Chực đợi được tiên kiếp rồng sét không dễ dỗ nữa, Diệp Lăng nắm chặt đầu rồng, ở lôi trên thân rồng đặt xuống thần thức giấu ấn. Trong náy mắt, rồng sét phát sinh một tiếng không cam lòng gầm đạo, mà bầu trời bên trên ngàn dặm tích vân cũng tiêu tan theo, khôi phục bầu trời trong xanh. Lại nhìn Diệp Lăng thị, tay kỉnh rồng sét, uy phong lẫm lẫm. Bốn phía kích đảng lôi chỉ vạn tia chớp, cũng giống như là tại triều bái như thế, ánh chớp phun trào, chúng điệp chập trùng. Kim Ô bộ lạc chúng tộc nhân, cùng nhau quỳ gối cung chúc. Chúc mừng Diệp tộc công, thành công vượt qua tiểu thiên kiếp. Trở thành tu sĩ Kim Đan, Villa Diệp tộc công hạ, được che chở ta tộc Lôi Thần truyền thừa, hàng phục thiên kiếp rồng sét. Diệp tộc công, cấp 7 Lôi cùng chế tạo đã tất. Xin mời xem qua. Diệp Lang gật gật đầu, ánh mắt tìm đến phía Lôi chỉ ở ngoài ngạo đến quốc tu sĩ đại quân. Sau đó lại xa xa nhìn phía càng xa hơn phương hướng. Bang Diệp chúng nó đến rồi. Kim Ô tộc trưởng lập tức hiệu lệnh toàn tộc chiến sĩ cùng công thủ, theo ta một trận chiến. Quy 1 chương 785, Xích Hỏa Thành Vi báo phát uy. Chương 785, Xích Hỏa Thành Vi báo phát uy. Kim Ô bộ lạc trên dưới, toàn quân vì đó phân trấn báo thủ thời khắc rốt cục đến rồi. Trước đó, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, đối mặt ngạo đến quốc tu sĩ đại quân ác cảnh, còn có báo thủ khả năng, thế nhưng hiện tại, không có ai sẽ hoài nghi Diệp tộc công dụng khí cùng kết tâm. Ở Kim Ô tộc trưởng Triệu tộc dưới, Kim Ô bộ lạc hết thảy chiến sĩ cùng cung thủ lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái. Từng người kéo lên cung tiễn, tràn ngập kỉu hận nhìn phía Lôi trì ở ngoài ngạo đến quốc đại quân, trên mặt mỗi người đều không có mảy may sợ hãi chi sắc. Mà Kim Ô bộ lạc phụ nữ la ấu, tuy không thể ra trận giết địch, nhưng tất cả đều sau lưng bọn họ, họ hét trợ uy, để trong tộc cung thủ môn lấy hết dũng khí, theo Diệp tộc công một trận chiến. Zít, Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, trước tiên lao ra lôi chỉ, lấy ra trong tay Thiên Kiếp Rồng Sét. Chỉ một thoáng, Rồng Sét tỏa ra khí tức kinh khủng, có thể so với Thiên Kiếp phi thế, dường như giữa không trung đánh một đạo liệt tiệm, xông thẳng hướng về ngạo đến quốc tu sĩ đại quân. Ầm. Theo Rồng Sét rít lên một tiếng, phạm vi lớn ánh chớp quét tán, bao trùm có tới ngàn trượng phạm vi, ngạo đến quốc đông đảo trúc cơ tu sĩ bị ánh chớp quét trúng, chốc đó ngay lập tức chết, biến thành tro bụi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, kinh hãi thanh, cho ngạo đến quốc tu sĩ đại quân ngông lên một tầng khủng bố ánh bảnh. Trong lòng của mỗi người, đều là đối với Thiên Kiếp Rồng Sét sợ hãi. Li Đỗ Sí Kim Đan cũng không ngoại lệ, rất xa bỏ chạy mở, không dám cùng Diệp Lăng rồng sét chống lại, chỉ lo cuốn vào ánh chớp, bị thiên kiếp rồng sét đánh giết. Bát Trạch tông chủ đồng dạng cảm thấy khá là vướng tay chân, lớn tiếng hô quát, không muốn loạn, không muốn tự loạn trận tuyến, đều phân tán ra, cẩn thận rồng sét. Các trưởng lão, Hà văn thủ, Phi hoa môn hai vị môn chủ, theo bốn tông chủ nên chiến Kim Ô bộ lạc, bọn họ ít người thế cô, diệt giết, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Sau đó lại đối phó Diệp Lăng. Nhưng mà vẫn không có các loại chờ mấy đại kim đan trưởng lão tập hợp, Diệp Lăng thả ra thiên kiếp rồng sét liền giết tới, nhất thời đem bọn họ tách ra. Lúc này, Thấp Thọm cực kỳ thích họa Thanh Vĩ Báo, trợn mắt nhìn, nhìn thấy Sắt Tinh Chủ mặc dù đối với nó không có làm để ý tới, cũng không có tha ra rồng xét đến nuốt chừng nó, tựa hồ tạm thời vẫn không có đến cùng chừng phạt. Nhưng Sĩ Họa, Thanh Vĩ Báo nghĩ lại lại vừa nghĩ, nhất thời tỉnh ngộ, đúng rồi, Sắt Tinh Chủ là ở cho ta lập công trục tội cơ hội, muốn xem biểu hiện của ta. Hững, Sĩ Họa Thanh Vĩ Báo ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chứng mắt đỏ chót bá mắt, đang muốn phiên quay đầu lại giết hướng về ngạo đến quốc tu sĩ đại quân. Đột nhiên, Đông Tang đạo bờ biển Đông phương hướng, nhấc lên ngập trời cự lãng. Vòng qua Kim Mô Sơn, cuốn vào hẻm núi. Giữa peo đường đi mênh mông đãng đãng, thủy thế lan tràn, dường như lũ quét cuốn tới giống như vậy, dâng tới ngạo đến quốc đại quân. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo trường lớn bá mắt, quan sát từ đằng xa, thình lình nhìn thấy ba đạo bên trên, lổ sắc sau băng điệp, cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu. A, chúng nó đến rồi. Đến thật là đúng lúc a. Không được, báo ra đến mau mau là công. Tuyệt không có thể là hâu. Hứng. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo cổ độ sức mạnh, lần thứ hai ngửa mặt lên trời gào to, đầu đá lung tung vọt vào ngạo đến quốc tu sĩ trong đại quân, lao thẳng về phía ba thế lực lớn bên trong, tối gợi yếu hạ thị gia tộc. Hà lão nhi, để mạng lại. Lần này dù như thế nào, cũng không thể để cho ngươi ở báo gia ngày giối mắt trốn. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo phẫn nộ, khiến cho Hà Vân thủ giật nảy cả mình, tức đến nổ phổi trách cứ, "Sích Hỏa Bảo Quân, ngươi điên rồi phải không? Ngươi sao dám phản gia ngạo đế quốc? Ngươi!" Sích Hỏa Thanh Vĩ báo phẫn khởi bốn chân, một đường đạp chết mười mấy tên Hà thị gia tộc tu sĩ, thả người hướng về Hà Vân thủ tấn công. "Đáng chết!" Hà Vân thủ thấy nó lâm trận phản chiến, thế tới rất dị mãnh, vừa mới hơi mất tập trung, suýt nữa chôn thây với báo khẩu. Huấn nữa Sích Hỏa Thanh Vĩ báo quyết ý lâm công, nhất định phải trước ở cá neo lão yêu cùng băng điệp chúng nó trước lập xuống đầu công. Vừa mới có thể ở sát tinh trụ trước mặt, lấy công chỗ tội, thế là nó dốc hết sức, bùng nổ ra hung hãn gia tính, cả người xích diễm cuồn cuộn, không chỉ có sức mạnh tăng gấp bội, liền tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn không ít. Dù La Hà Vân thủ giả hoạt như hồ, thoát thân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thế nhưng đối mặt xích hỏa thành vị báo ra sức truy sát, bùng nổ ra dũng hãn tuyệt luân, lại làm sao bỏ chạy, cũng trước sau không cách nào thoát đi xích hỏa thành vị báo truy kích. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hà Vân thủ bả vai bị báo chảo chảo thương, khẩn đó lấy, xích hỏa thành vị báo mở ra miệng lớn, đem hắn một cái nuốt vào. Quy 1 chương 786, hái phi cái chết. Chương 786, hái phi cái chết. Đi theo Hà Vân thủ Hà thị gia tộc gia đình nô no bộc môn, nhìn thấy gia chủ bị Sích Họa Thanh Vị Báo một cái nuốt vào, kinh hãi muốn tử, nhất thời làm chim muốn tán. Một cái. Sích Họa Thanh Vị Báo ở một tiếng non nê, đáp ý vô cùng ngẩng đầu mà bước, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chờ nó quay đầu lại nhìn thấy, khắc nào Lân Giáp Ngư người tự thân hắc nữ yêu, phiến lên cử trưởng, đánh bay một tên bắt trạch tông kim đan trưởng lão, Sích Họa Thanh Vị Báo trợn tròn mắt, quả thực không thể tin được. Cái gì? Thanh Hắc lão nhị cũng biến thành cường hãn như vậy, không được. Báo ra đến dành thời gian luyện công, giết nhiều mấy cái tu sĩ kim đan. Dù cho là Kim Đan sơ kỳ, Sích Họa Thanh Vị báo phấn khởi dư uy, lần thứ 2 tiến vào khát máu trận thái. Khắp toàn thân Sích diễm cuồn cuộn, lao thẳng về phía này hơn 1 tháng qua, liên tục nhìn chằm chằm vào nó bắt chẹt tông dâu dài trưởng lão. Phục chế linh phòng vấn chương mới nhất. Dâu dài trưởng lão vừa liều mạng tránh né Diệp Lăng Thiên tiếp dòng sét, vừa còn bị một tên như hoa tự ngọc điệp nữ truy sát, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng cuồn bạo khí tức, ngẩng đầu nhìn lên, suýt nữa dọa một hạt. Nay vẫn là hắn trông coi cái kia mẹ ốm tự Sích Họa Thanh Vị báo sao? Sích Họa Bảo Quân, ngươi điên rồi phải không? Dâu Dại Trưởng lão tức đến lổ phổi lớn tiếng cao giọng hét lên, vậy mà nhưng thành cuối cùng dĩ luôn. Sích Họa Thanh Vy báo rốt cục cấp ở băng điệp đằng trước, nuốt vào Dâu Dại Trưởng lão, dương dương tự lắc nói, hai cái. Thế nhưng chờ nó ngẩng đầu nhìn đến băng điệp đôi mi thanh tú cao lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nó thì, Sích Họa Thanh Vy báo vội vàng đem cả người xích diễm thu lại lên, ngượng ngùng nói, điệp cô đường, các ngươi đều lên cấp. Kha kha, hồi lâu không gặp, điệp cô nương thực sự là chỗ mã càng ngày càng đẹp đẽ rồi. Hừ. Băng điệp giò giang ngập đủ, một cước đem Sích Họa Thanh Vy báo đạp đi ra ngoài cửa xá. 80 Sích điện tử Lập tức vô hiệp dục, đập cánh bay cao, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, chủ nhân tứ chúng ta linh quả, không chỉ có là ta, cá neo lão yêu cùng thanh hắc nữ yêu, tất cả đều lên cấp rồi. Ngươi phản bội chủ nhân, ở phi hoa môn bên trong hưởng hết vinh hoa phú quý, lại còn có mặt tới gặp ta. Như muốn mạng sống, lập tức đi xông pha chiến đấu. Ai? Là là. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo mau mau công đôi, như một làn khói giết hướng về ngạo đến quốc tu sĩ đại quân. Tiếp theo lại nghe được băng điệp, xa xa chỉ vào nói, qua bên kia, giết phi hoa môn yêu nữ Trần Tảng Hoa, sẽ giúp thanh hắc nữ yêu Loạt được phi hoa môn chủ Trần Thạch, thiết không thể di lạc. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo trong lòng rung mạnh rệ ở, không khỏi trần chờ lên, "Điệp cô nương, không bằng ta khuyên nói các nàng dâng gia Trần Thạch, không cùng chủ nhân cùng Kim Ô bộ lạc đuống nghịch, thả các nàng tỷ muội về Nạo Đế quốc, ngươi xem, coi thế nào?" Bang Điệp một trận cười gằn, "Ta xem ngươi là bị quáng thang, không nỡ hai người này tâm địa ác độc yêu nữ. Nếu không là cái kia Trần Tảng Hoa khá có tâm cơ, liên hợp với Nạo Đế quốc ba thế lực lớn, lại sao có lời chỉ chi huấn. Này nữ là kẻ cầm đầu, không thể không chết." Sích Hỏa Thanh Vĩ báo hoàng hồn, vội hỏi, "Điệp tạ, Điệp cô nãi mãi?" chứ không là tiểu bảo thế các nàng cầu xin, cái này gọi là hóa can qua vì là ngọc bạch, không đánh mà thắng chi binh, quả thật là tốt nhất chi sách. A. Theo một tiếng nữ kêu thảm thiết, Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo cả người run lặt cập, vội vàng quay đầu lại nhìn tới, đã thấy phẫn nộ Thanh Hắc Ngư yêu, một cái tát đánh bay Trần Tầng Hoa. Mắt thấy là không được sống. Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo bi phẫn nộ giận gầm lên một tiếng, Thanh Hắc lão nhị, ngươi dám giết ta hài phi, báo gia cùng ngươi liều mạng. Tiểu Hòa Báo, không được vô lễ. Băng Điệp vừa ở phía sau quát bảo ngừng lại, vừa vô điệp dục truy đuổi. Vậy mà chưa kịp Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo chạy tới, Thanh Hắc Ngư yêu lại nhắm phía Phi Hoa môn chủ Trần Phi Hoa. "Đứng lại, lưu lại Trần Thạch, bằng không gọi ngươi hồn phi phế tán." Thanh Hắc Ngư yêu một mặt dữ tợn, lớn tiếng quát. Trần Phi Hoa nắm lên Trần Thạch, làm dáng muốn bóp nát, một mặt toán độc nói, "Đường tới đây. Cút. Nếu không, ta gọi các ngươi ai cũng đừng muốn lấy được Trần Thạch." Thanh Hắc Ngư yêu quả nhiên dừng lại, nghe được rất xa xít hỏa thanh vị báo tiếng giống giận dữ, Thanh Hắc Ngư yêu kế thượng tâm đầu, lớn tiếng nói, "Mau nhìn, ai tới? Đầu kia chuẩn báo lại tới cứu ngươi rồi." Phi Hoa môn chủ theo tiếng kêu nhìn lại, chính vào lúc này, Thanh Hắc Ngư yêu mặt sắc chìm xuống lập tức bóp nát nàng hồn liệt, chết. Vành. Phi Hoa môn chủ còn chưa kịp bóp nát Trần Thạch, nhất thời bạo thành một đám mưa máu. Sinh Họa Thanh Vĩ báo vừa giận vừa sợ, suýt nữa trong cơn tức giận mất đi, oa oa bạo gọi, "Thanh Hắc lão nhị, báo ra cùng ngươi không đội trời chung." Thanh Hắc ngưa yêu nhưng cấp tốc chép lại rơi dụng Trần Thạch, như nhạc được chỉ bảo, xoay người lại không chút hoang mang nói, "Chậm. Tôn chủ coi trọng Trần Thạch ở đây, ngươi muốn thế nào? Còn muốn phản loạn Tôn chủ sao? Đến nha, đánh với ta một trận." Quy 1 chương 787, lôi cung làm giữ. Chương 787, lôi cung làm giữ. Đối mặt Thanh Hắc Ngư yêu khiêu khích, chúng quan giận dữ vì là hùng nhan xích hỏa thanh vị báo, thật không thể đem nó cho ăn tươi nuốt sống rồi. Thế nhưng các loại, chờ, xích hỏa thanh vị báo nhìn thấy Trần Thạch, nghe được tôn chủ hai chữ, không khỏi kích linh linh dùng mình một cái. Theo bản năng về liếc mắt một cái sát tinh chủ vị trí phương vị, càng là làm nó mau đăm đăm tụ. Mau mau nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy đến, một mặt lấy lòng chi sắc. Chương mới nhất. Chủ nhân, ngài đã tới. Tiểu nhân nhỏ bé tạm biệt chủ nhân một trận, hối hận thì đã muộn, lúc này mới thống cải trước không phải. Liên nuốt hạ Vân thủ cùng bắt trách tông trưởng Dâu Mép trưởng lão, chỉ vì lấy công chỗ tội có thể trở lại chủ nhân bên người hiệu lực. Diệp Lăng trong tay nâng lên thiên kiếp rồng sét, không lạnh không nhạt nói, "Làm sao? Muốn cùng Tất Tha Mâu, thế ngươi hai tên ái phi báo thủ sao?" Sích Hỏa Thanh Vĩ báo mau mau nằm rạp trên mặt đất, không dám. "Tiểu nhân, nhỏ bé không dám." "Tiểu nhân, nhỏ bé chỉ là cùng Thanh Hắc lão đệ chỉ đùa một chút." Khắc khắc. Trixi T toàn tập độc loạn. Thanh Hắc Ngư yêu phụng ra chân thật, Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, gật gật đầu thu hồi, phân phó nói, "Các ngươi nhanh đi trợ giúp Cá Nheo yêu, cần phải đem bắt trạch tông chủ và còn lại Kim Đan trưởng lão, một lưới bắt hết." "Phải!" Sích Họa Thanh Vĩ Bảo nhất thời đến rồi tinh thần, quay đầu lại mạnh mẽ trừng một chút Thanh Hắc Ngư Yêu, trước tiên giết tới bắt chẹt Tông Kim Đan trưởng lão. Thanh Hắc Ngư Yêu đối với Sích Họa Thanh Vĩ Bảo cam thủ, không hề để ý. Lúc trước ở Phi Hoa môn ở ngoài, Sích Họa Thanh Vĩ Bảo đem nó tức chết đi được, bây giờ chính là lấy gọi ông đập lưng ông. Thanh Hắc Ngư Yêu xa xa nhìn tới, vui vẻ nói, Nghiêm Ngư Lao đại rời sông lấp biển, cuốn lên bờ biển đông nước biển, ngăn chặn khe thú lũng. Lệnh nào đến quốc tu sĩ đại quân không có đường lui, một cái cũng chạy không rồi. Bang được nói, đi, chúng ta cùng nhau đi trợ Kim Ô tộc trưởng một chút sức lực, ngăn lại bắt chẹt tông chủ. Hai đại kim đan linh thú điều động, Diệp Lăng cũng sau đó giá lâm, mắt thấy Kim Ô tộc trưởng cùng bắt trạch tông chủ kích chiến chính hàm, thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà băng điệp cùng thanh hắc ngư yêu gia nhập, làm cho bắt trạch tông chủ tình thế chuyển tiếp đột ngột, vội vội vàng vàng ngự kiếm mà chạy. Đang lúc này, Diệp Lăng tay vãn lôi cùng, đánh ra tử lôi tiễn, đồng thời đem tiên kiếp rồng sét hỏa vào lôi cung bên trong, lâm thời cho rằng khí linh. Bèo, một đạo hỏa ánh tử quang kích xạ mã ra, mang vào có thiên kiếp rồng sét khí thế khủng bố, trực xạ hướng bắt trạch tông chủ. Bắt trạch tông chủ giật nảy cả mình, Mũi tên này bất kể là tiếng xé gió hưởng lực đạo, vẫn là hủy thiên diệt địa khí tức, đều vượt quá Kim Đan trung kỳ Kim Ô tộc trưởng xạ ra ánh vàng thiễn, đợi thêm Bắt Trạch tông chủ xoay người lại lấy ra pháp bảo chống đối thì, ầm một tiếng nổ vang, pháp bảo vỡ vụn, tử lôi tiến xuyên tim mà qua. Bắt Trạch tông chủ quát to một tiếng, khí tuyệt bỏ mình, liền thi thể đều bị ánh chớp đánh giết, hồn phi phách tán. Kim Ô bộ lạc tộc nhân cũng thủ, thấy cảnh này, được cổ vũ thêm mấy lần, cao giọng hô: "Diệp tộc công thần xả, Diệp tộc công nguy vũ." Một mũi tên liền xạ chết rồi Bắt Trạch tông chủ. Diệp tộc công tử lôi tiến mang, ác liệt cực kỳ. Liên Kim Ô tộc trưởng cũng liền thanh thở dài nói, không nghĩ tới thiên kiếp rồng sét hòa vào lúc cùng, cản có uy lực như thế. Quy 1 chương 788, công thành lũy thân. Chương 788, công thành lũy thân. Bắc Trạch tông chủ vừa chết, náo đến quốc tu sĩ dần mất đầu, càng là loạn làm một đoàn. Kim Ô tộc trưởng xuất lĩnh Kim Ô bộ lạc công thủ săn thắng truy kích, cá neo lão yêu nhưng là thủy yểm hẻm núi, vây đỗ chặn đường. Băng Điệp, Sích Hỏa thanh vĩ báo cùng thanh hắc ngư yêu, cũng từng người rẽ vào trận địa địch, tiêu diệt Bắc Trạch tông tên cuối cùng Kim Đan trưởng lão, đến đây, náo đến quốc tu sĩ đại quân binh bại như núi đổ, dồn dập quỳ xuống đất xin hàng. Diệp Lăng thu hồi lôi cùng, Thiên Kiếp Rồng sét không cam lòng rít gào một tiếng, nhưng nhưng vẫn bị Diệp Lăng phong ấn tại lôi cùng bên trong. Không quá bao lâu, lôi trì bên bờ trùng chở lên tiếng ngặng, lại không chém dữ tiếng, Kim Ô bộ lạc hoàn toàn thắng lợi. Kim Ô tộc trưởng áp giải ngạo đến quốc Tàn Dư mấy trăm tên chúc cơ tu sĩ, tới gặp Diệp Lăng, xin mời Diệp tộc công bảo cho biết. Diệp Lăng đối với sự chí như thế nào tu binh, cũng không có hứng thú, bây giờ thành công kết đan, trận thạch tới tay, Diệp Lăng không dự định ở linh khí này mỏng manh đông tang trên đảo dừng lại, hay là muốn chữa trị tích cổ truyền trống trận, trở về Đông Hải bị ngạo, cử lên Hạo tổng nô cốt tu tiên giới. Liên Diệp Lăng lạnh lùng nhận nói, ngạo đến quốc tù binh, toàn bằng Kim Ô tộc trưởng xử trí. Bây giờ ngạo đến quốc ba thế lực lớn đầu mục tiêu vong, Kim Ô bộ lạc có thể làm chủ ngạo đến quốc, từ đó sau, ngạo đến nào, Đông Tang đạo này hai đại hải đảo, toàn do Kim Ô tộc trưởng quản hạt. Tê Lixì Tê tiểu tuyết đao loạt Diệp Mỗ cũng nên công thành lưu thân, trở về nô nước. Diệp Lăng nói chuyện phải đi, tuy rằng Kim Ô bộ lạc trên dưới, cũng biết Diệp tộc công tìm kiếm cổ truyền thống trận trấn thành, vì là chính là sẽ có một ngày, có thể trở về quốc quốc, người người cũng biết cuối cùng rồi sẽ có ngày hôm đó, thế nhưng nước đã đến chân. Kim Ô bộ lạc cung thủ cùng các tộc nhân, nhưng từng cái từng cái lộ ra mãnh liệt không muốn tâm ý. Diệp Tộc Công, chúng ta vừa hoàn toàn thắng lợi, một lần phá vỡ ngạo đế quốc, còn chưa kịp ăn mừng một phen, Diệp Tộc Công liền muốn đi. Lần đi từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp lại. Diệp Tộc Công, ngài vẫn là lưu lại đi, chấp trưởng hai đại hải đạo, cùng chúng ta sớm chiều ở chung, yên vui an lành, há không rất tốt. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tu sĩ chúng ta, hoàn toàn nghịch thiên mà tu. Vừa muốn theo đuổi sóng mãi, há có thể ham muốn hưởng lạc. Hùng Chi, như muốn an độ quãng đời còn lại, cũng phải có lực tự bảo vệ. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại lượng lớn đan dược, lấy công tu luyện, ta không ở thì các ngươi cũng cần cần cũ tu luyện, chỉ có đủ đủ thực lực mạnh mẽ mới có thể chống đỡ sự xâm lược, bảo vệ quê hương, các tộc nhân mới có thể an hưởng thái bình." Các tộc nhân nghe Diệp tộc công nói có lý, gật đầu liên tục, đầu tiên là Nam Ngưu Tông, sau là ngạo đến quốc quy mô lớn xâm lấn, nhưng nếu không có Diệp tộc công cùng hắn linh thu thực lực mạnh mẽ, lại há có thể bảo toàn tộc nhân, lại có thể nào đàm luận được với Yên vui hãn lạnh?" Kimô tộc trưởng dài nói, nếu Diệp tộc công cố ý phải đi, chúng ta cũng không dám cừu Diệp tộc công đối với ta Kim Ô bộ lạc có đại ân, trong tộc trên dưới hoàn toàn cảm ơn đại đức, nhất định phải vì là Diệp tộc công lại tấu tự thân. Tay chống trời tiếp Lôi Long, Vạn Lôi cùng sạ giết phò tượng, đứng lặng ở Lôi trì bên bờ, đồng thời, còn muốn rèn đúc tứ đại linh thú tự thân, cũng làm cho hậu thế tộc nhân ghi khắp Diệp tộc công công tích vĩ đại. Kim Ô bộ lạc các tộc nhân ầm ầm mà ứng, dồn dập hướng về Diệp tộc công quỳ gối hành lễ, liền băng điệp, cá nheo lão yêu, thanh hắc ngư yêu thậm chí ngay cả chịu tội thân xích hỏa thanh vị báo, cũng được nể thụ vinh, vì là Kim Ô bộ lạc các tộc nhân kính ngưỡng. Trung vương cùng kim độ một tỉ lệ, tha thiết mong chờ nhìn Diệp tộc công, khẩn cầu. Chúng ta tỷ đệ hai thương nghị được rồi, khẩn cầu Diệp tộc công mang tới hai chúng ta, cùng đi nô quốc. Chúng ta nguyện đi theo Diệp tộc công hành trình, trái phải, sớm muộn thị phụ. Kim ô tộc trưởng cũng thay bọn họ tỷ đệ cầu xin, nhưng Diệp Lăng nhưng lắc lắc đầu, nô quốc tu thiên giới, không thể so Đông Tang đạo cùng ngạo đi quốc, tuy rằng linh khí nồng nặc, nhưng tương đối hung hiểm, không ngừng có tu sĩ kim đan, còn có tu sĩ nguyên anh, hóa thần lão quái. Trong đó, có kẻ thù của ta cùng ta vì là cũ đối nghịch, còn có Đông Hải yêu tộc nhóm thế lực, càng có so với hóa thần lão quái còn muốn nhân vật cứng hãn. Các ngươi đợi tới ta không chỉ có không có thể có được rất tốt tu luyện, ngược lại là chối buộc, không bằng ở Đông Tang đạo cùng ngạo đến quốc can tâm tu luyện, trợ giúp tộc trưởng thủ vệ quên hương, mặc dù tương lai độ tiểu thiên tiếp, cũng có lôi chỉ phụ trợ, chẳng phải so với theo ta trải qua gian nguy tốt hơn nhiều. Trung vảng cùng Kim Độ một còn muốn cần cầu, nhưng Diệp Lăng nói như chật định chấm xác, không dẫn bọn họ đi, tỷ đệ hai cũng không cách nào, chỉ được cùng chúng tộc nhân đồng thời tống biệt Diệp Tô công. Cuối cùng, Diệp Lăng đưa cho các tộc nhân mấy cái chứa đầy lượng lớn linh đan túi chứa đồ, Kim Ô tộc trưởng còn muốn đem người một đường đưa tới bờ biển Đông, còn muốn độ hải xa đường, Diệp Lăng quát tay nào nói, đại chiến sau khi Các ngươi vẫn cần trùng kiến quê hương, không cần xa đưa, đều trở về đi thôi." Cao từ rồi. Nói, Diệp Lăng bay lượn lên xích họa thành vị bảo lưng, cho nó một lần nữa đặt xuống dấu ấn linh hồn. Băng Điệp, Cá Neo, Lão Ưu cùng Thanh Hắc Ngư đều tùy tùng Diệp Lăng phòng trường, trái phải, một đường hiện ra hải mà đi. Diệp tộc công bảo trọng, tuyệt đối không nên đã quên chúng ta Kim Ô bộ lạc, các tộc nhân bất cứ lúc nào xin đợi Diệp tộc công trở về. Diệp tộc công, lần đi từ biệt, không biết ngày nào mới có thể tạm biệt. Chúng vàng la lớn, vành mắt có chút đát. Diệp Lăng quay đầu lại hướng về chúng tộc nhân chắp tay cáo biệt, ngày khác hữu duyên, còn có thể gặp lại. Đại gia nhiều khá bảo trọng. Quy 1 chương 789, Triều Dương phong bá nguy. Chương 789, Triều Dương phong bá nguy. Diệp Lăng rời đi Đông Tăng Đạo, một đường cản buôn cổ truyền tống trận vị trí đáng ngẩm. Chương mới nhất. Bây giờ có cái mèo lão yêu không thủy phương pháp, Diệp Lăng cùng tứ đại linh thú đứng lặng đại lãng chiều đầu, ở trong biển tiến lên rất nhanh, không cần thiết ngựa ngày công phu, liền đến đến đáng ngẩm vị trí. Diệp Lăng vừa nhìn, trên đá ngẩm che lớp bóng đen đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, tất cả như lúc ban đầu, bốn phía hải thiên không quát, Diệp Lăng lúc này mới yên lòng lại, lấy ra trận thạch, chữa trị cùng cải tạo cổ truyền tống trận. Lúc trước Diệp Lăng vì tránh né Đại Sen Độc phủ Hồng Liên Tiên tử chu diệt, mở ra cổ truyền tống trận, trốn đến chỗ này, đập nát cổ truyền tống trận của sáng, khiến cho Hồng Liên Tiên tử không cách nào truyền tống mà tới. Hiện tại trận tịch đủ, ngoại trừ chữa trị cổ truyền tống trận bên ngoài, quan trọng hơn cải biến truyền tống phương vị, làm cho truyền tống trận chuyển hướng về nơi khác, mà không phải truyền tống đến làm người sinh ra sợ hãi Đại Sen Độc phủ. Thất chi chút thiếu, kém chi ngàn dặm. Nếu muốn trở lại nô quốc, chỉ cần đem truyền tống trận trận thạch chế tạo của sáng, thoáng hướng về hướng tây bắc di chuyển. Cứ như vậy, là có thể đã rời xa phong yêu cổ giới Đại Sen Độc phủ, càng tới gần nô quốc một ít. Muốn đến nơi này, Diệp Lăng ở chữa trị truyền tống trận đồng thời, cẩn thận di chuyển cổ truyền tống trận của sáng, phương vị đại thể không kém. Chờ đến hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng sau, Diệp Lăng cùng tứ đại linh thú tiến vào cổ truyền tống trận, luồn vào linh thạch cực phẩm trước, Diệp Lăng phân phó nói, các ngươi bất cứ lúc nào làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không chắc sẽ truyền tống đến nơi quái quỷ gì. Mặt khác, một khi phát hiện tình huống có m ổn, ta còn có thể mở ra truyền tống thạch, các ngươi đến cho ta tranh thủ đến mở ra thời gian. Băng Điệp, Cá Neo lão yêu gật đầu tán thành, Thanh Hắc Ngư yêu cũng làm nóng người, cười hắc hắc nói, Tôn chủ yên tâm, chúng ta nhất định phải làm thật vẹn toàn chuẩn bị. Liêng ngạo đến quốc tu sĩ đại quân đều như vào chỗ không người, còn có cái gì đáng sợ? Chỉ có Sích Hỏa Thanh Vi báo, đối với Thanh Hắc Ngư yêu giết nó hai đại hái phi canh cánh trong lòng, ngạo nghe nói, nói đến hộ giá, ngươi không được, còn phải xem bản báo quân. Bản báo quân trong vòng một ngày, liền giết ba tên tu sĩ kim đan. Thanh Hắc Ngư yêu thấy nó đuôi đều kiểu đến trên bầu trời đi tới, cười lạnh nói, đó là ngươi lấy công chỗ tội, lâm trận phản chiến, đánh cái bọn họ trở tay không kịp. Chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoái khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thật muốn động lên tay đến, ngươi không hẳn là ta đối thủ dễ ở. Xinh Hỏa Thanh Vy báo lớn tiếng rít gào, tức giận mau đang đang thủ, nhất định phải cùng Thanh Hắc Ngư Ưu một trận chiến, phân cái cao thấp không thể. "Lũt, các ngươi là muốn đem cổ truyền tống trận hủy đi sao?" Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, Xinh Hỏa Thanh Vy báo nhất thời liền, mau mau nửa ngồi nửa quỳ bán tọa, dường như cái xem môn sư tử bằng đá tương tự. Thanh Hắc Ngư Ưu cũng không còn dám cùng nó tranh luận, ngựa ngủng đứng ở một bên. Diệp Lăng ở truyền tống trận cổ sáng trên lún vào linh thạch cực phẩm, chỉ một thoáng, truyền tống trận quang hoa ngút trời mà lên, chói lóa mắt. Chờ đến Diệp Lăng cùng tứ đại linh thú lại mở mắt nhìn nhìn lên, khắp nơi ngoại trừ bên Ngung Hải vực, đi về phía nam nhìn tới Nợ nợ có thể thấy được lục địa. Băng Điệp cảm giác kinh ngạc, làm sao còn ở trong biển? Chẳng lẽ cổ truyền tống trận mất đi hiệu lực, chúng ta chuyển tống đến Đông Tang Đảo một đầu khác. Cá Neo lão yêu phóng tầm mắt nhìn tới, vuốt râu cười nói, không phải Đông Tang Đảo. Chúng ta trở về, đây là Ngô Quốc Đông Lai Đảo. Vùng biển này là Đông Lai Đảo Bắc Ngạn Hải vực, chúng ta từng tới, phàm là là lão phu từng tới thủy vực, thủy rất quen, chắc chắn sẽ không làm sai. Thanh Hắc Ngư yêu hít sâu một cái gió biển, vui vẻ nói, không sai, mùi vị quen thuộc. Ha ha, không nghĩ tới một viên linh thạch tư phẩm, có thể làm cho chúng ta vượt qua Đông Hải. Từ Đông Hải bị nạn chuyện trả lại rồi. Diệp Lang gật gật đầu, "Ừm, chỉ cần không phải ở đài sen động phủ là tốt rồi. Sai lệch mấy trăm ngàn dặm, bất quá không quan trọng, trở lại Đông Lai đảo Bắc Hải vực cũng không sai. Ta lúc đó đề cấp chín ngàn cá voi ở vùng biển này tới lui tuần tra, hiện tại vừa vận triệu hồi nó đến. Cá Nheo yêu, ngươi có thể không ở trong biển tìm tới nó." "Không có vấn đề, chỉ cần cá voi còn ở vùng biển này." Lão phu khế lên đáy biển, thủy ba khuyết tán, thông qua nước biển truyền ra thân nghiệp, đủ để khuyết tán đến vạn dặm ở ngoài. Lúc này, băng điệp vô diệp dục rất xa hướng về Đông Lai trên đảo nhìn tới, quả nhiên là quen thuộc phong cảnh. Đột nhiên trông thấy Hải Thiên mờ ảo, mơ hồ có thẳng tắp ngọn núi trược xuyên mây xanh, Băng Điệp vội hỏi: "Các ngươi nhìn, hướng đông nam trên cái kia, không phải là Đông Lai đảo tối đầu Đông Triều Dương Phong sao?" Diệp Lăng tinh thần vì đó rung một cái, ngự không mà lên, rất xa phóng tầm mắt tới, đúng như dự đoán. Từ khi hắn kết đan sau đó, bất kể là cảm quan nhạy cảm, vẫn là thần thức pháp vi, đều có tăng lên rất nhiều, cùng chút cơ khí tự nhiên không thể giống nhau, Liễn Tâm nhìn đều so với quá khứ trống trải rất nhiều. Không biết đại sư huynh Vương Thế Nguyên, hai sư tỷ Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan đại tiểu thư, còn ở Triều Dương Phong trên sao? Cá yêu yêu, cấp 9 cá voi có thể có đạn. Tạm thời không cần tìm nó, chúng ta đi." Diệp Lăng nóng lòng cùng sư huynh sư tỷ, còn có bạn cũ gặp mặt, ra lệnh một tiếng, bát truyện dùng cốt trượng đãng lên hải ba cá neo lao yêu, chuẩn bị hướng về Triều Dương Phong xuất phát. Cá neo lao yêu thu hồi cốt trượng, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, kinh ngạc nói, "Về bẩm tôn chủ." Lão phu nhận biết được cấp 9 cá voi phương vị, cự này không xa, chính là ở phía đông nam ngàn dặm có hơn. "Ồ, cái kia không phải là ở Triều Dương Phong phụ cận. Cá voi cái kia to con, đi Triều Dương Phong làm cái gì?" Băng Điệp trợn to hai mắt, xa xa chỉ vào Triều Dương Phong, trên mặt hiện ra ưu sắc. Diệp Lăng hơi run run, thanh hắc ngự yêu cùng sách hỏa thanh vĩ báo cũng đều sử sốt. Đi, nhanh đi xem rõ ngọn nành. Diệp Lăng không chần chừ nữa, lập tức xuất lĩnh tứ đại linh thú, đạp lên cao trăm trượng lâm đầu, cự lãng ngập trời, mênh mông đã đã cản buôn Triều Dương Phong. Ai biết mới vừa đi rồi mấy trăm dặm xa, Diệp Lăng cùng băng điệp chúng nó thình lình trông thấy, Triều Dương Phong phủ cận hải vực trên, dĩ nhiên có nhóm lớn yêu tu qua lại. Tựa hồ là ở vây công Triều Dương Phong. Mà Triều Dương Phong trên ánh kiếm không ngừng, hiển nhiên là kích chiến chính hàm, là tuần hại giả xoa. Không xuống 300 số lượng. Xem tình hình, Đông Hải yêu tộc vẫn không có lui bước. Đông lai trên đảo tình hình trận chiến căng thẳng. Mau nhìn, trò con ở nơi đó. Băng điệp rất xa chỉ vào, tuy rằng tiến công Triều Dương Phong tuần hải giã xoa nhìn cũng rõ, không biết có hay không kim đàn động và biển. Nhưng cấp 9 cá voi thân hình khổng lồ, vẫn là đặc biệt dễ thấy. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo làm ho khan vài tiếng, cười khổ nói, khà khà, chẳng lẽ cấp 9 cá voi cũng đội phản chủ nhân, cùng Đông Hải yêu tộc thông đồng làm bậy. Đồng thời tấn công Triều Dương Phong, này còn cao đến đâu? Chúng ta phải khỏe mạnh giáo huấn một chút nó. Thanh Hắc Ngư yêu lập tức phản bác, không thể. Cấp 9 cá voi cùng chúng ta ngư yêu hai đứa như thế, là ngư tộc cũng không ở Đông Hải yêu tu bảy đại yêu tôn giới chướng, không tính là là Đông Hải yêu tộc, càng sẽ không nghe theo với Tuần Hải Dạ Xoa chỉ huy. Sinh hỏa thanh vĩ báo phụ họa ai, cũng không thể phụ họa thanh hắc ngư yêu, chà chà than thở, khó nói. Cái kia to con tham ăn vô cùng, chỉ cần Tuần Hải Dạ Xoa cho ăn no đó, thế chúng nó bắn mạng cũng chưa biết chừng. Diệp Lăng càng tin tưởng thanh hắc ngư yêu nói tới, một đường từ xa đến gần quan sát, khiến cho hắn càng thêm xác định được này, nguyên lai cấp 9 cá voi là rượi lưng Triều Dương Phong, ở nuốt Tuần Hải Dạ Xoa. Nếu không có là cấp 9 cá voi phấn khởi chiến đấu, Triều Dương Phong nguy rồi. Quy mô chương 791, rồng sẽ ra chương 791, rồng sét ra. Triều Dương Phong, giữa sườn núi trên, Nhật môn tiểu thuyết. Một thân tố thường Lục Băng Lan, mặt cười trắng bệnh, cắn chặt chu môi, mắt phượng bên trong tràn đầy tức giận cùng lạnh lẽo sắc cơ. Nàng thao tung hiếm hoi còn sót lại 12 chuôi hệ băng phi kiếm, tạo thành băng kiếm trận, tận lực chống đôi 4 tên kim đan yêu tướng cùng mấy chục con tuần hại dạ xoa tiến công, mặc dù hệ băng phi kiếm không ngừng bị đánh nát, nhưng Lục Băng Lan trước sau ở khổ sở chống đỡ lấy, không có một chút nào lùi bước tâm ý. Bởi vì ở sau lưng nàng, là Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu. Hai người còn chưa kết đan, bọn họ kim đan linh thú phong điều cùng Bích thủy kỳ lân thương tích khắp người, đã không thể tái chiến. Vương Thế Nguyên vung lên ô kim sắc cây môn đồng, ra sức đánh giết xông vào kiếm trận Tuần Hải Dạ Xoa. Cùng hắn kẻ vai chiến đấu lương Ngập Châu, tương tự triển khai cháy vân chú, chống đối Kim Dan Diêu tướng cùng Tuần Hải Dạ Xoa công kích, nhưng chung quy là như muỗi bỏ biển, tức liền có thể tiêu diệt vài con Tuần Hải Dạ Xoa, nhưng đối với Kim Dan Diêu tướng nhưng không tạo được bao lớn thương tổn. Chuyện đến nước này, hai người dựa cả vào lục băng lan băng kiếm trận ngăn địch, kiếm trận ở, người ở. Một khi kiếm trận bị công phá, chỉ bằng 3 người bọn họ cùng trọng thương phong điêu, Bích Thủy Kỳ Lân, thì lại làm sao có thể ngăn cản được 4 tên Kim Dan Diêu tướng ngây công? Lục sư muội, tình thế nguy cấp, ngươi đi mau, không cần lo chúng ta. Lục đại tiểu thư, ngay trong chúng ta, chỉ có ngươi bước vào kim đàn cảnh giới. Bốn tên kim đàn yêu tướng là không ngăn được ngươi, đi mau. Đã muộn chúng ta đều phải tán thân ở chỗ này rồi, có thể chạy mất một cái toán một cái. Cầu thư vổng, Lục Băng lan mặt cười trắng sám, nhưng ở này trắng sám thần sắc bên trong, nhưng đấu lộ ra cực kỳ kiên định, phải đi cùng đi, chúng ta lao ra. Lương Ngọc Châu ra sức chống đối tuần hại dạ xoa tiên công, đuôi tóc rối tung, hét lớn, chúng ta linh thú tất cả đều trọng thương, phi kiếm tốc độ lại chậm sẽ kéo ngươi sau trần, đến thời điểm ai cũng chạy không thoát, ngươi đi mau." Giang Dác, lại là bốn trôi phi kiếm, bị bốn tên Kim Đan yêu tướng nâng bầu trời xoa chém nước, băng kiếm trận khó có thể duy trì, lục băng lan mặt sắc lại trắng sáng một phần. Liền ở tại bọn hắn thân hám hiểm cảnh, mục lộ tuyệt vọng thời khắc, một đạo tử lôi tiến tiếng xé gió hưởng, phảng phất một tia chớp phích lịch, nhất thời xạ giết một tên Kim Đan yêu tướng. Ầm. Tử lôi tiến dư thế không suy, đánh vào trên núi đá, bùng nổ ra phạm vi lớn ánh chớp, ba cùng chu vi tuần hải giả xoa, không chết thì bị thương. Trong giây lát này biến cố, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ chấn động cái khác ba tên kim đan yêu tướng cùng may mắn còn sống sót tuần hại giả xoa, trong lúc nhất thời đều dừng lại tiến công, ngơ ngác quay đầu lại nhìn tới. Lục Băng Lan rốt cục được cơ hội thở lấy hơi, chống băng kiếm, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy giữa không trung, một cái thân mang nguyên sắt đoạn trường sam thân ảnh quân thuộc, tay vãn lôi cùng, tỏa ra kinh thiên sát khí. Diệp Lăng, Lục Băng Lan thất thanh kêu lên, ánh mắt đụng vào nhau nơi, phản phất vào đúng lúc này, trở thành vững hằng. Huyết chiến hội bại vương Thế Nguyên, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt nhất thời lộ ra kích động chi sắc. Cả người hề bại thái độ, quét đi sạch sành sanh, hét lớn, "Diệp sư đệ!" Đuối tóc rối tung lương Ngọc Châu Nương thần nhìn tới, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Diệp Sư Lệ, ngươi có thể coi là trở về rồi. Lương Ngọc Châu kích động cả người run, đánh lâu lực bị bên dưới, ngay một kích động cùng hưng phấn, suýt nữa làm nàng hư thoát hôn mê bất tỉnh, nhưng lập tức tỉnh ngộ ra hiện tại thân ở nguy cảnh, không thể liên lụy Diệp Sư Đệ. Lương Ngọc Châu hoảng loạn, xuất phát từ bản năng kêu lên, "Đất này nguy hiểm, ngươi chạy mau." Sư tỷ ở trước khi chết, có thể thấy ngươi một mặt, chết cũng không tiếc. Diệp Lăng thời gian qua đi một năm, gặp lại Chí Tân đến gần người, trong lòng nhiều cảm xúc giao tập. Ma sư tỷ các nàng người đang ở hiện cảnh, nhưng không quên hắn An Nguy, càng làm Diệp Lăng Tâm Thần kích đãng. Khẩn đó lấy, Diệp Lăng Tâm Thần kích đãng cùng đối với Đông Hải yêu tộc kiêu hận, hóa thành ngập trời sát khí, ngựa mặt lên trời thách giải, rồng sét ra. Lôi cung bên trên, Thiên Kiếp Rồng Sét nghe được chủ nhân triệu hoán, cảm nhận được chủ nhân sự phẫn nộ cùng sát khí, phóng lên trời, long ngâm không dữ. Trong phút chốc, phong vân động, thiên địa vị đó sắp biến. Quy 1 chương 792, kinh sợ bảy yêu. Chương 792, kinh sợ bảy yêu. Thiên Kiếp Rồng Sét vừa ra, toàn bộ chiều dương phong trên, nhất thời tràn ngập lên túc sát uy lực của thiên kiếp. Bất luận là tấn công Triều Dương Phong tuần hại dạ xoa bộ tộc, vẫn là đóng giữ Triều Dương Phong tiên môn đệ tử, đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện tình cảnh này. Một cái thân mang nguyên sắc đoạn trường sam tu sĩ, lấy ra tỏa ra hủy thiên diệt địa giống như khí tức rồng sét, bay lên trời. "Này, đây là Thiên Kiếp Rồng Sét. Hắn là ai? Lại có thể lấy ra Thiên Kiếp Rồng Sét?" Giáp Vàng dạ xoa chính đang sẽ đấu cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, thoáng nhìn tình cảnh này, mặt sắc lại biến. Người bên ngoài không hẳn có thể nhận ra Thiên Kiếp Rồng Sét, thế nhưng như nó như vậy chỉ nửa bước bước vào hóa hình kỳ yêu tu cường giả, không chỉ có nhận ra Hơn nữa trải qua Thiên Kiếp Rồng Sét đánh giết, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Thần công Băng Kiếm trận yêu tướng môn nghe lệnh: "Các ngươi mau bỏ đi, người này tuyệt đối không nên trêu chọc." Trật, giáp vàng dạ xoa lớn tiếng hô to, biết rõ dưới tay thập đại yêu tướng, cấp 8 trở lên yêu tướng đi chiến cá voi, công trên triều Dương Phong, nhưng lấy cấp 7 chiếm đa số, bằng chúng nó thì thân, làm sao có thể ngăn cản được Thiên Kiếp Rồng Sét. Lúc này, Băng Kiếm trận bên trong, Lục Băng Lan, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu, tương tự là Dương Cẩu, một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Lăng lấy ra Thiên Kiếp Rồng Sét. Lục Băng Lan sáng mắt phượng bên trong, lộ ra mong ngợi mãnh liệt chi sắc. Diệp Vinh bước vào Kim Đan Kỳ, sức chiến đấu nhưng kinh khủng như thế. Đầu tiên là một mũi tên xạ giết Kim Đan yêu tướng, hiện tại lại lấy ra như vậy một cái rồng sét. Chém giết một tên cùng cấp YouTube, Lục Băng Lan tự nghĩ cũng có thể làm được, thế nhưng như Diệp Lăng như vậy kinh sợ bảy yêu thủ đoạn lôi đỉnh, Lục Băng Lan nhưng là mặc cảm không bằng. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu vừa mừng vừa sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng, năm đó Diệp Sư Đệ, tuy là tông sư luyện đan, thân là Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão, nhưng ở Đông Chúc Linh Sơn một mạch bên trong, tu vi là yếu nhất. Chừng mới nhất bây giờ, Diệp Sư Đệ không chỉ có trở thành tu sĩ kết đan, hơn nữa sức chiến đấu cường hãn như vậy, Vương Thế Nguyên tự lẩm bẩm, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, khi làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Diệp sư đệ rời đi chúng ta không tới 1 năm thời gian, bất luận tu vi vẫn là sức chiến đấu, tăng trưởng nhanh chóng, có thể so với chỉ một băng linh căn thiên chi kiêu nữ Lục Đại tiểu thư, không phải là sao? Có Diệp sư đệ ở, chúng ta là có thể giết ra ngoài rồi. Lương Ngọc Châu mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt, xa xa chỉ vào, mau nhìn, băng điệp cũng tới rồi. Còn có Sích Họa Thanh Phi báo, cá nheo yêu cũng biến cường đại như thế, lại có thể cùng giáp vàng dạ xoa một trận chiến. Ẩm Dao tiên tiếp rồng sét rít lên một tiếng, như đồng hóa làm một nói ly tiệm, chém thẳng vào hướng về chiều Dương Phong giữa sơn núi, quét ngang ra phạm vi lớn ánh chớp. Vây công băng kiếm trận ba đại kim đan yêu tướng, còn chưa kịp lui lại, kể cả thủ hạ mười mấy tuần hải giả xoa, đều bị ánh chớp nuốt hết, biến thành tro bụi. Thủ vệ chiều Dương Phong chúng tiên môn đệ tử, trực xem trận mắt mắt muồm, lại nhìn rồng sét thì, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, hóa thành ánh chớp, lại trở về diệp lăng trong tay. Quá mạnh mẽ rồi. Vương Thế Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Lương Ngọc Châu từ lâu không thể chờ đợi được nữa bay ra băng kiếm trận. Nàng kim đan linh thú Bích Thủy Kỳ Lân Tuy ở trọng thương bên dưới, nhưng vẫn là toàn thân thủy quang lưu động, miễn cưỡng đuổi tới chủ nhân tiến lên. Lục Băng Lan thu hồi kiếm trận, sau đó đuổi tới, luôn luôn lạnh lùng nàng, giờ khắc này nhìn phía Diệp Lăng thị, mắt phượng bên trong cũng khó nén thần thái khác thường. Triều Dương Phong dưới, cùng cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu giao chiến giáp vàng dạ xoa, trợn mắt nhìn bộ hạ bốn tên yêu tướng chôn thây với nguyên sắc đoạn trưởng sam tu sĩ tay, giờ khắc này đã vô tâm ham chiến, tận không thể tức khắc đi triệu hồi tàn quân, lui lại Triều Dương Phong. Chậc, giáp vàng dạ xoa không cam lòng tiếng giống thảm, rất xa truyền ra, Triều Dương Phong trên tuần hải dạ xoa, dường như Triều Thủy bình thường bước Diệp Lăng cùng đại sư huynh, hai sư tỷ còn có Lục đại tiểu thư, hữu biệt gặp lại, cảm giác thân thiết. Lương Ngọc Châu xa xa chỉ vào nói, giáp vàng dạ xoa triệt binh rồi. Nếu không có là Diệp sư đệ trở về, không chỉ có chúng ta tính mệnh hữu rồi, chúng nó lại sao triệt nhanh như vậy. Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu lại, trầm giọng nói, hiện tại chính là sấn thắng truy kích thời cơ tốt. Băng Điểm, Vũ Băng Phong, ngăn cản Tuần Hải dạ xoa hạ sơn. Lục đại tiểu thư, chúng ta lại đi xung phong một trận, không thể tốt hơn. Lục Băng Lan ngự lên tám chuôi hệ băng phi kiếm, tạo thành kiếm trận, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào chiến đấu chẳng ai. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu không cam lòng lật hậu, cũng muốn đi lên chiến. Diệp Lăng cân nhắc đến an nguy của bọn hắn, lại thoáng nhìn trọng thương Phong Điêu cùng Bích Thủy Kỳ Lân, lập tức triển khai cấp cao về xuân thuật, cho sư huynh cùng sư tỷ hai đại kim đan linh thú chữa thương. Đến hiện tại, theo Diệp Lăng kết đan, tu vi tăng lên, cấp cao về xuân thuật càng là tuyệt vời. Có ánh ánh sáng xanh lục như mưa, khiến cho chúng nó thương thế thoăn qua khép lại. Sau khi, Diệp Lăng lại quang tung ra lượng lớn linh quả, cho Phong Điêu cùng Bích Thủy Kỳ Lân uống, chúng nó vừa khôi phục, vừa thổ Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu, một đường zét hướng về chạy tứ phía tuần hại dạng xoa dễ ở. Diệp Lăng lần thứ 2 lấy ra Thiên Kiếp Rồng Sét, chô đi qua, chống đỡ ngay lập tức giết. Tất cả đều bị ánh chớp quanh biến thành tro bụi. Lục Băng Lan thì lại lấy cường hãn thân thức, đồng thời thao tung tám chuôi phi kiếm, ánh kiếm rườm như bông tuyết tuy vũ, trên dưới tung bay, một đường cũng chém giết không ít tuần hại dạ xoa. Vương Thế Nguyên Phong đi theo sát phía sau, động dương mắt nhìn hướng về Triều Dương Phong đỉnh, đối với Diệp sư đệ cùng Lục Băng Lan nói rằng, lần này giáp vàng dạ xoa dẫn dắt thủ hạ 10 tên kim đan yêu tướng, cùng 300 tuần hại dạ xoa công trên Triều Dương Phong. Là kim cấp tiên môn trưởng lão Trịnh Cao Dương đóng giữ đỉnh núi, này đều qua nửa ngày, đỉnh núi trên vẫn không có động tĩnh. Thực sự là kỳ lạ. Lương Ngọc Châu cũng nói, đúng nha, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ Trịnh Cao Dương, còn có Triệu Nguyên Thật, Triệu Tông chủ cùng đoàn điệp các loại, trợ, một đám chúc cơ tu sĩ cũng ở đỉnh núi lưu thủ. Trước Tuần Hải Dạ xoa thế lớn, bọn họ trốn ở phía trên cũng là tôi, bây giờ Tuần Hải Dạ xoa đều lùi tản đi, mất thế, bọn họ vì sao chậm chạp không chịu đi ra? Chẳng lẽ có biến cố gì? Diệp Lăng đang muốn cùng cấp chín cá voi hội hợp ở một chỗ, giết hướng về bãi trốn giáp vàng Dạ xoa, nghe thấy lời ấy, cũng là sửng sợ. Hắn đối với từng ở Thiên Đan Thành cùng hắn tranh tương đấu giá băng hồng cung Trịnh Cao Dương, là chết hay sống, cũng không để ý, đối với Đường Điệp cũng không thể gọi là chỉ có phong tiểu trấn dược cốc tông chủ Triệu Nguyên Thận, Diệp Lăng từng là hắn đệ tử thân truyền, không thể không nhớ tới cũ tình. Liền, Diệp Lăng để băng điệp đến Triệu Dương phong dưới trong vùng biển, cùng cấp chín cá voi hội hợp, kể cả Sích Họa thành vị báo cùng hai đại ngư yêu, cùng đội bắt giáp vàng giả xoa. Mà hắn bắt chuyện đại sư huynh, hai sư tỷ cùng với Lục đại tiểu thư, dọc theo đường đi đi đỉnh núi xem rõ ngọn ngành. Chờ đến đám người bọn họ, bay lên Triệu Dương phong đỉnh. Chỉ thấy được nơi là dây thường chói chặt chúc cơ tu sĩ, nơi nào còn có Kim Cắt Tiên môn trưởng lao trịnh cao dương cái bóng. Mau nhìn, đường điệp cùng Triệu Tông chủ, bọn họ bị trói ở động phủ ở ngoài trên chủ đá. Lương Ngọc Châu gấp tính không thay đổi, lập tức phi thân qua khứ, muốn cho bọn họ cởi trói. Triệu Nguyên thật thấy là bọn họ đến rồi, một tiếng thép kinh hãi, đường tới đây, cẩn thận. Đột nhiên, động trong phủ lao ra một cái tay nâng bà cổ nâng bầu trời xoa kim đan yêu tướng, lao thẳng về phía Lương Ngọc Châu. Ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Lăng nổ ra lôi quyền, từ lôi quyền ảnh dương như phích lịch như chớp giật, một quyền đánh bay kim đan yêu tướng. Quy 1 chương 793, Phong Vân Tế Hội. Chương 793, Phong Vân Tế Hội. Triệu Nguyên Thật cùng Đường Điệp nhìn thấy Diệp Lăng một quyền liền đánh bay đem bọn họ bó ở đây Kim Đan yêu tướng, không khỏi tâm thần chấn động. Triệu Nguyên Thật khá là cảm khái, ngày xưa dựa gốc tông thải dược đệ tử, ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, trưởng thành lên thành so với mình còn cường hãn hơn nhiều lắm tu sĩ Kim Đan. Đường Điệp một đôi mắt to như nước trong veo, tràn đầy sùng bái nhìn phía Diệp Lăng. Đã từng, nàng quý mến Diệp Lăng tông sư luyện đan thân phận, mà hiện tại, nàng nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, càng là đối với cường giả sùng bái. Lương Ngọc Châu sợ hãi không thôi, nhìn thấy Kim Đan yêu tướng tử chết đè, rốt cục yên lòng, đối với Diệp sư đã lại cứu mình một mạng, rất cảm kích trùng hắn nở nụ cười. Diệp Lăng khẽ hất cằm, tản ra thân thức, cảnh giác lưu ý chiếu rương phong đỉnh núi, thấy không còn Kim Đan yêu tướng, lúc này mới tới cho Triệu Nguyên Thật cùng Đường Diệp mở chói. Triệu Nguyên Thật vội hỏi, là giao long ngân, giám chắc rất. Kim Đan này yêu tướng chói chúng ta, là như các loại? Chờ, giáp vàng dạ xoa tới lại xử lý, may là các ngươi đúng lúc chạy tới, bằng không, chúng ta tính mệnh hữu rồi. Diệp Lăng lôi linh lực tụ tập ở đầu ngón tay, tiện tay vạch một cái, vang một tiếng liền rựe đứt đoạn mất giao long ngân. Đường Điệp tuy bị buộc, nhưng thử khi nhìn thấy Diệp Lăng sau, trên mặt khó nén mừng rỡ chi sắc, muốn luôn lại dừng nói: "Diệp tông sư, ngươi có thể coi là đã về rồi, từ khi ngươi rời đi Triệu Dương phong sau, ta thường đi phong dưới Nam Lộc, nơi đó là ngươi ở qua địa phương, động phủ môn trên có ngươi lưu lại khắp đá, ta biết, ngươi nhất định sẽ trở về." Diệp Lăng hơi run run, năm đó Đường Điệp muốn cùng Diệp Lăng cùng tiến lên Lai Dương thành, học thuật luyện đan, Diệp Lăng không có đáp ứng, cũng không có dẫn nàng đi, ai thường nghĩ, Đường Điệp cũng cùng đại sư huynh, hai sư tỷ các nàng như thế, một mực chờ đợi hắn trở về. Ngay khi Diệp Lăng ngẩn ra câu vu Lục Băng Lan vung kiếm chặt đứt buộc đường điệp giao long gần, hờ hững nói: "Đường cô nương đối với ngươi ngã, cũng si tình rất. Người sau khi đi, nàng thường xuyên theo chúng ta nhấc lên ngươi, đối với chúng ta cũng là ân cần chờ đợi. Siêu thật tốt thậm chí ngay cả ngươi lưu lại khắc đá, trên, ta đi vậy, bọn ngươi tự lo lấy, chờ ta trở về." Đường cô nương cũng không biết vẽ có bao nhiêu khắc cả. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu liều mạng gật đầu, cho nàng làm chứng, "Ừm." Xét thực như vậy, Đường Điệp là cô nương tốt, đặc biệt là tổ phụ nàng Đường Hoàng trưởng lão được vời trở về Lai Dương thành, Đường Điệp vẫn là đồng ý cùng chúng ta lưu thủ ở Triều Dương Phong Dễ ở. Ba người nói Đường Điệp hai gọ mã hửng hổng, ở Diệp Lăng trước mặt túi đầu liệm nhẫm, e thẹn vô hạn, lại không dám nhìn tới Diệp Lăng ánh mắt. Nhưng mà Diệp Lăng ánh mắt, nhưng nhìn phía thần tình lạnh lùng lục băng lan, chỉ là kỳ quái, lúc đại tiểu thư vì sao đối với hắn trước khi đi lưu lại khác đá, nhớ tới như vậy rõ ràng. Diệp Lăng ho khan một tiếng, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, hỏi, "Triệu tông chủ, đỉnh núi trên làm sao chỉ có mấy người các ngươi? Đóng tại nơi này, kim cấp tiên môn trưởng lão Trịnh Cao Dương ở đâu? Hắn ở đâu?" Triệu Nguyên thật than thở, "Ha, khỏi nói ra. Trịnh Cao Dương lão nhân kia, so với quỷ cổ tinh, Mắt thấy giáp vàng dạ xoa xuất lĩnh thập đại yêu tướng công triều Dương Phong, thấy tình thế không ổn, rất sớm tránh đi rồi, khiến Triều Dương Phong đỉnh lòng người di động, kim cấp tiên môn đệ tử cũng tản đi hết sạch. Đường Điệp hận hận nói, "Các loại, chờ, chờ lại thấy ông nội ta cùng kim cấp tiên môn lão tổ, nhất định mạnh mẽ thưa hắn. Còn có Hà Sĩ sư huynh, trong ngày thường đối với ta rất là chăm sóc, mắt thấy ta bị Kim Đan yêu tướng bắt được, nước đã đến chân, chạy còn nhanh hơn vỏ." Diệp Lăng nghĩ đến thiếu niên mặc áo tím kia hảo xịn, vì Đường Điệp còn từng chất vấn cho hắn, hóa ra là như vậy không đáng tin, cũng thảo nào Tử Đường Điệp tức giận bất bình. "Người đã cứu ra, đi!" Chúng ta hạ sơn nhìn, Diệp Lăng quan tâm bên dưới ngọn núi tình hình trận chiến, cùng mọi người cùng rơi xuống Triều Dương Phong đỉnh. Lúc này, Bang Điệp, Sích Hỏa Thanh Vi báo cùng cấp 9 cá voi, cùng đóng tại Triều Dương Phong tiên môn tu sĩ, một đường truy sát tuần hải giạ xoa tàn quân. Cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu cũng vòng trở lại, hướng về Diệp Lăng bẩm báo, "Tôn chủ, giáp vàng giạ xoa thấy chúng ta người đông thế mạnh, hướng về Đông Hải nơi sâu xa bại chạy trốn, nó thủ hạ Kim Đan yêu tướng đều bị chúng ta chấm giết." Lương Ngọc Châu, Đường Điệp các nàng nghe được cái tin tức tốt này, hưng phấn không thôi, dù như thế nào cũng không nghĩ tới Tế đối hung hăng, Thanh Thế Hùng Vĩ giắt vàng dạ xoa một bộ, lại bại như thế chậc đệ. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo cũng vội vội vàng vàng tới rồi xin mời công, nói quát nó làm sao cho cấp 9 cá voi giải vây, tiêu diệt 3 tên Kim Đan yêu tướng huy hoàng chiến tích. Thanh Hắc Ngư yêu một trận cười gằn, ta nói, báo huynh, ngươi cũng không sợ đem già châu thổi phá thiên. Ta rõ ràng nhìn thấy là cá voi đuổi cá quép ngang, đập chết 2 tên Kim Đan yêu tướng, ngươi ngược lại tốt, tất cả đều tính vào mình. Kha kha. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo trùng nó chợn mắt nhìn, chưa kịp hướng về chủ nhân lợi thể son sắt thể xi thể. Băng Điệp thản nhiên nói, "Ừm, ta cũng nhìn thấy." Tiểu Hòa báo, ngươi là ăn chắc to con cá voi sẽ không mở miệng nói chuyện, không cách nào miệng nói tiếng người, lúc này mới ở mặt chủ nhân chức cấp công chứ." Xích Họa thành vi báo mặt dày, ngượng ngùng nói, "Không có ta liệp trợ, hấp dẫn Kim Đan Diêu tướng chú ý, cá voi nó sao đại công cáo thành. Xem như là chúng ta cộng đồng giết." Cấp 9 cá voi phun của nước, vui vẻ bơi tới, mặt kính giống như kính trong mắt, lập tức hình chiếu ra Diệp Lăng nguyệt bạch đoạn trưởng sang bóng người, dường như núi nhỏ tự đấu to, sờ sượt Diệp Lăng, có vẻ hết sức thân mật. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, mở ra mấy cái chứa đầy cực phẩm linh quả túi chứa đồ, mấy ngàn linh quả chuốt xuống mà ra, đổ vào cá voi trong miệng. Trục xem đường điểm trố mắt quát mồm. "Cha cha, không trách cá voi thấy Diệp tông sư thân thiết không được, nguyên lai like chăm nuôi cái này to con, muốn dùng nhiều như vậy linh quả." Lương Ngọc Châu cười nói, "Đó là đương nhiên rồi. Cũng may Diệp sư đệ không ở thời điểm, cá voi vẫn còn đang chịu dưỡng phong phú cận hải vực hồi hồi, thấy chúng ta dường như nhìn thấy bạn cũ, lao đầu. Hôm nay tới rồi chợ trợ trận, cũng có thể nói là Diệp sư đệ ngày xưa gieo xuống nhân, hôm nay kết đến quả." Vương Thế Nguyên vui vẻ gật đầu, "Nếu không có là Diệp sư đệ sở hữu Diệp thị thương hội, rất thị vượng. Thay đổi người bên ngoài thì lại làm sao có thể dưỡng nổi con này cá voi?" "Đúng rồi." Diệp sư đệ, ngươi còn có chỗ không biết, mỗi cách 10 ngày nửa tháng, Lai Dương thành đều sẽ có sứ giả đến đây, hướng về chúng ta hỏi dò tin tức của ngươi. Có chính là tiên môn lão tổ phái tới cùng môn đệ tử, có chính là đại thành chủ liền chân tử phái tới, có nhưng là ngươi Diệp thị thương hội hội tinh các chi nhánh, Liên Hồng Đường cùng tiểu đảo cô nương đều tự mình đã tới mấy lần, đối với ngươi thật là huyễn vọng. Lương Ngọc Châu cũng nói, đúng đấy. Diệp sư đệ, nếu không chúng ta cùng đi Lai Dương thành. Ngược lại nơi đây đại sự một, giáp vàng dạ xoa bại trốn, nói vậy trải qua trận chiến này, phụ cận Đông Hải yêu tộc tu lại rất nhiều, không nữa sẽ quy mô lớn tập kích. Diệp Lăng vốn định, đại sư huynh cùng hai sư tỷ đều dừng lại ở trước cơ kỳ đại viên Mãn Tu Vi, hắn còn có 3 hạt cực phẩm kết kim đan. Dự định để sư huynh, sư tỷ ăn vào kết kim đan, xung kích kim đan cảnh giới, trợ bọn họ vượt qua tiểu thiên kiếp, sau khi lại đi Lai Dương thành. Bây giờ nghe Lai Dương trong thành, bất luận là đại thành chủ, vẫn là tiên môn lão tổ, cùng với hồng đường các nàng, đều nóng lòng tìm tới hắn. Liên Diệp Lăng lúc này làm ra quyết định, được, chúng ta cùng đi Lai Dương thành. Đến thời điểm, sư đệ còn có hậu lễ đem tặng, bảo đảm đại sư huynh cùng hai sư tỷ nhìn thấy vui mừng. Quy 1 chương 794, đường về chương 794, đường về. Ồ, thế à? Ngươi muốn đưa sư tỷ cái gì hậu lễ? Lương Ngọc Châu nhất thời đến rồi hứng thú, đã thấy Diệp Lăng thần bí nở nụ cười, trước mặt mọi người không nói, càng làm cho nàng lòng ngứa ngáy khó chịu, hồ loạn suy đoán. Hiện tại không nói cho ta. Hừ hừ, không cần hỏi sư tỷ cũng đoán được. Diệp sư đệ là tông sư luyện đan, muốn tặng cho sư tỷ, chẳng lẽ là dưỡng nhan đan, chú nhan đan. Vương Thế Nguyên nghe xong thấy bật cười, Diệp Lăng cũng lắc lắc đầu, cười nói, sư tỷ yêu thích chú nhan đan, ta hiện tại là có thể lấy ra vài bình đến, không coi là lễ trọng. Siêu thật tốt. Điều này làm cho Lương Ngọc Châu càng trông khi hơn trở, lấy hỏi dò ánh mắt, nhìn phía Lục Băng Lan, "Lục đại tiểu thư, ngươi là thông minh nhất, lại là Diệp sư đệ đồng hương, còn từng là Tiên Đan Tiên môn lẫn cận, ngươi nên hiểu rõ hắn." Dù La Lục Băng Lan thông minh đến trí, cũng đoán không ra Diệp Lăng muốn đưa bọn họ cái gì hậu lễ, một chút thoáng nhìn Diệp Lăng phía sau băng điệp, dĩ nhiên chỗ mã cao vút ngập lấp, Lục Băng Lan nói dần nói, "Lẽ nào là điệp cô nương? Vẫn là Sích Hỏa Thanh Vi bảo?" "Ha ha, ta là băng tu, không bằng đem băng điệp đưa cho ta. Cho tới Sích Hỏa Thanh Vi bảo, tặng cho Hỏa Linh căn lương sư tỷ rồi." Băng điệp vội hướng về Diệp Lăng phía sau trốn, liên tục xua tay cũng. Ta muốn tùy tùng chủ nhân. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo nhưng là âm thầm ở vực, lẽ nào sát tinh chủ muốn đem báo ra tặng người? Kha kha, báo ra khẩu cũng không được. Nhưng Sích Hỏa Thanh Vĩ báo đảo mắt nhìn thấy cấp 9 cá voi, miệng lớn nuốt linh quả dáng vẻ, nhất thời thay đổi chủ ý, vẫn là theo sát tinh chủ, khá là có tiền đồ a. Vì vậy, Sích Hỏa Thanh Vĩ báo vội vàng nửa ngồi nửa quỳ ở diệp lăng phía sau, biểu hiện kiêu căng nói, bản báo quân thể chết theo chủ nhân. Lương Ngọc Châu chà chà thán thở, Diệp sư đệ linh thú thực sự là trung thành tuyệt đối. Ai, mặc dù Diệp sư đệ cam lòng đưa, chúng nó đồng ý tùy tùng ta, ta cũng không nuôi nổi a trăn nuôi vật cấy bích thủy kỳ lân, đã hoa phi đi ta rất nhiều linh hạt, có lúc còn phải để nó tự mình đi ra ngoài kiếm ăn. Chương mới nhất. Diệp Lăng Thản nhiên nói, hai sư tỷ đoán đều không cho phép, đợi được Lai Dương Thành thì sẽ biết được. Tuyệt đối là trong thiên hạ, lại tìm không ra phần thứ hai hậu lễ. Chúng ta hiện tại liền lên đường, chuyển động thân thể. Đi, trên Lai Dương Thành. Lương Ngọc Châu không thể làm gì, hẳn không thể ngay lập tức sẽ xuyên xí bay đi Lai Dương Thành, nhìn Diệp sư đệ đến cùng đang bán cái gì cái nút. Triệu Nguyên Thật cùng Đường Điệp, cũng phải theo bọn hắn cùng đi tới Lai Dương Thành, thậm chí Đường Điệp còn có đường hoàng lý do. Trên Lai Dương thành tìm ra gia đàng Đường Hoàng, cần phải đem chỉnh cao Dương lầm trận bỏ chạy sự tình, rõ ràng 10 10 hướng về gia gia nàng cùng Kim cấp tiên môn lão tổ hồi bẩm, lại phân phối một đám người đến đóng giữ Triều Dương phòng. Mọi người đứng dậy, lần này do cấp 9 cá voi thổ vòng quanh bờ biển, đi đường biển, hướng về Đông Lai đạo Nam bộ Lai Dương thành xuất phát. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng ngoại trừ cùng sư huynh sư tỷ tự khoát, rằng nói ở Đông Hải bị nạn nhiều biết, cùng với Lôi Chỉ độ kiếp, Lôi Chi truyền thừa các loại trải qua, nghe Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu không ngừng hâm mộ, liền lục băng lan như vậy thiên tư chắc tuyệt, kết đang thời điểm căn bản không cần độ tiểu thiên kiếp, tương tự là vô cùng mê mẩn. Những lúc khác, Diệp Lăng cũng không có nhàn rỗi, biết rõ kết đan sau khi tuy có đòn sát thủ, nhưng thủ đoạn công kích chỉ một, công pháp có khiếm quyết, rất nhiều truyền thừa linh bảo, như cổ bảo phong tiên, tu la ma dao chờ chút, đều không có luyện hóa, không hề tăng lên cấp bậc. Nay đều cần đại lượng cực phẩm tài liệu lợi khí. Diệp Lăng dự định đến Lai Dương trong thành, lại để hồi tinh các hướng đường, Thanh huyện, tiểu đạo các nàng hỗ trợ sưu tập. Bây giờ Diệp Lăng có thể ở trên đường, làm, chỉ có luyện đan cùng công pháp tu luyện. Luyện chế cấp bảy cực phẩm Cam Lộ Đan, lấy cũng hằng ngày tu luyện cùng bổ sung pháp lực sử dụng, nhưng dược hiệu chỉ so với Chúc Cơ kỳ Thánh dược Bạch Mạch Linh Đan hơi cường một ít. Diệp Lăng đối với này cũng không hài lòng, toại bắt đầu sinh luyện chế Kim Đan Thánh dược Đại Hoàn Đan ý nghĩ, đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, luyện chế Đại Hoàn Đan dược tài hiếm thấy trên đời, tuy có cổ phương, nhưng khó có thể thu thập được đầy đủ dược tài, hiện tại hắn chỉ có đào diệp san hô này một mực, vẫn cần tìm kiếm cái khác dược tài đến luyện chế Đại Hoàn Đan. Chỉ mong Hồng Đường cấp nàng, có thể giúp ta tìm tới vài cây. Không phải vậy tìm kiếm luyện chế Đại Hoàn Đan hi hi hữu dược tài, e sợ muốn phí không ít chất trợ. Trước đó chỉ có thể trước tiên dùng cấp bảy cực phẩm cam lộ đan. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nuốt vào hai hạt cực phẩm cam lộ đan, đã tọa tu luyện, cố bản bồi nguyên, làm cho thể lực cùng pháp lực đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, sau đó bắt đầu tu luyện phong ma đồ bên trong, ma đầu du diễm ma quân sáng chế ma diễm thuật. Kim đan bên dưới, lấy 3 u ma diễm mạnh nhất, hiện tại, ta tu vi đạt đến kim đan sơ kỳ, hẳn là có thể tu luyện 4 u ma diễm. Diệp Lăng vỗ một cái túi chứa đồ, lấy ra thủy phủ quận tranh phong ma đồ, triển khai nhìn lên, thủy phủ bức tranh như trước, yêu tôn chương tổ tản thần nhưng vẫn bị phong ấn tại bức tranh trong thủy vực, chỉ là rõ ràng lờ mờ rất nhiều. Diệp Lăng hai hàng lông mày mụi yên, âm ầm truyền ra thần niệm, "Ma đầu ở đâu?" Phong Ma Đầu bên trong lập tức có đáp lại, "Tiểu nhân nhỏ bé ở." "Khà khà, ta chủ của ta có dặn dò gì?" Khẩn đón lấy, lại truyền ra ma đầu thanh âm kinh ngạc, "Ồ, ta chủ dĩ nhiên tu luyện tới kim đăng kỳ, thực sự là thật đáng mừng." Diệp Lăng nghe được Hư Diễm Ma Quân luôn nguyên thần không thành thật, không khỏi đề cao cảnh giác, tức khắc cho Phong Ma Đầu đã xuống một đạo cường hãn hơn thần thức dấu ấn. Ma đầu mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, mau mau lời thể son sắt nói, "Ta chủ lo xa rồi. Tiểu nhân nhỏ bé tuy rằng có bao nhiêu thì không gặp ta chủ mà." Nhưng một viên trung tâm thiên địa trứng dám, không thể, cũng sẽ không chạy ra phong ma đồ. Diệp Lăng một trận cười gằn, nửa năm trước, phong ma đồ bức tranh trên yêu tồn trường tổ tàn hồn, còn có to bằng bàn tay, hiện tại cũng chỉ có to bằng ngón cái. Chứ ngươi ra, còn có ai sẽ nuốt trứng nó tàn thận? Đừng đánh lượng ta không biết. Ngươi làm muốn mượn này thôi phục ngươi nguyên thần, thoát ly phong ma đồ, đoạt xác một bộ thi thân, tiện đà khôi phục ngươi ngày xưa vũ diễm ma quân vây quang, là cũng không phải. Ma đồ bị Diệp Lăng lánh khớp thần niệm, kinh sợ đến mức một lát không nói gì, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, còn đang nói sạo, ta chủ bất giận. Tiểu nhân Nhỏ bé sao dám tự ý nuốt chửng nó tàn thần? Chỉ là năm rộng tháng dài, Bạch Tuộc tàn thần, một cách tự nhiên hòa tan tiến phong ma đồ thủy phủ bức tranh trong thủy vực. Diệp Lăng biết U Diễm Ma Quân là trường mắt mắt nói mò, nhưng tàn thần vừa đã bị hắn hấp thu, mạnh mẽ lại U Diễm Ma Quân phun ra, khó tránh khỏi sẽ đã kinh động cấp 9 con cá voi trên lưng đại sư huynh bọn họ. Vì vậy, Diệp Lăng đối với chuyện này không lại quá hỏi, quyết định chú ý, tương lai phải cố gắng để ma đầu ra một cái khí lực, tiêu hao nguyên anh tinh hoa, khiến cho càng ngày càng suy yếu, vĩnh phong ở phong ma đồ bên trong. Ngươi không cần quy biện, ta mà lại hỏi ngươi, tu luyện bốn U Ma Diễm vậy chưa cần thiết ma sát khí bên ngoài, muốn đạt đến ma diễm mấy vòng mới coi như tu luyện thành công. Ma Đầu vừa nghe Diệp Lăng nhắc lên hắn cuộc đời tối đắc ý nói thuận, nhất thời bừng lên cái giá, chậm rãi mà nói, "Ba U Ma Diễm Ma Hỏa là cửu chuyển ba sắc, tu luyện bốn U Ma Diễm, chí ít cũng 10 chuyển. Đợi được thuần thục cảnh giới, Ma Hỏa sẽ đạt tới 12 vòng bốn sắc, này mới xem như là uy lực thực sự cường hãn bốn U Ma Diễm." Quy 1 chương 795, sự nghi ngờ nhất thời. Chương 795, sự nghi ngờ nhất thời. Diệp Lăng nghe đủ Ma Đầu nói tới tu luyện bốn U Ma Diễm phương pháp, Felix chỉ tê toàn tập đao loạn biết nó nói không thể tin hoàn toàn, chỉ có thể dùng làm tham chiếu, chân chính tu luyện 4 lu ma diễm, còn phải dựa vào tự mình lĩnh ngộ luyện ma đan, đến tụ tập ma sát khí. 3 ưu cự sát, 4 ưu 12 sát. Diệp Lăng Lâm trầm trừng ngâm, điểm ngay triệu đến băng điệp, xích hỏa thanh vi báo cùng hai đại ngư yêu, đi. Giết tới trong biển, tìm kiếm ma sát khí nồng nặc hải tảo, hoặc là có chứa sát khí hung ác động vật biển, sưu tập chúng nó hung sát yêu khí, chứa ở ngọc trong bình. Nhớ kỹ, ít nhất phải 12 loại không giống. Băng điệp cùng cá neo lão yêu các loại, chờ, tứ đại linh thú linh mệnh, ven đường thâm vào trong biển cho Diệp Lăng trùng quanh sưu tầm. Chưa hết một ngày công vụ, các loại ma sát khí nồng nặc đồ vật đều bị tứ đại linh thú thu thập mà đến, có hắc khí lượn lờ hại tạo, có hải yêu hài cốt, có ngọc bình trang bị hung sát yêu khí, thậm chí thanh hắc ngư yêu còn vớt tới một cái tổn hại ma đạo pháp bảo, hẳn là Đông Hải cuộc chiến bên trong, ma đạo tu sĩ di lạc, tương tự là ma sát khí vần quanh, rất phù hợp tôn chủ yêu cầu. Lương Ngọc Châu nhìn thấy Diệp Lăng phái ra linh thú, thu thập được nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái, lại là kinh ngạc lại là hiếu kỳ, Diệp sư đệ, ngươi làm tới đây chút ma sát đồ vật làm gì? Chẳng lẽ em muốn luyện chế ma đan? Lại uy lực rất mạnh loại kia sao? đánh rất lên, so với linh phù cũng còn tốt khiến. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, ngươi nói có thể khi, làm, linh phù khiến, là pháp đan, cần thiết dưỡng tài đà thủ. Không phải ta muốn luyện chế ma đan, ta chỉ là đem những này ma sát khí nung nấu thành đan, dùng làm tu luyện công pháp ma đạo. Lương Ngọc Châu nhất thời bình tĩnh, Lục Băng Lan cùng Vương Thế Nguyên Tử lâu không cảm thấy kinh ngạc, từng người khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chỉ có Đường Điệp một người, trợn to hai mắt, giật mình nhìn Diệp Lăng, "Diệp tông sư, ngươi lại tu luyện công pháp ma đạo. Này tại sao có thể? Như vậy là không đúng. Ông nội ta từ nhỏ đã nói với ta" chỉ có chúng ta kim các tiên môn công pháp chiêu pháp mới là tiên môn chính đạo, muốn rời xa tà ma ngoại đạo. Siêu thật tốt. Lương Ngọc Châu nghe xong khịt mũi coi thường, "Chín đại tiên môn ở trong, chỉ có các ngươi kim các tiên môn là chính đạo, chúng ta thiên đàn tiên môn chính là tà ma ngoại đạo." Diệp Lăng lạnh lẹnh nói, "Dưới cái nhìn của ta, bất kể là tà tu, vẫn là ma đạo, chỉ cần uy lực cường hãn, dùng ở đường ngay trên, chính là chính đạo. Nếu ngươi không tin, có thể trên một bộ khôi tiên môn nhìn, là làm sao luyện chế con dối, còn có ngự thú tiên môn, đại thể đều là dũng hãn hạng người." Lương Ngọc Châu phụ hòa nói, "Không phải là sao?" Điệp Cô nương nhà, ngươi còn trẻ, không hiểu nhiều chuyện rất. Như các ngươi kim cấp tiên môn trưởng lão trịnh cao dương, nhìn qua ra vẻ đạm mạo, kết quả lâm trận bỏ chạy, bỏ lại các ngươi mặc kệ, này chính là các ngươi tự xưng là tu sĩ chính đạo hành động sao? Đường Điệp bị phản bác lại đến há khẩu, chính vào lúc này, phía chân trời lóe qua một vệt sáng, nhắm đi về phía đông, nhìn thấy cấp 9 cá voi, lưu quang đột ngẫu rừng. Ai? Lục Băng Lan mắt phượng nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, thả ra băng kiếm trận. Băng Điệp cùng sích hỏa thành vĩ báo các loại, trở, linh thú, cũng tất cả đều ngưng thần đề phòng. Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, chỉ thấy người tới chân đạp một tấm sáng lên lấp lóe vẫy bùa, tỏa ra ánh sáng lung linh, thật là kỳ lạ, lại nhìn vẫy bùa trên đứng bóng người, nho sinh trang phục, Diệp Lăng chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quân mắt, lại căng cứ hắn tỏa ra kim đan hậu kỳ linh áp để phán đoán, Diệp Lăng nhất thời nhận ra, cất cao giọng nói, đến nhưng là linh phủ tiên môn hai trưởng lão, Lâm Vũ Sinh. Lâm hai trưởng lão? Có khỏe hay không? Từ khi Diệp Lăng trên một hồi đi ngang qua bờ biển thị, gặp gỡ chủ thủ tại chỗ này, linh phủ tiên môn hai trưởng lão Lâm Vũ Sinh, kéo Diệp Lăng cùng đi hái đảo diệp san hô. Chỉ là hai người dọc theo đường đi hai phe đều có cảnh giác. Cuối cùng đảo diệp san hô bị Diệp Lăng giành trước hai tới, mà Lâm Vũ Sinh lại bị bảo vệ đảo diệp san hô độc tiểm truy vô cùng chật vật. Sau đó Diệp Lăng cứu Hàn Kỳ từ hắn nơi đó lừa đảo, được bóng đen trợn, Bạch phủ trợn cùng tám muôn kim tỏa những này linh phù tiên môn bí thuật, thu hút lưng đà. Giờ khắc này, Diệp Lăng âm thanh xa xa truyền ra, rơi vào Lâm Vũ Sinh trong tai, nhưng lại như lôi đánh xuống đầu. Ngươi là gia tộc Mục Hàn. Lâm Vũ Sinh lập tức nhìn thấy cái neo yêu, Xích Hỏa Thanh vị báo, chính là ngày đó giành trước hắn một bước, hái đảo diệp san hô huyết sắc pháp bảo tà tu linh thú. Đặc biệt là bị ép giao ra tiên môn bí thuật. Quả thực là Lâm Vũ Miễn Cương bình vô cùng nhục nhã. Bây giờ bỗng nhiên gặp được, Lâm Vũ sinh giận không chỗ phát tiết, cả người đều đang phát run, thật toa. Tật tiểu tử, có thể coi là tìm tới ngươi rồi. Lão tử không để yên cho ngươi. Lâm Vũ sinh giẫm lưu quang cửa chủ, nổi giận đùng đùng lao xuống. Băng Điệp, cá neo lão yêu cùng thanh hắc nữ yêu, lập tức tiến lên ngăn cản, liền xích họa thanh vì báo, đều ỷ vào phe mình người đông thế mạnh, ngửa mặt lên trời lớn tiếng rít gào. Hôn nhân chưa hề đem tên này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ để ở trong mắt. Phân phật một tiếng tiếng nước chảy, lãng hoa tung tóe, cấp chín cá voizer lên núi nhỏ tự đầu to đến mặt tính giống như kỳ mắt, tương tự là tràn ngập ý. Lâm Vũ Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời lên cơn giận dữ, khiến cho hắn quá kích động, giờ khắc này nhìn thấy tà tu một hàn linh thú vượt xa quá khứ, Lâm Vũ Sinh mặt sắc biến cực kỳ khó coi, hối hận phát điên, này nếu như tùy ý thả ra hai con, có hắn dễ chịu. A, ha ha, một đạo hữu chậm đã độc thủ. Bản trưởng lão là ngẫu nhiên đi ngang qua, ngẫu nhiên đi ngang qua, kha kha, còn có chuyện quan trọng tại người, cáo từ rồi. Lâm Vũ Sinh thấy tình thế không ổn, xoay người phải đi, lại bị đường điệp nhận ra được. Đường điệp cẩn vội vàng kêu lên, ai? Ngươi đứng lại! Ta thật giống ở đâu gặp ngươi? Trên Mạch Lai Dương thành phái đến Triều Dương Phong sứ giả, là ngươi chứ? Sau đó Trịnh Cao Dương đem ngươi đổi đi. Là là, ta cũng nhớ tới ngươi. Ngươi không phải Kim Cắc Tiên môn Đường trưởng lão Tôn nữ sao? Sao cùng ta tu Mộc Hàn cùng nhau? Ngươi này nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi. Lâm Vũ Sinh thấy cá voi trên còn có người quen, mau mau thấy sang bắt quàng làm họ, vừa lùi về sau, vừa trả lời, miễn cho bị Mộc Hàn thả ra linh thú đến. Ta tu Mộc Hàn. Đường Điệp đầu góc mơ hồ, mờ mịt chung quanh, còn đúng là nói Mộc Linh căn tu sĩ Vương Thế Nguyên, chỉ nói, là hắn sao? hắn là vương thế nguyên vương đại ca, không phải Tà tu Mục Hàn. Ngươi lần trước đến Triệu Dương Phong là hỏi tham Diệp tông sư tin tức chứ? Ê, Diệp tông sư ngay khi trước mắt ngươi, ngươi không cần đi Triệu Dương Phong. Mắt thấy đường điệp chỉ về Diệp Lăng, Lâm Vũ Sinh trợn to hai mắt. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Diệp Mỗ dùng tên giả Tà tu Mục Hàn, Lâm Hai trưởng lão, ngươi giờ khắc này mới biết sao? Lai Dương thành phố diện, phái ngươi tìm đến ta, vì chuyện gì?" Lâm Vũ Sinh trong lòng lật lên ngập trời cử lãng, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Trên một chút dưới một chút xem xét Diệp Lăng 36 mắt, thì thào nói, "Diệp Lăng, Mục Hàn, Nguyên lai danh Chấn Lai Dương Thành, theo Chính Hải Quân Tiên Phong Trinh Chiến Tả tu một Hàn, là Diệp Tông sư ngươi. Nhưng làm bạn trưởng lão khinh khổ. Diệp Lăng thấy Lâm Vũ sinh một mặt kinh hãi, dĩ nhiên là hiện tại mới hiểu được thân phận của hắn, điều này làm cho Diệp Lăng sự nghi ngờ nhất thời. Theo lý mà nói, Chính Hải Quân Tiên Phong Trinh Chiến yêu thánh cùng phong yêu cổ giới, yêu thánh mệnh hồn đã chết, từ lâu đã thắng mà về. Lúc đó biết thân phận của hắn, có Thiên Đan lão tổ, Ngũ Nguyệt tiên môn phụ tổ, lại chính là cùng tiến vào Đài Sen động phủ Sở Yên, Trần Quế Dung, Lỗ Xuyên, Ngụy Thông, Chu Minh chiêu năm người, liền trong quan tài kiếng hồng liên tiên tử, cũng biết thân phận của hắn. Diệp Lăng trầm nói, bất kể là phương nào thế lực, hẳn là từ lâu đem ta hóa thân mục hạn thân phận truyền tin. Ai biết, Liên Đường Đường Linh phủ Tiên môn hai trưởng lão đều là hiện tại mới hiểu được, trong này nhất định có kỳ lạ. Quy 1 chương 796, phục mệnh gấp triệu. Chương 796, phục mệnh gấp triệu. Diệp Lăng trong lòng sự nghi ngờ nhất thời, gấp muốn hiểu rõ trận tướng, lại nhìn thấy Lâm Vũ sinh một mặt nghi ngờ không thôi, cao giọng chào hỏi, "Lâm hai trưởng lão, xin mời hạ xuống một tự." Lâm Vũ sinh tạ tiểu hữu khán, đối với Diệp Lăng linh thú khá là kiêng kỵ, chần chờ không chịu qua đến. Muốn nhìn thư hầu như đều có a. So với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đường Điệp lớn tiếng nói, "Này, ngươi hạ xuống, cùng là Tiên môn liên minh tu sĩ, Diệp tông sư sẽ không làm thương tổn ngươi. Người khác rất tốt, không có ngươi nói nguy hiểm như thế." Lương Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, "Đường Đường Linh phủ Tiên môn hai trưởng lão, Kim Đan hậu kỳ cường giả, lại bị chúng ta Diệp sư đệ phát sợ. Nói ra, chẳng phải là cởi rơi mất anh hùng thiên hạ hàm răng." Lâm Vũ xinh trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, giẫm lưu quang đỗ chú, cam giận nhiên bay xuống ở cá voi trên lưng, vẫn ở cảnh giác để phòng băng điệp cùng cá neo lao yêu chúng nó. Diệp Lăng biểu hiện bình thản ung dung, nhìn thấy Lâm Vũ sinh cẩn thận như vậy cẩn thận, không tin được chính mình, Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Lâm hai trưởng lão, chẳng lẽ còn ở đối với chuyện cũ năm xưa, canh cánh trong lòng sao? Ngày đó, ngươi vận khí không tốt, là ta hái tới đảo Diệp san hô, sau đó cùng ngươi giao đổi, giá cả vừa phải, không rối trên lở dưới, không tổn tại ai nợ ai." Đường điệp cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng, cười nói, "Nguyên lai like Lâm trưởng lão là vì là bực này việc nhỏ, đối với Diệp tông sư rất có thành kiến nha. Ngươi tâm tính tốt tiểu a, ngươi lấy cái gì cùng Diệp tông sư giao đổi?" Nói ra Chúng ta cho ngươi phán xét phán xét, xem xem rốt cục thiệt thòi hay chưa." Lâm Vũ Sinh nghe xong lại là tức giận lại là bở cười, nếu vẻn vẹn là như vậy, đáng giá như vậy làm lớn chuyện sao? Nhưng mà Lâm Vũ Sinh nhưng lại không dám đem tư tự giao đổi cho Dịch Lăng, Linh Phủ Tiên môn Tam Đại Bí Pháp sự tình nói ra, chỉ được nuốt giận vào bụng nói: "Thôi, thóc mục vừng tối chuyện cũ, để nó làm gì? Chỉ là bản trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai ta phục mệnh, hết lần này tới lần khác muốn tìm Diệp tông sư, dĩ nhiên là một hàng đạo hữu. Sớm biết như vậy, chúng ta hẳn là nhiều thân nhiều gần, ha ha." Thật vất vả phán đến Diệp Tông sư trở về, bản trưởng lão cũng có thể đi trở về giao kém phục mệnh. Lâm Vũ Sinh biến hóa nhanh như vậy, trong nháy mắt hoa khan qua vì là ngạ bạch, khiến cho đường điệp các nàng trố mắt ngất ngụm. Diệp Lăng biết rõ là người, lúc trước vì hái đảo Diệp san hô, Lâm Vũ Sinh kéo hắn hạ thủy thời điểm, tương tự là một bộ khuôn mặt tươi cười, đợi được trở mặt thì so với phiên còn nhanh hơn. Diệp Lăng đối với này sớm thành thói quen, bây giờ cũng bằng, đều là tiên môn liên minh tu sĩ, Lâm Vũ Sinh lại là phụ mệnh tìm hắn đến, Diệp Lăng không cần thiết với hắn minh tranh ám đấu, rất thản đã nói, "Ừm." Không biết Lâm Hai trưởng lão Phụng hai mệnh tìm ta có chuyện gì quan trọng." Lâm Vũ Sinh cười khổ nói, "Ta là Phụng đại thành chủ cùng chư vị tiên môn lão tổ chí mệnh, cần phải hỏi thăm được tin tức của ngươi. Từ khi Trinh Hải quân tiên phong đi vòng bèo sau, tiên môn liên minh phái ra không ít tu sĩ, khắp mọi nơi tìm kiếm mất tích ngươi, thứ năm công tử cùng Sở Yên các loại, trợ, người đều không có manh mối." Bắt đầu mọi người nhận cho các ngươi chết trận, nói tiêu mệnh vẫn, nhưng Mã Cơ Huyền tiên môn Chu lão tổ nói, thứ năm công tử bản mệnh Nguyên Thần Bì cũng không có vướng nút. Tú Nguyệt tiên môn Phượng tổ cũng chứng thực đại đệ tử Sở Yên không có chết, nói vậy bọn họ đều nóng lòng tìm hiểu tình hình vẫn ở phái người tìm kiếm khắp nơi. Ha ha, may mắn ngươi bình an trở về, thực sự là quá tốt rồi." Lâm Vũ Sinh câu nói sau cùng, nói thực sự là trái lương tâm cực điểm. Đường nói là Lục Băng Lan, Lương Ngọc Châu các nàng, chính là liền tối buồn xích hỏa thanh vĩ báo nghe xong, đều đối với hắn xem thường. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, xem ra đại thành chủ Huyền Chân Tử cùng các đại tiên môn lão tổ, là vì tìm kiếm tiên môn tinh anh. Đệ tử tâm tích, ai có thể biết được, thứ năm công tử bọn họ, tất cả đều vây ở Phong Yêu Cổ giới Đài Sen Độc phủ, chỉ có hắn Diệp Lăng một người, Liều Lĩnh Sinh tử nguy hiểm, thoát đi Đài Sen Độc phủ, truyền tống đến Đông Hải bị ngã. Nhưng Diệp Lăng trong lòng sự nghi ngờ, vẫn không có mở ra, thần sắc bất biến nói, "Miêu Thiên chi hạnh, Diệp Mộ không chỉ có bình an trở về, hơn nữa tu vi có đột phá, để Lâm trưởng lão mong nhớ, chỉ là Lai Dương trong thành ở ngoài, sẽ không có người biết được, ta chính là Mục Hàn sao? Ta còn tưởng rằng, mặc dù tiên môn lão tổ môn không nói, Đông Hải yêu tộc bên kia, nhất định sẽ phân tán đi ra." Lâm trưởng lão tức giận trợn tròn mắt hạt châu, "Những mày nói, việc này, ta cũng không biết, nếu không có là hôm nay tận mắt nhìn thấy, trời mới biết ngươi là Mục Hàn." Nói vậy là tiên môn lão tổ môn cố ý ẩn giấu hạ xuống. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu, Lục Băng Lan, Còn có Đường Điệp, Triệu Tông chủ bọn họ, cứ ở Triều Dương Phong đóng giữ, không biết Lai Dương thành kỵ văn dị sự, lại càng không biết hiểu Diệp Lăng Hóa thân Mục Hàn, ở Lai Dương trong thành xông ra bao lớn tiếng tuổi. Đường Điệp trợn mắt lên, ngạc nhiên nói, "Lâm trưởng lão dễ ở. Nghe khẩu khí của ngươi, Diệp tông sư Hóa thân Mục Hàn, thật giống rất nổi danh dáng vẻ. Lẽ nào Lai Dương trong thành ai ai cũng biết sao?" Lâm trưởng lão không nhịn được nói, "Đó cũng không. Các ngươi đến Lai Dương thành, chung quanh hỏi thăm một chút, Mục Hàn đạo hữu đại danh, ai không biết, ai không hiểu. Đặc biệt là đã tham gia Trinh Hải quân tiên phong, đối với Mục Hàn đạo hữu đều là đánh đánh phụ. Đường Điệp lại là một mặt sùng bái nhìn phía Diệp Lăng, "Cha cha thán thở, Diệp tông sư, ngươi cũng quá thần kỳ rồi. Bất kể là cỡ nào thân phận, cũng có thể danh chấn một phương. Thẳng thắn thu rồi ta làm một tên dược đồng, mỗi ngày giúp ngươi đao dược, trăm năm rỏi dược đan." Diệp Lăng khoát tay áo một cái, vừa là tiên môn lão tổ môn có ý định ẩn dấu ta một hàn thân phận, vậy thì là tiên môn liên minh cố tình làm. Nghĩ đến trong đó có thâm ý khác, các vị thiết không nhưng đối với người ngoài lo dạng. Tất cả các loại, chờ, ta gặp được đại thành chủ cùng các vị tiên môn lão tổ lại nói, "Mọi người thấy hắn nói trong đại" Rôn dập gật đầu tán thành, liền Lâm Vũ Sinh cũng không ngoại lệ, nghiêm nghị mà ứng. Bằng không một khi lan truyền ra ngoài, bị Tiên môn liên minh phản động, tuyệt đối không có quả ngon ăn. Diệp Lăng không hỏi thêm nữa, tiếp tục luyện chế 12 chủng ma đan, tu luyện bốn lu ma diễm. Lâm Vũ Sinh một người rất xa ở cá voi đuôi trên khoanh chân ngồi tính toán, thoáng nhìn Diệp Lăng tu luyện ma diễm thuật, Lâm Vũ Sinh con người đột nhiên có dù lại. Trong lòng thầm than, người này không đơn giản a, không biết từ nơi nào học được công pháp ma đạo. Vừa xa cùng cấp hệ lựa đạo thuật. Không được, bản trưởng lão cũng đến cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào nguyên anh kỳ, rất xa bỏ qua tiểu tử này có hắn ở, thực sự là quá nguy hiểm rồi. Dọc theo đường đi, cấp 9 cá voi trùng ba phá lãng, mang theo ba tên tu sĩ kim đan, tổng cộng 7 con kim đan linh thú, coi như hành hành đông hải, cũng là một luồng không nhỏ thế lực rồi. Ven đường mặc dù gặp gỡ đông hải yêu tộc, không giống nhau, không chờ giao chiến, to to nhỏ nhỏ đông hải yêu tộc từ lâu pin sợ đến mức chạy tứ tán. Diệp Lăng nhìn thấy những này đông hải yêu tộc, tựa hồ cùng Triều Dương Phong tuần hải dạng xoa như thế, cũng không có bị yêu thánh gieo xuống huyết sát chú ảnh hưởng, điên cuồng hướng về hắn bộ giết. Điều này làm cho Diệp Lăng suy đoán ra, đông hải đại yêu thánh hơn nửa là nói tiêu, huyết sát chú cũng tuẫn theo tiêu vong. Nhưng mà Đông Hải yêu tộc trong năm ấy vẫn cứ không lùi, như trước ở tiến công nô quốc tu tiên giới. Diệp Lăng trầm tư một lúc lâu, âm thầm đoán, lẽ nào các thần điện hóa thần lão quái cùng Đông Hải đại yêu thánh ở biển lớn một trận chiến, đồng quy vô tận? Nô quốc cũng lạ dần bắt đầu. Quy 1 chương 797, tự mình ra nên đón. Chương 797, tự mình ra nên đón. Đến ngày kế giữa trưa, cấp 9 cá voi thổ mọi người, rốt cục chạy tới Lai Dương ngoại thành Hải vực. Phục chế linh phòng vấn cầu thư võng. Giống như một ngọn núi nhỏ tự cấp 9 cá voi, lập tức náo động Lai Dương thành tiên môn liên minh tu sĩ, lầm tưởng là Đông Hải yêu tộc xâm lấn. Chờ bọn hắn nhìn rõ ràng cá voi trên bay lượn hạ xuống linh phủ Tiên môn hai trưởng lão Lâm Vũ Sinh, cùng với Lục Băng Lan, vương thế nguyên cát loại, chờ, tiên môn tu sĩ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lai Dương ngoại thành tuần tra tu sĩ mau mau cao tiếp sang lên, "Lâm trưởng lão, ngài không phải trên chiều Dương Phong sao? Mấy mấy vạn dặm đường xa, bất phản trở về dị nhiên nhanh như vậy." Lâm Vũ Sinh chỉ chỉ phía sau Diệp Lăng, tức giận, nhanh đi bẩm báo đại thành chủ cùng các vị tiên môn lão tổ, liền nói tiên đan tiên môn đại trưởng lão, tông sư luyện đan Diệp Lăng trở về rồi. Tuần tra đệ tử đối với Diệp Lăng tên, sấm dậy bên hai Vậy cũng là lão quốc còn trẻ nhất tông sư Lư Đan, đánh rất yêu tôn trưởng tổ, chiến công hiển hách. Hắn vô cùng sùng bái nhìn phía Diệp Lăng, có thể tận mắt nhìn sau, rất xa túy người hành lễ, lúc này mới ngự kiếm chạy như bay, trở lại bẩm báo. Trưởng môn nhất. Diệp Lăng nhảy xuống cấp 9 cá voi lưng, truyền ra thần niệm, dặn dò cá voi ở phụ cận hải vực tới lui tuần tra, để Lai Dương thành các tu sĩ bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó, quen thuộc sau khi, không cảm thấy kinh ngạc, phải tự bại. Sau đó, Diệp Lăng triệu hoán hồi thứ tư đại linh thú, cùng đại sư huynh Vương Thế Nguyên, hai sư tỷ Lương Ngọc Châu cùng với lục đại tiểu thư các loại, chờ, người cùng tiến vào Lai Dương Thành. Trong lúc nhất thời, Lai Dương trong thành Tiên môn Liên Minh tu sĩ, buồn bã cho biết, dồn dập ra nguyên tiếp. Triều Dương phong người đến rồi. Linh phủ Tiên môn Lâm trưởng lão mời về Diệp Lăng Diệp tông sư. Diệp tông sư rốt cục trở về rồi. Ha ha, chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng đan dược không đủ. Xem Diệp tông sư tu vi, dĩ nhiên bước vào kim đan kỳ. Chúng ta Tiên môn Liên Minh lại nhiều một tên cường giả. Lúc này, Lai Dương Thành đông hội tình cất chi nhánh. Hồng Đường, tiểu đào cùng thanh huyền ba nữ, thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, lập tức nhận biết được chủ nhân giá lâm. Ba nữ nhất thời kích động lên. Hồng Đường dặn dò một tiếng, "Nhanh, đi thành Nam lên tiếp chủ nhân." Chủ nhân gần 1 năm không có tin tức gì, lần này có thể coi là trở về rồi. Thật là khiến người ta huyên vọng. Tiểu Đào hưng phấn hầu như nhảy lên, nhìn thấy Hồng Đường tạ cùng Thanh Huyền đoạt lấy linh ngọc bản trang điểm, vội vội vàng vàng trang phục một phen. Tiểu Đào thúc giục, "Được rồi, chớ để chủ nhân đợi lâu." Trưởng quản đô thành hồi tinh các ngọc trà tạ, trên mặt mới vừa phái người sao đến một vật, bảo đảm chủ nhân thấy vui mừng. Thanh Huyền hơi run run, nhất thời nhớ tới đến, "Ngươi nói chính là nung nấu đá của trận bản vân ấn thạch." Chủ nhân rất sớm đã để chúng ta lưu ý quá, hành không có nhục sứ mệnh. Vậy mà ba nữ mới ra hội tình các chi nhánh, liền thấy Lai Dương trong thành, thình lình bay ra ba đạo hồng ánh anh kiếm, thẳng đến Lai Dương thành nam. Có thể ở Lai Dương thành bầu trời, chẳng trận không kiêng dè ngự kiếm phi hành, ngoại trừ phụng mệnh bẩm báo đi tình, làm theo phép tuần tra tu sĩ, cũng chỉ có Nguyên Anh lão tổ rồi. Hồng Đường dõi mắt nhìn tới, thì thào nói, ba tên Nguyên Anh lão tổ điều động. Cũng không thấy Đông Hải yêu tộc quy mô lớn xâm lấn a. Chẳng lẽ Tam đại Nguyên Anh lão tổ, tự mình đi nên tiếp chủ nhân. Tiểu Đao gật đầu liên tục, ừm. Ta xem hơn nửa là như vậy. Chủ nhân thật lớn tình cảm, vừa về tới Lai Dương thành lại có thể kinh động ba tên nguyên anh lão tổ đi ra nghênh đón. Đang lúc này, Tam đại nguyên anh lão tổ ánh kiếm đồng thời xuất hiện ở Lai Dương thành Nam môn ở ngoài. Thiên Đan Tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả, Huyền Tiên môn lão tổ Chu Cùng An, còn có Phượng Quan Quốc Hạ, bảy màu Ngê thượng Vũ Nguyệt tiên tử Phượng Tại Linh. Chu Vi Đàm tu sĩ đột nhiên nhìn thấy Tam đại tiên môn lão tổ giá lâm, mau mau khom người thi lễ, đồng thời hiếu kỳ theo Tam đại lão tổ ánh mắt, nhìn phía thành Nam ở ngoài, ngựa kiếm bay tới Lâm Vũ Sinh, diệp lăng các loại, "Chờ, người." Quy 1 chương 798, Dũng cảm đứng ra. Chương 798, Dũng cảm đứng ra. Lâm trưởng lão vạn vạn không ngờ rằng, Tam đại tiên môn lão tổ sẽ đích thân ra đến đón. Mau mau vội vội va vã tiến lên ti lễ, Linh phủ tiên môn Lâm Vũ Sinh gặp ba vị lão tổ. Vậy mà ba vị nguyên anh lão tổ, xem đều không có liếc hắn một cái, chỉ là nhìn phía đoàn người bên trong, thân mang uyên sắc đoàn trưởng Sam Diệp Lăng. Diệp Lăng ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói, "Đệ tử Diệp Lăng, tham kiến lão tổ. Gặp Phương tổ, Ân, còn có Chu thị thủy tổ." Tê Dixi tê toàn tập lạc loạn. Tiên đàn lão tổ khẽ hước cằm, đối với Diệp Lăng bước vào kim đan kỳ, cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng giữa hai lông mày nhưng mơ hồ lưu lộ ra một tia u sát. Ung Nguyệt Tiên Tử Phượng Hải Linh, thân sắc phức tạp nhìn Diệp Lăng, muốn luôn lại dừng, Phản Phật có lời muốn hỏi. Diệp Lăng nhìn thấy hai vị lão tổ thần sắc khác thường, tâm hồi hộp chìm xuống, nhìn dáng dấp tuyệt đối có đại sự xảy ra, hơn nữa cùng hắn có quan hệ. Huyền Tiên môn lão tổ Chu Cung An, nhưng cấp thiết nhìn phía hộ tống Diệp Lăng đồng thời vào thành Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cấp nạng, nhìn thấy không còn những người khác theo tới thì, Chu Cung An sắc mặt quất lên, "Diệp Lăng, lúc trước ở Phong Yêu Cổ giới thì, nghe nói có mười mấy người lên Liên Sơn Phong Yêu Đài, vì sao chỉ có một mình ngươi trở về? Ta cái kia tứ nhi Chu Minh tiêu đầy, hiện ở nơi nào?" "Ừ." Lão phu chi, tam công, sáu công tử tử, đều là tìm ngươi mà đi lúc này mới chết, tuy không thể chứng minh là ngươi giết chết, nhưng cùng ngươi không thể tách rời quan hệ. Bây giờ bốn công tử tung tích không rõ, vẫn là cùng ngươi đồng hành mà đi, ngươi chính là ta Chu gia sao chổi. Lão phu nếu không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng." Nói, Chu cùng an tĩnh nội dưới, vung lên lòng bàn tay, nuốt một cái tát đập chết Diệp Lăng. Trong nháy mắt này, Lâm Vũ Sinh tuy rằng đứng ở một bên, nhưng sợ hãi đến mặt như thổ sắc, vội vàng hướng về vừa né tránh, chỉ lo Chu lão tổ dưới cơn thịnh nộ, mà cùng đến hắn. Muốn lên sách điện tử Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu muốn đều không có suy nghĩ nhiều, hai bên trái phải rất thân mà ra, bảo vệ Diệp Lăng. Lục Băng Lan ánh mắt phất lạnh, lấy ra băng kiếm trận. Đường Diệp đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Sợ hãi đến nhắm mắt lại, cho rằng nàng sùng bái nhất Diệp tông sư môn xong. Chỉ có Diệp Lăng, đối mặt Chu thị thủy tổ uy thế, vị nhưng bất động, thần sắc bất biến, như trước là bình thản ứng dụng. Quả nhiên, chưa kịp Chu thị thủy tổ Chu cùng An ra tay, Thiên Đan lão tổ cùng U Nguyệt tiên tử lập tức ngăn lại hắn. "Chu đạo hữu, Diệp Lăng là ta Thiên Đan tiên môn đại trưởng lão, nô quốc tam đại tông sư luyện đan một trong, ngươi dám làm sao?" Thiên Đan lão tổ lạnh lùng nói: "U Nguyệt tiên tử phượng thải linh đồng dạng là hừ lạnh một tiếng, đối với hắn khá là bất mãn, Chu La quái, đại thành chủ gấp chờ Triệu Kiến Diệp Lăng, huống chi Diệp Lăng ở Tiên môn Liên Minh bên trong chiến công trạng, ngươi sao dám tự ý động thủ? Đường Đường huyền tiên môn lão tổ, lấy lớn để nhỏ, chẳng phải là khiến người ta chế nhạo?" Chu Công An nhíu mày, mặt sắc gâm trầm như đáy nồi tương tự. U Nguyệt tiên tử quay đầu lại cười nói: "Diệp tiểu đồ không cần trách móc, hắn là yêu xuất ruột, bất quá là thử xem ngươi đáng sắc." Diệp Lăng từ lâu nở tới, Chu Công An không hẳn dám xuống tay, mặc dù dám, có hai đại tiên môn lão tổ ở, cũng sẽ không được như ý. Hiện tại Diệp Lăng thấy U Nguyệt Tiên tử hòa giải, cười nhạt một tiếng, Chu thị thủy tổ vì là tìm bế yêu, cũng là nhân chi thường tình. Thứ năm công tử Chu Minh Triều, tuy có chút cầu ấm tính khí, nhưng làm người phỏng khoáng hùng hồn, ở Chu thị thủy tổ chứ ở trong, xem như là cùng ta tương đối hợp ý. Còn tung tích của hắn, ta đương nhiên biết được. Bất quá xem Chu thị thủy tổ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, cùng không phải đạ đại khách. Diệp Lăng mấy câu nói, nói Chu lão quái nghi ngờ không thôi. Chói chặt lông mày dưới lộ ra một phần hi vọng chi sắc, mau mau bãi làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nỗ lực gượng cười nói, khà khà, vừa mới lao phu thành như U Nguyệt Tiên tử nói, Chỉ là thử xem Diệp tông sư dám sắc, quả nhiên có dũng khí. Ha ha, đừng để trong lòng. Nếu biết được Minh Chiêu tâm tính, xin mời Diệp tông sư công khai, lão phu ở đây bội tội rồi. Nói, Chu thị thủy tổ Chu cùng an chắc tay, này theo người ngoài là khó mà tin nổi. Xưa nay còn không có người thấy Chu lão quái sẽ hướng về người khác bội tội, huống chi là một tên mới vừa vừa bước vào Kim Đan kỳ tu sĩ. Liên Vũ Nguyệt tiên tử Phượng thải linh cùng Thiên Đan lão tổ Bạch Long tuấn giả cũng là cảm giác ngạc nhiên, đồng thời Thiên Đan lão tổ âm thầm đoán. Nếu như đúng như Diệp Lăng nói, thứ năm công tử phẩm hạnh vẫn còn có thể, lại là trên đất Huyền Tiên môn Trung Thiên Tự tuyệt hảo, rất được Chu lão quái coi trọng, tương lai là muốn thừa kế đại nghiệp dễ ở. Cũng thảo nào Tử Chu lão quái đối với hắn bốn công tử tâm tích quan tâm như vậy. Ha ha, Tiên Đan lão tổ vướt râu cười nói, việc này liên quan đến Tiên môn liên minh cơ mật, nơi này cũng không phải là nói chuyện vị trí. Chúng ta lĩnh Diệp Tiếu Đồ, cùng hướng về đại thành chủ cùng trừ vị Tiên môn đồng đạo hội bẩm. Chu Cung An không thể làm gì, chỉ được tạm thời nhẫn nhịn, điều khiển ánh kiếm, cùng dẫn Diệp Lăng chạy về thành Nam Tiêu giao cư. Diệp Lăng vừa đi, Vương Thế Nguyên Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan đều lo lắng đề phòng lên, chỉ mong Diệp Lăng cùng Tam đại nguyên anh lão tổ ánh kiếm không vào thành bên trong. Lương Ngọc Châu lúc này mới khẽ khẽ thở dài, cũng còn tốt có lão tổ cùng U Nguyệt Tiên môn phượng tổ ở, bằng không, chúng ta vẫn đúng là không ngăn được tính tình thô bạo Chu lão quái. Đến cùng vẫn là Lục đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, ngay ở trước mặt Nguyên anh lão quái, cũng dám lấy ra kiếm trận. Vương Thế Nguyên gật đầu liên tục, đúng đấy. Ngay cả chúng ta sư huynh ngồi đều chỉ dám rất thân mà ra, quá mức đánh bạc tính mệnh đi ra hộ, mà Lục đại tiểu thư nhưng trực tiếp lấy ra băng kiếm trận, cùng Chu lão quái tranh đấu đối lập rồi. Thực sự là gan to bằng trời kỳ nữ, khiến cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường Điệp thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, chuyện khác nàng không hiểu, thế nhưng đối với Lục Băng Lan giúp đỡ Diệp Lăng, vẫn là rất mãn cảm. Đúng đấy, Lục đại tiểu thư đối với Diệp tông sư, thực sự là rất tốt. Đều không sợ đắc tội nguyên anh lão quái, thậm chí là lấy mệnh tương minh. Lục Băng Lan nhìn thấy ba người đều dùng vẻ mặt khác thường nhìn nàng, lại nghe được Đường Điệp nói, lạnh như băng mặt cửa trên, dù sao cũng hơi không nhịn được, dĩ nhiên hơi đỏ lên, trầm giọng một khằn nói, ta chỉ là tận cùng bằng hữu chí nghĩa, ta lúc trước, Chu lão quái cũng không dám làm chúng hạ sát thủ. Đang lúc này, Lai Dương thành năm môn, bay lượn ra ba cái thiến ảnh, cầm đầu hồng thượng nữ gặp người liền hỏi, nhìn thấy bọn họ che ở đại đạo ở trong, tiến lên dò hỏi, "Xin hỏi mấy vị, các ngươi có từng nhìn thấy chủ nhân nhà ta?" Thông sư luyện đan Diệp Lăng, Lục Băng Lan hơi run run, "Diệp huynh là nhà ngươi chủ nhân, xin hỏi ngươi là?" "Chẳng lẽ các ngươi chính là Diệp sư đệ thường nhắc lên, hồi tinh cấp tứ đại thị nữ?" "Còn có một vị đây." Lương Ngọc Châu trong lòng hơi động, hỏi ngược lại, "Nguyên Lai, Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên cùng Lục Băng Lan như thế, từ khi Đông Hải mộ binh lệnh tới nay, Từ Thiên Đan Tiên môn đến Ngư Dương trấn, lại tới Đông Lai đạo triển Dương Phong." cũng không từng cùng Hồng Đường các loại, "Trở, người gặp gỡ, chỉ là nghe nói, chưa từng thấy." Hồng Đường mỉm cười gật đầu, "Chính là, tại Hạ Hồng Đường, các nàng là tiểu đảo cùng thánh viện, đều là Diệp tông sư thị nữ, Ngọc trà tiểu muội ở lại đô thành hội đình các chúng nong. Ngài nói vậy chính là chủ nhân lương sư tỷ. Hắn hẳn là chính là Vương đại sư hồi rồi, chỉ là không biết hai vị này xưng hô như thế nào." Quy 1 chương 799, tìm người. Chương 799, tìm người. Lương Ngọc Châu thầm khen Hồng Đường rất có nhãn lực giới, "Từng không hổ là Diệp sư đệ bộ hạ đắc lực, các ngươi xem như là tiệm đối với người rồi." Vị này chính là Lục đại tiểu thư Lục Băng Lan, nghĩ đến các ngươi cũng đã từng nghe nói, còn tiểu cô nương này, tên là Đường Điệp, kim cấp tiên môn đệ trưởng lão tổ nữ. Cầu thư vổng. Hôm đường, tiểu đạo cùng Thanh Uyển, mau mau cho ba người chào, đồng bệnh vật ngũ. Đối với chưa bao giờ từng nghe chủ nhân nhắc qua Đường Điệp, chỉ là gật gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Đường Điệp trợn to hai mắt, ha ha nhìn này đến từ hồi tỉnh các ba tên thị nữ, thì thào nói, không trách ta hết lần này tới lần khác muốn cùng Diệp tông sư học thuật luyện đan, dù cho là đạo dược, trong năm lò luyện đan cũng được. Diệp Tông sư, nhưng thủy chung không đồng ý nguyên lai like Diệp Tông sư là có thị nữ, hơn nữa còn không chỉ một cái. Chính vào lúc này, Thành Môn Cẩu lại có một tên lục thượng tiểu nữ hấp tấp tới rồi, nhìn thấy Lương Ngọc Châu cùng Hồng Đường các nàng đều ở nơi này, có thể coi là gặp gỡ người quen, rất xa liền vừa mừng vừa sợ chào hỏi. "Vương đại ca, Lương nhị tạ, Lục cô nương, các ngươi trở về rồi." "Hồng Đường tạ, các ngươi cũng ở a." "Ồ, Diệp Tông sư hắn ở đâu? Ta nhưng là đợi hắn đã lâu." Hồng Đường quay đầu lại nhìn tới, đến chính là U Nguyệt Tiên môn tư Khấu nghe nhạn. Từ khi phong yêu cổ giới cùng trở về, tư Khấu nghe nhạn cùng Hồng Đường Tiểu đạo các nàng đều vô cùng quen thuộc, trong ngày thường, Tư Khấu nghe nhặn tuy rằng ở tại thành Tây U Nguyệt Tiên môn đệ tử chủ nơi, nhưng thường hướng về thành Đông hội tình các chạy, chỉ ngóng trông có thể thấy Diệp tông sư một mặt. Những hồng đường ba nước nhưng từ đầu đến cuối không có nói toạc, năm đó cùng đi phong yêu cổ giới tà tu một hàn, chính là nàng Nhật Tư Dạ Phán, khất cầu vừa thấy Diệp Lăng Diệp tông sư. Đường Diệp Lăng ha ha nhìn chạy như bay mà đến lục tường nữ tu, chỉ cảm thấy đầu đều lớn rồi ba vòng. "Trời ạ, nghe tin tìm đến Diệp tông sư, đến cùng còn có bao nhiêu người cho ăn dệ ở? Người lại ai nha? Xem nơi trang phục, hẳn là U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử." Cả người Phượng tổ vừa mới cùng Diệp tông sư đồng thời trở về thành rồi. Tư Khấu nghe ngạn nghe thấy lời ấy, tỏ rõ vẻ thất lạc, trực xem đường điệp trong lòng phát mao, càng là kinh ngạc. Lương Ngọc Châu cho các nàng lẫn nhau giới thiệu, U Nguyệt Tiên môn tư Khấu nghe ngạn, ở bên bờ Đông Hải ngư dương chân thị, chúng ta liền có biết, không nghĩ tới ngươi rất sớm theo Phượng tổ ở tại Lai Dương thành a, xem ra rất được Phượng tổ coi trọng. Vị này chính là kim cấp tiên môn đường hoàng trưởng lão tôn nữ Đường Điệp, một năm qua, Đường Điệp cô nương vẫn cùng chúng ta đóng giữ triều Dương phòng. Đại gia đều là tiên môn liên minh tu sĩ, đều là ta Lương Ngọc Châu chị em tốt. Tiểu Đào cười nói, "Các ngươi còn có chỗ không biết, năm ngoái Tư Khấu nghe nhạn cùng chúng ta gia nhập Trinh Hải quân tiên phong, cùng tiến vào phong yêu cổ giới Liên Sơn. Chỉ là ta cùng Tư Khấu nghe nhạn đạo hạnh còn thấp, sức chiến đấu không ăn thua, ngay khi Liên Sơn giữa sườn núi trên phi bộ bên cạnh, thổ nạp linh khí, nàng cũng coi như là chị em tốt của ta." Tư Khấu nghe nhạn nói, "Đó cũng không, hai chúng ta là không đánh nhau thì không có biết. Ai, ta vừa nghe đến Diệp Tông sư trở về tin tức, liền hướng thành Nam chạy, kết quả vẫn là muộn một bước, chưa thấy, thực sự là đáng tiếc rồi." Đường cô nương, ngươi về Lai Dương thành, là tìm ra gia ngươi đường hoàng trưởng lão chứ? Đường Điệp nhìn nàng thật đáng tiếc dáng vẻ, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, vẻ mặt đau khổ, coi như thế đi. Lương Ngọc Châu nghe tư khấu nghe nhãn như thế nói, không cần Hồng Đường cùng Tiểu Đào giới thiệu, cũng biết này nữ cùng Đường Điệp như thế, đối với Diệp sư đệ rất sùng bái dáng vẻ, xem ra cũng là muốn cùng Diệp sư đệ học luyện đan. Lương Ngọc Châu là thích nhất náo nhiệt, cười nói, chúng ta mới tới Lai Dương thành, Diệp sư đệ lại có. Chuyện quan trọng tại người, cùng ba vị tiên môn lão tổ đi rồi. Tất cả làm phiền Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thái Huyền cô nương chiêu đãi. Đó là tự nhiên. Hồng Đường gật đầu mà ứng, đại gia đều đến hồi tình các. Do Tiểu Đào trông nom, bảo đảm phục thị các ngươi thỏa thỏa đăng tiếp. Chủ nhân nhà ta trở về, cũng nhất định sẽ đến hội tinh các. Từ Khấu nghe nhạn cùng Đường Điệp, vừa nghe Diệp Lăng sẽ tới hội tinh các, vui vẻ mà ứng. Lương Ngọc Châu càng thật tốt, quay đầu lại muốn vội hô đại sư huynh Vương Thế Nguyên, đã thấy hắn mất tập trung, hồn vía lên mây dáng vẻ, tựa hồ đang nhận biết cái gì. Đại sư huynh, ngươi ở làm gì? Đi hoàn phía sau Triệu tông chủ, cùng đi hội tinh các. Vương Thế Nguyên lắc đầu nói, ta thông qua dấu ấn linh hồn, mơ hồ nhận biết được ta thị nữ Lam Ngọc cùng bình hoa, ngay khi này Lai Dương trong thành dãy ở. Các ngươi thu xếp Triệu tông chủ đi, ta đến đi trước một bước. Gặp lại sau. Lục Băng Lan nghe xong trong lòng hơi động, chấm đã. Lúc trước cùng Tiên Đan Tiên môn cùng môn đệ tử phân biệt thì, sá muội Lục Hinh Mai là cùng Lam Ngọc, Quỳnh Hoa các nàng cùng nhau. Nếu ngươi nhận biết được Lam Ngọc phương vị, sá muội hơn nữa cũng ở đó, ta cùng ngươi đi." Hồng Đường Duy từ nói, "Đúng rồi. Bây giờ chín đại tiên môn mộ binh đến Đông Hải đệ tử, hầu như đều tụ tập ở Lai Dương thành phụ cận, không chỉ là có Tiên Đan Tiên môn, U Nguyệt Tiên môn, còn có Sích Tiêu Tiên môn cùng Ngự Thú Tiên môn chờ chút, không chỉ có trong thành người đến người đi, ngoài thành cũng đóng quân không ít, liền hồi tình các chuyện làm ăn cũng bắt đầu bận tối đủ rồi. Các ngươi muốn tìm ai, ta có thể giúp các ngươi." Ta cùng tiểu đào tường xuyên cùng 9 đại tiên môn đệ tử đánh giao nói, biết mỗi cái tiên môn chủ sở, hơn nữa nhận ra nhiều người, rất nhiều đều là lao khách hàng. Lục Băng Lan nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, "Thế à, ta còn có hai cái muội muội, Sích Tiêu tiên môn Lục Thu Cúc cùng Mộ Khôi tiên môn Lục Tuyết Trúc, các nàng nếu tới đến Lai Dương thành, vậy thì tốt rồi. Lục gia chúng ta tứ tỷ muội có thể tụ hội rồi." Lục Thu Cúc, "Ta đã thấy nàng." Tiểu đào gọi lên, "Sích Tiêu tiên môn lão tổ giữ chướng thân tín đệ tử, đứng hay không?" Trả trách nhìn thấy Lục đại tiểu thư có chút quen mặt đây, nguyên lai Lục Thu Cúc là muội muội người nhà. Đúng là chúng ta hội tình các lao khách Hàn đây." Lục Băng Lan mừng rỡ gật gật đầu, "Quá tốt rồi. Ngươi đi theo ta, trước tiên cùng Vương sư huynh tìm Lục Linh Mai, sau khi cùng đi gặp Tô Cúc." Hồng Dương cười nói, "Ta cũng đi. Một khôi tiên môn trụ sở ta thuộc, tìm kiếm Lục Tuyết trúc sự tình, bao ở trên người ta." Thanh Huyền, "Vẫn ẩn thạch để cho ngươi, trên phục chủ nhân, còn có, nhất định phải cố gắng chiêu đãi lương sư tỷ các nàng, thứ chúng ta thất cùng ấy." Hồng Dương cùng Tiểu Đạo đều bị lôi đi, chỉ để lại Thanh Huyền, dẫn Lương Ngọc Châu, Triệu tông chủ, đường điệp các nàng đi hội tình các. Lúc này, Thành Nam, Tiêu giao cơ Diệp Lăng tùy tùng Thiên Đan lão tổ ba người, tiến vào lầu này. Đây là Diệp Lăng lần thứ 2 đi tới nơi này, Lai Dương trong thành to lớn nhất trà lâu, thời gian qua đi 1 năm, biến hóa rất lớn. Lần đầu tới thì, lầu 1 lầu 2 còn ngồi đầy trúc cơ tu sĩ thậm chí tu sĩ kim đan, tới đây thưởng thức Lai Sơn linh trà, bây giờ thưởng thức trà người đã không ở, toàn bộ đội đại thành chủ huyện chân tử huyện giáp thị vệ, tầng tầng cấm chế, phòng hộ thật là nghiêm mật. Thiên Đan lão tổ lén lút cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, hiện tại, tiêu giao cơ là tiên môn liên minh trọng điểm. Các tiên môn nguyên anh lão tổ tề tụ tập ở đây, đại thành chủ gần đây được địch tỉnh cùng tin tức, tựa hồ đối với người vô cùng bất đắc. Ngươi lên lầu thì, nhất định phải cẩn thận trả lời, cẩn thận ứng đối, có lẽ sẽ có tiên môn lão tổ hết sức nhắm vào ngươi. Quy 1 chương 800, hồng liên lệnh. Chương 800, hồng liên lệnh. Diệp Lăng nghe Thiên Đan lão tổ nói trong đại, lặng lẽ gật, gật đầu, Hàn Tinh giống như trong con ngươi lộ ra cực kỳ kiên định, trong lòng thầm nghĩ, bất luận có cái gì tin tức bất lợi cho ta, đến đâu thì hay đến đó. Ta ngược lại muốn xem xem, ai dám xóa bỏ ta trên công. Diệp Lăng ung dung không đội theo bà tên Nguyên Anh lão tổ, leo lên tiêu giao cư lầu 3, thình lình xem đến trong đại sảnh, ngoại trừ đang ngồi đại thành chủ liền chất tử còn có Sích Tiêu Tiên môn liệt Dương đạo tôn, Ngự thú tiên môn lão tổ cùng Mục Khôi tiên môn lão tổ. Vạn Bối Diệp Lăng, tham kiến đại thành chủ cùng chư vị tiên môn lão tổ. Diệp Lăng đến, khiến cho tiêu giao cơ lầu bà khí tức ngừng trệ. Ngự thú tiên môn lão tổ mắt lạnh theo dõi hắn, một mặt kiệt ngạo chi sắc. Nói muốn xem tư hầu như đều có à, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 1. Liệt Dương đạo tôn cùng Mục Khôi tiên môn lão tổ đồng dạng là nhíu mày, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Chỉ có Huyền Chân Tử, miễn cưỡng nhặn miệng cười, Diệp tiểu đồ lên cấp đến kim đăng kỳ, thật đáng mừng. Giống như ngươi vậy tám linh căn tu sĩ, có thể bước vào cảnh giới Kim Đan, đúng là hiếm thấy. Liệt Diễm đạo tôn nhưng không có huyền chân tử khách khí như thế, hừ lạnh một tiếng, Diệp Lăng, ta mà lại hỏi ngươi, ngày đó Trinh Hải quân tiên phong giết vào Phong Yêu Cổ giới, Phong Yêu trên đài, đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao chỉ có một mình ngươi trở về, cùng ngươi cùng leo lên Phong Yêu đài tiền môn tinh anh đệ tử, là chết hay sống? Chu thị thủy tổ Chu Cung An, quan tâm nhất chính là cái vấn đề này, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Diệp Lăng. Lự thú tiên môn lão tổ quáy mắt viên viên, tương tự đang chất vấn, Diệp Lăng, chúng ta không sự bạc với ngươi cho tới các thần điện hóa thần tiền bối, cho tới đại thành chủ cùng chúng ta mọi người, đều từng ở ngươi thăng cấp thành tông sư luyện đan tối điểm, ban thưởng quá bảo vật. Mà ngươi đây, khắp nơi cho chúng ta gây sự sinh sự. Một năm nay, ngươi lại đi nơi nào? Đến cùng trêu chọc tới ra sao đối đầu? Diệp Lăng diện đối với bọn họ oai tra bước hỏi, rất trấn định nói, ta đang muốn hướng về đại thành chủ cùng các vị tiên môn lão tổ, hồi bẩm ngày đó ở phong yêu đài phát sinh tất cả. Cho tới gây sự sinh sự, lời này vì sao lại nói thế? Diệp Mộ một năm qua, trốn xa tha hương, khoảng cách nô quốc vô cùng xa xôi, kết đan sau khi liền vội vã chạy về, chuyến tới để xin mời công. Muốn nói trêu chọc tới cái gì đối đầu, các ngươi nói, nhưng là Phong Yêu Cổ giới Đại Sen Động phủ Hồng Liên phu nhân sao? Hồng Liên phu nhân? Nguyên lai ngươi quả thực biết được. Đại thành chủ Huyền Chân Tử hầu như nhảy lên, cái khác hết thảy tiên môn lão tổ, dồn dập biến sắc, Liên Thiên Đan lão tổ cùng U Nguyệt tiên tử đều đối với hắn liếc nhìn. Chỉ thấy Huyền Chân Tử từ trong bao chứa vật, đánh ra một vật, nhưng là một khối thượng phẩm thủy linh thạch chất liệu cổ ngọc. Diệp Lăng nhìn thấy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cả kinh nói, đây là Đại Sen Động phủ, Thủy Tinh động bên trong đồ vật. Chẳng lẽ Hồng Liên phu nhân, gia quan tại Thủy Tinh, rời đi đại sen đỗ phủ, đột nhiên xuất hiện rồi? Thiên Đan lão tổ vẫn là lần đầu nhìn thấy, luôn luôn trấn định tự nhiên Diệp tiểu đồ, cũng có khiếp sợ thời điểm. Thiên Đan lão tổ than thở, "Diệp tiểu đồ, ngươi là làm sao đắc tội rồi Hồng Liên phu nhân? Này nữ là giả sao tu vi, lại có thể truyền lệnh Đông Hải yêu tộc, kế tục cùng chúng ta chín đại tiên môn chống lại?" Huyền chân tử cũng không thể chờ đợi được nữa, muốn biết được trong đó ngầm ẩn. Đem Thủy Linh thạch khẩu ngọc trôi nổi đến Diệp Lăng phủ cận, hỏi, "Đây là hồi trước, chúng ta chém giết yêu tôn Hải sư vương, từ nó trong bao chứa vật lục soát?" Chuyến gia này lệnh Hồng Liên phu nhân, đến cùng là ai? Diệp Lăng ngưng thần nhìn lên, chỉ thấy cổ ngọc trên có khắc mấy dòng chữ, Triệu Lệnh Đông Hải các yêu tôn, Suất Yêu Tu, Diệt Nô Quốc, Khất, Trảo Nô Quốc Đan Tu Diệp Lăng. Đưa lên Liên Sơn. Bản tôn Hồng Liên, yêu thánh chi chủ vậy. Thấy ta phát chỉ, nhanh chóng làm việc. Cuối cùng, Hồng Liên phu nhân ký tên trên, còn vẽ một đóa liên hoa, mơ hồ có vết máu, chính là nải đóa huyết liên, mơ hồ tỏa ra kinh thiên uy thế cùng khí tức kinh khủng. Diệp Lăng xem thôi, không những không có giọa ngã, ngược lại thở dài một cái, cũng còn tốt. Hồng Liên phu nhân chỉ là truyền lệnh yêu tôn, cũng chưa hề đi ra. Việc này ta muốn hướng về che chở buồn quốc cấp thần điện hóa thần tiền bối tinh tế bẩm báo, nói vậy chỉ có lão nhân gia người có thể làm ra quyết đoán, ngăn cơn sóng dữ, kính xin đại thành chủ mang ta đi nô cốt thánh sơn. Six Tiêu Tiên môn lão tổ Liệt Dương đạo tôn, chói chặt hai hàng lông mày, trầm giọng nói, ngươi đừng vội từ chối. Chỉ có các thần điện hóa thần tiền bối có thể ngăn cơn sóng dữ, lẽ nào chúng ta đều là người chết sao? Đại thành chủ liền chân tự khoát tay áo một cái, thần sắc ngưng trọng nói, Diệp tiểu đồ, ngươi có chớ không biết, hóa thần tiền bối từ khi biển lớn một trận chiến, giết chết Đông Hải đại yêu thánh, nhưng cũng bị thương nặng. Về Thánh Sơn sau khi, liền bế quan chưa thường, ai cũng không dám đi kinh động. Ngươi có cái gì phải vội bẩm, đều có thể cùng chúng ta nói. Ngươi yên tâm, lấy ngươi chiến công cùng luyện đan tiên phú, chúng ta định sẽ không tùy ý Hồng Liên phu Ú nhân đem ngươi bắt đi. Diệp Lăng chỉ có cời khổ, xem ra bao quát đại thành chủ ở bên trong hết thảy nguyên anh lão tổ, đều không biết Hồng Liên phu Ú nhân khủng bố tu vi và thực lực. Liên hắn chính sắp nói, ngày đó, Trình Hải quân tiên phong giết vào phong yêu cõi giới, nhưng chỉ có chúng ta mười mấy người xông lên Liên Sơn trên đỉnh núi, đi giết yêu thánh mệnh hồn. Cuối cùng, chỉ có ta cùng U Nguyệt tiên môn Sở Yên, Trần Quế Dung, Kim Các tiên môn Lô Uyên, Còn có Huyền Tiên môn Ngụy Thông cùng thứ 5 công tử Chu Minh Chiêu, tổng cộng 6 người, đối kháng yêu thánh mệnh hồn. Quy 1 chương 801, câu hòa. Chương 801, câu hòa. Chu thị thủy tổ Chu cùng ăn nghe được bốn công tử Chu Minh Chiêu cùng Ngụy Thông đều giết tới phong yêu đại hải, biểu hiện căng thẳng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, rồi lại khá là tự kiêu nói, các ngươi 6 người ở trong, chỉ có ta cái kia tứ nhi sức chiến đấu mạnh nhất, sử dụng pháp bảo đều là lão phu tình chọn tế tuyển, định là hắn chém giết yêu thánh mệnh hồn. U Nguyệt tiên tử Phượng Thái Linh không phục nói, dẹp đi đi. 6 người ở trong, có bản tiên môn đại đệ tử Sở Yên cùng Trần Quế Dung, tương tự chiếm hai tên công thuở với các ngươi huyền thiên môn. Diệp Tiểu Đồ, đến cùng là Ai Z chết yêu thánh mệnh hồn. Tuy rằng các thần điện hóa thần tiền bối bế quan, không thể tự mình bắt thượng, nhưng đại thành chủ còn có Thất Bảo Linh Lung Tháp, tương tự sẽ tượng thượng cho có công người. Múa lên sách điện tử. Liệt Diễm đạo tôn lạnh lùng nói, các ngươi đợi tin hắn lời nói của một bên. Nếu tiểu tử này kẻ công tự kiêu, xóa bỏ người khác công lao, lại nên làm như thế nào? Đại thành chủ liền chân tự khoát tay áo một cái, ta tin tưởng Diệp Tiểu Đồ nhân phẩm. Ở đây sự trên, chắc chắn sẽ không lựa gạt chúng ta, nói tiếp. Diệp Lăng hướng về trên chấp tay, lạnh nhạt nói, kỳ thực Đông Hải yêu thánh mệnh hồn cũng không phải chúng ta 6 người tự tay giết chết. Chúng ta cũng không có cái kia năng lực giết chết yêu thánh phân thân. Các ngươi e sợ còn không biết hiểu, cái gọi là Đông Hải đại yêu thánh, bất quá là phong yêu cổ giới đại sen động phủ ở ngoài xem môn thú mà thôi. Với chủ chạy, chỉ chứa một tia mệnh hồn ở đại sen động phủ ở ngoài. Chúng ta 6 người buông lòng đại sen động phủ cấm chế, yêu thánh mệnh hồn là bị nó chủ nhân, phong yêu cổ giới chúa tể mở giới, bố trí xuống trận pháp tiêu diệt. Ma hồng liên phu nhân, nhưng là đại sen động phủ lựa chủ nhân. Cái gì? Yêu thánh chi chủ? Ở đây hết thảy tiên môn lão tổ, tất cả đều sợ hãi thay đổi sắc mặt. Đại thành chủ Huyền Chân Tử nhìn chòng chọc vào thủy linh thạch chất liệu cổ ngọc hồng liên lệnh, trầm giọng nói, "Chiếu ngươi nói đến, Đông Hải đại yêu thánh lại có một nam một nữ hai người chủ nhân. Yêu thánh tu vi có thể so với hóa thần, như vậy nó hai người chủ nhân đại hạnh." Liệt Dương đạo tôn cũng có chút há hốc mồm, thì thào nói, "Hồng Liên phu nhân, Hồng Liên phu nhân, không trách có thể thay thế được yêu thánh, hiệu lệnh Đông Hải các đại yêu tôn, hóa ra là yêu thánh nữ chủ nhân." "Không đúng, Diệp Lăng, ngươi nhưng là ở ăn nói bữa bãi." Chiếu ngươi nói đến, Hồng Liên phu nhân có thông thiên triệt địa khả năng, ngươi lại có thể nào chạy ra lòng bàn tay của nàng? Chu thị thủy tổ Chu cùng ăn cũng gọi là nói, đúng đấy. Ta tứ nhi không chết a. Hắn bản mệnh nguyên thần bị cũng không có vỡ vụn. Lẽ nào các ngươi bình yên lui ra đài sen động phủ? Ta tứ nhi hiện ở nơi nào? Nhanh nói cho lão phu. Diệp Lăng cười khổ nói, lúc đó, đài sen động phủ cấm chế bùng nổ, yêu thánh mệnh hồn xem muôn bất lực, bị kỳ chủ biến ảo bóng mờ đánh giết. Chúng ta 6 người mắt thấy không có cách nào rời đi phong yêu đệ, liền xông vào đài sen động phủ, tìm kiếm lối thoát, cuối cùng ở thủy tinh động nơi sâu xa, phát hiện cổ truyền trống trận, nhưng không cẩn thận đã kinh động trong quan tài kiếng ngủ say hồng liên phu nhân. Mấy mà chúng ta 6 người xem thời cơ nhanh, chỉ gọi là là bị cổ giới chi chủ, chộp tới phục thị Hồng Liên phu nhân tôi tớ, thứ 5 công tử là một nhân tài, Lô Xuyên cũng là tướng mạo đường đường, Ngụy huynh cũng có bó khí lực, cực kỳ giống gà sai vặt, mà Sở Yên cùng Trần Quế Dung tự xưng là đến phục thị Hồng Liên tiên tử nha hoàn, đều lệnh Hồng Liên phu nhân bán tín bán nghi. Nhất môn tiểu thuyết cuối cùng, ta làm bộ luyện đan dược đồng, giấu trong lòng có linh thạch cực phẩm, thông qua cổ truyền tông trận may mắn rời đi, suýt nữa bị Hồng Liên phu nhân thần thức giết chết. Mà bọn họ 5 người, hẳn là còn ở đài sen động trong phủ, làm bạn Hồng Liên phu nhân Cứ ta suy đoán, năm người trừ phi muốn chạy trốn, bằng không là sẽ không có tính mệnh chi ưu. Đại thành chủ cùng các vị tiên môn lão tổ môn nghe hai mặt nhìn nhau. Hồng Liên phu nhân nếu bị các ngươi thức tỉnh, làm sao một năm qua chưa bao giờ thấy nàng giáng lâm Đông Hải?" Diệp Lăng thản nhiên nói, thủy tinh động nơi sâu xa, có khắc đá, là phong yêu cổ giới chi chủ, mặt trên tả rất rõ ràng, "Hồng Liên, ta đi vậy. Vì là nữ đạp khắp cửu lôi hạ thổ, tìm kiếm thiên tài địa bảo, định kiến nhữ dung nhan vĩnh chủ, tuổi thọ không rớt." Cứ ta xem ra, muốn. Tất Hồng Liên phu nhân tuổi thọ sắp tới, không cách nào rời đi thủy tinh động cùng quan tại thủy tinh. Nàng năm cô quản cùng chờ đợi, không quá mức này. Ma thứ năm công tử cùng sở yến các nàng, nghĩ đến là thật sự làm Hồng Liên phu nhân tôi tớ cùng nhà họãn. Cái này cũng là Hồng Liên phu nhân, vì sao phải bắt ta trở lại, mà không phải chu diệt ta nguyên do. Chu thị thủy tổ Chu cùng an, kinh sợ đến mức một lát không nói gì, cô đứng ngồi vào, chỉ lạt thì thào nói, nên làm gì cứu viện. Đại thành chủ Huyền Chân tử, nhưng hai hàng lông mày chó chặt, so với hắn nghĩ tới sâu xa hơn nhiều, thở dài nói, thì ra là như vậy. Lúc trước phái ra Trinh Hải quân tiên phong thì, một lòng muốn giết yêu thánh mệnh hồn, không nghĩ tới yêu thánh sau lưng còn có mạnh mẽ như vậy thế lực. Chúng ta đánh chó đã quên xem chủ nhân. Hồng Liên tiên tử nếu không cách nào ra đài xem độc phụ, liền đối với chúng ta không tạo thành đứa quý hiếp. Nhưng mà nàng phu quân phong yêu cổ giới chi chủ trở về, chẳng phải là ngô quốc một cơn hạo kiếp. Liệp Diễm đạo tôn, Ngự thú tiên môn cùng Mộc Khôi tiên môn lão tổ, tất cả đều không còn tính khí, chỉ là liên tiếp than thở rễ ở. Chỉ có Ung Nguyệt tiên tử Phượng Hải Linh, nghe xong Diệp Lăng nói các loại nguyên do, ngược lại yên lòng, cười khanh khách nói, "Chư vị chớ ưu. Dưới cái nhìn của ta, Sở Yên cùng Trần Quế Dung có thể phục thị Hồng Liên phu nhân, cũng là các nàng tạo hóa." Hồng Liên phu nhân mặc dù không cách nào rời đi Đại Tiên Đạo phủ, nhưng Lô Quốc Cát Nguy hoàn hệ ở nàng trong một ý nghĩ. Chỉ cần chúng ta thị phụng thật Hồng Liên phu nhân, vừa vì nàng tìm kiếm kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, nhiều hơn nữa phái đệ tử đi vào cho nàng giải sầu, không chỉ có Đông Hải yêu tộc cuộc chiến có thể miễn, hơn nữa tương lai phong yêu cổ giới chi chủ trở về, cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Lời vừa nói ra, không chỉ có đại thành chủ liền chân tự sáng mắt lên, đang ngồi tiên môn lão tổ, cũng dồn dập gật đầu thán thành, phượng tổ nói cực kỳ. Đông Hải yêu tộc bất quá là Hồng Liên phu nhân điều động lính tôn tướng qua mà thôi, tử thương mấy cái yêu tôn. Hồng Liên phu nhân đều không sẽ quan tâm, mà chúng ta nhưng có thể vì là Hồng Liên phu nhân phân ưu, cái này gọi là hóa can qua vì là ngở bạch, khiến cho ta Ngô Quốc chuyển nguy thành an a. Chỉ có Thiên Đan lão tổ im lặng không lên tiếng, thầm ý sâu sắc liếc mắt một cái Diệp Lăng. Chuyện đến nước này, Diệp Lăng mắt thấy những nguyên anh này lão tổ, vừa nghe Hồng Liên tiên tử cùng phong yêu cổ giới chi chủ Lai Lịch rất lớn, nguyên về một phía muốn đi cầu cùng, hoàn toàn không để ý đông hải cuộc chiến, tử thương rồi nhiều như vậy Ngô Quốc tu sĩ. Đương nhiên, nếu vì Ngô Quốc môn dân an nguy suy nghĩ, cầu hòa tựa hổ cũng là duy nhất một cái có thể được đường. Điều này làm cho Diệp Lăng không khỏi thầm than. Trong giới tu tiên, cường giả vị tôn. Mặc dù là không cách nào ra động phụ Hồng Liên phu nhân, cường giả chính là cửu giả, tự có vô số người không sa vạn dặm đi vào thị phụ. Nhưng người bên ngoài đi cầu cùng đi thị phụ, cũng có thể, chỉ có hắn Diệp Lăng là chạy ra đại sen độ phủ. Hồng Liên phu nhân bắt hắn trở lại, hay là xem ở hắn luyện đan về thiên phú, nhưng lại sao lại có quả ngon ăn? Tương lai vận mệnh, sinh tử chưa biết. Lúc này, đại thành chủ liền chân tử rốt cục mở miệng, hỏi, Diệp Tiểu Đồ, theo ý kiến của ngươi, Hồng Liên phu nhân tính khí bình tĩnh làm sao? Ý niệm của nàng, liên quan đến đến chúng ta có thể không cầu hòa thành công? phải có sát. Diệp Lăng trong lòng hơi động, thần sắc bất biến, thản nhiên nói, Hồng Liên phu nhân cũng không phải là thích giết chóc người, chỉ là ưu cơ cô quạnh. Thứ năm công tử, sở yến các nàng không chết, hơn nữa Hồng Liên lại trên, chỉ là bắt ta trở lại, cũng không có viết chu diệt hai chữ, những thứ này đều là minh chứng. Chỉ cần đại thành chủ có thể tận lực nhiều sưu tập đến tiên tài địa bảo, do ta thiên đan tiên môn luật chế, để Hồng Liên phu nhân chú nhan, kéo dài tuổi thọ, tuyệt đối có thể chiếm được nàng vui mừng. Vậy thì tốt. Đại thành chủ Huyền Chân Tử lập tức hạ lệnh, các vị, tức khắc đi vào thu mua. Đông Hải yêu tộc nơi đó, cũng phái ra sứ giả, nói cho nó biết môn Hai lần tôi đấu, chúng ta nguyện ý nghe từ Hồng Liên Phu nhân hiệu lệnh. Diệp Tiêu Đồ lần đi công lao không nhỏ, được trọng yếu như vậy tình báo, miễn đi Tang nô quốc là tốt nguy hiểm, lẽ gian lên trọng thượng. Thất bảo linh lung tháp 3 tầng bảo vật, ngươi có thể tùy ý chọn hai cái. Quy 1 chương 802, Tử Lôi Truy Hoang Hỏa Quyết. Chương 802, Tử Lôi Truy, Hoang Hỏa Quyết. Đại thành chủ Huyền Chân Tử lấy ra Thất bảo linh lung tháp, bảo quang chủ thiên, trúc diệu Lai Dương thành bão trời, đều là linh lung tháp hư huyễn hình bóng. Trong lúc nhất thời, Lai Dương trong thành ở ngoài đám tu sĩ, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, từng cái từng cái xem đỏ mắt nhíu nhặt. Thất Bạo Linh Lung Tháp. Đại thành chủ lấy ra này tháp, định là muốn tưởng tượng Tiên môn liên minh có công người. Phục chế linh phòng vấn chương mới nhất, không biết là vị nào cường giả chịu đến đại thành chủ người khen. Gần đây Lai Dương ngoại thành cũng không chiến sự, nghe nói bổn quốc còn trẻ nhất tông sư luyện đan Diệp Lăng, ngày hôm nay vào thành, ba vị tiên môn lão tổ tự mình ra nghênh đón, chẳng lẽ là ban thưởng Diệp tông sư. Đầu đường cuối ngõ, nghị luận sôi nổi. Thành Đông hội tinh cát, thành huyện, Lương Ngọc Châu, tư khấu nghe nhạn các loại, trợ, người đẩy xong mà nhìn, mắt thấy Thất Bạo Linh Lung Tháp tháp chói lọi mắt, chúng nữ trên mặt đều lộ ra mừng rỡ chi sắc. Lương Ngọc Châu vỗ tay cười nói, quá tốt rồi. Trước ta còn lo lắng Diệp sư đệ quá không được chu lão quấy cớ hại này, bây giờ nhìn lại, nhưng là bạch lo lắng một hồi. Diệp sư đệ không chỉ có thể chuyển nguy thành an, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc rồi. Thanh Huyền gật đầu liên tục, có tới 2 tháng, không có nhìn thấy Thất Bảo Linh Lung tháp tháp quang bay lên, chủ nhân sắp tới, liền chịu đến đãi ngộ như thế. Đường Điệp cùng Tư Khấu nghe nhạn cũng đều lấy ánh mắt hâm mộ, nhìn phía Thất Bảo Linh Lung tháp. Tiểu thuyết, khẩn đón lấy, Diệp Lăng mượt bạch đoạn trường sam bóng người bay lên, ở Lai Dương thành đám tu sĩ chú ý dưới, bước vào tháp 3 tầng, dẫn tới chúng nữ một trận ủng hộ. Trong thành Lục Băng Lan, Hồng Đường, Tiểu Đào Cấp Nàng, tùy tùng Vương Thế Nguyên chạy tới Thiên Đan Tiên môn trụ sở, rất nhanh sẽ nhìn thấy Lam Ngọc cùng Quynh Hoa, đồng thời Lục Băng Lan cũng gọi nguyện tìm tới muội muội Lục Hy Mai, tất cả đều bình yên vô sự. Vương Thế Nguyên nhìn Diệp sư đệ bước vào Thất Bảo Linh Lung Tháp bóng người, vừa là hâm mộ lại là ăn mừng, ai, nếu như sẽ có một ngày, ta cũng có thể bước vào Thất Bảo Linh Lung Tháp 3 tầng, lấy kim đan bảo vật, thật là tốt biết bao. Lam Ngọc cười nói, ngươi như muốn bước vào tháp 3 tầng, vì là tiên môn liên minh lập công vẫn còn tại kỳ thứ, đầu tiên đến kết đan a. Ngươi đều dừng lại ở chốc cơ kỳ đại viên mãn rất lâu. Ta cùng Quynh Hoa muội muội sợ gì không chạy đi chiều Dương Phong thăm với ngươi, chính là sợ quấy nhiễu loạn đạo tâm của ngươi, chỉ hoan ngươi xung kích cảnh giới. Vương Thế Nguyên thở dài một tiếng, chỉ tiếc ta linh căn tứ chất, không sánh được Lục Đại tiểu thư chỉ một bằng linh căn, xung kích Kim Đan cảnh giới, nói nghe thì dễ. Lục Băng Lan khẽ mỉm cười, khích lệ nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Như Diệp Hinh, tám linh căn đầy đủ, một loại nào linh căn cũng không sót chúng, nhưng vẫn là bước vào cảnh giới Kim Đan, sức chiến đấu cỡ nào cường hẳn. Vương đại sư huynh linh căn tứ chất vượt xa Diệp Hinh, chỉ cần cần tu khổ luyện, cuối cùng cũng có kết đan một ngày kia. Hình Mai nghe say mê trong nóng, nhìn Tất Bảo linh lung tháp, tràn đầy mừng rỡ nói: "Đại tỷ, Diệp đại ca đúng như lời ngươi nói, sức chiến đấu rất mạnh sao? Đồng dạng là đang tu, ta cũng muốn trở thành một tên cường giả." "Ừm, có chí khí." Lục Băng Lan cùng mọi người cũ biệt gặp lại, trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười, thúc giục: "Đi, đi tìm ngươi Nghị Tỷ thu cúc cùng tứ mọi Tết chúc." Lục Hình Mai vui vẻ nói: "Ta ngày hôm trước còn thấy Tuyết chúc đến. Nàng ở dưới đây không sa một khôi tiên môn trụ sở, bây giờ đại tỷ trở về, nàng tất nhiên vui mừng. Ta còn nghe nói Sích Tiêu tiên môn đệ tử cũng chạy tới Lai Dương thành." chỉ là còn chưa từng nhìn thấy nhị tỷ Lục Thu Cúc. Hung đương cười khanh khách nói, "Tìm kiếm Lục Thu Cúc, bao ở ta cùng Tiểu Đảo trên người, nàng là chúng ta hồi tình các đại chủ cố, thường xuyên cho Sích Tiêu Tiên môn chọn mua đan dược cùng linh phù những vật này." Tiểu Đảo cũng gật đầu đáp, "Các ngươi trước tiên đi một khôi tiên môn trụ sở tìm Lục Tiết Cúc. Tìm Thu Cúc khách hàng dễ dàng, ta đi hoán nàng đến. Để cho các ngươi lục ra tứ tỷ mọi đoàn tụ, chúng ta còn phải chạy trở về hướng về chủ nhân chúc mừng đây." Tất cả mọi người bận rộn mở ra, phân công nhau đi tìm người. Cùng lúc đó, ở Thất Bạo Linh Lung Tháp bên trong giập lăng, nhìn tháp ba tầng khắp nơi ngọc đẹp kim đàn pháp bảo, các loại quý hiếm linh bảo Còn có năm hoa tám môn đỗ chú, trực xem mắt hoa liễu loạn, rất có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Diệp Lăng thầm nói, chỉ có thể chọn khác biệt, cần phải đến thận trọng lựa chọn. Giống như vậy tiến vào Thất Bạo Linh Lung Tháp cơ hội, sau đó rất khó gặp lên. Bởi đại thành chủ cùng các vị tiên môn lão tổ một lòng muốn hướng về Hồng Liên phu nhân cầu hòa, đến lúc đó, nô quốc trên dưới thì sẽ an ổn. Mà hắn Diệp Lăng, là đắc tội quá Hồng Liên phu nhân. Vì tự vệ, ta mệnh do ta, không hề bị người chế trụ, chỉ có lại một lần nữa rời đi nô nước. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng giữa hai lông mày lộ ra mấy phần lãnh khốc cùng cương nghị thần sắc. Ở nô quốc tứ phương, Đông Hải là không thể đi, nô quốc bản tổ lại không thể ở lâu, mà tu vi của hắn không đủ để tiến vào Bắc Hoang, phía Tây sở quốc lại là địch quốc, chỉ có phía Nam Hỏa rất nơi, có người nói linh khí nồng nặc, thích hợp tu sĩ kim đan tu luyện. Đến Hỏa rất nơi, phải xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó từng là ưu diễm ma quân thiên hạ. Cũng không biết hôm nay lại có biến hóa như thế nào. Dù như thế nào, mặc kệ đi nơi nào, tận lực tăng lên thực lực của tự thân là khẩn yếu nhất, không có chiến lược mạnh mẽ, hết thảy đều là nói suông. Bây giờ, ta đã hiểu ra Lôi Bản Nguyên, pháp bảo muốn chọn như thế Lôi Chúc Tính. Ma Hỏa rất nơi Hỏa Linh Khí sú tốt. Tu luyện hệ lửa công pháp cũng rất thích hợp. Diệp Lăng ôm định này hai đại mục đích, cố ý chọn hệ sét pháp bảo cùng hệ lửa công pháp, đem thất bảo linh lung tháp 3 tầng tìm toàn bộ. Rốt cục tìm được dường như viên tròn vo dư hấu tự tự lôi truy, cùng hệ lửa công pháp, hoang hỏa quyết. Quy 1 chương 803, Thiên Đan lão tổ mộng ngợi. Chương 803, Thiên Đan lão tổ mộng ngợi. Diệp Lăng thu hồi hai thứ bảo vật này, ra thất bảo linh lung tháp. Tiểu thuyết. Lúc này, đại thành chủ đã cùng các vị tiên môn lão tổ thương nghị định, do Liệt Dương đạo tôn cùng U Nguyệt tiên tử triệu hồi tiền tuyến tam đại nguyên anh lão tổ, cũng cùng Đông Hải yêu tổ nước định hai lần đối đầu. Trở đợi Hồng Liên phu nhân bảo cho biết, mà Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả, những phụ trách sưu tập nô quốc các loại quý hiếm linh thảo, luyện chế chú nhan, kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, hiến cho Hồng Liên phu nhân. Diệp Lăng nghe đến đó, sáng mắt lên, lúc này hướng về đại thành chủ cùng các vị tiên môn lão tổ hồi bẩm, van bố rõ ràng nhất Hồng Liên phu nhân cần muốn cái gì. Nguyễn Cung bản tiên môn lão tổ cùng sưu tập linh thảo, luyện chế linh đan, chuẩn bị Hồng Liên phu nhân bất cứ tình huống nào. Đại thành chủ huyền chân tử lúc này gật đầu mà ứng, rất tốt. Chư vị phân công nhau hành động, đã như thế, đại chiến có thể miễn, tang nô quốc tu tiên giới cũng vững như núi thái co như là các thần điện hóa thần tiền bối cũng sẽ tán cùng cách làm của chúng ta. Các vị tiên môn lão tổ chắp tay cáo tử, đều không có nhận ra được thần sắc Hở Hư Diệp Lăng có cái gì dị dạng, càng sẽ không nghĩ đến hắn đi ý đã quyết. Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả, cùng Diệp Lăng gia tiêu dao cửu, dọc theo đường đi, Thiên Đan lão tổ hướng Hở cùng Diệp Lăng thương lượng tuyệt lựa ra sao linh hoa luyện chế chú nhãn đan, lén lút nhưng để cái mắt sắc, cho hắn thần thức truyền âm, Diệp Tiểu Đồ. Ngươi cũng biết, ngươi đã đại họa lâm đầu. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, biết rõ ở hết thảy nguyên anh lão tổ bên trong, chỉ có Thiên Đan lão tổ là vì hắn suy nghĩ, thản nhiên cho biết, lão tổ nói đúng lắm giống như ở tại Lai Dương trong thành, đợi được đại thành chủ cùng các vị nguyên anh lão tổ hướng về Hồng Liên phu nhân cầu hòa sau, sớm muộn sẽ bị phế đi đại sen đập phủ. Thậm chí chỉ cần Hồng Liên phu nhân một câu nói, mạng của ta liền không khỏi ta làm chủ rồi. Thiên Đan lão tổ thân sắc nghiêm nghị lên, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Lão phu có thể đến giúp ngươi, đơn giản là để ngươi hồi Thiên Đan tiên môn, chuyên tâm luyện đan, nếu bọn họ bức ngươi đi đại sen đập phủ, ta thế ngươi chống đỡ. Trương Mối nhanh, trang quét mặt giấy nhẹ nhàng khoái quái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang quét, nhất định phải khen ngợi, nhưng chuyện này chỉ có thể giả bất nhất thời, kéo dài không được một đời. Nếu như Hồng Liên Phu nhân đối với ngươi nhớ mãi không quên, nhất định phải trừng phạt ngươi một phen, ngươi là tránh cũng khỏi. Chỉ có một cái biện pháp, liền xem ngươi có dũng khí hay chưa rồi." Lão tổ mới nói, đệ tử giữa thai lắng nghe. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Thiên Đan lão tổ, thực hy vọng lão tổ có cái gì càng tốt hơn kế sách đương đối. "Vậy mà," Thiên Đan lão tổ trầm giọng nói, "một năm qua, ngươi bình yên vô sự, tu vi đột phá, lão phu hết sức vui mừng. Ngươi tử, chỗ nào trở về, trả về chỗ nào đi, không nên quấn vào nô cốc tu tiên giới mây gió biến ảo." Diệp Lăng hai hàng lông mày mờ nhiên, lão tổ nói, "cùng hắn đi quốc tâm ý bất như nhi hợp." Chỉ là hắn từng trải qua Đông Tang đạo, Sơn Diêu thủy sa, ngoại trừ Đài sen động phủ cổ truyền tông trận bên ngoài, Diệp Lăng thực không biết còn có chỗ nào truyền tông trận có thể chuyển đưa tới. Huống chi, nơi đó vị trí Đông Hải bị ngạn, xa xôi không nói, linh khí mỏng manh, không thích hợp tu sĩ kim đan tu luyện. Vì vậy, Diệp Lăng khẽ mỉm cười, lão tổ cũng cổ vũ đệ tử ra ngoài vân du, không trở về ngôi quốc. Đệ tử là có ý đó, chỉ là sợ đến thời điểm ra đi không lời từ biệt, sẽ trên lưng phản quốc trốn xa tội danh, liên lụy đến gia tộc cùng sư huynh sư tỷ các nàng. Thiên Đàng lão tổ khoát tay áo một cái, rất hào hiệp nói, không ngại sự Chỉ nói lão phu phải ngươi ra ngoài thải dược, ai dám ngăn trở? Cho tới ngươi 3 năm 5 năm 5 năm hái về được, vẫn là 30 năm 50 năm, cái kia liền khó nói chắc, ha ha. Diệp Lăng hoàn toàn yên tâm, hướng về lão tổ Liên Ô Quyền, không người thi lễ, có lão tổ câu nói này, đệ tử liền yên tâm rồi. Tương lai bất luận đi tới chân trời góc biển, đều không quên lão tổ Trí Ngộ Tỉnh. Thiên Đan lão tổ vướn râu cười nói, "Ừm, ngươi còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, Nam Nhi tốt chí ở bốn phương, không thể khốn thủ một chỗ." Lão phu vốn có ý cho ngươi đi hướng về Sở Quốc, cùng ngươi sư tôn Lưu Quân Đường gặp lại, lẫn nhau cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng cân nhắc đến sợ quốc hung hiểm, lấy tu vi của ngươi cùng kinh nghiệm còn chưa đủ lấy đảm nhiệm được." Diệp Lăng tham dò hỏi, "Hỏa rất nơi làm sao?" Thiên Đan lão tổ hơi chìm xuống âm, lắc lắc đầu, "Cũng tương đối nguy hiểm. Hỏa rất nơi, chia làm Vu tộc cùng Man tộc hai đại tộc, lẫn nhau hô chiến, lẫn nhau thảo phạt, xa so với chúng ta Ngô quốc cùng Đông Hải yêu tộc cuộc chiến nguy hiểm nhiều lắm. Ngươi nhưng là trên đời này hiếm có luyện đan kỳ tài, cuốn vào Vu tộc Man tộc cuộc chiến, lão phu cũng thực tại lo lắng a." Diệp Lăng nhìn thấy Thiên Đan lão tổ một mặt thân thiết, trong lòng chảy xuôi quá ấm áp, chắp tay Nơi đây còn có một chút tục sự chưa xong, chờ đệ tử giản xếp sau, liền sẽ rời đi Ngô Quốc. Liền không tự mình đến cùng lão tổ bái biệt, dọc lão tổ nhiều khá bảo trọng, người cũng thật tự trân trọng. Thiên Đàn lão tổ ký thác vô hạn kỳ vọng, hắn năm trở về thì, còn để lão phu cảm thấy vui mừng mới lạ. Nhất định. Diệp Lăng tung nhiên bái biệt, Thiên Đàn lão tổ trực nhìn bóng lưng của hắn, dần dần biến mất ở Lai Dương thành ngõ phố bên trong, lúc này mới xoay người rời đi. Quy 1 chương 804, sắp xếp. Chương 804, sắp xếp. Diệp Lăng trở lại hồi tinh các, nhưng thấy mọi người tụ tập dưới một mái nhà. Đại sư Minh Vương Thế Nguyên Hai sư tỷ Lương Ngọc Châu các nàng tự không cần phải nói, còn có tư khấu nghe nhã, Lam Ngọc cùng Bình Hoa, tối lệnh Diệp Lăng cảm thấy mừng rỡ chính là, Lục thị tứ tỷ muội tụ hội. Lục Băng Lan, Lục Thu Cúc, Lục Hinh Mai cùng Lục Tiết Trúc, bốn nữ ở đường, khiến cho Diệp Lăng sáng mắt lên. Diệp sư ca, ngươi rốt cục trở về rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lục Hinh Mai mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn Diệp Lăng, khóe mắt bốc ra bóng ánh nước mắt hoa. Diệp đại ca, Lục Tiết Trúc dù sao cũng hơi chất phát cùng câu nệ, kêu một tiếng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, tối đầu Liễm Nhiệm nói, đã lâu không gặp. Chỉ có Lục Thu Cúc Thật giống như nhìn thấy bạn cũ như thế, rất nhiệt tình nói, Diệp Minh, ngươi xếp hỏa thành vị báo đây. Ta lần này theo Liệt Dương lão tổ đi tới Lai Dương thành, nhưng là mang đến tiên hỏa động cấp 8 hỏa hoàn nghi. Quy ta chân vui. Hoa Hoa vừa nghe có thể nhìn thấy xếp hỏa thành vị báo, rất dáng vẻ cao hứng. Nói, Lục Thu cúp hô lên một tiếng, nhà gỗ to nhỏ Hoa Hoa do đó tiến hành, vành rơi vào hồi đình các hậu viện, đèn lồng tự có mắt to trừng mắt Diệp Lăng, phát sinh coa tiếng theo kỳ quái. Diệp Lăng cho gọi ra xếp hỏa thành vị báo, mệnh nó dẫn dắt Hoa Hoa ra khỏi thành chơi đùa, đường đội kinh đến trong thành chúc cơ tu sĩ. Xinh Hỏa thành vị báo rít gào một tiếng, tràn ngập khiêu khích nhìn chằm chằm cái này, năm xưa mạnh mẽ hơn chính mình ra hỏa, Dương Dương tự lắc nói, "Hoa tiểu lệ, báo gia bây giờ cũng là cấp 8 linh thú, xem ngươi chân rất thô dáng vẻ, dáng cùng báo gia so một lần có lực sao?" "Côa, cấp 8 hỏa hoa." Phi thân nhảy một cái, nhất thời nhảy đánh ra mấy trăm trượng xa, bay vọt vài trọng lâu cát. Xinh Hỏa thành vị báo không khỏi sững sờ, mau mau giật ra bốn chân, hóa thành một đạo thiên ảnh, ra sức truy đuổi. Trên mặt mọi người đều hiện lên ra ý cười, Lương Ngọc Châu thậm chí đuổi theo ra đến xem, chỉ có Lục Băng Lan một người, nhận ra được Diệp Lăng giữa hai lông mày thần sắc nghiêm nghị tự có tâm sự dáng vẻ. Lục Băng Lan kinh ngạc nói, "Lần cận, lần đi không thuận lợi sao?" Toàn thành tu sĩ đều nhìn thấy ngươi tiến vào Thất Bảo Linh Lung Tháp, đây chính là kiện đáng giá ăn mừng việc vui a. Tất cả mọi người hướng về Diệp Lăng chúc mừng, Hồng Đường cũng cười khanh khách nói, "Chúc mừng chủ nhân, Bằng Đông Hải Chư Tông lại đạt được Thất Bảo Linh Lung Tháp bảo vật. Không biết chủ nhân có gì phân phó, là trách trách chúng ta chiêu đãi bất chu sao?" "Sao? Ngươi vì là Lục đại tiểu thư, nhanh như vậy tìm đến rồi các muội muội, làm việc rất đắc lực, lại tối hồi tình các cửa hàng, đi cho Lục đại tiểu thư bù đắp tổn thất hệ băng phi kiếm." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nghĩ đến sắp sửa lần thứ 2 rời đi Ngô Quốc, xa xứ, cùng người khác thân hữu xem như là cuối cùng gặp nhau, sau này không biết năm nào tháng nào mới có thể lại gặp lại. Diệp Lăng trong lòng tình liêu, khó có thể tiêu tan, vẫn như cũ muốn cười đối mặt người. Lục Thu cúc trà trà than thở, "A, lấy lại tỷ của ta hiện tại thần thức, có thể đồng thời thao tung 24 chuỗi phi kiếm đây." Diệp Hinh một câu nói, Vũ Đắc phi kiếm, thực sự là phong khoáng. Nếu như ta sớm biết hồi tinh các là Diệp Hinh, có thể thế tiên môn tiết kiệm không ít linh thạch đây. Diệp Lăng lắc lắc đầu, cười nói, "Ngươi là liệt dương đạo tôn bên người người Tầm Phúc." Bất đắc dĩ hắn liệt Dương đạo tôn, hôm nay cùng mấy vị tiên môn lão tổ, dám hết sức nhằm vào ta. Như vậy đi, sau này ngươi cho tiên môn thải mua cái gì, vẫn như cũng là chiếu rời bán ra. Nếu như là chính ngươi cần muốn cái gì, chỉ cần cùng Hồng Đường nói một tiếng là được. Lục Thu Cúc nhất thời bình tĩnh, thì ra là như vậy. Không trách Diệp huynh thần sắc khác thường, xem ra là chịu một phen làm khó dễ. Hừ hừ, liệt Dương lão tổ láo giả kia, ta mới không sẽ vì hắn tỉnh linh thành lý, sau này chỉ chọn hồi tình các bên trong quý mua, chăm sóc Hồng Đường các nàng chuyện làm ăn. Vương Thế Nguyên cùng Đường Điệp cấp loại, trợ, người hồn nào nở nụ cười. Triệu Tông chủ thấy các nàng tỷ muội huynh đệ lập nhau, chính mình ở đây có nhiều bất tiện, chúc mừng một phen, đứng dậy cáo từ. Diệp Lăng đem hắn đưa đến hội đình các ở ngoài, sắp chia tay thời khắc, lại cho Triệu Tông chủ bị ba bình bạch mạch linh đan và mấy chục vạn linh thạch, dặn dò, nơi đây lại không đại chiến, Tông chủ mau chóng trở lại Phong Kiều trấn, dưỡng tông. Đan dược quy ngươi, những linh thạch này, sao cho ta cùng môn, hạ cảnh thăng, mạnh xương các loại, chờ, người, làm phiên liền rồi. Chờ đến Diệp Lăng đi vòng mèo, tư khấu nghe nhặn cuối cùng cũng coi như có thể xuyên chết miệng, còn không quên tự giới tự mình, dạ vợ dụ rẻ. Vô cùng khách khí nói, "Hưu Nguyệt Tiên môn tư khấu nghe nhã, chúc mừng Diệp tông sư. Ngài sẽ không phải đã quên ta chứ? Năm đó từ Ngư Dương trấn đến Đông Lai đạo, nhờ có Diệp tông sư ngài một đường hộ tống." Diệp Lăng nhìn thấy nàng cùng Đường Điệp, chỉ cảm thấy đau đầu ba vòng, thật giống như là da trâu đường dính lên, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nhất định phải đến dây dưa chính mình học luyện đan không thể. Diệp Lăng lại thấy nàng không có nhận ra mình chính là Mục Hàn, khẽ mỉm cười, "Ngươi cùng Đường Điệp, còn có Lục Hình Mai, đêm nay đến ngoài thành Bắc Sơn dưới tìm ta, ta sẽ truyền dạy cho ngươi môn thuật luyện đan. Đến với tương lai các ngươi ở đàn đạo trên có thể có ra sao trình độ, cái này liền khó nói chắc." Tư Khấu nghe nhặn trợn to hai mắt, tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp tông sư dĩ nhiên có thể một chút nhìn thấu tâm tư của nàng. Càng ngày càng cảm thấy Diệp tông sư thần bí khó lường, Tiểu Kê Mộ thốc tự gật gật đầu. Lục Hinh Mai từ khi nghiên tập đan đạo tới nay, còn chưa từng có được quá Diệp đại ca chỉ điểm, lúc này vui vẻ mà ứng. Đường Điệp đồng dạng là vừa mừng vừa sợ, chỉ là tò mò hỏi, "Diệp tông sư, vì sao phải ở Bắc dưới chân núi, còn là vào buổi tối? Hồi tinh các bên trong không được chứ? Nơi này có lò luyện đan có linh thảo, chẳng phải so với Bắc dưới chân núi thuận tiện nhiều lắm?" Diệp lăng nói, "Hiện nay thì không ta chờ, ta còn có sắp xếp." Đại sư Minh, ngươi tìm tới hai sư tỷ, tới trước thành Bắc Bắc Sơn thượng đẳng ta. Hồng Đường, Tiều Đạo, Thanh Uyển, ba người các ngươi mang tới làm hết sức nhiều tài liệu luật ký, đem hồi tình cấp tạm thời giao cho thôi trưởng quỹ chung nom, theo ta cùng đi Bắc Sơn. Đường Diệp cùng Tư Khấu nghe nhạn buổi tối trở lại, nói chung sẽ để cho các ngươi tất cả đều được toại nguyện. Quy 1 chương 805, thần bí khó lường. Chương 805, thần bí khó lường. Mọi người thấy Diệp Lăng nói chỉnh trọng việc, tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là dồn dập gật đầu mà ứng. Vương Thế Nguyên đứng vậy, Ha ha cười nói, vừa là Diệp sư đệ sắp xếp, mu huynh đi trước một bước, cùng ngươi hai sư tỷ ở Bắc Sơn chờ ngươi. Diệp Lăng mệnh tiểu đào trước tiên đi cho Lục Đại tiểu thư Lục Băng Lan, bú đắp hệ băng phi kiếm, sau đó lại hướng về Lục Thu Cúc, Lục Tuyết trúc tỷ muội chặt tay, các ngươi lục gia tứ tỷ muội thật vất vả gặp nhau, ngay khi hồi tình các tự thoát, buổi tối, Lục Hinh Mai còn muốn theo ta học luyện đan. Hiện tại ta có chuyện quan trọng tại ngươi, liền không quấy rầy các ngươi đoàn tụ rồi. cáo từ rồi. Lục Băng Lan mắt phượng lưu chuyện, nhìn thấy Diệp Lăng không giống bình thường cử động, là ở có ý định sắp xếp, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Lăng giữa hai lông mày hình như có quả quyết chí sắc, Lục Băng Lan càng là ngạc nhiên, một đường đưa ra Diệp Lăng, nói nhỏ, "Lân quận, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Ngươi vội vã mà quay về, sắp xếp mọi việc, lại muốn vội vã rời đi sao?" Diệp Lăng giữ người lại, quay đầu lại, thâm ý sâu sắc nhìn Lục Băng Lan một chút, khẽ hất cằm, than thở, "Lục cô nương thông minh nhanh trí, lần này Đông Hải chiến loạn có thể miễn, nhưng lấy Ngô Quốc chi lớn, dĩ nhiên không tha cho Diệp Mộ đất cắm rủi. Tương lai ngươi tự sẽ hiểu. Ta sau khi rời đi, không cần nói với bất kỳ ai lên, bao quát ngươi ba cái muội muội." Chỉ nói ta phục mệnh ra ngoài thải dược, hắn thâm niên cục có biến, ta còn có thể trở về. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con lây, thấu lộ ra cực kỳ kiên định. Lục Băng Lan trầm ngâm nói, ngươi muốn đi nơi nào? Ta theo ngươi cùng đi. Diệp Lăng hơi run run, nhìn thấy Lục Băng Lan luôn luôn lạnh lùng mặt cửa trên, dĩ nhiên bộc ra một vẻ đỏ ửng, mơ hồ có é e thẹn chi sắc, mắt phượng càng là ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Diệp Lăng ánh mắt, nhưng cũng tỏa ra thần thái khác thường. Này? Diệp Lăng tâm thần chấn động. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt thất thần, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, ngươi còn có ba cái muội muội cần chăm sóc, không thể theo ta bỏ mạng ra hồ. Lãng tích thiên ai, hắn năm hữu duyên, người ta còn có thể lại gặp lại. Diệp, Lãng đội vã rời đi, Lục Băng Lan đứng lặng một lát, mãi đến tận từ nhỏ đảo trong tay, tiếp nhận lượng lớn hệ băng phi kiếm, vẫn cứ không có phục hồi tinh thần lại. Tiểu Đào hơi kinh ngạc, nhìn nó chủ nhân bóng lưng, lại nhìn một chút Lục Băng Lan biểu hiện, ngọ sai gãi đầu, mờ không rõ đầu góc, không biết ý gì, chỉ lại nãy cười một tiếng nói, "Lục đại tiểu thư, ta còn muốn theo chủ nhân đi lựa tài liệu luật ký, thật cùng với." Lục Băng Lan thuận miệng ồ một tiếng, không để phòng bị băng kiếm cắt ra ngón tay, tham thầm thở dài, rốt cục xoay người rời đi, cùng các muội muội gặp nhau. Điều đạo cùng không đường, vội vàng cho chủ nhân sưu tập hồi tinh các hết thệ cấp 7 trở lên tài liệu lực khí. Thanh Huyền đi tới Diệp Lăng phụ cận, dâng lên Vân Văn thạch, hồi bẩm chủ nhân. Đây là ngọc trà tạ, ở đô thành phố chợ trên tìm kiếm mấy tháng, thật vất vả mua hàng Vân Văn thạch. Diệp Lăng xem nải Vân ẩn thạch trên, hoa văn dường như lưu động đám mây, bất cứ lúc nào đều ở biến hóa, thì mà tỏa ra ánh sáng lung linh, khi thì trạng như bay phất phơ, thật là kỳ lạ. Ừm, rất tốt. Này Vân ẩn thạch là nung nấu đá gọi trận bản cực phẩm vật liệu, ngọc trà lập một đại công. Diệp Lăng khen ngợi gật gật đầu, lập tức phân phó nói, ngươi nhanh đi đô thành ngồi thính các. Triệu Hồi Ngọc Trà, làm cho nàng mang về đô thành hồi tinh các tài liệu lợi khí. Mặt khác, quá chú thiên, ta muốn mang bọn ngươi tỷ muội bốn người, cùng đi các ngươi quen thuộc địa phương. Hồi tinh các tất cả sự vụ lớn nhỏ, tạm thời giao cho tôi đạt thôi trưởng quỹ chưởng quản. Thanh Huyền lĩnh mệnh, giống như Tiểu Đào, cảm thấy chủ nhân ngày hôm nay biến thần bí khó lường, khiến cho các nàng rất nghi hoặc, nhưng chủ nhân giao trở sự tình, nhưng không dám thất lễ, còn phải nắm chặt đi làm. Diệp Lăng lại để cho Hồng Đường cùng Tiểu Đào, thu thập được rồi cấp bảy cực phẩm tài liệu lợi khí, các loại, chờ, Tiểu Đào, Ngọc Trà trở về, cùng mang tới bắc dưới chân núi. Vì này một đường an toàn, Diệp Lăng còn đặc biệt lưu lại bằng diệp cho các nàng hộ giá. Sau khi, Diệp Lăng ra khỏi tinh các, gào thét một tiếng, gọi tới Sích Hỏa Thành Vị Báo, phố sá, hướng về thành Bắc Ma đi. Quy 1 chương 806, thể tiếp theo. Chương 806, thể tiếp theo. Nguyên sắc đoạn Trường Sam, nhanh như chớp Sích Hỏa Thành Vị Báo ảnh, nhất thời cho trong thành tu sĩ, lưu lại ấn tượng sâu sắc rệ ở. Là Diệp tông sư. Diệp tông sư ra khỏi thành. Diệp tông sư tuổi còn trẻ, thân là tông sư luyện đan, tu vi lại đạt đến kim đan cảnh giới. Còn vì ta Ngô Quốc lập dưới chiến công hiển hách, ban thưởng thất bảo linh lung tháp bên trong bảo vật. Tenixi T toàn tập đao loạt bây giờ giá linh thú giăng đuổi, nhân sinh khoái ý, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong thành tu sĩ hoàn toàn lấy ánh mắt hâm mộ, nhìn Diệp Lăng đi xa bóng người, chà chà than thở. Bọn họ lại nơi nào biết được, giờ khắc này Diệp Lăng thân ở tình thế nguy cấp, một lòng nghĩ, rời đi Ngô Quốc trước, có thể sư phụ hình, sư tỷ và thân hữu môn làm càng nhiều chuyện hơn. Lai Dương ngoài thành, Bắc Sơn đỉnh. Trước tiên cỡi phong điêu chạy tới Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu khắp cả lãm sơn sắc, Lai Dương Thành cùng Đông Hải Thu hết đái mắt, hai người phóng tầm mắt tới Lai Dương Thành phương hướng, rốt cục nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt Bạch đoạn trưởng sam bóng người. Diệp sư đệ, chúng ta không lại trong thành khỏe mạnh trẻ chén một phen, tới đây toàn núi hoang làm gì? Là có chuyện khẩn cấp gì, cùng chúng ta thương nghị sao? Vương Thế Nguyên dù sao cũng hơi buồn bực, Lương Ngọc Châu cười nói, người đã quên. Diệp sư đệ nói xong rồi có hậu lễ đem tặng. Đây là ở trước mặt mọi người, bất tiện cho bọn họ xem, cố ý mời chúng ta tới đây gặp nhau. Diệp Lăng vì lệnh sư huynh cùng sư tỷ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cũng không có nói muốn rời khỏi nô quốc việc, chỉ là gật đầu một cái nói, vẫn là hai sư tỷ biết ta. Ồ, đến tột cùng là ra sao quý trọng lễ vật, đáng giá Diệp sư đệ phí sức như thế. Ha ha. Vương Thế Nguyên nhất thời hứng thú, cấp thiết tỉnh, không thua kém một chút nào lương Ngọc Châu. Diệp Lăng cảnh giác tản ra thần thức, xung quanh không người, xem chu vi cũng không khắc thượng, mà trong thành Nguyên Anh lão tổ thần thức mạnh hơn, cũng quét không tới Bắc Sơn đến. Diệp Lăng lúc này mới nhiếp ra hai hạt cực phẩm kết kim đang đến, mở ra bàn tay, cười nhạt một tiếng, vật ấy thiên hạ hi hữu. Nếu truyền đi, đủ để chấn động Ngô Cốt Tu Tiên lên giới. Là ta Hoa Phi đi nửa năm thời gian, luyện chế đan dược, cực phẩm kết kim đan. Sư huynh cùng sư tỷ, thiên tư không sai, nhưng dừng lại ở chốc cơ kỳ đại viên mãn cũ rồi, vẫn không thể vọt tới cảnh giới kim đan, viên thuốc này có thể trợ các ngươi một lần thành công. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu, trợn to hai mắt, lăng ha ha nhìn, hầu như không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này là thật sự. Lương Ngọc Châu hai mắt tỏa ánh sáng, thì thào nói, đúng là cực phẩm kết kim đan. Lô cốt trên dưới, không có cái nào tiên môn, nắm giữ vật ấy. Vương Thế Nguyên kích động nói, ta nghe nói chỉ có các thần điện, thần dấu thời đại thượng của luyện chế kết kim đan, dễ dàng là sẽ không phân phát. Nhưng giống như vậy cực phẩm, nhưng là hiếm thấy. E sợ thời đại thượng cổ, linh thảo đầy đủ thì cũng rất khó có người luyện chế ra cực phẩm kết kim đan đến. Diệp Lăng gật đầu một cái nói, bất kể là thu thập linh thảo, vẫn là luyện chế cực phẩm kết kim đan, đều hoa phi đi sư đệ không ít tâm lực. Đại sư huynh cùng hai sư tỷ không cần hỏi nhiều, việc này không nên chậm trễ, ngay khi này Bắc Sơn trên mở ra đạo phủ, an vào viên tốc này, xung kích cảnh giới kim đan. Sư đệ cho các ngươi hộ pháp, chống đối tiểu thiên kiếp. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu mừng rỡ, gật đầu liên tục. Diệp sư đệ phần này hộ lễ đại đại ra ngoài dự liệu của bọn họ, có thể nói là trên đời này quý trọng nhất lễ vật. Có Diệp sư đệ hộ pháp, chúng ta liền yên tâm rồi. Ngô huynh tu vi vẫn dừng lại ở chốc cơ kỳ đại viên mãn, lần này dù như thế nào cũng phải xung kích đến Kim Đan cảnh giới. Vương Thế Nguyên lại là hưng phấn lại là kích động, lúc này cùng Lương Ngọc Châu ở bắc sơn đỉnh. Trên, bắn lên phi kiếm, vọt ra xa xa đối lập hai cái đạo phủ, hai người từng người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều tức một lúc lâu, ăn vào cực phẩm kết kim đan. Diệp Lăng ở sư huynh cùng sư tỷ Động Phủ ở ngoài bảy xuống cấm chế trấn pháp, lại cho gọi ra cá neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu, mệnh chúng nó hai ở bắc trên đỉnh núi bảo vệ. Tất cả những thứ này đều bố trí thỏa đáng sau, Diệp Lăng đi tới dưới chân núi, vừa vì là đại sư huynh cùng hai sư tỷ hộ pháp, vừa chờ đợi băng điệp cùng Hồng Đường bốn nữ đến. Mắt thấy mặt trời đi tây xoay chuyển, Hồng Đường, Tiểu Đào, Thanh Huyền cùng Ngọc Trà, ở băng điệp dẫn dắt đi, một đường cản buôn bắt dưới chân núi, rất xa vọng đến chủ nhân, bốn nữ vội vàng vạn phúc thí lễ. Hồng Đường cùng Ngọc Trà hồi bẩm nói, "Chủ nhân, gần 1 năm qua, các nơi hội tình các sư tập đến hết thảy cấp bảy trở lên tài liệu lượt khí." Tất cả đều mang đến, đến rồi." Nói, hai nữ mở ra mười mấy cái túi chứa đồ, trong lúc nhất thời, các loại trúc tính tài liệu luyện khí, như bạo thạch, san hô ngọc, linh năng quáng, kim phách, thạch thủy, khí hữu linh mục chờ chút, bảo quang trùng thiên. Diệp Lăng thần thức quét qua, không xuống trăm loại, đều là cực phẩm vật liệu. Đây đủ hắn rèn đúc nung nấu các loại truyền thừa linh bảo cùng pháp khí. "Làm được. Lần này triệu các ngươi 4 người đến, còn có chuyện quan trọng." Diệp Lăng ống tay áo vung lên, thu hồi mấy mươi cái túi chứa đồ, sáng ánh mắt, dừng lại ở bốn nữ trên người. "Xin chủ nhân bảo cho biết, hôm đường, thanh huyền các loại, chờ." không người mà ứng, chỉ đợi chủ nhân dặn dò. Diệp Lăng thản nhiên cho biết, các ngươi bốn người, tự tùy tùng ta tới nay, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng bất luận ta đang cùng cấp ở, trước sau là trung thành tuyệt đối, cần cù rất nhiều. Bây giờ, đại thành chủ cùng chúng tiên môn lão tổ muốn hướng về đại sen động phụ thượng cổ tu sĩ Hồng Liên phu nhân cầu hòa, đông hải cuộc chiến sắp sửa ngừng lại, nô quốc đều sẽ an ổn. Ma ta, là Hồng Liên phu nhân tập nã người, ngày gần đây, ta lại muốn xa xứ, rời đi ngô nước. Hồng Đường bốn nữ muốn đều không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự nói, chủ nhân muốn đi nơi nào, chúng ta hãy cùng đi nơi nào. Chúng ta đồng ý bỏ đi hội tình các cơ nghiệp, tức khắc bán thành tiền các nơi hội tình các sản nghiệp, cùng chủ nhân cùng đi. Thứ khi đi theo chủ nhân sau đó, chủ nhân đợi chúng ta rất tốt. Đã rời xa ma quật, không cần tiếp tục được tiểu ma nữ hơi một tí trách đánh bất nạn. Còn nô quốc Vinh Hoa Phú Quý, hội tình các chủ vị trí, chúng ta không gì lạ, không thèm khát, chỉ cần có thể tùy tùng chủ nhân không chừng, trái phải, chúng ta đợi này chi nguyện là đủ. Thái Huyền tuy rằng không có mở miệng, nhưng gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng bên trong lộ ra kiên định. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, lòng trung thành của các ngươi, ta đã biết hết. Hội tình các cơ nghiệp là các ngươi hơn 1 năm đến, thật vất vả kinh doanh lên. Ta có thể nói xá liên xá. Bằng không, nhiều như vậy tài liệu luật lý, làm sao có thể ở trong lúc nhất thời xoay sở lên? Ta sau khi rời đi, hội tinh cấp phải tiếp tục kinh doanh xuống. Quá chút thiên, ta muốn quá thập vạn đại sơn, đến hỏa rất nơi. Tiện đường sẽ đi tìm Ma Diễm cung Sói Quậy, các ngươi nguyện đưa ta đoạn đường sao? Giết tới Ma Diễm cung, diện tô cung chủ, để các ngươi diệt tộc mối thù. Hồng Đường, Tiều Đảo, Thanh Nguyệt cùng Ngọc Trà, kít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra bi thương cùng kích động biểu hiện, tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy, than thở khóc lóc. Nguyện theo chủ nhân, giết tới Ma Diễm cung. Đem Tô lão ma chém thành muôn mảnh. Chủ nhân có thể vì chúng ta báo thù này, chúng ta thể chết theo, xuống mãi không hối. Hồng Đường cùng Ngọc Trà biểu hiện kích đãng, không kềm chế được, Thanh Huyền cùng Tiểu Đảo càng là khóc cùng lệ người tương tự, bốn nữ nhìn phía chủ nhân ánh mắt, lệ quang lóe ánh ánh bên trong, tràn ngập của nhiệt sủng bái. Quy 1 chương 807, ban tặng tạo hóa. Chương 807, ban tặng tạo hóa. Diệp Lang gật gật đầu, lại nói, cho các ngươi báo thù rửa hận, chuyện đương nhiên. Trước đó, ta còn muốn ban tặng các ngươi một hồi tạo hóa. Bây giờ ta chỉ còn một hạt cực phẩm kết kim đan, Hồng Đường, Thanh Huyền Các người hai tỷ muội tu vi đều đạt đến chúc cơ kỳ đại viên mãn, các người thương nghị dưới, ai ăn vào kết kim đan, xung kích cảnh giới kim đan. Hồng Đường, Thanh Uyển, Tiểu Đào cùng Ngọc Trà vừa nghe, tâm thần chấn động, trên mặt nhất thời từ lệ hoa mang trong mưa, hiện ra kinh hỉ chi sắc. Bốn nữ ai cũng không ngờ rằng, chủ nhân lại có cực phẩm kết kim đan, còn muốn ban tặng Hồng Đường cùng Thanh Uyển ở trong một cái. Ngọc Trà cùng Tiểu Đào tất cả đều lấy ánh mắt hâm mộ nhìn Hồng Đường cùng Thanh Uyển. Hồng Đường kinh hỉ sau khi, nở nụ cười xinh đẹp, Thanh Uyển tiểu muội tiên tư vượt qua ta, sức chiến đấu cũng không sai, ta tình nguyện đem cực phẩm kết kim đan tặng cho Thanh Uyển tiểu muội. Thanh Huyền tuy rằng khó nén động lòng chi sắc, cuối cùng nhưng rất kiên quyết lắc lắc đầu, "Bốn chị em chúng ta, lấy Hồng Đường tạm dẫn đầu." Huống chi, Hồng Đường tạm là chủ nhân gia sược, xuất lực nhiều nhất, thức khuya dậy sớm, trong ngày thường cũng thật là quan ái chúng ta, lẽ ra nên tặng cho đại tỷ." Diệp Lăng cười nói, "Được, vừa là các ngươi tỷ muội khiêm lượng, chứ hết ban tặng Hồng Đường, ở này bắt sân trên, cùng ta người sư huynh, kia sư tỷ như thế, mở ra độ phủ, dùng kết kim đan, độ tiểu thiên kiếp, cho tới Thanh Huyền, tiểu đào cùng Ngọc Trà, sau đó còn có cơ hội." Diệp Lăng nhiếp ra tỏa ra chân bóng ánh sáng lộng lẫy cực phẩm kết kim đan, ban tặng Hồng Đường. Giải khác ba nữ, nghe được còn có cơ hội, trong con ngươi đều thả ra thần thái khát thượng. Diệp Lăng nói tiếp, luyện chế kết kim đan hi hữu linh thảo, đừng xem ở Ngô quốc bên trong nhắm thấy, ta đều có biện pháp làm đến. Chỉ là luyện chế kết kim đan thì, không chỉ có tốn thời gian mất công sức, hơn nữa dễ dàng hấp dẫn đến cường giả cấp giật, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Hơn nữa, một năm qua, ta ở Ngô quốc ở ngoài lại hái tới không ít thượng phẩm cùng cực phẩm linh thảo, không có thời gian luyện chế. Vì vậy, ta quyết định, do Hồng Đường đi bế quan xung kích cảnh giới, thay nguyện ba người các ngươi, lưu lại cùng lục huynh mai các nàng đồng thời, theo ta học luyện đan. Đã như thế, Các ngươi luyện thành linh đan, có thể đặt tới hội tình các bá tướng ra, các loại trợ, tương lai thời cơ thành tụ, do các ngươi tự mình luyện chế thuộc về mình kết kim đan. Thanh Huyền, tiểu đạo cùng Ngọc Trà mượn dở, hồng đường cuối cùng cũng coi như không lại khiếm lượng, dịu dàng quý tối, cảm ơn chủ nhân. Sau đó do bang điệp dẫn, trên Bắc Sơn mở ra động phủ, chuẩn bị ăn vào cực phẩm kết kim đan, xung kích kim đan cảnh giới. Diệp Lăng đánh ra mấy cái túi chứa đồ, bên trong chứa đầy đều là các loại cấp bậc linh bảo, đủ có mấy cái tông môn dược kho nhiều như vậy, thực tại kinh ngạc đến ngây người tiểu đạo các nàng. E sợ tìm khắp Lai Dương Thành các thể dược phô thương hội gom lại, đều không có chủ nhân linh thảo nhiều. Khắc khắc, này nếu như bán đi, có tới trăm vạn linh thạch. Chủ nhân không tiếc nhiệm như vậy linh thảo, cho chúng ta luyện tập sao? Diệp Lăng khẽ hứ cảm, "Ừm. Cái gọi là đan đạo một đường, không có cái gì bí quyết, duy tay thủ nghĩ. Chỉ cần luyện đan luyện nhiều lắm, thủ pháp luyện đan thuần thục cực kỳ, hỏa hầu trường khống, ngưng đan mở lô thời cơ, thì sẽ nắm giữ. Chờ các ngươi thuật luyện đan đều lên cấp đến thầy luyện đan, bậc thầy luyện đan là có thể vận dụng quý giá hơn linh thảo, luyện chế quan trọng hơn đan dược." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lại đánh ra linh thảo sách tranh cùng phương pháp luyện đan ngọc giản. Giáo phó cho Thích Huyền cùng tiểu đạo, làm cho các nàng cố gắng nghiên tập, chờ đợi buổi tối lục hinh mai, tư khấu nghe nhặn ghi đến, lại cùng truyền thụ thuật luyện đan. Sau đó, Diệp Lăng lại hỏi Ngọc Trà, đô thành cùng các nơi hội tình các kinh doanh quản, nghĩ đến ngươi trong lòng hiểu rõ, đại thể lợi nhuận bao nhiêu linh thạch. Ngọc Trà cung cung kính kính hồi bẩm nói, bẩm chủ nhân, đô thành hội tình các, chín đại tiên thành hội tình các, hơn nữa Lai Dương thành hội tình các, tổng cộng tích góp đại thể có 13 triệu linh thạch. Không biết chủ nhân muốn dùng bao nhiêu. Ta tức khắc trở lại truyền lệnh cấp nơi các trưởng ủy mang tới. Quy 1 chương 808, Tế luyện pháp bảo. Chương 808 Tế luyện pháp bảo, 13 triệu linh thạch. Diệp Lăng tuy rằng biết được Đông Hải đại chi thì, hồi tinh các thế tất so với ngày xưa kinh doanh tốt, nhưng ở ngăn ngắn thời gian 1 năm bên trong, tích góp như vậy phong phú linh thạch, Diệp Lăng vẫn cứ cảm thấy kinh ngạc. Siêu thật tốt, mặc dù là chín đại tiên môn bất luận cái nào tiên môn lão tổ, cũng chưa chắc có thể cầm được ra nhiều linh thạch như vậy. Rất tốt. Ngươi cùng Thanh Huyền cỡi lên xích hỏa thành vị báo, về Lai Dương thành, triệu tập các nơi hồi tinh các, cho ta mang tới ngàn vạn linh thạch. Còn lại 3 triệu lưu làm kinh doanh dụng, ta sẽ cho các ngươi bổ đắp cực phẩm linh thảo những vật này, để cho các ngươi kế tục bán ra. Mạc Khắc, lấy một ít lò luyện đàn đến, lại cho quá chút thiên thuật quan đại sư huynh Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng đồng đường, chuẩn bị hệ gỗ, hệ lược cấp 7 pháp bảo cùng phi kiếm. Ngọc trà cùng Thanh Huyền đồng ý, lại hỏi, "Chủ nhân, cần cho ngươi cũng chuẩn bị cấp 7 pháp bảo sao?" "Chúng ta phân bố khắp nơi hội tinh các, có tốt hơn một chút cấp 7 thượng phẩm phi kiếm cùng pháp bảo." "Không cần, ta thị sẽ tế luyện truyền thừa linh bảo, đạt đến cấp 7 cực phẩm phẩm chủ." Diệp Lăng nói, "Triệu hoán đến sách hỏa thanh vị báo, để nó thồ hai nữ, cản buôn lai Dương Thành." Tiểu Đào đứng dậy cũng muốn đi, Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Ngươi còn có càng nhiệm vụ trọng yếu." Ta lưu lại cho ngươi mấy chục túi cực phẩm linh quả, theo băng điệp đến Lai Dương thành Nam Hải vực, nuôi nấng cấp 9 cá voi, mỗi một khoảng thời gian, nuôi nấng một lần, lấy kết địa lên. Ta tiến vào hỏa rất nơi, là mang không đi cấp 9 cá voi, nuôi nấng nhiệm vụ, liền giao ở trên thân thể ngươi. Nói muốn xem tư hầu như đều có à, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo tương lai nếu có người mơ ước hồi tỉnh các, nhu đồ gây rối, ngoại trừ tìm thiên đàn lão tổ tìm kiếm che chở, còn có thể triệu đến cấp 9 cá voi hộ giá. Tiểu Đào vui mừng khôn xiết, nghĩ đến có thể gọi tới dường như gò núi nhỏ tự to con cá voi còn để tao hứng biết bao nhiêu. Chờ đến ba nữ đều từng người làm việc, Bắc Sơn chỉ còn dư lại Diệp Lăng một người. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn ngó trên đỉnh núi ba cái đạo phụ, lại bố trí xuống bóng đen đại trận, phong tỏa mê mụ, khiến cho Bắc Sơn đỉnh vân hoàn bộ nhiễu, xa xa nhìn tới, nhìn không rõ. Sau đó, Diệp Lăng ở Bắc Sơn giữa sườn núi trên, nhiếp ra biển Bồng Tuyết Hoa luyện chế thành băng tụy đàn linh dịch, băng phách cùng lôi phách cát loại, chờ tư phẩm tài liệu lợi khí, bắt đầu nung nấu Chu Tà kiếm. Chu Tà kiếm tự mang kim loại tính, dung hại Bồng Tuyết Hoa luyện chế băng tụy đàn linh dịch, khiến cho mang vào có băng chúc tính có thể tăng lên hệ bằng tung kích, lại lấy lôi bản nguyên, nung nấu lôi phách tế luyện, chu tà kiếm đều sẽ hiện ra ba loại thuộc tính, tăng lên tới cấp 7, vẻ ngoài trên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Diệp Lăng nghĩ tới đây, trước tiên dùng băng tụy đan dịch cùng băng phách tế luyện chu tà kiếm, khiến cho ánh sáng lạnh lẽo âm trầm. Sau khi để vào lôi phách thì, Diệp Lăng đối mặt lôi bản nguyên hiểu ra, theo tung thiên địa chỉ lối, phất tay, bốn phương tám hướng lôi linh lực không ngừng tụ tập ở trước người của hắn, hòa vào chu tà kiếm bên trong. Chỉ một thoáng, băng hàn chu tà kiếm trên, rèn luyện một tầng ánh chớp, lưỡi kiếm trên đều mơ hồ tỏa ra tử lôi ánh sáng, nhìn qua, ác liệt phi phàm. Khi thế bất người, sau đó, Diệp Lăng lại bắt đầu tế luyện tu La Ma Đao, tiêu hao không ít hỏa chúc tính cực phẩm tài liệu luyện khí cùng huyết hồn thạch, tăng lên cấp bậc, tương tự đạt đến cấp 7 cực phẩm phẩm chủ. Chỉ là như tu La Ma Đao như vậy thượng cổ thần binh lợi khí, tế luyện tăng lên tới cấp 7 là còn thiếu rất nhiều, còn cần không ngừng chém giết yêu thú, hấp thu rất nhiều máu sắt khí. Như vậy mới có thể khiến tu La Ma Đao cường hãn hơn. Chờ đến tế luyện cổ bảo phong phiên cùng chiếu yêu giáng thì, hai thứ này cổ bảo chất liệu là thủ, trong đó đều ẩn chứa có thượng cổ khí linh, tế luyện phương pháp không giống như tà kiếm cùng tu La Ma Đao như vậy dễ dàng. Diệp Lăng chuyên môn luyện chế cấp 7 Phong Linh Đan đang đang ngự dịch, lấy này đến đâm kích cổ bảo Phong Phiên ngủ say khí linh, khiến cho dần dần thức tỉnh, mắt thấy đạt đến cấp 7 cực phẩm phản chủ, Diệp Lăng thu hồi đan dược, lần thứ 2 để khí linh ngủ say. Sau khi, Diệp Lăng lại dùng dục Phong Thạch tùy những vật này, tế luyện Phong Phiên kia cái, mới coi như lại công cáo thành. Trong lúc nhất thời, Phong Phiên lên nơi, sân gió vụ vụ, đãng khí bốc lên, biển mây cuộn. Đang lúc này, Ngọc Trà cùng Thanh Huyền điều khiển Sách Họa Thanh Vĩ báo chạy về, nhìn thấy Bắc Sơn trên khí thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liên Sách Họa Thanh Vĩ báo đều trợn tròn mắt, vị trên núi đãng lên rõ núi. Thổi run lẩy bẩy, giống y hệt ở Thiên Phong Hạp bên trong gặp gỡ Phong Thú. Chưa kịp ngọc trà cùng Thanh Huyền Phi thân lực lần tới bẩm, Sích Hỏa Thanh Vi báo lấp bắp trợt đến chủ nhân dưới trướng, ngượng ngùng nói: "Chủ nhân, cái này chiếm được Thiên Phong Hạp phong phiên máu vật, khi làm, thật là mạnh mẽ. Nếu lệnh khí linh triệt để thức tỉnh, đủ để chấn động nô quốc." Diệp Lăng lạnh nhạt nói: "Nếu như triệt để thả ra khí linh, phong tiên phệ chủ, liền phụ cận sinh linh, tất cả đều sẽ bị bao phủ đi vào, ngươi muốn lấy thân tế phi sao?" Sích Hỏa Thanh Vi báo kích linh linh dùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu vẫy đuôi, cười bối nói: "Sao dám sao dám." Tiểu báo chỉ là không biết này, Phong Phiên uy lực đến cùng làm sao? Có thể để 12 cấp phong long thú bảo vệ. Thanh Huyền cùng Ngọc Trà từ trên lưng nó bổng bệnh hạ xuống, hừ lệnh một tiếng, "Hừ hừ, Tiểu Hỏa báo, ngươi nếu như không thành thận, quá chút tiên, đi ngang qua Khê Sơn Châu, chủ nhân sẽ làm ngươi cùng phong long thú lại sẽ. Đến thời điểm, ngươi có thể đem Phong Phiên xử tỉnh, khỏe mạnh cùng 12 cấp phong long thú nói một chút, xem nó có thể hay không trước tiên một cái nuốt lấy ngươi." Xích Hỏa Thanh Vĩ báo sợ hãi cả kinh, sợ hãi đến cả người mao đang đang tụ, đàng hoàng nửa ngồi nửa quỳ ở chủ nhân bên cạnh người, không còn dám nói nhiều một câu. Diệp Lăng nhưng phất tay phái nó đi. Ngươi lại đi một chuyến Lai Dương thành, đợi được sau khi trời tối, tiếp dẫn lục hình mai, tư khấu nghe nhạn cùng đường điệp các nàng đến dưới trấn núi. La la, nhất định đem ba vị cô nãi mãi thỏa thỏa đáng tiếp kế đó. Chủ nhân ngài liền nhìn được rồi. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo không chối từ lao khổ, bốn chân tung bay, như một làn khói chạy xuống Bắc Sơn. Quy 1 chương 809, truyền tụ thuật luyện đan. Chương 809, truyền tụ thuật luyện đan. Diệp Lăng tu hồi trang bị hơn 10 triệu linh thạch tối chứa đồ, lại lệnh Thanh Huyền cùng Ngọc Trà đem lò luyện đan đặt tại dưới trấn núi. Chờ đợi được màn đêm buông xuống, băng điệp cùng tiểu đạo trước tiên từ Lai Dương thành Nam Hải vực trở lại. Nói tới nuôi nâng cấp 9 cá voi sự tình, Tiểu Đào tràn đầy phấn khởi, nói to con vô cùng nghe lời, vì không phá giày đến trong thành tu sĩ, Tiểu Đào còn để nó lén vào biển sâu. Trải qua không lâu lắm, không chống từ lao khổ xích hỏa thành vì báo, đã đến rồi Lục Hinh Mai, đường điệp cùng Tư Khấu nghe nhạn ba nữ, ánh nguy quang, ba nữ nhìn thấy bắp dưới chân núi bãi mấy cái lọ dược đan, linh thảo thành đống, đều là đầy cõi lòng chờ mong. Tiểu Đào chính đang cho các nàng sao chép linh thảo sách tranh cùng phương pháp luyện đan ngàn giản, cười ha ha nói, chủ nhân nhà ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Mau tới, mỗi người bảo vệ một cái lọ dược đan, một bó linh thảo. Diệp Tông sư đây. Từ Khấu nghe nhạn trung quanh mở miệng, không gặp Diệp Lăng bóng người, đột nhiên, một cái thân mang huyết sắc pháp bảo, tà khí lâm liệt bóng người, xuất hiện ở dạng sắc bên trong. Tà tu Mộ Hàn. Từ Khấu nghe nhạn la thất thành, trợn to hai mắt nhìn, khẩn đo lấy, nàng nhìn thấy người mặc huyết sắc pháp bảo dĩ nhiên là Diệp Lăng, kinh sợ đến mức nàng nói không ra lời. Lục Hinh Mai bắt đầu cũng sợ hết hồn, liên quan với tà tu Mộ Hàn sự tích, từ lâu truyền khắp toàn bộ Lai Dương thành, bây giờ vừa nhìn là Diệp đại ca, không khỏi mẩn ra. Diệp Lăng trùng Từ Khấu nghe nhạn khẽ mỉm cười, lúc trước, ta vì tránh né Đông Hải yêu tu, miễn cho gây nên không cần thiết tranh cãi, hóa thân Mộ Hàn. Trước ngươi thấy ta dáng vẻ, cũng là dịch dung đan dịch dung quá. Bây giờ, Đông Hải cuộc chiến sắp ngừng lại, ta làm một hàn bí mật, tiên môn liên minh cũng không cần thiết lại vì ta ẩn giấu đi. Tư Khấu cô nương, ngươi ta xem như là rất hiểu biết, ta cũng không cần lại ẩn giấu đi. Tư Khấu nghe nhặn ở lại, sững sờ đến nửa ngày, mới phục hồi tinh thần lại, thì thào nói, thì ra là như vậy. Không trách tiểu Đào các nàng sẽ cùng với ngươi, cùng gia nhập Trinh Hải quân tiên phong, cùng đi phong yêu cổ giới, hóa ra là ta sùng bái nhất Diệp tông sư một đường bảo vệ chúng ta. Khắc khắc, trước nhiều có đắc tội, mong rằng Diệp tông sư thứ lỗi. Nói, Tư Khấu nghe nhạn liễm nh nhâm và phúc, nghĩ đến lúc trước các loại, mặt đều hồng đến bên hai. Diệp Lăng nói, bất luận khôi phục diện mạo thật sự, vẫn là hóa thân làm mục hàn. Nhìn ra, đi ra, ngươi sủng bái, cũng không phải là con người của ta, mà là tông sư luyện đan, cái tên này. Bây giờ, ta truyền dạy cho ngươi môn thuật luyện đan, chỉ muốn các ngươi trong ngày thường nhiều hơn luyện chế, luyện đan trình độ tự nhiên sẽ tăng lên. Tư Khấu nghe nhạn ngượng ngùng nói, không phải ta. Đường Điệp kéo nàng, vui dạo dựng nói, Diệp tông sư chịu truyền thụ cho chúng ta thuật luyện đan, đã là thụ sủng nhược kinh rồi. Được rồi, ngươi vẫn là bé ngoan học thuật luyện đan. Như cơ hội như vậy, có thể gặp mà không thể cầu đây. Ở một bên Lục Hinh Mai gật gật đầu, ngồi quỳ chân ở lò luyện đan bên, đứng lên, rất chăm chú nghe. "Tiểu Đào, Thanh Huyền cùng Ngọc Trà tự không cần phải nói, học Lục Hinh Mai dáng vẻ, từng cái từng cái canh giữ ở từng người lò luyện đan bên, lặng lẽ nhìn chủ nhân." Diệp Lăng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chậm rãi mà nói, "Đan đạo chi đồ, tất cả thủ pháp luyện đan thuần túu, rất tiêu hao linh hào. Từ khống hỏa, đưa lên dược tài, luyện đan thành hình, mở lô, hỏa hầu cùng thời cơ, nhất định phải bắt bí được. Điều này cũng không phải một sớm một chiều công lao, cần nhiều luân chế, mới sẽ từ từ lĩnh ngộ." Nói, Diệp Lăng bãi lên lò luyện đan, từ một bó linh thảo bên trong tùy ý đánh lấy mấy thứ, cho chúng nướng làm làm mẫu. Lục Hy Mai, tiểu đạo cùng thanh luyện chỉ liếc mắt nhìn, liền biết là cái nào vài loại linh thảo, rất nhanh sẽ phiên giải ra, mà tư khấu nghe nhặn các nàng, trong ngày thường rất ít tiếp xúc linh thảo, tìm kiếm tốc độ rõ ràng chậm. Sau đó, Diệp Lăng từng bước một, từ khống hỏa, đầu dược, nung đan cùng mở lò, mỗi một cái bước đi đều làm chuẩn xác không có sai sót, hỏa hầu bắt bí tự chuẩn. Chúng nữ xem nẻo vẽ hổ, hiệu quả nhưng chiến lệch không đồng đều, nói chung là thường thường luyện đan lục Hy Mai, vừa xa các nàng Diệp Lăng rất phiên phức, nhiều lần dạy các nàng luyện chế mấy lần, nhìn thấy Lục Hinh Mai tiến bộ nhanh chóng, Diệp Lăng tác tính chỉ nói cho các nàng biết, mỗi một cái giai đoạn nên dùng loại nào linh thảo luyện đan thử tay nghề, cụ thể đến luyện chế đan dược, toàn do Lục Hinh Mai cho các nàng thí diễn. Đến cuối cùng, Diệp Lăng nhìn các nàng từng cái từng cái đối với luyện đan cơ bản nhất thủ pháp, nắm giữ gần đủ rồi, chỉ cần chăm chỉ luyện chế, thuật luyện đan sẽ càng ngày càng thuần thục luyện. Liên Diệp Lăng lại sao chép lại luyện đan tâm đắc cùng lĩnh hội, làm cho các nàng nghiên tập lĩnh ngộ, tự mình nhưng đi tới giữa sơn núi, kế tục tế luyện pháp bảo cùng pháp khí. Quy 1 chương 810, 3 lượt tiếp tiếp. Chương 810: Ba lựa thiên kiếp. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Lăng ngoại trừ tăng lên chiều yêu giám, tự kim ngọc mang các loại, trợ, truyền thừa linh bảo cấp bậc, còn dùng vân vận thạch nung nấu đá của trận bản, một khi bày xuống trận bản, liền cấp 9 cái miêu yêu đều không thể dùng thần thức nhìn thấy, có thể nói là kim đan kỳ chí bảo dễ ở. Ngoài ra, Diệp Lăng bắt đầu tu luyện được tự thất bảo linh lung tháp 3 tầng hệ lửa công pháp Hoang Hỏa Quyết. Trong đó, hệ lửa chiến kỵ Hoang Hỏa chém thích hợp nhất tu Lama đao chiến khai. Vì thế, Diệp Lăng còn đặc biệt cho tu Lama đao gia chỉ viêm phách, xích dương thạch các loại, trợ, hỏa chúc tính bảo thạch. Đến ngày đó, Diệp Lăng tính toán bắt trên đỉnh núi, đại sư Minh Vương Thế Nguyên, hai sư tỷ Lương Ngọc Châu cùng Hồng Đường Bế Quan thời gian, cũng nhanh hấp thu xong cực phẩm kết kim đan linh lực, độ kiếp ngay khi ngày gần đây rồi. Lập tức Diệp Lăng lại đi tới dưới chân núi, xem Tiểu Đào, Lục Hinh Mai, Tư Khấu nghe nhặn các loại, "Trờ, chúng nữ tu thuật luyện đan tình huống tu luyện." Tiểu Đào hứng thú bừng bừng hồi bẩm nói, "Chủ nhân, ta đã có thể luyện chế cấp 3 thượng phẩm linh đan rồi." Lục Hinh Mai tỉ tỉ, "Có thể luyện chế ra cấp 5 thượng phẩm, ra đan suất còn không thấp đây." Đường Điệp cùng Tư Khấu nghe nhặn cùng Tiểu Đào luyện đan trình độ cách biệt không có mấy, Diệp Lăng xem qua các nàng luyện đan, gật gật đầu. Có thể ở trong vòng 10 ngày, thuật luyện đan có sở tiên ích, đã rất tốt. Ta đưa các ngươi một nhóm linh thảo, các ngươi về Lai Dương trong thành, tiếp tục luyện đan." Đường Điệp cả kinh nói, "Diệp tông sư, ngài là muốn đuổi chúng ta đi sao?" Tư Khấu nghe nhận đồng dạng là Lưu Luyến, Diệp Lăng lại nói, "Nơi đây đem có dị biến. Sư huynh của ta, sư tỷ các nàng khi độ kiếp, gió nổi mây vần, núi lở đất nứt, bên dưới ngọn núi khó tránh khỏi cũng sẽ bị tiên kiếp ba cùng đến, như có chăm sóc không tới, thương tới các ngươi, ta không cách nào hướng về U Nguyệt tiên tử cùng Kim Các tiên môn đường trưởng lão giao trợ." Hai nữ không thể làm gì, chỉ được hướng về Diệp Lăng chào từ biệt. Diệp Lăng vẫn cứ phái ra xích hỏa thành vị bảo hộ tổng cấp nàng về Lai Dương thành. Siêu thật tốt. Tiểu Đào, Thanh Huyền cùng Mộc Trà nhìn ngó tiến sắc, lại phóng tầm mắt tới trên đỉnh núi, vân hoàn vụ nhiễu bên trong, không biết Hồng Đường Tạ Bế quan xung kích cảnh giới kim đang thuận lợi hay không, trên mặt tất cả đều là lo lắng chi sắc. Diệp Lăng cười nói, các ngươi không cần phải lo lắng, bất luận vẫn là sư huynh của ta Tư Thỉ, vẫn là Hồng Đường, dừng lại ở trúc cơ kỳ đại viên mãn cũ rồi, hơn nữa linh căn tư chất cũng không tệ, ăn vào ta luyện chế cực phẩm kết kim đan, định có thể thành công. Nếu như thiên kiếp giáng lâm, ba người các ngươi cùng băng điệp ở một chỗ ẩn thân ở giữa sơn núi trên, ta thì sẽ vì các nàng chống đối thiên kiếp. Tiểu Đào, Thanh Huyền ba nữ gật đầu mà ứng, cùng băng điệp đi tới giữa sơn núi, mở ra cái sơn động, có thể ngước nhìn mây mù mờ ảo trên đỉnh núi, bất cứ lúc nào lưu ý thiên kiếp giáng lâm. Diệp Lăng người mặc viêm vu bảo, chân đạp chu tà anh kiếm, đi tới trên đỉnh ngọn núi, nhìn thấy cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu vẫn chung với trước thủ, ở động phủ ở ngoài đóng giữ. Ngoài ra, còn có đại sư huynh vật cười Phong Điêu, hai sư tỷ Bích Thủy Kỳ Lân, cũng ở từng người động phủ ở ngoài, lặng lặng bảo vệ. Diệp Lăng hỏi, tình huống làm sao? Có cái gì dị dị dạng? Cá Nhao Lão yêu nói, tất cả như thường. Liên tiếp bế quan 10 ngày, đều không có bỏ dở nửa chừng. Diệp Lang gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, lấy kinh nghiệm của Hàn phán đoán, biết rõ sư huynh bọn họ độ kiếp ngay khi ngày gần đây rồi. Vì vậy, hắn cũng ở đỉnh núi, nhìn chúng rồi địa thế, ở chính đông phương hướng về trấn vị, khuôn chân ngồi tĩnh tọa, làm sư huynh sư tỷ cùng Hồng Đường hộ pháp, cũng đối mặt lôi bản nguyên hiểu ra, theo tung thiên địa chi lôi, toàn bộ Bắc Sơn phủ cận lôi linh khí xa xa không ngừng hướng về hắn nơi này hội tụ. Chờ đến ngày kế bình minh, đột nhiên, vương thế nguyên vị trí đạo phủ, truyền ra một trận hét vang, động phủ môn ầm ầm vỡ vụt. Đồng thời, Thiên địa vì đó tối sầm lại. Vừa mới vẫn là bầu trời trống rẹo, trong, trong chớp mắt, tiếp Vân Giang Lâm, âm Vân nằm dài đả. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được làn hắn hết sức quen thuộc thiên tiếp tốc sát lai. Lại nhìn thấy phạm vi mấy trăm rằm tiếp Vân, quả nhiên so với hắn từng vượt qua ngàn rằm tiếp Vân thì nhỏ hơn nhiều. Cá neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu, vội vàng hướng về xuất quan vương thế nguyên chúc mừng, đưa lên ngọc trà cho chuẩn bị ký càng cấp 7 hệ gỗ cực phẩm phi kiếm cùng hai cái pháp bảo thượng phẩm. Thanh Hắc Ngư yêu trầm ăn nói, ngươi mà lại rộng lượng, từ khi chúng ta trợ ngươi chống đối tiểu thiên tiếp, không có sơ hở nào. Vương Thế Nguyên đưa tới phòng điều, ngước nhìn tiếp Vân. Tương tự là tràn ngập chống đối tiểu thiên kiếp tự tin. Sau đó đang lúc này, ầm ầm ầm lại là một trận vân hưởng, Lương Ngọc Châu xung kích cảnh giới kim đang thành công, tương tự dẫn rơi xuống kiếp vân. Lệnh Bác Sơn bầu trời, hai tầng kiếp vân nhìn qua lại như là hắc vân phành, khí thế tăng gấp bội. Cá neo lão yêu thần sắc biến nghiêm nghị lên. Bích Thủy Kỳ Lân cũng có chút cục xúc bất an, hướng về nó chủ nhân bên người tới gần. Giữa sườn núi băng điệp cùng từ Lai Dương thành chạy về Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo, cũng vội vội vảng vảng trùng lên đỉnh núi, là chủ nhân đại sư huynh cùng hai sư tỷ hộ pháp. Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo ngựa mặt lên trời rít gào một tiếng, hồn nhiên không sợ gọi to. Các ngươi chờ ưu, báo ra đến vậy, chỉ là hai tầng kết vân, có chúng ta nhiều như vậy kim đan linh thú ở, liền có thể ngăn cản được. Đột nhiên, hồng đường đập phụ, tỏa ra kim đan kỳ linh áp, giữa bầu trời kết vân lại nhiều một tầng. Tiếng nổ vang rền rung khắp thiên địa, vang vọng không dứt. Cá neo lão yêu cả đám thất sắc, vẻ mặt đau khổ nói, trời ạ. Đều chạy tới đồng thời, ba tầng kết vân đều tràn ngập đến lai dương thành bầu trời, khẳng định đã kinh động trong thành tu sĩ. Thanh Hắc Ngư yêu biết vậy nên áp lực to lớn, thì thào nói, đó còn cần phải nói, trận thế lớn như vậy, trong thành mấy vạn tu sĩ Trừ phi là người mù người điếc mới không nhìn thấy. Bang Điệp có chút ít lo lắng nói: "Tôn chủ, có hay không mời tới trong thành Nguyên Anh lão tổ, vì bọn họ hộ pháp." Vừa xuất quan Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng đồng đường, tương tự là bị cùng giáng Lâm ba lượt tiên tiếp, thanh thế chấn động. Cùng nhau nhìn phía đạp ở trận vị trên, thân mang một thân huyết sắc pháp bào Di Lăng. Giữa sườn núi sơn động bên trong, Thanh Uyển, Tiểu Đào cùng Ngọc Trà chưa từng gặp qua trận thế như vậy. Tiếp vận tầng tầng, hắc vận ép thành, thiên kiếp tốc sát lai, khiến cho người nghẹ tở. Ba nữ tất cả đều thân thiết nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, biểu hiện căng thẳng nắm chặt vào áo. Chỉ có Di Lăng Trên dưới quanh người, ánh chớp vần quanh, tuy rằng không có lôi chỉ ở bên, nhưng thông qua đối với lôi bản nguyên hiểu ra, quanh thân phảng phất cùng tất cả trong trời đất ánh chớp hỏa làm một thể. Diệp Lăng nhìn thấy vừa cái đan, bắt được pháp bạo pháp khí sư huynh sư tỷ cùng Hồng Đường, kể cả tứ đại linh thú, đều trong tầm mắt hắn, Diệp Lăng trầm giọng nói, không cần kinh động trong thành nguyên anh lão tổ, thiên kiếp giáng lâm, vừa là độ kiếp, lại là một hồi tạo hóa. Chúng ta ngăn cản được." Vương Thế Nguyên cười dài nói, "Được, có Diệp sư đệ một câu nói này, lại có gì sợ?" Lương Ngọc Châu cũng không thèm đến rựa, lấy ra liệt diễm quần quần cấp 7 xích mang kiếm. Hồng Đường đối với chủ nhân Tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Đông Dạng lấy ra ngọc trà vì nàng chuẩn bị hỏa linh thú mang cùng Huyền Hoàn Kính. Ầm ầm, giữa bầu trời tiếng sấm, hượng thành một mảnh, vô số đạo ánh chớp đánh về Bắc Sơn Đỉnh, có chém thẳng vào hướng về Vương Thế Nguyên, có ánh chớp đi khắp, đánh về phía Lương Ngọc Châu cùng Hồng Đường. Băng Điệp đang muốn vô băng phòng, hình thành một đạo tường băng để chống đỡ, chỉ thấy đầy trời ánh chớp, đột nhiên, biến vặn bẹo lên, tất cả đều tụ tập đến Bắc Sơn Đỉnh, chân đạp chấn vị Diệp Lăng trước người. Quy 1 chương 811, Hộ Pháp. Chương 811, Hộ Pháp. Diệp Lăng triển khai hai tay, thao tung thiên địa chi lôi. Bất kể là cái nào một tầng tiếp vân hạ xuống ánh chớp, tất cả đều ở trong nháy mắt này, hòa vào vờn quanh ở diệp lăng quanh thân ánh chớp bên trong. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng đồng đường, nhất thời cảm thấy áp lực hết sạch, nhìn phía diệp lăng phương hướng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh giữa sườn núi trên, Thanh Uyển cùng tiểu đào các nàng, tương tự là lần đầu nhìn thấy chủ nhân Dĩ Nghiên đang hấp thu thiên kiếp chi lôi, từng cái từng cái trên mặt lộ ra ngơ ngác chi sắc. Chỉ có băng điệp, cá neo lão yêu các loại, chờ, linh thú ở lôi trì bên bờ, từng trải qua chủ nhân được lôi thần truyền thừa sau mạnh mẽ, bây giờ nhìn thấy chủ nhân lần thứ 2 thao tung thiên kiếp chi lôi, đều là cảm giác vui mừng. Lúc này, Lai Dương trong thành, mấy vạn tu sĩ ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong 3 tầng kiếp vân, cả kinh nói: "La ngoài thành Bắc Sơn tiến lên, có người ở độ tiểu thiên kiếp. Xem này kiếp vân tầng tầng, không ngừng một người ở độ kiếp, có thể xưng được là lạ lạ dẫm độ. Đi, chúng ta đi vào quan sát, cũng học được độ tiểu thiên kiếp kinh nghiệm, vì tương lai sẽ có một ngày có thể giống như bọn họ cái đan." Nói chính là, đây chính là cơ hội tuyệt hảo, không cho bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Lai Dương trong thành chín đại tiên môn tu sĩ, dồn dập đi Bắc Sơn, liền tiên môn lão tổ môn đều bị đã kinh động. Xích Tiêu tiên môn liệt dương đạo tôn, cùng các vị tiên môn lão tổ hội họp ở một chỗ, ngạc nhiên nói, các ngươi môn dưới tinh anh đệ tử, như là thứ 5 công tử Chu Minh Tiêu, Sở Yên, Lô Xuyên các loại, chờ, người vốn là có hy vọng nhất cái đan độ tiểu thiên kiếp. Bây giờ bọn họ đều ở đài sen độ vũ, này bác sân trên, đến tụt cùng là cái nào tiên môn đệ tử ở độ kiếp, mà không phải chúng ta Sích Tiêu tiên môn. Ha ha. Trừng mới nhất, U Nguyệt tiên tử cũng là cảm giác kinh ngạc, quay đầu lại bắt chuyện tiếp thân nữ đệ tử, hỏi dò tiên môn bên trong chốc cơ chín tầng nữ tu, gần đây có hay không ra khỏi thành. Tiên đan lão tổ đồng dạng là hơi run run. Như ba người đồng thời ở đồng nhất kết đan tình hình, xác thực là hiếm thấy trên đời. Ngự thú tiên môn lão tổ, hừ lạnh một tiếng, liệt diễm lao nhi, chỉ sợ không hẳn. Bọn họ sáu đại tiên môn chúc cơ cường giả, đều rơi vào phong yêu cổ giới, hoặc là ngã xuống, hoặc là bị giam ở đài sen độ phủ. Mà mục khôi tiên môn bị cổ mộ thi ấm thức tỉnh, hầu như san bằng sơn môn, ngã xuống không ít người. Bây giờ chỉ còn giữ lại chúng ta nô quốc nam bộ hai đại tiên môn, chúc cơ đệ tử bên trong cường giả vẫn còn tồn tại. Nhưng các ngươi xích tiêu tiên môn cùng chúng ta ngự thú tiên môn so ra, chung quy còn kém một chút không tin có thể đến Bắc Sơn nhìn, độ kiếp chính là ngươi xích tiêu tiên môn đệ tử, vẫn là ta ngự thú tiên môn. Môn đóng tại ngoài thành đệ tử. Mấy vị khác tiên môn lão tổ, thấy hắn nói tự tin như thế, trên mặt đều lộ ra căm giận nhiên chi sắc. Đặc biệt là Mộ Khôi tiên môn lão tổ, nghe khẩu khí của hắn, hồn nhiên không đem Mộ Khôi tiên môn coi là chuyện to tát, càng là tức giận không ngớt. Được được được, đại gia cùng đi. Ta ngược lại muốn xem xem, có phải là ngươi ngự thú tiên môn dạy dỗ bạo bối đồ nhi. Các vị tiên môn lão tổ bên nào cũng cho là mình phải, liền đại thành chủ liền chân tử đều bị kích động, nhìn thấy trên trời kết vân, không giống nhau. Không chờ cùng mấy đại nguyên anh lão tổ chào hỏi, tức khắc hướng về Bắc Sơn chạy đi, tiêu lên. Ba tầng Tiên Vân. Tang lô quốc tiên môn liên minh lại tìm ba vị tu sĩ Kim Đan, "Các ngươi ở đây tranh luận, bỏ mặc muôn người đệ tử mà kệ, một khi bị thiên kiếp đánh giết, chẳng phải sai lầm, bỏ lỡ đại sự." Đại thành chủ nhất thời nhắc nhở các vị tiên môn lão tổ, vội vàng hướng về Bắc Sơn chạy đi, dự định viện trợ chính mình tiên môn chúc cơ đệ tử. Chờ bọn hắn vài tên nguyên anh lão tổ trước tiên chạy tới Bắc Sơn thì, đầu tiên là nhìn thấy trên núi băng điệp, cá neo lão yêu, bích thủy kỳ lần các loại, chờ Kim Đan linh thú khiến cho bọn họ một lần cho rằng là ngự thú tiên môn đệ tử kết đan, rất thất vọng. Nhưng ngự thú tiên môn lão tổ nhưng là nghi ngờ không thôi. Tả Tiêu Hưu Khanh cũng không giống như là bản tiên môn linh thú. Điều này làm cho U Nguyệt tiên tử nổi lên lòng nghi ngờ, lập tức ngước nhìn trên đỉnh ngọn núi, chỉ tay đỉnh núi, mau nhìn. Là Diệp Lăng. Hắn ở đây làm cái gì? Đại thành chủ cùng tiên môn lão tổ môn, ngưng thần nhìn tới, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, không khỏi chấn váng. Chỉ thấy thân mang viêm vũ bảo Diệp Lăng, đứng lặng ở đỉnh núi chính đô vương. Ba tầng kiếp vân liên tiếp hạ xuống thiên kiếp chi lôi, đều đang bị hắn dẫn dắt dung hợp, ở hắn trước người tụ tập thành một cái to lớn tử lôi trùng sáng. Xích Tiêu Tiên môn liệt dương đạo tôn, con người đột nhiên co rụt lại. Cả kinh nói, tiểu tử này nắm giữ ra sao hệ sét pháp môn. Quỷ quái như thế. Đại thành chủ liền chân tử đồng dạng bị Diệp Lăng dung luyện thiên kiếp chi lôi hấp dẫn, tự nghĩ chỉ có thể chống lại này tiểu thiên kiếp, nhưng không làm được dung luyện lôi kiếp. Thiên Đan lão tổ nhưng nhìn thấy trên đỉnh núi, mơ mịt nhìn thiên kiếp vương thế nguyên cùng Lương Ngọc Châu, còn khác một đỏ thường nữ, nhưng là Diệp Lăng bên người thị nữ hương đường. Thiên Đan lão tổ khẽ mỉm cười, độ tiểu thiên kiếp ba người Cổ Đa Thiên Đan Tiên Môn hai tên đệ tử, một cái khác là Lai Dương thành tán tu, tương tự cùng ta Thiên Đan Tiên Môn rất có nguồn nguồn. Ha ha, các ngươi mấy vị, sợ là phải thất vọng. Quy 1 chương 812, nhìn mà than thở. Chương 812, nhìn mà than thở. Đại thành chủ liền chân tử cùng mấy vị khác tiên môn lão tổ, vừa nhìn trên đỉnh núi độ tiểu tiên tiếp ba người, đúng như dự đoán. Đối với Thiên Đan Tiên Môn bằng thêm hai vị tu sĩ kim đan, vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Siêu thật tốt. Tu Nguyệt tiên tử chà chà than thở, Bạch Long đạo hữu, nếu như ta nhớ không lầm, hai người này độ tiếp đệ tử, cùng Diệp Lăng như thế đều là các ngươi Thiên Đan Tiên môn đồng chúc linh sơn một mạch, chúc mừng rồi. Mà cái kia một cái, bổn tiên tử cũng đã gặp, là hồi tinh các chủ hướng đường, tùy Tùng Diệp Lăng cửu rồi. Thiên Đan lão tổ vướt râu mỉm cười, chính là, tiên tử thật tinh tường. Chờ bọn họ sau khi độ kiếp, ta sẽ cùng Diệp đại trưởng lão thương nghị, để Hồng Đường cũng gia nhập Thiên Đan Tiên môn, cứ như vậy, ba người cũng có thể trở thành ta Thiên Đan Tiên môn kim đan trưởng lão. Đại thành chủ liền chân tử gật gật đầu, thiên hữu các ngươi Thiên Đan Tiên môn, thị vượng phát đạt. Ba người đồng thời kết đan, độ tiểu thiên kiếp, thực sự là chưa từng nghe thấy, bổn thành chủ tu đạo nhiều năm như vậy vẫn lạ lần đầu nhìn thấy. Mục Khôi Tiên môn lão tổ liếc mắt một cái mặt sắc khó coi ngự thú tiên môn lão tổ, cười hắc hắc nói, "Chúc mừng Bạch Long đạo hữu." Buồn cười hắn ngự thú tiên môn lão tổ nhận sai đệ tử, xích tiêu tiên môn liệt dương đạo tôn, cũng đối với môn dưới đệ tử quá mức tự tin, ha ha ha. Đang lúc này, lại làm một trận lôi kiếp tiếng nổ vang rền, Diệp Lăng tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái, chỉ một thoáng, kim xà múa tung ánh chớp một trận vằn mèo, tất cả đều bị hắn dung thành lôi đoàn, dung để giàn luyện chút tà kiếm cùng tự lôi truy, cho tới thiên kiếp dư ba, tuy rằng quét đến trên đỉnh núi Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Hồng Đường nhưng cũng hư nhược rồi rất nhiều, bị ba người dễ dàng chống lại rồi. Thậm chí đều không cần băng điệp các loại, chờ, Kim Đan linh thú ra tay, càng không cần phải nói đại thành chủ Huyền Chân Tử cùng các vị tiên môn lão tổ. Huyền Chân Tử khá là tán dương nói, Diệp Tiểu Đồ ở Lôi Pháp trên rất có trình độ, dĩ nhiên có thể dung luyện Lôi Kiếp, rèn luyện pháp khí. Đưa ngươi một bình ngân hà thủy, có thể để cho pháp khí pháp bảo càng tốt hơn hấp thu ánh chớp. Nói, Huyền Chân Tử tung một bình ngân hà thủy, bay tới Bắc Sơn Đỉnh. Diệp Lăng Sa sa chắp tay cảm ơn, đem ngân hà rọn nước mưa chiếu vào chu tà kiếm cùng Tử Lôi Truy trên. Dùng Thiên Lôi Giàn Luyện, quả nhiên nhìn thấy lôi linh lực rất nhanh hòa vào này hai cái pháp khí bên trong. Lúc này, Lai Dương Thành tu sĩ lục tục chạy tới Bắc Sơn, nóng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, đều là sử sở. Trên đỉnh núi Độ Tiếu Thiên tiếp ba người bình yên vô sự, dù bận vận dụng, dùng, mà đỉnh núi tân mang huyết sắc pháp bảo dịp lăng, nhưng ở dung luyện tiên kiếp, Lục Băng Lan cùng Lục. Thu Cúc, Lục Tuyết chúc tam tỉ muội, theo trong thành tu sĩ chạy tới, rất xa trông thấy đỉnh núi dịp lăng, lại nghe được giữa sườn núi trên, Lục Hinh Mai ở bắt chuyện các nàng, mau mau ngữ kiếm bay qua. Ầm ầm. Khách lạc. Một trận sấm nổ tiếng vang chẹt bầu trời. Tiếp theo tiếng nổ vang dền không dứt bên hai, ba tầng kiếp vân dưới, vô số ánh chớp lấp loé, rực sáng nửa bầu trời tế, Liên Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Hồng Đường đều không nhận rõ, đến cùng cái nào tia chớp là muốn bổ về phía các nàng. Đạo thứ 3 lôi kia rồi. Trên trời kiếp vân hình như có dấu hiệu tiêu tán, sống quá này nói lôi kiếp, ba người coi như độ kiếp thành công. Tiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả Hết sức quan tâm Đông Trúc Lincoln một mạch đệ tử an uy, sinh sợ bọn họ không chống đỡ được uy lực này cường hãn đạo thứ 3 lôi kiếp, cũng có chút lo lắng Diệp Lăng sẽ không chống đỡ nổi. Ở các vị tiên môn lão tổ cùng tới rồi quan sát chín đại tiên môn tu sĩ trước mặt ngã chồng vó, vội vàng phi thân lướt về phía trên đỉnh ngọn núi, muốn thay bọn họ chống đỡ. Ai biết đang lúc này, Diệp Lăng phía sau, nhất thời dâng lên thiên kiếp rồng sét. Ở Diệp Lăng thao túng dưới, thiên kiếp rồng sét ngửa mặt lên trời rít gào, long ngâm thanh rung khắp mây xanh. Bạch Lăng tôn giảm một mặt khiếp sợ, đây là thiên kiếp rồng sét. Đại thành chủ liền chân tử ánh mắt ngưng lại, tương tự là tâm thần chấn động. Cái khác mấy vị tiên môn lão tổ cũng là kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ ở trong, phân lớn người độ tiểu tiên kiếp thì cũng trải qua cường hãn tiên kiếp rồng sét, hầu như là cựu tử nhất sinh, rồi mới miễn cưỡng vượt qua, nhưng ai cũng không có bản lĩnh kia, đem tiên kiếp rồng sét tu làm kỹ dụng. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng lấy ra tiên kiếp rồng sét, triệt để lật đổ bọn họ đối với tiên kiếp ấn tượng. Giống như vậy tượng trưng thiên địa túc sát vai tiên kiếp rồng sét, tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Không thứ bập ba đạo lôi kiếp hạ xuống, tiên kiếp rồng sét dường như giống như cỡi mây gặp gió, ở trên bầu trời một cái lượn vòng, nuốt vào đầy trời ánh chớp. Đã như thế, rồng sét thân rồng Càng thêm lớn mạnh, ba tầng kiếp vân cũng tiêu tán theo. Vương Thế Nguyên ba người ung dung như thượng, hầu như không phí cái gì sức lực liền vượt qua tiểu thiên kiếp. Bên dưới ngọn núi đến giữa sườn núi trên Lai Dương thành đám tu sĩ, nhìn thấy Diệp Tông sư lấy ra rồng sét khủng bố như vậy, lại có thể thôn lui kiếp, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Lục Thu cùng Lục Tuyết chóp tỉ muội, chốc từ đại tỷ Lục Băng Lan trong miệng biết được, Diệp Lăng Thiên kiếp rồng sét là cỡ nào cường hãn, nhưng thủy chung không thể tin được. Bây giờ tận mắt nhìn, nhìn thấy thiên kiếp rồng sét thanh thế như vậy, khiến cho các nàng tỉ muội nhìn mà than thở. Quy 1 chương 813, tống biệt. Chương 813, tống biệt. Diệp Lăng thu hồi thiên kiếp rồng sét, còn lại lôi đoạn, cũng tất cả đều luyện thành tự lôi tiễn, thu vào trong túi chứa đồ. Giữa bầu trời kiếp vân tiêu tan, bắc trên đỉnh núi, lần nữa khôi phục bầu trời trong xanh. Thành công vượt qua tiểu tiên kiếp vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Hồng Đường đều đi tới Diệp Lăng bên người, sư huynh ngọi nắm chặt tay, hưng phấn tình lộ rõ trên mặt. Bắc Sơn dưới cùng giữa sườn núi chín đại tiên môn tu sĩ, hoàn toàn lấy ánh mắt âm mộ nhìn trên đỉnh núi bốn người, trong vòng một ngày, mới lên cấp 3 tên tu sĩ kim đan dễ ở. Mà thôi Diệp tông sư sức lực của một người, lại có thể hấp thu thiên kiếp, thế bọn họ chống lại ba tầng kiếp vân. Diệp Lăng bốn người bay lượn hạ sơn, đến đây bái kiến đại thành chủ cùng chúng tiên môn lão tổ. Thiên Đàn lão tổ vướn râu cười nói, "Ta đã cùng đại thành chủ thương nghị định, Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu từ nay về sau, chính là ta Thiên Đàn tiên môn Kim Đan trưởng lão. Hồi Tinh các chủ cùng đường, ngươi đồng ý bái vào ta Thiên Đàn tiên môn sao?" Hồng Đường tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Đàn lão tổ sẽ có câu hỏi như thế, truyền ma nhìn phía chủ nhân Diệp Lăng, thấy Diệp Lăng mỉm cười gật đầu, Hồng Đường lúc này mới quỳ gối thi lễ, "Tiểu nữ Hồng Đường, đồng ý bái vào Thiên Đàn tiên môn." "Được." Thiên Đàn lão tổ cười ha ha nói. Sau đó các ngươi ba người đều là ta thiên đan tiên môn mới lên cấp 3 tên kim đan trưởng lão, tương lai tiền độ không thể đo lường, bất luận to nhỏ chuyện gì đều có tiên môn chúng mong. Chương 1 nhất. Đại thành chủ Huyền Chân Tử cũng nỗ lực một phen, rồi hướng Diệp Lăng nói, "Bây giờ, Đông Hải yêu tu lui lại, bổn thành chủ đã phái ra kim cấp tiên môn cùng ngũ hành tiên môn lão tổ, dẫn môn dưới trúc cơ đệ tử, Nam Thiên Đan lão tổ tình tâm luyện chế chú nhan đan, phò nguyên đan, đi phong yêu cổ giới, cầu kiến Hồng Liên phu nhân, nô cốt Sắc Hải thành Hạ Yến, Thiên Hạ Thái Bình." Công lao của người không nhỏ. Hiện tại, tang nô cốt tu tiên giới lại bằng thêm ba vị tu sĩ kim đan thật có thể nói là là trời cao hơn phúc, thiên hữu ta nô quốc. Diệp Lăng không người mà ứng, nhưng trong lòng ở tính toán, phái ra người đi gặp Hồng Liên phu nhân, chỉ sợ chờ bọn hắn khi trở về, với kỵ bất lợi. Nhất định phải cản trước lúc này, mau chóng rời khỏi nô quốc. Chờ đến đưa đi đại thành chủ cùng các vị nguyên anh lão tổ, chín đại tiên môn tu sĩ có đi vòng vèo trở về thành, có đến đây chúc mừng. Lục Băng Lan, Lục Hinh Mai các loại, Trở, tứ tỉ muội cùng Thanh Uyển, Tiểu Đào, tư khấu nghe nhạn các loại, Trở, người, rốt cục đợi được cơ hội, chen vào đoàn người, đến đây chúc mừng. Thanh Uyển, Tiểu Đào cùng Ngọc Trà, kéo hồng đường tả tay, thân thiết ghê gớm. Lương Ngọc Châu vui vẻ nói, "Lục sư muội, ta cũng bước vào Kim Đan kỳ rồi. Sau đó không cần tiếp tục bợ vì gọi sư muội của ngươi mà lúng túng, ta vẫn là ngươi Lương sư tỷ, ha ha." Lục Băng Lan khẽ mỉm cười, phong mâu đã mắt, ánh mắt chạm được Diệp Lăng Thỉ, thấy hắn thần sắc trùng trùng hớn hững, biết hắn đi ý đã quyết, bây giờ đại sư huynh cùng hai sư tỷ đều đã kết đan, lần đi đã xong công kiên. Quải, é e sợ lập tức liền muốn lên đường rồi. Trơ một mạch mọi người tản đi, Diệp Lăng đoàn người cũng dồn dập trở về thành, Sích Họa Thanh vị báo, Phong Điêu cùng Bích Thủy Kỳ Lân, "Thôi mọi người, dọc theo đường đi tiếng cười cười nói nói." Còn Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan, lẫn nhau ngầm hiểu ý, yên tĩnh cũng nói, chờ đến thành môn ở ngoài, Diệp Lăng đặc biệt lưu lại Hồng Đường, tiểu đào, Ngọc trà cùng thanh huyền bốn nữ, còn nói có chuyện quan trọng cùng đại sư huynh cùng hai sư tỷ thức lượng. Hồng Đường các nàng tâm trạng sáng tỏ, chủ nhân đây là muốn chào từ biệt rồi. Sắp đi Khê Sơn Châu, con đường thập vạn đại sơn, vì các nàng báo thủ rửa hận. Nghĩ tới đây, bốn nữ thần sắc nghiêm nghị lên, đều đứng ở chủ nhân bên người, chỉ chờ theo chủ nhân xuất phát. Lục Băng Lan thâm thẳm thở dài, cũng đổi đi Lục Thu Cúc, Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc, bản thân nàng thì lại lưu ở ngoài thành, cùng Diệp Lăng chia tay. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu đến nay còn không nhân biết được Diệp Lăng Ý muốn rời đi, vẫn chìm đắm ở kết đan vui sướng bên trong. Chờ đến Diệp Lăng đem đại sen động trong phủ tất cả, Hồng Liên phu nhân mật lệnh, cùng mình sắp xa xứ, rời đi ngô cốt sự tình, tất cả đều nói cho bọn họ biết thì, hai người đều là ngẩn ra. Tuyệt đối không ngờ rằng, ở đại thành chủ cùng chúng tiên môn lão tổ trước mặt, trấn định tự nhiên Diệp sư đệ, giờ khắc này thân ở tình thế nguy cấp, đối mặt đến từ Hồng Liên phu nhân áp lực thật lớn. Lương Ngọc Châu khắp khuôn mặt là thân thiết chi sắc, mấy ngày qua, người vẫn không có nói cho chúng ta, là sinh sợ chúng ta đạo tâm bất ổn, va chạm nhau kích cảnh rối bất lợi. Diệp Sư Đệ, bất luận ngươi đi đâu vậy, ta cùng sư huynh ngươi đều sẽ cùng ngươi cùng đi. Vương Thế Nguyên gật đầu liên tục, Tiên Đan Tiên môn Kim đang trừ lão, không tính là gì. Diệp Sư Đệ quyết ý rời đi Ngô Quốc, chúng ta liền một đường đồng hành. Lẫn nhau cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, rất kiên định nói, sư huynh cùng sư tỷ tỉ tình ý, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Chậc, Lục Đại tiểu thư cũng có ý đó. Chỉ là đắc tội rồi Hồng Liên phu nhân người là ta, cùng sư huynh sư tỷ cùng Lục Đại tiểu thư có quan hệ gì đâu? Ta không thể nhân vì chính mình rời đi Ngô Quốc, mà liên lụy đến các ngươi. Chỉ muốn các ngươi ở Ngô Quốc bình yên vô sự, ta liền yên tâm. Tương lai như có cơ hội, ta còn có thể trở về cùng các ngươi gặp lại. Cáo Tử rồi. Sư huynh, sư tỷ, Lục đại tiểu thư, nhiều khả bảo trọng. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu thấy Diệp sư đệ nói như vậy quả quyết, biết hắn tâm ý đã định, không cách nào đi theo, chỉ được than thở, vậy chúng ta tiễn Ngươi một đoạn đường. Diệp Lăng chắp tay cáo từ, không cần, các ngươi vừa đến đưa tiễn, thế tất sẽ bị trong thành tu sĩ lưu ý đến, bạo lộ hành tung của ta. Có hồng đường các nàng đưa tiễn là đủ, các ngươi trở về đi thôi. Thật tự chân trọng. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu không thể làm gì chỉ được chắp tay cát biệt, Lục Băng Lan vẫn là yên tĩnh không nói, đến cuối cùng nói một tiếng trân trọng, nhìn theo Diệp Lăng cùng Hồng Đường bổ nữ bước vào truyền tống trận, biến mất không còn tăm hơi. Quy 1 chương 814, lựa giận. Chương 814, lựa giận. Diệp Lăng vì không bạo lộ hành tung, mang theo cấm chế lụa mỏng đấu đồng, cùng Hồng Đường, Thanh Huyền bổ nữ, thông qua truyền tống trận, trước tiên truyền tống đến Ngô thủ đô thành, sau đó không có làm bất kỳ dừng lại, tiện đà truyền tống hướng về Khê Sơn Châu. TXT tiểu thuyết lạc loạn. Chờ đến ánh sáng lóe qua, Diệp Lăng cùng Hồng Đường bổ nữ, dĩ nhiên đi tới Khê Sơn trong thành. Hống một tiếng kinh thiên tiếng giống giận dữ, đến từ Khê Sơn nơi sâu xa, đã kinh động toàn bộ Khê Sơn thành. Hung Đường, Tiểu Đào, Thanh Huyền cùng Mộc Trà đều la ngẩn ra, trợn to hai mắt nhìn đến từ bốn phương tám hướng anh kiếm phi vào trong thành, hộ thành đại trận cũng thuận theo mở ra. Diệp Lăng nghe được nải thanh trung trời giới gào thét, vô cùng kinh hãi, nhất thời tỉnh lộ lại, là Khê Sơn nơi sâu xa thiên phong hạp, 12 cấp phong hung thú tiếng gầm gừ. Sự xuất hiện của hắn, Cổ Bảo Phong Phiên tới gần, đã kinh động phong hung thú. Diệp Lăng vội vàng đem trong túi chứa đồ Cổ Bảo Phong Phiên Tu một tiên phủ ngọc nội bên trong, ngay trong nháy mắt này, phong hồng thú tiếng gầm dữ dội lớn rừng, đến nửa ngày đều không có động tĩnh. Không sao rồi, đi hỏi dò Khê Sơn Châu tu sĩ, phong hồng thú có phải là thường xuyên ở Khê Sơn thành phủ cận qua lại. Diệp Lăng trấn định tự nhiên phân phó nói, tiểu đào tức khắc đi tìm bản địa tu sĩ hỏi thăm, biết được 12 cấp phong hồng thú tự từ năm đó suýt nữa san bằng Khê Sơn thành, trở lại Khê phía sau núi, rất ít sẽ hạ sơn đến. Bất quá dù vậy, Khê Sơn Châu tu sĩ vẫn là bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác, một khi phong hồng thú gầm ao, liền dồn dập trốn vào trong thành mới xây hộ thành bên trong đại trận. Diệp Lăng hiểu rõ tình huống sau, lại nhìn thấy bản điệu tu sĩ nghe được khê trên núi lại không động tĩnh, lục tục ra khỏi thành mà đi, Diệp Lăng cùng Hồng Đường bốn nữ, ra khỏi thành Nam, một đường cản chạy đến kéo dài đến phía chân trời, bao la bắt ngát thập vạn đại sơn. Hồng Đường, Tiểu Đào, Thanh Uyển cùng Ngọc Trà, tất cả đều hiểu biết từ Khê Sơn thành đến Thập Vạn Đại Sơn Ma Diễm Cung đường sá, các nàng đợi bao nhiêu năm, phán bao nhiêu năm, rốt cục có thể giết quay lại báo thù. Mỗi người trong con ngươi, đều tràn ngập đối với Ma Diễm Cung Tô lão ma tử hận. Thanh Uyển nóng nhìn hướng về phía đông nam, một mảnh lục liễu như yên, xanh tươi như lục mang địa phương. Không nhịn được nước mắt rưng tròng, quay đầu lại cùng chủ nhân nói rằng, bên kia chính là chúng ta Cố Hương phủ Giang Quận, lâu thị Cố tổ. Mấy năm trước, Ma Diễm cung chủ Tô lão ma đến chúng ta phủ Giang Quận Thúy Yên Trang, thu thập âm tức điên trùng Thúy Phu thảo, chăng người bất kính, khiến toàn trang ngọ người bị Tô lão ma làm hại. Chỉ để lại tỷ muội chúng ta bốn cái, phục thị hắn nữ hơi nhỏ mà nữ Tô thải doanh. Thú này không báo, vong hồn bất an. Khẩn xin chủ nhân để chúng ta đi bờ sông tế bái. Hôm đường, tiểu đảo cùng Ngọc trà cũng là gần Hương đình kiếp, đau thương rơi lệ. Diệp Lăng lặng lẽ gật gù đầu, theo các nàng đi tới phủ Giang quận bờ sông, Thủy Yên Trang từ lâu là rách nát không thể tả, hoang trong ngùi cỏ, đoạn tỉnh tân viên, ngờ ngợ có thể nhìn thấy năm đó mọi người ở lại quá vết tích. Thanh Huyền mua đi qua một chỗ, đều là đối với chuyện cũ hồi ức, thở dài nói, chúng ta trang trên đã từng xương khói như hỏa, dân phong chất phác, thật giống như là thế ngoại đảo nguyên, các hương thân đều quá không tránh với đời sinh hoạt. Chúng ta lâu thị bộ tộc, không xuống trăm người, đều ở ở Thủy Yên Trang trên. Ngọc trà tay phải khẽ run, ngưng niệm nói, chúng ta cùng tộc tứ tỉ muội, thường thường ra Thủy Yên Trang, ở đây lâm giang lục nước, Tiểu Đao nhìn thấy ba vị tỷ tỷ Lê Hoa Ma Vũ, trên mặt đều là bi thương biểu hiện, Tiểu Đao trong lòng khổ sở, Miên Ngương nói rằng: "Chủ nhân, có chỗ không biết, nhà ta còn có bao chủ đại lưới đánh cá, cha xem ta tuổi nhỏ, tổng không cho ta đi giăng lưới bắt cá." Ngày ấy, ta thừa dịp cha không ở, hẹn cẩn thận Hồng Đường ta, lại gọi Ngọc Trà cùng Thanh Uyển, lén lút kéo lên lưới đánh cá, cùng đến bờ sông bắt cá. Ai biết, một ngày kia, Ma Diễm cung Tô lão ma đến, đến rồi, đồ thú yên chàng, chúng ta cùng các tộc nhân, các huynh thân, càng là vĩnh biệt. Nói tới chỗ này, Tiểu Đao lệ châu nhi đổ rào rào lăn xuống, hồng đường, Thanh Uyển cùng Ngọc Trà cũng khóc không thành tiếng. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng không còn cách nào đè nén xuống đối với Ma Diễm Cung Tô La Ma cầm dẫn khúc trời. Gắt gao nắm chặt nấm đấm, trầm giọng nói, "Đi, giết tới Ma Diễm Cung, ta báo thủ cho các ngươi." Quy 1 chương 815, Kỵ tướng. Chương 815, Kỵ tướng. Hồng Đường, Tiều Đào, Thanh Huyền cùng Ngọc Trà, ngừng lại cất tiếng đau buồn, gật đầu lia liếc. "Đi, báo thủ." Trời xanh ở trên, hậu thủ tại hạ, Thúy Yên trang các hương thân ánh linh công sa, "Ta lâu Thanh Huyền, cần phải giết tới Ma Diễm Cung, đâm Tô La Ma, thế các hương thân báo thủ." Một phen lâm ráng tề bài sau, bốn nữ cùng điệp lăng, cùng giá trên Sích Hỏa Thành Vi Báo, giết tới Ma Diễm Cung. Hồng Đường các loại, chờ, bốn nữ triệu độ, làm tiểu ma nữ thị nữ nhiều năm, đối với đi về Ma Diễm Cung con đường rất quen, chỉ Khê Sơn Đông Nam Sơn mạch hướng đi, tới gần Thập Vạn Đại Sơn bên dưới, báo cho Sích Hỏa Thành Vi Báo là ở chỗ đó. Tô lão ma không dám đem Ma Diễm Cung xây ở Thập Vạn Đại Sơn rừng sâu núi thẳm bên trong, chỉ xây ở Khê Sơn châu cùng Thập Vạn Đại Sơn giao giới nơi, dù vậy, vẫn là bố trí hộ tông đại trận, phòng bị Thập Vạn Đại Sơn yêu thú tập kích. Tiểu Đào cũng nói bổ sung, Tô lão ma là kim đan trung kỳ cường giả. Bố trí này hộ tông đại trận, hẳn là sẽ không vượt quá tu vi của hắn. Hắn cường hãn chỗ ở chỗ, không chỉ có tử lệnh thuật, quá âm ma hỏa các loại, trợ, đạo thuật tinh trạng, khiến người ta khó mà phòng bị, hơn nữa có cường hãn ma đạo pháp bảo. Như trước hắn cho tiểu ma nữ Tô Thải doanh tử mặc phiến, chính là truyền thừa linh bảo, ngoài ra, còn có nhiếp tâm linh cùng hóa huyết phi yên ấm. Nhiếp tâm linh gây nhiễu loạn lòng của người ta trí, có thể quấy dày đến 10 giặm có hơn. Cho tới hóa huyết phi yên ấm, càng là ma đạo chí bảo, một khi lấy ra, một trường mọ mẹ, độc yên đầy trời. Tiểu Đào cùng Thanh Huyền nói tới Tô lão ma pháp bảo, Vẫn cứ là lòng vẫn còn sợ hãi, mặc dù Hồng Đường hiện tại bước vào cảnh giới Kim Đan, đối với nhiếp tâm linh cùng hóa huyết phi yên ấm, tương tự là đôi mi thanh tú cao lại, vô cùng lo lắng. Diệp Lăng nghe xong lặng lẽ gật gật đầu, âm thầm trầm ngâm, như Tô lão ma như vậy ma đạo cường giả, nắm giữ các loại quỷ dị tà pháp ma bảo, sắp thực vượng tay chân. Chỉ bằng bốn đại kim đan linh thú lực lượng, cùng hắn thủ đoạn lôi đỉnh, cứng đối cứng là muốn ăn thiệt tỏi, một khi bị nhiếp tâm linh quấy nhiễu loạn tâm trí, mặc dù Diệp Lăng hồn phách có thể tiến vào tiên phủ ngập bội, Hồng Đường các nàng thế tất sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả bang điệp cấp loại, chờ, linh thú cũng chưa chắc có thể chống đỡ được dễ ạ. Ngay khi Diệp Lăng đăm chiêu kế sách hướng núi thì, nó ngẩng nhìn Thập Vạn Đại Sơn, bỗng nghĩ đến, Phong Ma Đồ bên trong Phong Ấn Ma Đầu, U Diễm Ma Quân từng là nơi này mà. Nói cự phách, Diệp Lăng trước kia chuẩn bị thâm nhập Thập Vạn Đại Sơn sau, lại hướng về Ma Đầu hỏi dò đường sá, bây giờ gặp gỡ Nan Đề, Diệp Lăng sáng mắt lên, tuy rằng U Diễm Ma Quân chỉ có tàn thần, còn bị Phong Ấn ở Phong Ma Đồ bên trong, nhưng đối phó với Tô lão ma như vậy nhân tài mới xuất hiện, hắn hẳn là có biện pháp. Chuyện đến nước này, chỉ dùng vận dụng Phong Ma Đồ, định để U Diễm Ma Quân cho tà cố gắng xuất lực, chỉ là để này lão gian cự hoạt ra hỏa công hiến, cũng không phải chuyện dễ dàng đặc biệt là muốn dùng đến hắn nguyên anh tinh hoa, so với cắt thịt còn đau lòng. Mời tướng, mời đêm không bằng cái đêm. Lần này chiến Tô La Ma, quyết không thể ra bất kỳ sai lầm nào, không chỉ có muốn lấy thế uy thế, nhất định phải để ma đầu Cam Tâm tình nguyện hiểu lượng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tức khắc từ trong túi chứa đồ đánh ra thủy phủ cuộn tranh Phong Ma Đồ. Trải ra mở, cho Phong Ma Đồ bên trong bóng đen lạnh lùng truyền ra thần niệm, ma đầu ở đâu? Ở. Ở. Ta chủ là đang kêu gọi tiểu nhân, nhỏ bé sao? Ma đầu siểm cười vài tiếng, tụ tập hắc khí, càng làm thủy phủ trong bức tranh yêu tôn trưởng tổ Bạch tộc tàn ảnh bao vây lấy, cho Diệp Lăng xem. Khắc Khắc, đa chủ, ngài nhìn. Gần đây tiểu Bạch Tuột nghe lời vô cùng, ta xin thề, ta tuyệt đối không có lại nuốt trứng nó tàn thần. Ngươi xem, tiểu Bạch Tuột vẫn là lớn như vậy vóc. Diệp Lăng ngưng thần nhìn kỹ, không lâu lắm liền nhìn ra trong đó đầu mối. Cái gọi là tàn ảnh ngưng tụ, đơn giản là ma đầu dùng chính mình ma sát khí vẩn quanh yêu tôn chương tổ tàn ảnh, khiến cho Bạch Tuột xem ra như như vậy chuyện xảy ra tình thôi, kỳ thực rất suy yếu. Diệp Lăng cười gần một tiếng, ngươi lén lút nuốt trứng yêu tôn chương tổ hơn nửa tàn thần. Đánh giá ta không biết, dáng hổ làm bạn chủ nhân. Ta cho ngươi biết, ta vốn muốn cho ngươi chút cơ dạn. Bây giờ xem ra, vẫn là quên đi. Ma đầu nghe sững sờ sững sờ, tổ chút cơn giận, lẽ nào ta chủ đi tới ngũ hành tiên môn? Quá tốt rồi, tiểu nhân, nhỏ bé đang muốn tìm ngũ hành tiên môn lão tổ đồ tử đồ tôn suối quẩy. Diệp Lăng đem phong ma đồ nhắm ngay Thập Vạn Đại Sơn, lạnh lùng nói, ngươi tản ra thần thức, ngâm nghĩa cẩn thận. Nơi này là ngươi đã từng xưng bá nhất thời cố thổ, Thập Vạn Đại Sơn, ngươi còn không biết chứ? Bây giờ mới ra thế Thập Vạn Đại Sơn chi chủ, Ma Diễm Cung Tô Lama, danh trấn một phương, từ lâu thế thân ngươi hú diễm ma quần, ma đạo cự phách vị trí. Quy 1 chương 817. Mà Diễm cung. Chương 817, Mà Diễm cung. Diệp vượt lên Sích Họa Thanh Vĩ Báo, cầm trong tay Phong Ma Đồ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Diễm cung ở ngoài, tử diễm quần quấn hộ tông đại trận. Băng Điệp băng phong hòa hai đại ngư yêu nhấc lên ngập trời cự lãng, trong nháy mắt vút vào hộ tông trên đại trận, khiến cho trận pháp màn ánh sáng một trận kịch liệt rung động, tiếp theo tử diễm tát, đông thành tường băng. Va! Sích Họa Thanh Vĩ Báo hành trùng sông thẳng va vào đi, Thanh Hắc ngư yêu vung lên vải giáp tự cự trưởng, cá neo lão yêu cũng rộ ra cốt trưởng, tầng tầng điểm ở tường băng tự hộ tông trên đại trận. Khách lạc một trận vang lên giòn giã, trận pháp màn ánh sáng nhất thời chia năm xẻ bảy rồi. Bén nhỏ như vậy thế tiến công, nhất thời để trên vách núi Ma Diễm cung tu sĩ chấn động. Từng cái từng cái há hốc mồm, trợn to hai mắt, tràn đầy kinh hãi nhìn bang này khách không mời mà đến. Chờ bọn hắn nhìn thấy xích họa thanh vị bảo trên, một thân huyết sắc pháp bảo diễm lăng, lại nhìn thấy hồng đường, Thanh Uyển, Tiểu Đào Cung Ngọc Trà bốn vị đã từng Ma cung thị nữ, lập tức nhận ra được. A, tứ đại ma nữ trở về. Sao san bằng hộ tông đại trận. Nhanh bẩm báo cung chủ, Lai dạ bất thiện a. Cung chủ, việc lớn cũng tốt. Tô cung chủ đang tính toán nhập định, nghe được bên ngoài một trận dị hưởng, mau mau bay ra Ma cung đại điện, cũng bị mắt tình hình trước mắt mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Hỗ tông đại trận vỡ vụn. Bốn con kim đan linh thú như hổ như sói giống như công lên núi đến, tối làm hắn kinh nộ giao tập chính là tấn công núi tu sĩ ở trong, thình lình có hung đường, thanh huyền các loại, chở ma cùng thị nữ. Phản rồi, phản rồi. Các ngươi thật là to gan, dám to gan cấu kết lừa ngoài, giết tiến vào ma diễm cũng đến, cho bọn cung chủ hết thảy đi chết. Tô lão ma lấy xuống Niếp Tâm Linh, đột nhiên lay động lên, Niếp Tâm Linh loạn tâm trí người thường, trực đãng ra mười giảm có hơn, mắt thấy muốn ba cùng đến Diệp Lăng cùng tứ đại linh thú, Tô lão ma tinh thần phấn chấn. Thế tất yếu một lần đánh ngất hết thảy kẻ xâm lấn. Đột nhiên, Diệp Lăng triển khai Phong Ma Đồ, mênh mông khí tức phát tiết mà ra. Cùng lúc đó, Ma Đồ không tiếp tiêu hao nguyên thần tinh hoa, khiến cho hắc khí bốc lên, tỏa ra có thể so với Nguyên Anh kỳ dị thế. Nhiếp Tâm Linh tiếng chống bị luông áp lực này cản trở lại, không cách nào ba cùng đến Diệp Lăng, Hồng Đường đám người và tứ đại linh thú. Ngược lại về đám đến Ma Diễm cung đám tu sĩ trên người, khiến cho bọn họ rơi vào trạng thái đi cuồng. Tô lão ma đồng dạng bị U Diễm ma quân như thế, dọa đến không nhẹ. Sợ hãi nói, là ai? Là vị nào Nguyên Anh tiền bối Già Lâm? Vì sao phải tấn công ta Ma Diễm cung? Ma đầu hê hê cười gằn, không chỉ có thanh chấn động toàn bộ vết núi, hơn nữa rất xa ở Thập Vạn Đại Sơn bầu trời vang vọng. Bản ma chính là 300 năm trước, uy chấn Thập Vạn Đại Sơn u diễm ma quân. "Tô tiểu nhi, ngươi là cái thá gì? Cũng dám giảm mạ bản ma quân tên gọi, ở bản ma quân trên địa bàn, kiến ma diễm cùng. Ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói, bản ma cửu u ma diễm vi danh." Tô lão ma chỉ nghe mảng nhĩ vang lên ong ong, mặt đều dọa tái rồi. "Cái gì? U diễm ma quân?" Tô lão ma chỉ cảm thấy tích lương cốt mạo khí lạnh, u diễm ma quân hiển hách hùng dành, ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, từ mấy trăm năm trước vẫn truyền lưu đến hiện tại. Hắn vội vàng quỳ xuống giật đầu, "Vãn bối biết tội, vãn bối biết tội." Không biết là lão nhân gia ngài Già Lâm, Vãn bối ma diễn cùng, sao dám cùng ma quân Cửu U ma diễn đánh đồng với nhau? Là Vãn bối có mắt mạ không thấy núi Thái Sơn. Nói tới chỗ này, Tô lão ma cả gan nhìn tới, nhưng không thấy Hú Diễm ma quân hình bóng, chỉ là một đoàn hắc vụ nhiễu, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Hồng Đường căm phẫn sụp sôi nói, "Tô lão ma, ngươi giết chúng ta Thúy Yên trang trên dưới, đồ ta lâu thị bộ tộc, hôm nay, ngươi khó thoát công đạo." Thanh Huyền cũng lạnh lùng nói, "Bốn chị em chúng ta, nhiều năm qua chịu nhục, Phục thị ngươi cái kia âm độc gắt tay tiểu ma nữ Tô Thải Doanh, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới báo thủ rửa hận. May mắn chúng ta đến gặp minh chủ, lại đâm tiểu ma nữ. Bây giờ, giờ chết của ngươi cũng đến, trên đường xuống hoàn tuyển, cùng tiểu ma nữ làm bạn đi. Quy 1 chương 818, quả đoán ra tay. Chương 818, quả đoán ra tay. Tô lão ma vừa giận vừa sợ, nhưng thần nhìn kỹ hắc vụ nhiều u diễm ma quân, chỉ có thần thức cùng y thế, cũng không gặp tung tích, khiến cho hắn nhất thời suy nghi. Tô lão ma lập tức chập lên, phẫn nộ quát, "Hử? Tu Diễm ma quân mấy trăm năm trước liền mai danh ẩn tích, ngươi là giả mạo?" Các ngươi giết tiểu ma nữ, lão phu các ngươi không đội trời chung. Chỉ hận năm đó tàn sát Thúy Yên Trang, không có giết hết các ngươi này mấy cái dư nghiệt, cho tới dưỡng hổ di họa. Hồng Đường, Thanh Uyển, Tiểu Đào cùng Ngọc Trà từng cái từng cái nghiến răng nghiến lợi, phận không thể ngay lập tức sẽ tru diệt Tô Lam mà, vì là các hương thân báo thù rửa hận. Ma đầu thấy đối phương nhìn đấu, nhưng là thẹn quá thành giận, hối hận nhất thời nổi giận đùng đùng, không, có đúng lúc triển khai ảo thuật, dọa không được con lão hồ ly này. Múa lên sách điện tử. Diệp Lăng Tử khi giết tới vách núi, vẫn không có tha lòng cảnh giác. Từ lâu đem hơn nửa hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngập bộ, thời khắc ở đề phòng Tô lão ma cho phong ma đồ bên trong ma đầu, âm ầm truyền ra thần niệm, cẩn thận hắn tự đồng thuật công kích linh hồn. Không thể để cho hắn thương tới đến phe mình một người. Trương Mới nhất. Chưa kịp Diệp Lăng nói xong, Tô lão ma hai mắt khép hở, lập tức rộng mở, mở trong con ngươi tự quang lóe lên. Ma đầu thiệt thòi có Diệp Lăng nhắc nhở, vội vàng tiêu hao nguyên thần tinh hoa, ngưng tụ thần thức, tỏa ra kinh thiên linh áp. Lệnh Tô lão ma tự đồng thuật tiêu tán thành vô hình. Tô tiểu nhi, ngươi từ hỏa rất nơi học được tà pháp, đối bản ma quân vô hiệu. Đừng xem bản ma chân thân không có giá lâm dựa vào ở một tia phân thần, liền có thể giết người ma diễm cung không còn mảnh giáp. Diệp Lăng lại nghe ma đầu một trận nói khoác, đừng nói là đối diện lão gian cự hoạt Tô Lão Ma, chính là ma diễm cung đệ tử đều không tin. Thế lên, Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, băng điệp, xinh hỏa thanh vi báo cùng hai đại ngư yêu, kề vai sát cánh, cuốn lên hải lãng, băng phong gào thét. Tô lão ma thấy tình cảnh này, âm thầm hoảng sợ, không biết hung đường, thanh huyền bốn nữ chủ mới, nguyên sắc đoạn trưởng sam tu sĩ là lai lịch ra sao, lại có thể thao túng bốn đại kim đan linh thú. Nhưng Tô lão ma tự phụ hùng bá một phương, còn có hóa huyết phi yến ấm như vậy ma đạo pháp bảo, tương tự muốn đem bọn họ giết chết mà yên tâm. Chuyện đến nước này, Ma Diễm cung cơ nghiệp sợ là không gánh nổi rồi. Cùng này như vậy, không bằng dùng toàn cung đệ tử chi mệnh hy tế, đánh nhau chết sống. Tô lão ma tế lên hóa huyết phi yên ấm, hét lớn một tiếng, bóp nát Ma Diễm cung trên dưới, các đệ tử ma ẩn. Trong lúc nhất thời, Ma Diễm cung dường như tu la địa ngục giống như vậy, hết thảy ma cung đệ tử tiêu thảm chết ma chết, quanh thân hóa thành tự diễm khí, dồn dập hòa vào giữa không trung hóa huyết phi yên ấm. Không được. Hóa huyết phi yên ấm hấp thu nhiều người như vậy khí huyết, uy lực khó có thể tưởng tượng. Hồng Đường, tiểu đạo các nàng nhìn thấy này luyện ngục giống như cảnh tượng, rất là khiếp sợ. Đối với Tô lão ma Độc, càng là ghét cay ghét đắng. Đến hiện tại, ma đầu cũng có chút dao động, mau mau khuyên bảo Diệp Lăng, "Ta chủ, nay thai hỏa đồ vật, huyết tế lên, định là gió tanh mưa máu, chỉ sợ toàn bộ vách núi đều sẽ bị bao phủ lại, tiểu nhân nhỏ bé là không thể ra sức, chủ nhân mau mau triển khai thủy phủ bức tranh chống đối, thoát đi nơi lây." Diệp Lăng biết rõ hóa huyết phi yến ấm lợi hại, nhưng không có lui bước. Mắt thấy Tô lão ma mặt sắc dữ tợn, lộ ra điên cuồng, Diệp Lăng đồng dạng triển khai tự động thuật. Lập tức tay vãn lui cùng, thiên kiếp rồng sét hòa vào khí linh, một mũi tên xạ hướng về phía hóa huyết phi yến ấm. Tô lão ma vặn vặn không ngờ rằng, Diệp Lăng còn có thể này thuật, chờ hắn phản ứng lại, hồn phách dĩ nhiên bị hao tổn. Lại nhìn dường như mang theo Hủy Thiên Diệt Địa vai lôi mang xà đến, Tô lão ma căn bản không kịp thu hồi hóa huyết phi yên ấm, vang một tiếng vỡ vụt. Quy 1 chương 819, truy sát. Chương 819, truy sát. Theo hóa huyết phi yên ấm vỡ vụt, biển máu cuốn ngược. Chỉ một thoáng, toàn bộ ma diễm cung bầu trời đều tràn ngập nổi lên một trường máu me. Tô lão ma giật nảy cả mình, vội vàng lui về phía sau đi, ma cung đại điện trong nháy mắt bị ăn mòn, ầm ầm sụp đổ. Truy, không thể để cho hắn chạy. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, tức khắc giáng nổi lên chu tà anh kiếm, cùng băng điệp trước tiên bay qua biển máu ngập trời ma diễm cung bầu trời, đuổi sát hướng về vội vã trốn xa Tô La Ma. Tiểu Tuyết, Xích Hỏa Thanh Vi báo thủ hồng đường, Thanh Huyền bộ nữ, cùng hai đại ngư yêu, cũng đều vòng qua một trường máu me bên trong phế tích giống như ma diễm cung, theo sát ở Diệp Lăng phía sau. Tô lão ma mất đi hóa huyết phi yểm ấm, cũng không còn uy lực pháp bảo mạnh mẽ, cùng Diệp Lăng cùng hồng đường, cùng với bốn đại kim đan linh thú chống lại, chỉ có ngự kiếm bay trốn. Diệp Lăng thấy hắn phi kiếm tốc độ cực nhanh, mặc dù là lấy băng điệp tốc độ Trong lúc cấp thiết cũng khó có thể đuổi theo, liền triển khai tự đồng thuật, trong con ngươi tự quang lóe lên. Trong phút chốc, Tô lão ma hồn phách lại tổn thương một tầng, thân hình loạng một cái, suýt nữa ngã xuống xuống. Siêu thật tốt. Chờ đến Tô lão ma quay đầu lại đồng dạng muốn triển khai tự đồng thuật trả thù, nhưng dù sao bị ma đầu thần thức mạnh mẽ áp chế, tức giận hắn tam thi nhảy loạn, chỉ có không ngừng đánh ra quá âm ma hỏa, đến ngăn cản Diệp Lăng bọn họ tiếp tới. Băng phong. Băng điệp vô điệp dược, dường như cửu u gió lạnh, cùng quá âm ma hỏa chống lại. Sau đó chạy tới cá neo lão yêu, giơ lên cốt trượng một lần dẫn, thủy bộ chút xuống, triệt để dập tắt quá âm ma hỏa. Tô Lão Ma thấy đối diện thế lớn, càng là kinh hồn bạc vía, cắn chóp lưỡi, phun ra một đám mưa máu, đồng thời lăng không hỏa ra ma ấn, ra chỉ thành huyết độn hộ thể, điên cuồng chạy trốn. Diệp Lăng nhìn thấy hắn triển khai bí thuật bỏ chạy, lần thứ hai vặn lôi cùng, lấy thiên kiếp rồng sét lai, xạ ra tử lôi tiễn. Một luồng hủy thiên diệt địa khí tức bất gần. Tô Lão Ma vội vàng lại phun ra một đám mưa máu, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, miến cứng chánh thoát. Đang lúc này, Diệp Lăng lấy ra tử lôi truy, quát một tiếng. Tử lôi truy dường như sét giống như vậy, lấy thế lôi đỉnh, bắn hướng về Tô Lão Ma. Tô Lão Ma giật nảy cả mình, Biết rõ này từ lôi truy là cực phẩm hệ sét pháp bảo, cùng vừa mới tránh thoát từ lôi tiến quang không giống. Bất luận hắn làm sao xu tránh, từ lôi truy trước sau khóa chặt hắn, dường như treo ở trên đầu hắn sét, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Vèo. Diệp Lăng Lôi cũng lại lóe lên, hòa vào khí linh thiên kiếp rồng sét rí gào, lại là một đạo ác liệt lôi mang. Lần này, Tô lão ma thân được hai mặt giáp công, tránh thoát từ lôi tiến, liền không cách nào chống đỡ phía sau từ lôi truy, dưới tình thế cấp bách, bỏ qua thể thân, hồn phách xuất khiếu. Không tiếp thiếu hồn phách bỏ chạy. Xích Hỏa Thanh Vi báo trên lưng hồng đường, Thanh Huyền, Tiểu Đào cùng Ngọc Trà. Thấy tình cảnh này, dồn dập bắn lên anh kiếm, một trận loạn nhận phân thây, chém giết Tô lão ma thịt thân. Bốn nữ còn chưa hết giận, không cam tâm nhìn phía nhanh chóng bỏ chạy hồn phách. "Chủ nhân, Tô lão ma không tiếp tiêu hồn phách, bỏ chạy thì nhẹ nhàng phập phù rất nhiều, sợ là sạ không tới rồi." "Cá nheo yêu, thêm đem sức lực." "Ai, vẫn là thiếu một chút." Hồng Dương cùng tiểu Đảo trong lòng lo lắng, nhìn thấy cấp 9 cá nheo yêu cùng băng điệp từng người triển khai đạo thuật, đều là hễ khói, không cách nào ngăn lại Tô lão ma hồn phách. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn phía Tô lão ma hồn phách phương hướng bỏ chạy, triển khai phong ma độ, lạnh lạnh âm thanh truyền ra, nhấc hồn Phong ma độ nhất thời tán đã phát ra mênh mông khí tức. Theo ánh sáng lượn lên, hầu như bay đến chân trời Tô lão ma hồn phách, phát sinh tiếng thét gào sợ hãi thanh, hóa thành một vệt sáng, bị thu hút phong ma độ bên trong. Ma đầu hấp khí vần quanh, nhất thời bao vây lấy Tô lão ma hồn phách, tung tiếng cười dài nói, ha ha ha. Tô tiểu nhi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Xem bản ma quân làm sao chừng trị ngươi. Quy 1 chương 820, như ngươi mong muốn. Chương 820, như ngươi mong muốn. Diệp Lăng phong ma độ, thu đi Tô lão ma hồn phách. Quảng cáo, Hồng Đường, Tiếu Đào, Thanh Huyền cùng Ngọc Trà bổ lữ, cuối cùng cũng coi như là trợ giải một cái. Thanh Huyền hận hận nói: "Nhất định phải giết chết Tô lão ma hồ vách, tuyệt không thể để cho hắn cho nguội phục." Ngọc trà cũng nói: "Chúng ta đã xem hắn thịt thân chém thành muôn mảnh, còn phải đem hắn thần hồn câu diệt." Vừa mới có thể cáo hú truy yên trang các hương thân anh linh. "Như ngươi mong muốn." Ma đầu he he cười nói, khẩn đó lấy, phong ma đồ bên trong truyền ra Tô lão ma tiếng kêu thảm thiết thế lương, thoáng qua bị ma đầu hắc khí nuốt chửng, thủy phủ trong bức tranh cũng không còn nửa điểm vết tích. Ma đầu lộ một tiếng non nê: "A, rất lâu không có ăn non nê, cuối cùng cũng coi như có thể đệ bù đắp một ít nguyên thần tinh hoa tổn thất." "Ta chủ, xem Tô tiểu nhi gi lạc trong túi chứa đồ." Còn có cái gì mà sát đồ vật? Tiểu nhân giúp ngài phân biệt phân biệt. Tô lão ma vừa chết, túi chứa đồ thần thức dấu ấn tự giải, Diệp Lăng phủi xuống mở nhìn lên, ngoại trừ nhất tâm linh cùng lượng lớn linh thạch ở ngoài, còn có mấy chuôi ma sát khí vẩn quanh cấp 8 thượng phẩm phi kiếm, cuối cùng lăn xuống ra một khối to bằng đầu nắm tay hắc sát tinh thạch, tỏa ra đen bóng ánh sáng, nhất thời hấp dẫn Diệp Lăng chú ý. Thử tốt. Ma đầu vừa mừng vừa sợ nói, đây là dung hợp lượng lớn yêu thú thú hồn ma tinh. Ẩn chứa ma sát khí cái người, ta chủ mau đưa ma tinh để vào phong ma đồ bên trong, do tiểu nhân nhỏ bé đến luyện hóa, định có thể phát huy to lớn uy lực. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, quả nhiên cảm nhận được ma tinh bên trong cuồng bạo yêu thú hồ lực, lạnh lùng nói: "Ngươi là muốn hút tu lượng lớn ma sát khí, tránh pháp phong ma độ phong ấn." Ma đầu vội vàng biện giải: "Tiểu nhân, nhỏ bé sao dám. Hoàn toàn là vì là ta chủ ra sức, có thể tiêu hao càng nhiều nguyên thần tinh hoa, triển khai càng mạnh mẽ hơn đạo thuật đến phụ tá ta, ta chủ, không có lòng khác." "Tiểu nhân, nhỏ bé trung tâm, thiên địa chứng dám a." Diệp Lăng lại với hắn phí lời, thu hồi ma tinh, không lạnh không nhạt nói: "Ngươi nếu thật sự tâm phụ tá, hiện tại không cần ngươi tiêu hao nguyên thần tinh hoa, chỉ cần cho ta vẽ từ nơi này xuyên qua thập vạn đại sơn núi sông địa lý đồ." Ở vị phủ trong bức tranh hiện hiện ra. Nếu có cái gì sai lầm, xảy ra sai sót, ta sẽ đem khép lại phong ma đồ chôn dấu trong lòng đất, để ngươi triệt để mơ ngủ, cũng lại không. Pháp nhìn thấy thiên nhật. Ma đầu kích linh linh dùng mình một cái. Tuy rằng hiện đang bị nhốt ở phong ma đồ, nhưng Diệp Lăng mở ra phong ma đồ thì ma đầu còn có thể dựa vào phong ma đồ lực lượng, đại chiến thần uy. Nhìn thấy thập vạn đại sơn cổ thụ phong cảnh. T Rexy T toàn tập lạc loạn. Nếu như ngay cả phong ma đồ đều bị vứt bỏ, mơ ngủ sau, không chỉ có muốn ăn nghỉ ở mặt đất để, vĩnh viễn không quân mình lên được. Hơn nữa tối tăm không mặt trời không còn mắt thấy cái này hoa hoa thế giới cơ hội. Ma Đẩu chịu đựng 300 năm cô độc, vị phong tích chưa 300 năm, không thể lại giẫm lên vết xe đổ rồi. Thế là nó ngo ngo ngự ngủng cười bồi nói, ta chủ trì để ý yên tâm. Thập vạn đại sơn, tiểu nhân, nhỏ bé rất quen thuộc. Nhắm hai mắt đều có thể đi vòng qua, nhất định hội ra tỉ mỉ địa đồ. Chỉ là không biết nãy 300 năm qua, có biến hóa gì đó. Ta chủ trì để ý thoáng mở ra thủy phụ bức tranh, để tiểu nhân nhỏ bé tản ra thần thức, nhận ra ngày xưa con đường. Diệp Lăng đem phong ma đồ triển khai một tia khe hở, giao cho băng điệp, làm cho nàng ở mặt trước dò đường thì rất trùng giữ. Sau đó, Diệp Lăng rồi hướng đại thủ đến báo hoàng đường, Tiểu Đào, Thanh Uyển cùng Ngọc Trà nói rằng, bây giờ, Tô lão ma thần hồn câu diệt, ma diễm cung cũng bị hóa huyết phi yên ấm xương máu triệt để ăn mòn sụp đổ. Các ngươi tứ tỷ muội, không cần tùy tùng ta tiến vào thập vạn đại sơn, sớm chút trở lại, trông nom nô quốc các nơi hội tình cấp đi. Chủ nhân, trận chiến ngày hôm nay, chủ nhân cho chúng ta báo huyết hải thăm cứu. Chúng ta đã không lo lắng, nguyện một đường đi theo chủ nhân. Chủ nhân đi nơi nào, chúng ta cũng theo tới chỗ đó, chủ nhân có đại ân với tỷ muội chúng ta. Hiện tại chủ nhân xa xứ, thâm nhập xa lạ hỏa rất ơi, chúng ta lại há chịu lưu luyến hồi tình các cẩm y ngọc thực. Chỉ nguyện cùng chủ nhân đồng cam cộng khổ. Đường nói là thập vạn đại sơn, hỏa rất nơi, chính là trên cùng bí lạc, dưới nhập hoàn tiền, chúng ta cũng nguyện cùng chủ nhân xông vào một lần. Hồng Đường, Thanh Uyển bốn nữ biểu hiện kích động, từng cái từng cái thể xin thể, cam tâm tình nguyện muốn đi theo chủ nhân đến chân trời góc biển. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, không cần như vậy, ta tâm ý đã định, ai cũng không mang đi. Các ngươi chỉ để ý cho ta chăm sóc thật hồi tình các, đem hồi tình các chi nhánh chủng kiến ở Khê Sơn Châu. Tương lai ta như trở về, liên lấy Khê Sơn Châu hội tinh các vì la cứ điểm, cùng các ngươi liên lạc. Quy 1 chương 821, Thập Vạn Đại Sơn. Chương 821, Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Lăng cố ý một thân một mình đi tới Hỏa rất nơi, hồng đường bốn nữ tất cả đều không thể làm gì, chỉ được tuân theo chủ nhân tâm ý, đáp ứng cố gắng trông nom nô quốc các nơi hội tinh các. Nói, sắp chia tay thời khắc, Diệp Lăng càng làm các loại phù bảo, cùng không cách nào luyện hóa lên cấp cấp 6 pháp bảo cực phẩm pháp khí, như là Hỏa Long đỉnh, Lượng Ngân Phi Mâu, Băng Linh Bùa Hộ Mệnh, Ngưng Xương Bùa Hộ Mệnh vân vân. Cầu thư muốn nhìn tư hầu như đều có a. So với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, Toàn Văn Tự không có quảng cáo thậm chí ngay cả đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận tám đại kiếm linh còn dối, tất cả đều để cho Tiểu Đào, Thanh Huyền cùng Ngọc Trà, lấy này tăng lên 3 người sức chiến đấu. Cuối cùng, Diệp Lăng Vân phó nói, ba người các ngươi, cố gắng phụ tá Hùng Đường, nghe các ngươi đại tỷ. Hùng Đường, Thanh Huyền các nàng lưu luyến không rời, Tiểu Đào đôi mắt sáng bên trong càng là hơi nước bao hàm sương, chủ nhân, chúng ta lại tiến ngươi một đoạn đường. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, đưa con ngàn dặm, chúng cần từ biệt. Phía trước chính là thập vạn đại sơn, lấy các ngươi tu vi, bước vào vô cùng nguy hiểm. Sớm một chút trở về đi thôi, thật tự trân trọng." Ta đi vậy." Nói, Diệp Vượt lên trên Xích Hỏa Thanh Vi Báo, quay đầu lại chấp tay, hóa thành một ngựa tuyệt trần, rất xa đi tới. Hồng Đường bốn nữ thất vọng mất mát, vẫn nhìn theo chủ nhân bóng lưng, biến mất ở Minh Mông Thập và Đại Sơn bên trong, lúc này mới đi vào mèo. Đến hiện tại, Diệp Lăng bên người, chỉ có Băng Điệp, Xích Hỏa Thanh Vi Báo cùng hai đại ngư yêu, tất cả đều là lần đầu bước vào này xa lạ Thập Vạn Đại Sơn. Băng Điệp cầm trong tay Phong Ma Đồ, vừa ở phía trước dẫn đường, vừa hướng chiếu Ma Đồ ở thủy phủ trong bức tranh, dùng ma sát khí họa ra sơn hà địa lý đồ. Trờ đến vượt qua một tòa lại một tòa dãy núi, mộ sắc dần lên, Thập Vạn Đại Sơn dường như khoác lên một tầng sương mù, thật là kỳ dị. Diệp Lăng đưa tay một chiều, băng điệp bay xuống, hỏi vội: "Chủ nhân, chuyện gì?" "Chúng ta một đường đi về phía nam, trải qua thế núi địa hình, cùng ma đầu vẽ địa hình không kém, con đường phía trước vạn dặm xa sơn mạch dãy núi, đều họa rõ rõ ràng ràng." Diệp Lăng nắm quá phong ma đồ đến vừa nhìn, đúng như dự đoán, lại chỉ Thập Vạn Đại Sơn tràn ngập lên sương mù, hỏi: "Ma đầu?" "Này vụ bốc lên." "Kỳ lạ, tựa hồ có mùi tanh." "Thập Vạn Đại Sơn bên trong thường có sao?" Ma đầu mau mau bẩm báo: Hồi bẩm ta chủ, lai yêu khí. Mỗi khi Hồng Luân hạ xuống phía Tây, màn đêm buông xuống, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn sẽ dâng lên yêu khí, yêu thú qua lại sẽ càng thêm nhiều lần. Đặc biệt là Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa, cấp 8 yêu thú cấp 9 huynh huynh. 300 năm trước, do tiểu nhân nhỏ bé toát chớn, xua đuổi Thập Vạn Đại Sơn bên trong hóa hình yêu thú, cấp 9 thú vương đều rất hiếm thấy. Không biết này 300 năm qua, lại có biến hóa gì đó. Nói chung, ta chủ cần phải cẩn thận một chút. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, đối với Thập Vạn Đại Sơn bên trong khả năng gặp gỡ nguy hiểm, Diệp Lăng vẫn tương đối tin tưởng ma đầu nói tới. Dù sao hắn gặp nạn gì rơi xuống phong ma đồ, ma đồ cũng không có gì hay nơi. Diệp Lăng lại hỏi, ngươi đối với thập vạn đại sơn bên trong, các nơi sản vật phân bố quy thuộc, ở đâu là linh khí cùng yêu khí nồng nặc vị trí, nơi nào sẽ có cường hàn yêu thú qua lại, cái này nguyên lên rất rõ ràng. Cho ta họa một con đường, đánh dấu ra có thể sẽ gặp gỡ địa phương nguy hiểm, cùng phân bố hi hữu linh thảo các loại, chờ, thiên tài địa bảo địa phương. Phải. Tiểu nhân, nhỏ bé tuân mệnh. Ma đồ vui vẻ mà ứng, khẩn đó lấy, ma sát khí ở thủy phủ trong bức tranh không ngừng hiện lên, còn hiện ra chữ viết, rất nhanh vẽ lối thoát tuyến, cũng không phải trực tiếp hướng nam. Ngược lại là vàng vo, nhắm thẳng vào hướng về Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa. Diệp Lăng xem tới đây, thử lạnh một tiếng, chấm đã. Ma Đầu không khỏi cả kinh, vội vàng cử theo, ngượng ngùng nói: "Ta chủ không phải để tiểu nhân nhỏ bé họa lối thoát chuyến sao?" "Tiểu nhân, nhỏ bé rượi vào 300 năm trước vấn tượng, đã ở tận tâm tận lực vẽ." Diệp Lăng cười lạnh nói: "Ngươi không lững lự, vội vá thảo liền, cực kỳ quen thuộc, họa con đường cũng không phải hướng nam. Chẳng lẽ, ngươi muốn đem chúng ta lính đến ngươi xảo huyết?" Ma Đầu run lắc đầu, theo bản năng mặt tản đi thủy phụ bức tranh trên một đoàn ma sát khí cùng con đường, vội hỏi: "Tuyệt không việc này." Tiểu nhân, nhỏ bé sao dám?" Diệp Lăng đem hắn nhất cử nhất động, nhìn ở trong mắt, giải thích thế nào đi nữa, đều là không làm nên chuyện gì. Quy 1 chương 822, Tượng Sơn Linh. Chương 822, Tượng Sơn Linh. Diệp Lăng ánh mắt lánh khắp đạo qua Phong Ma Động, hiển nhiên đối với Ma Động bị giải, bất mãn hết sức. Ma Động tâm hồi hộp chìm xuống, cười khổ nói, "Tà chủ bất giận." "Tiểu nhân, nhỏ bé xác thực có ý đó." Khắc khắc. "Tà chủ có chỗ không biết, 300 năm trước, tiểu nhân nhỏ bé ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, khá có một ít uy danh, từng mở ra một cái Cửu Vũ Ma Động." Bên trong chữ hàng tiểu nhân Nhỏ bé năm xưa tích góp bảo vật, đặc biệt đánh dấu nơi này, lĩnh đoàn người đi, đem hết thảy bảo vật hiến cho tá chủ. Chỉ phán tá chủ có thể cho tiểu nhân, nhỏ bé cung cấp một ít ma sát khí nồng nặc độ vật, tầm độ nguyên thần, tiểu tâm nguyện là đủ. Cửu U ma động. Diệp Lăng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phong Ma Đồ, lạnh lùng nói, nếu ngươi dám nói nửa câu hư ngôn, lập tức phong ấn Phong Ma Đồ, để ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Tỷ Mị họa lưới thoát tính, Băng Điệp dẫn đường. Diệp Lăng càng làm Phong Ma Đồ giao cho Băng Điệp, làm cho nàng ở phía trước dẫn đường, sau khi, Diệp Lăng lại lệnh Cá Neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu tăng cao cảnh giác. Bất cứ lúc nào để phòng ven đường yêu thú tập kích. Quảng cáo. Theo màn đêm buông xuống, Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu khí càng ngày càng đậm, hầu như dường như mê vụ giống như vậy, che đậy ngôi sao cùng dạng nguyện, nếu không có la ma đầu quen thuộc con đường, nếu không thì đột nhiên thâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, rất dễ dàng mê lộ. Được rồi hơn một vạn dạng, ven đường tao gặp gỡ, đều là cấp thấp thú nhỏ, gặp gỡ băng điểm, xinh hỏa thanh vi báo hy thế, đều làm chim mồm tán, con đường đuổi cỏ hoa sinh, linh thảo cũng có rất nhiều, tương tự là cấp thấp linh thảo, cũng chẳng có bao nhiêu hài giá trị. Trở đến một chỗ biển rừng mênh mông bên trong dãy núi, Băng Điệp bỗng nhiên đi vòng vèo mà quay về, hướng về chủ nhân hồi bẩm, phía trước cơ ma đầu nói, là hắn ngày xưa bộ hạ Bạch Tượng Vương bản cũ Tượng Sơn lĩnh dạy ở. Lúc trước chính là yêu thú cấp 9, bây giờ 300 năm qua đi, đối với Bạch Tượng Vương dài rằng rạc tuổi thọ tới nói, không tính là gì, nói vậy còn ở chỗ này. Diệp Lang gật gật đầu, trầm ngâm nói, để ma đầu bất cứ lúc nào chuẩn bị tiêu hao nguyên thần tinh hoa, biến ảo thành vũ diễm ma quân giăng rớp, hù dọa Bạch Tượng Vương. Ta ngược lại muốn xem xem, ở 300 năm qua, Bạch Tượng Vương tu vi nhiều đại tiến bộ. Băng Điệp linh mệ Như trước ở phía trước dẫn đường, Ngân Phong Ma Đồ cảnh giác vọt vào Tượng Sơn Linh. Ma Đồ khá là cảm khái nói, chính là chỗ này. Tượng Sơn Linh vẫn là như ngày đó giống như vậy, khắp nơi là ôm hết chi vị của mục, xanh núi tươi tốt, cũng không biết bạn ma quân năm đó bộ hạ, hóa hình có hy vọng sao? Co như không có bước vào hóa hình kỳ, cũng có thể là cấp 9 đỉnh cao tồn tại. Ai biết, theo băng điệp một đường thâm nhập Tượng Sơn Linh, Diệp Vượt lên Xích Hỏa Thanh Vị báo cùng hai đại ngư yêu, không nhanh không chậm độ tới, mắt thấy đều sắp vượt qua Tượng Sơn Linh, khắp nơi là cỏ dại bồ phát, chỉ có yếu thú cấp thấp, liền một con giá thượng đều không có, càng không cần phải nói Bạch Tượng Vương rồi. Ma đầu kinh ngạc nói: "Kỳ quái, Bạch Tượng Vương không gặp rồi. Xem dáng dấp rất như vậy, có ít nhất đến mấy chục năm, không có khủng lỗ yếu tố hoạt động dấu chân, sao có thể có chuyện đó? Bạch Tượng Vương nhưng là hùng bá một phương, là bản ma quân bộ hạ đắc lực a, lẽ nào nó vứt bỏ bản ma quân phong thượng cho nó cơ nghiệp, lại nhờ vả nơi khác?" Ma đầu càng nghĩ càng thấy đến kỳ lạ, ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, yếu tố hành hành, cả tộc di truyền sự tình là thường xuyên phát sinh. Thế nhưng đối với Bạch Tượng Vương, ma đầu rất rõ ràng, Tượng Sơn lĩnh là nó cơ nghiệp, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không bỏ qua, coi như là tình, cờ giở đi cũng không đến nỗi giống như vậy cả tộc di truyền, liền một con yêu tượng, thậm chí là giả tượng cũng không để lại. Đang lúc này, toàn bộ tượng sơn linh đất dung núi chuyển, phát ra núi lở đất nứt tiếng vang. Không ngừng có núi đá đổ nát, lăn xuống dưới đến, khí thế hết sức kinh người. Băng Điệp, Xích Hỏa Thanh Vy báo đều mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, hoảng hốt chung quanh, nhưng không thấy có bất kỳ yếu tố gì hình bóng. Ma đầu càng là nghĩ mãi mà không ra, giống như vậy núi lở đất nứt tình huống, ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong thực tại hiếm thấy, đặc biệt là ở cứng như bàn thạch tượng sơn linh lay động, càng thêm khó mà tin nổi. Diệp Lăng Miên hai lắng nghe, trầm giọng nói, tiếng vang ở giữa sơn núi Đi, đi xem rõ ngọn nành. Quy 1 chương 823, Nguyệt Man Bộ Lạc. Chương 823, Nguyệt Man Bộ Lạc. Diệp Lăng ở tứ đại linh thú chen chúc dưới, vượt qua tượng sơn linh, thẳng đến giữa sơn núi, quả thực nghe được một trận hí lên lực kiện tượng tiếng gào. Là Bạch Tượng Vương tiếng gào. Nó còn ở. Ma Đầu Hưng phân nói, Bạch Tượng Vương là bản ma quân năm đó đắc lực nhất bộ hạ một chồng, có nó ở, ta chủ có thể thuận lợi đi tới Cửu Vũ Ma Động. Tiểu Thuyết, chờ đến Diệp Lăng dắt phong ma đồ, theo tiếng đi tới giữa sơn núi thì, thình lình nhìn thấy một cái núi lớn động, cùng trận pháp lao tụ. Một con voi lớn chính đang trận pháp lao tù bên trong giấy rùa, gào thét. Ma đầu hưng phấn tình im mặt đi, tùy theo mà đến chính là cực kỳ sự phẫn nộ. Ai? Là ai đem ngươi nhốt tại nơi này? Ma đầu la lớn, không tiếc tiêu hao nguyên thần tinh hoa, biến ảo ra U Diễm Ma Quân năm xưa uy phong lẫm lẫm dáng vẻ, không thể ở năm xưa bộ hạ trước mặt làm mất đi mặt mũi. Nhưng hư huyễn trung quy là hư huyễn, một trận gió núi thổi qua, U Diễm Ma Quân bóng mờ sẽ theo phong phiêu diêu, khiến cho trận pháp lao tù bên trong bạch tựa vương một trận kinh ngạc. Ma quân, 300 năm không gặp, ngài cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Ta liền biết ma quân nhất định sẽ trở về. Chỉ là ma quân Ngài pháp tướng. Quảng cáo. Ma đầu trên mặt không nhịn được, vội vàng hướng về chủ nhân Diệp Lăng cùng băng điệp các loại, "Trờ, tứ đại linh thú đệ mắt sắc, chỉ phán bọn họ không muốn Bạch Trần mới được, bằng không nhiều thật mất mặt." Sau đó ma đầu ho khan một tiếng, trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra uy nghiêm, bản tôn còn đang bế quan, ngươi thấy, chỉ là bản ma quân tu luyện một bộ phân thân mà thôi. "Nói mau, ngươi sao bị vây ở chính mình trên lãnh địa? Đến cùng phát sinh cái gì rậy ở?" Bạch Tượng Vương bắt đầu còn đầy cõi lòng hy vọng, "Các loại, trờ, nghe được ngu diễm ma của nói, đến chỉ là một bộ phân thân, nhất thời dường như yên bóng cao su, to lớn tượng đầu cũng đạp kéo xuống." Ai, vô dụng, chỉ dựa vào phân thân lực lượng, khó có thể giúp ta thoát vây. Ma quân có chỗ không biết, 40 năm trước, Thập Vạn Đại Sơn trải qua một hồi đại kiếp nạn. Hòa man nơi vu tộc cùng man tộc nhiều năm liên tục chinh chiến, có một nhánh mạnh mẽ man tộc bộ lạc, tên là Nguyệt Man, trong bộ lạc xuất hiện nguyên anh, kỳ man công, xâm lấn Thập Vạn Đại Sơn. Chúng ta các lộ yêu vương không chống đỡ được, hoặc là bị tàn sát, hoặc là bị nô dịch, nếu không có Lã Nguyệt Man bộ lạc man công, xem. Chúng rồi ta dưới tay yêu thượng lực khí lớn, có thể cho bọn họ bộ lạc vận chuyển tổ thạch linh mục, bằng không đã sớm đem ta giết. Ma quân vẫn để cho bạn tôn tới rồi, chỉ ta một mạng. Ma Đầu nghe xong, chỉ cảm thấy hỏa hứng về trên ba. Đầu ông ông trừng hượng, thật vất vả và rựa vào nguyên thần tinh hoa biến ảo ra u diễm ma quân huyết ảnh, miễn cưỡng cho khí tản đi. Ma Đầu tự giác thất thố, mau mau lại lần nữa tụ lên huyết ảnh, hận hận nói: "Nguyệt Man bộ lạc." Bản ma nghe nói qua, năm đó chỉ là hỏa man nơi một cái nho nhỏ bộ tộc, ai thừa muốn dĩ nhiên xuất hiện Nguyên Anh kỳ man công, này ở hỏa man nơi cũng là vô cùng hiếm thấy. Không nghĩ tới, bản ma quân 300 năm chưa có trở về, liền thập vạn đại sơn đều bị Nguyệt Man xâm chiếm rồi. Nói như vậy, ngươi trận pháp lão tổ là nãy Nguyên Anh man công tự tay giết, vậy thì không có cách nào rồi. Bản ma cũng thương mà không giúp được gì. Không chỉ có phá không được trận pháp, hơn nữa còn sẽ kinh động Nguyệt Man bộ lạc Nguyên Anh tông công, đến thời điểm ai cũng chạy không rồi. Để bản ma khỏe mạnh suy nghĩ một chút, ngươi đừng có gấp. Ma đầu nói cùng thật sự tự, không khỏi Bạch Tượng Vương không nổi một chút hy vọng, nhất thời yên tĩnh lại. Sau đó ma đầu lén lút cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, "Tà chủ, người cũng nghe được, Nguyệt Man xâm lấn thập vạn đại sơn, không trách Tô lão ma đem ma diễm cung tiến thập vạn đại sơn bên dưới, không trách dọc theo con đường này, liền một con gia sãng yêu thú đều không nhìn thấy. Hóa ra là có Nguyệt Man đột kích gây rối. Xin mời Tà chủ mau mau định đoạt." Hiện tại lui ra Thập Vạn Đại Sơn vẫn tới kịp. Lui về. Diệp Lăng hai hàng lông mày một hiên, lạnh lùng nói, "Không thể. Lui về Ngô Quốc, muốn so với gặp gỡ cái gì Nguyệt Man bộ lạc không hiểm nhiều lắm. Chỉ sợ đời này đều khó mà chạy ra Hồng Liên Phu nhân ma trưởng." "Ngươi cho ta dò nghe rồi. Nguyệt Man bộ lạc chiếm giữ ở Thập Vạn Đại Sơn nơi nào? Nguyên Anh Man công lại tọa trấn ở nơi nào?" Ma Đầu thấy chủ nhân nói vô cùng kiên định, tuy con đường phía trước hung hiểm, nhưng muốn đi tới, Ma Đầu chỉ được đồng ý, quay đầu lại lại là một bộ uy phong lẫm lẫm dáng vẻ, hướng về trận pháp lao tù bên trong Bạch Tự Vương, hoàn toàn tự tin nói rằng Từ khi Nguyệt Man xâm lấn Thập Vạn Đại Sơn tới nay, chứ cứ cái nào địa bàn. Còn có, cái kia chết tiệt Nguyệt Man Man công hiện ở nơi nào? Bản Ma Quân bản tôn muốn đích thân giá lâm, cùng hắn phân cao thấp. Quy 1 chương 824, xuyên hành. Chương 824, xuyên hành. Bạch Tượng Vương tin là thật, vội hỏi, năm đó, Nguyệt Man bộ lạc hầu như xâm chiếm Thập Vạn Đại Sơn hết thảy địa giới. Mấy năm gần đây, nghe đến đây cho ta đưa cơm yêu tự nói, Nguyệt Man bộ lạc vì không kinh động nô cốc tu tinh giới, chỉ chiếm giữ ở Thập Vạn Đại Sơn năm bộ. Cho tới Nguyên Anh kỳ Man công, dĩ nhiên đem Ma Quân cựu u ma động Xem là chính mình độ phụ, Ma đầu tức giận toàn bộ huyến ảnh đều đang phát run. Nhưng lấy hắn hiện tại tàn thần, đều ra không được phong ma đồ, càng không cần phải nói cùng Nguyệt Man bộ lạc Man công một trận chiến. Thế nhưng ngay ở trước mặt bộ hạ trước mặt, Ma đầu ngoài miệng nói lại hết sức kiêu ngạo, tức giận nói, chỉ là Nguyệt Man, khinh người quá đáng. Trơ bản ma quân bản tôn Giả Lâm, diễn hồi thứ 9 U Ma động, đoạt lại thập vạn đại sơn cơ nghiệp. Ngươi mà lại ở đây nhẫn nhịn nhất thời, thiệt không thể hướng về bất kỳ ai thổ lộ nhìn thấy bản ma tin tức. Phải thuộc hạ lặng lặng chờ tin vui, chắc chắn sẽ không hướng người ngoài loan nói, chúc ma quân mã đáo công thành. Bạch Tượng Vương lần thứ 2 lên hy vọng, đang hoàng ở tại trận pháp lao tù bên trong. Ma Đầu còn ở cường chống đỡ mặt mũi, vẫn đang tiêu hao nguyên thần tinh hoa, duy trì vết ảnh không tiêu tan dễ ở. Chờ đến Diệp Lăng cầm trong tay phong Ma Đầu, truyền qua dây đuối, Ma Đầu lúc này mới thở dài một cái, vẻ mặt ở phong Ma Đầu thủy phủ trong bức tranh, hết sức yếu ớt thở dài, "Ai, có nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bản Ma Quân 300 năm chưa có trở về, thập vạn đại sơn liền phát sinh biến hóa như trời, liền cũ u ma động đều bị chết tiệt nguyệt man man công chiếm. Ta chủ không thể trở lên nơi đó, đến đổi con đường, từ núi cao rừng rậm, khéo lánh chỗ." Xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn, ta liền không tin, Nguyệt Man bộ lạc có thể phong tỏa Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Lang gật gật đầu, nhiều vẽ mấy cái xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn con đường, cần phải chuẩn xác từng thực, bằng không một khi đã kinh động Nguyệt Man man công, kết cục không hẳn. Có thể cùng được với Bạch Tượng Vương. Lần này, Ma Đầu không dám thất lễ, đem đi về Cửu U Ma Động địa đồ xóa đi, cải vẽ mấy cái vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, đi về Hỏa Man nơi con đường, lẫn nhau giao sài, ven đường trải qua sơn mạch, hiểm trở chỗ cũng nhất nhất ghi rõ. Hết thảy đều họa được rồi sau đó, Ma Đầu nói, những thứ này đều là Hoàng Sơn dã lĩnh, chim muông hiếm thấy địa phương. Nói vậy Nguyệt Man Bộ Lạc cũng không làm mắt, ta chủ chỉ cần một đường cẩn thận nhiều hơn, lại do tiểu nhân, nhỏ bé chỉ lộ, định có thể bình yên thông qua. Diệp Lăng nhìn kỹ Phong Ma Đầu, phân biệt đại thể phương vị, lập tức triệu hoán trở về băng điệp cùng hai đại ngư yêu, kể cả xích hỏa thanh vị báo, cũng đều thu vào túi linh thú. Ma Đầu thấy thế, gật đầu liên tục, ta chủ yếu một thân một mình xuyên hành, không thể tốt hơn. Như vậy có thể tận lực sợ bị Nguyệt Man phát hiện. Khắc khắc, nếu như bản ma quân thịt thân vẫn gọn, nguyên thần hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao sợ với nho nhỏ Nguyệt Man Bộ Lạc. Ma Đầu chịu không nổi cảm khái, lại là hối hận, lại là phẫn nộ đều không làm nên chuyện gì. Diệp Lăng không để ý đến hắn la tao, cầm trong tay phong ma đồ, lượn lên chu tà anh kiếm, hóa thành một vệt rũi một đạo thiên ảnh, bay thẳng hướng về Thập Vạn Đại Sơn nam bộ. Dọc theo con đường này, Diệp Lăng tận hướng về nơi vắng vẻ phi hành. Đợi được Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa, yêu thú qua lại càng ngày càng nhiều, đồng thời, Diệp Lăng tỉnh cỡ còn có thể trông thấy, mạnh mẽ Nguyệt Man bộ lạc tộc người thân ảnh, ở núi rừng bên trong nhảy lên thoăn thoảnh, thật giống như đi tới nguyên thủy bộ lạc. Diệp Lăng gián vào hiểm trở vết núi, rất xa đến hình giá, hầu như mỗi tháng man tộc nhân đều là trên người, cả người man văn, chính là ma đầu nói tới Nguyệt Man đồ đẳng. Ngoài ra, bọn họ mi tâm đều có nửa tháng dấu ấn, càng là Nguyệt Man đành đình dấu, ở dưới đêm trăng lóe hàng quang, tựa hồ mơ hồ có loại cầu thông nguyệt quang lực lượng. Quy 1 chương 826, kỷ dị tiên tiêu. Chương 826, kỷ dị tiên tiêu. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo ngoa ngoe muốn động, chủ động xin ngửi anh, muốn cùng đuổi theo Nguyệt Man tộc nhân một trận chiến. Diệp Lăng trầm giọng nói, chỉ để ý chạy, không nên quay đầu. Những này Nguyệt Man tộc nhân tuy không đủ sợ, nhưng phía sau bọn họ còn có tọa trấn ở Cửu U ma động nguyên anh kỳ màn công. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo kích linh linh dùng mình một cái. Ra sức chạy gấp, toàn thân xích diễm bay vút, thanh vị lóe lên lại lóe lên, hầu như triển khai cấp 8 hỏa linh báo tốc độ cực hạn. Mắt thấy những này Nguyệt Man tộc nhân bị rất xa vung ra phía sau, nhưng mà kỳ dị Nguyệt Quang nhưng thủy trùng phân ra một tia đến, dẫn dắt Diệp Lăng cùng xích hỏa thanh vị báo, phảng phất ở cho thập vạn đại sơn bên trong hết thảy Nguyệt Man chỉ dẫn phương hướng. Dọc theo đường đi, bất luận Diệp Lăng sử dụng đá cội chặn bàn, vẫn là cấp cao thủy ẩn thuật, đều không thể ngăn cản này Nguyệt Quang dẫn dắt. Phong Ma Đồ bên trong ma đầu, than thở, "Ta chủ không cần bạch tốn sức rồi." Tiểu nhân nhỏ bé nghe tiếng đã lâu hỏa man nơi man tù, lấy thế gian vạn vật vì là đồ đằng. Thở phụng chính là đồ đẳng sùng bái, này nguyệt man là bãi nguyệt, nguyệt quang dẫn dắt là sức mạnh của tự nhiên, là thiên địa pháp tắc, không thể kháng cự, cũng giả không lấn át được, trừ phi tối nay không nguyệt. Chuyện đến nước này, vừa đã đã kinh động nguyệt man, 36 kế, chạy vì là thượng sách. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, mắt thấy đông nam trên sơn đạo, vòng qua vài đạo miệng núi, đều có nguyệt man chi tu cánh ác, những người này nhìn thấy nguyệt quang dẫn dắt, dồn dập tới rồi vây công. Xích hỏa thanh vi báo rít gào một tiếng, thanh chấn động núi rừng, uy phong cực điểm, quả nhiên đem chúc cơ man tu môn dọa rút lui, lại dễ dàng bỏ qua rồi bọn họ, thổ chủ nhân xông ra trùng đây. Chương 1 nhất. Đang lúc này, một trận nghẹn ngào tiếng tiêu, như gấp như mộ, như đoán như tố, phản phất hòa vào nguyệt quang bên trong, từ xa đến gần chuyển đến, làm cho toàn bộ trong thiên địa, tràn ngập bi ai lạnh lẽo. Xích Hỏa Thanh Vi báo trong nháy mắt này, liền theo mất rồi hồn tự. Dĩ nhiên không tự chủ được dừng lại, ai thanh có giống, trung đồng đại báo mắt càng là chảy ra huyết. Lệ đến. Phi hoa. Táng hoa. Các ngươi chết tốt lắm thảm a. Diệp Lăng Suýt nữa bị nó này dị thường cử động điên té xuống, tương tự cảm giác sâu sắc này nghẹn ngào tiếng tiêu bên trong, lộ ra quỷ dị. Phản phất trước mắt không ngừng hiện ra bình sinh gặp được nữ tu thiên ảnh, từ Tổ Cẩm, Từ San đến Lục Băng Lan. Cố Mai Diệp Lăng dùng tình không giống xích hỏa thanh vị báo bình thường thăm trầm, miễn cưỡng ngăn cản được, lập tức đem hơn nửa tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngộp bộ, không bị này tiếng tiêu sâu độc hoặc. Khẩn đó lấy, Diệp Lăng đánh ra chiếm được ma diễm cung Tô lão ma nhiếp tâm linh, nhất thời rung vang. Ở phía sau đuổi theo Nguyệt Man Chi Tu, chỉ một thoáng, rơi vào hỗn loạn trạng thái. Ma ngẹn ngào tiếng tiêu, cũng bị Diệp Lăng này loạn tâm trí người nhiếp tâm linh, triệt để đánh loạn, tiếng tiêu đốn lớn dừng. Sau đó, truyền tới từ xa xa một cái nữ ngạc nhân khẽ ồ lên thanh. Tiếng tiêu dừng lại, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo lập tức từ bíi bầu không khí bên trong tỉnh lộ lại, nhảy lên một cái, lườm tiếng rít lão. Phóng tầm mắt chúng quanh, tìm kiếm tội tiêu người. Diệp Lăng lấy xuống lôi cùng cùng tự lôi điễn, một đãng nhiếp tâm linh, thông qua thần thức dấu ấn liên hệ, nhắm mắt lại, cảm thụ nhiếp tâm tiếng chuông âm trôi đi qua, có hay không ngăn cản. Chỉ một thoáng, Diệp Lăng đột nhiên dương đôi mắt, một mũi tên xạ ra. Mang theo thiên kiếp rồng sét tốc sắt hoài, trực xạ về phía trước sơn hư vô. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo trợn tròn bá mắt, thẳng tắp nhìn chủ nhân xạ ra mũi tên này, rất rõ ràng là hướng về phía trước núi trên đất trống sa đi, không đãng đãng không có thứ gì. Này không phải mù sạm một trận sao? Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt này, phía trước núi trên đất trống, nhất thời xuất hiện một cái cầm trong tay động tiêu tố thường nữ, mi tâm mê vấn, dĩ nhiên hiện ra bạch băng chi mang. Liền thấy nàng bóng người như là ma rút lui, hai tay triển khai, phản phất ở câu thông nguyệt quang, tú nổi lên một tháng quang chi thuần, lấy này để ngăn cản Diệp Lăng tử lôi tiến. Quy 1 chương 827, Huyên Nguyệt. Chương 827, Huyên Nguyệt. Ầm. Một tiếng lôi bạo tiếng nổ vang rền, nguyệt quang chi thuần bị Tử Lôi Tiễn đánh nát bấy. Tố thường nữ mặt sắc biến đổi, trên người lại khoác lên một tầng nguyệt quang hộ thể, miên cương chặn lại rồi từ lôi tiến dư thế, rên khẽ một tiếng, mặt cười biến trắng sáng cực điểm, phảng phất lần này, tiêu hao nàng không ít pháp lực. Người là ai? Là cái nào vu tộc bộ lạc gia thế? Kim đan sơ kỳ, càng có sức chiến đấu như thế. Nói vậy ở vu trong động, địa vị không thấp. Tố thượng nữ mi tâm nguyệt tẫn nói lên, đông nhiên ngẩng đầu, rất xa nhìn sách họa thiên vi báo trên diệp lăng, ở lạnh lẽo trong đêm trăng, nàng kỳ ảo âm thanh truyền ra rất xa, cho tới đến tiếp sau truy đuổi mà đến nguyệt man tộc nhân, dồn dập quỳ gối hành lễ, khẩu hô thái nữ. Diệp lăng hơi run run, Không ngờ tới trước mắt cái gái này lộ ra quỷ dị tố thượng nữ, lại là Nguyệt Man thánh nữ. Ở trả lời trước, Diệp Lăng cấp tốc cho Phong Ma đồ bên trong ma đầu truyền ra một đạo thần niệm hỏi dò. Ma đầu vội hỏi, hồi bẩm ta chủ, Hoa Man nơi Man tộc thánh nữ, thường thường là trong tộc tối giỏi về câu thông thiên địa vạn vật lực lượng, giỏi nhất tượng trưng đồ đằng xuống bái, bởi vậy bị bộ tộc cung phụng vì là thánh nữ, địa vị chỉ đứng sau tổ công, liên tộc trưởng cũng phải nghe lệnh. Liên giống với Vu tộc Vu công bên dưới, có đại tế thi, sương, tuy rằng mỗi cái bộ tộc cùng bộ lạc đối với bọn họ xưng hô không giống, nhưng ở bộ tộc bên trong đều nắm giữ địa vị là tổ. Diệp Lăng bình tĩnh, không trách này nửa khắp toàn thân lộ ra quỷ dị, giỏi về mượn ánh trang lực lượng, sức chiến đấu không hẳn cường hãn, thế nhưng rất khó chơi, đặc biệt là ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có Nguyệt Man bộ lạc cùng Nguyên Anh Ma tông, một khi đến, Diệp Lăng càng là khó có thể chống lại. Liên Diệp Lăng chắp tay, cất cao giọng nói, ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, cũng không phải là cái gì vu tộc gia thế. Cùng ngươi, muôn mệt Man bộ lạc, ngày xưa không đoản, ngày nay không thủ. Vừa mới có bao nhiêu mạ phạm, cáo từ rồi. Diệp vượt lên xích hỏa thanh vi báo, đang muốn lên ngang rời đi, vậy mà Nguyệt Man thành nữ kỳ ảo âm thanh, phảng phất như u oán lời nói nhỏ nhẹ lệnh giọng có lên, chậm. Ngươi người có thể đi, vật cỡi lưu lại. Sích Họa Thanh Vĩ báo lấy làm kinh hãi, chợt đại hỉ, chẳng lẽ cô nàng này vừa ý báo ra. Bất quá sát tính chủ, chắc chắn sẽ không đem báo ra chấp tay nhường cho. Nhưng mà lục tục tới rồi Nguyệt Man tộc nhân, nhìn chằm chằm Sích Họa Thanh Vĩ báo, trong ánh mắt nhưng mang theo tham lam chi sắc, liếm liếm môi, phảng phất thấy cái gì mỹ vị giống như vậy, lệnh Sích Họa Thanh Vĩ báo run lên lụt, lại nhìn phía Nguyệt Man thái nữ, tự tin không phải như vậy muội phần rồi. Sích Họa Thanh Vĩ báo chừ hư hư, hòng rồi. Bọn họ ở trong, có người đã nói, Nguyệt Man bộ lạc là chưa bao giờ chăn nuôi linh thú sẽ không phải là muốn ăn báo gia chứ? Chủ nhân, ngàn vạn không thể đem tiểu báo nhường ra đi a." Diệp Lăng chỉ là lạnh lùng nhìn Nguyệt Man thánh nữ một chút, vỗ một cái lui cùng, lấy ra Thiên Kiếp rồng sét, lấy rồng sét bay mở đường, trầm giọng nói, "Đắc tội rồi." Rồng sét rít gào, tiếng nổ vang không dứt bên hai. Nguyệt Man thánh nữ thần sắc biến nghiêm nghị lên, chỉ mi tâm bạch ba người ấn, xuất ra giọt máu hòa vào hư không, sau đó đón nguyệt quang, lệ ba bái. Chỉ một thoáng, ánh trăng lạnh lẽo không ở lạnh lẽo, thình lình đã biến thành huyết nguyệt. Toàn bộ trên mặt đất, như xương nguyệt quang, cũng đã biến thành huyết sắc. Nguyệt Man bộ lạc tộc nhân, rộn rập bái nguyện, xuất ra nguyệt tấn máu, đón nguyệt quang tế hiến. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa đầy giấy nồng nặng huyết sát chi khí, đều bị Nguyệt Man thánh nữ chưởng khống. Liền thấy nàng chu môi khẽ mở, thấp giọng quát lên, "Huyết nguyệt chi thương, huyết sát." Quy, Quy 1 chương 828, Phong phiên Oai. Chương 828, Phong phiên Oai. Huyện mưa dưới, dạ sát thêm mê, biển máu ngập trời. Diệp Lăng thình lình trông thấy, đầy trời huyết sát chi khí cuộn. cuộn. Từ xa đến gần, chỗ đi qua, cây cỏ khô héo, lá cây heo tàn, dường như mất đi sinh cơ, hòa vào trong biển máu. Phong ma đổ bên trong ma đầu, thấy tình cảnh này, cả kinh nói, huyết nguyệt chi thương, đây là thượng cổ man thuật, không nghĩ tới nải nguyệt man thánh nữ tuổi còn trẻ, càng có như thế đại hạnh. Ta chủ, nhanh triển khai thủy phủ bức tranh, tiểu nhân, nhỏ bé liều mạng tiêu hao nguyên thần tinh hoa, có thể cho ta chủ chống đối một trận. Diệp Lăng nhưng thần sắc bất biến, thản nhiên nói, không cần. Những này huyết sát chí khí, tới thật đúng lúc. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng phụ thêm viêm vu bảo, cả người khí tức vì đó biến đổi. Nhìn qua tà khí lẫm liệt, viêm vu bảo khắp toàn thân lộ ra huyết sát chí khí, không chút nào so với ngập trời biển máu nhợt. Nguyệt Man thánh nữ con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái khác Nguyệt Man tổng nhân nhìn thấy Diệp Lăng trên người huyết sắc phát bảo, càng lạnh như gặp đại địch, hoảng sợ thi khiêu. Vu tổng pháp bảo, pháp bảo hiện huyết sắc, khí tức như vậy tại dị, chẳng lẽ người này là Vu tộc vô công? Làm sao có khả năng? Trên đời này nào có còn trẻ như vậy vô công? Ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng nghe nói qua. Nếu như nói hắn là Vu tộc đại tế thi, còn có khả năng này. Diệp Lăng nghe bọn họ nghị luận xôi nổi, lạnh lùng nói, các ngươi đã đều vu ta là Vu tộc người, thì lại tất tính, ta Diệp Lăng, là một lần đại vô công. Nói Diệp Lăng đánh ra cổ bảo Phong Phiên, trong lúc nhất thời, Phong Phiên lên lơi, đãng khí bốc lên, thiên phong gào hét. Phong toàn. Diệp Lăng bung lên phong thiên, có ý định đâm kích cổ bảo Phong Phiên khí linh thức tỉnh, hạ đãng thiên phong đón nhận ngập trời biển máu. Chỉ một thoáng, huyết sát chi khí cuốn ngược. Nguyệt Man thánh nữ mặt sắt triệt để đại biến. Mắt thấy bài sơn đạo hải biển máu cuốn ngược đến, nàng vội vàng câu thông nguyệt quang lực lượng, ra chỉ trên nguyệt quang hộ thể. Nhưng vẫn bị mạnh mẽ cương phong, không tự chủ được cuốn vào chính mình tạo thành huyết nguyệt chi thương biển máu bên trong. Nguyệt Man bộ lạc những tộc nhân khác, còn chưa kịp phản ứng, tương tự bị gió quyền tích biển máu nuốt chửng. Trong phạm vi 10 dặm, toàn bộ đều bị cuốn vào. Đến cuối cùng, phong khí toàn lệnh biển màu xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, không ngừng có huyết sát chi khí cuốn vào phong phiên, mà cổ bảo phong phiên tức tỉnh khí linh, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết sát chi khí. Lệnh phong phiên dần dần đã biến thành huyết sắc. Lấy ra phong phiên diệp lăng, tương tự bị thượng cổ khí linh thức tỉnh mà kinh ngạc, vừa xuất thế, lại có lớn như vậy khẩu vị, rất có thôn thiên phạt địa khí thế. Cứ theo đà này, khí linh càng ngày càng lớn mạnh, thức tỉnh, phong phiên rất dễ dàng thoát ly trường khống, đợi được khí linh xuất hiện linh tính, rất có thể sẽ phong phiên vệ chủ. Diệp Lăng đẩy áp lực cực lớn, để Phong Phiên kế tục hấp thu huyết sắt chi khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ngủ say khí linh đăng lịch, một khi Phong Phiên khất tưởng, có thể lấy này đến phong ấn khí linh. Nguyệt Man thánh nữ cùng chúng tộc nhân ở biển máu vòng xoáy bên trong lăn lộn, từng cái từng cái mục lộ tuyệt vọng, sợ bị này khủng bố phong phiên nuốt chửng. Nguyệt Man thánh nữ tóc hai bù xù, biểu hiện cử chỉ cũng không còn trước cố quán cùng thêm ý, hoàn loạn gọi to, ngừng tay. Mau dừng tay. Ta Nguyệt Man bộ lạc, vô ý mạo phạm vô công, kính xin khoan dung. Diệp Lăng tuy rằng đối mặt Phong Phiên vẻ chủ nguy hiểm, nhưng vẫn như cũng là trấn định tự nhiên, lãnh khốc nói, vô ý mạo phạm. Hừ. Muốn cho ta tha thứ các ngươi, chỉ cần lấy ra thành ý đến. Quy 1 chương 829, kèm hai bên. Chương 829, kèm hai bên. Nguyệt Man thánh nữ vội vàng kêu lên, Tôn Giá nhanh ngừng tay. Tất cả dễ bàn, ngươi muốn cái gì? Ta Nguyệt Man bộ lạc, nhất định tận lực thỏa mãn. Ngươi hồn huyết. Diệp Lăng lăng không nói, mắt thấy Cổ Bảo Phong Phiên hấp thu huyết nguyệt lượng lớn huyết sát chi khí, chuyển thành kinh người đỏ như máu, mà dân dân tức tình khí linh cũng biến càng ngày càng lớn mạnh, nhưng Diệp Lăng nhưng thủy chung diện không thay đổi sát tâm không thiếu, còn đang dùng khí linh lực lượng uy hiếp. Nguyệt Man thánh nữ nghe xong vừa giận vừa sợ, nàng thân là bộ tộc thái nữ, luôn luôn rất được Nguyệt Man bộ lạc các tộc nhân sùng kính, còn chưa từng có người nào dám hướng về nàng đưa ra yêu cầu như thế. Mặt thấy Phong Phiên quấn lên cổ phòng, hầu như nuốt trửng toàn bộ biển máu. Nguyệt Man thánh nữ cùng các tộc nhân thân ở phòng khí toán, thân bất do kỷ quấn về khủng bố Phong Phiên, đến hiện tại, không khỏi Nguyệt Man thánh nữ chống cự, cắn răng một cái, chỉ mi tâm, xuất ra hồn huyết, tỏa ra bạch băng chi mang nguyệt nữ, nhất thời ám đạm rồi rất nhiều. Diệp Lăng Thu đi nàng hồn huyết, thần thức quét qua, xem nhận không có sai sót, lúc này mới đem ngủ say khí linh đan dịch ngâm nhập phiên cái, cấp tốc phong ấn khí linh. Cổn phong dần huyết. Sau đó Diệp Lăng run lên lạc cổ bảo phong phiền, suy yếu nguyệt man thánh nữ tại đi, cái khác nguyệt man tộc nhân cũng đều dồn dập rơi xuống, từng cái từng cái trời đất quay cuồng, đến nửa ngày mới đã định thần lại. Lúc này, Huyễn Nguyệt kinh động nguyệt man tộc nhân, từ bốn phương tám hướng tới rồi, trông thấy trước mắt tình cảnh này, không hẹn mà cùng tới rồi trợ trận, xung tới. Trong đó vài tên trên người, thể trạng to lớn kim đan man tu, càng là nóng lòng muốn trí, muốn tới cứu viện thánh nữ. Diệp Lăng lập tức hướng nguyệt man thánh nữ hạ lệ, lệnh, lạnh lùng nói, để bọn họ đừng lúc nhích. Suy yếu nguyệt man thánh nữ, hồn huyết ở Diệp Lăng nắm trong lòng bàn tay được người chế trụ, không thể làm gì tỏ dài, khoát tay áo một cái, để tối rồi cứu viện các tộc nhân không thể manh động. Nguyệt Man bộ lạc Kim Nan Man. Tu môn nhìn thấy thánh nữ chịu đến mang chế, mục tí một lúc, hầu như phun ra lửa, nhưng lại không dám chống đối thánh nữ mệnh lệnh, chỉ lo thánh nữ có cái gì sơ suất, chỉ được oán hận lui ra. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo thấy tình cảnh này, rất là đắc ý, hồn nhiên không có vừa mới chật vật chạy trốn thái độ, hung hăng khí phách yên ngang bước xoài bước, đi tới đi lùi, nhìn thèm thuần này một đám Nguyệt Man chi tu. Diệp Lăng chỉ Nguyệt Man thánh nữ, phân phó nói, "Đà trên nàng, chúng ta đi." Xích Hỏa Thanh Vĩ báo dọ ra thanh vĩ Không chút khách khí quấn lên Nguyệt Man thánh nữ, ngã tại trên lưng, vẫn nhớ mãi không quên nói, chủ nhân tu rồi nàng độc tiêu. Tiếng tiêu của nàng quỷ quái vô cùng, suýt nữa đệ bản báo quân thất thố. Nguyệt Man thánh nữ bị nói này một suất, suýt nữa thống hôn mê bất tỉnh, hận hận nói, các ngươi nếu như còn dám động đến ta một cái hà mao, ta Nguyệt Man bộ lạc man tông, là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Xích Hỏa thanh vĩ báo hừ lạnh một tiếng, giảo giạt không thải. Diệp Lăng tỷ mị độc tiêu, cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác thượng, chỉ là lốn vào nửa tháng thạch, cùng trong bầu trời đêm nguyệt quang tôn nhau lên chiếu, lấy này đến, câu thông nguyệt quang lực lượng, nghĩ đến cũng chỉ có Nguyệt Man thánh nữ có thể làm được đổi làm những người khác, không dùng được. Diệp Lăng tiện tay bẻ gậy, lạnh nhạt nói, "Để bọn họ đều tản ra, đi." Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo hưng phấn gật gật đầu, thô chủ nhân cùng Nguyệt Man thánh nữ, ngẩng đầu mà bước xuyên qua Nguyệt Man tộc nhân vây quanh, còn kêu gào nói, "Hừ hừ, ai dám tiến lên một bước?" Nguyệt Man bộ lạc các tộc nhân từng cái từng cái căng phẫn sục sôi, trừng mắt nhìn, Kim Đan Man tu càng là gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nguyệt Man thánh nữ cùng bọn họ đối diện một chút, theo bản năng nhìn phía Cửu U Ma Động phương hướng. Diệp Lăng lập tức đánh gậy em nàng ý nghĩ, mặc dù các ngươi Nguyệt Man man công giá lâm, hắn có thể giết đến ta, nhưng ngươi tính mệnh, như thường khó giữ được quy 1 chương 831, hướng về cổ lệnh. Chương 831, hướng về cổ lệnh. Mắt thấy dọc theo đường đi lại không trở ngại, Diệp Lăng mệnh tứ đại linh thú ra tốc tiến lên, y theo ma đầu vẽ thập vạn đại sơn núi sông địa lý đồ, không cần tiết một ngày công phu, là có thể đi ra quần sơn. Nguyệt Man thánh nữ lo sợ bất an nhìn Diệp Lăng bóng lưng, cùng giám thị nàng tứ đại linh thú, chỉ thấy Diệp Lăng một đường không nói chuyện, băng điệp các loại, chờ, tứ đại linh thú cũng chỉ để ý dò đường cùng hộ giá, tương tự là không nói một lời, càng la lệnh Nguyệt Man thánh nữ cảm thấy bất an, chỉ lo Diệp Lăng đổi ý, đưa nàng kèm hai bên ra thập vạn đại sơn, lại không cách nào nhìn thấy tộc nhân mặt. Liên Nang lớn tiếng nói, "Này, ngươi là cái nào vu tộc bộ lạc vô công? Nói vậy thân phận phi phàm, ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời nha. Một khi ra thập vạn đại sơn, nhất định phải trả về ta, nếu không thì bản thánh nữ tha chết cũng không muốn theo ngươi đi. Đến thời điểm man công đội theo, chắc chắn làm gốc thánh nữ báo thù." Diệp Lăng quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, "Ta tự nhiên nói chuyện giữ lời. Bất quá trước đó, ngươi chung quy là thua ở trên tay của ta, là tù binh, hết thảy đều phải nghe ta, mở ra túi chứa đồ." Nguyệt Man thánh nữ tức giận trừng mắt Diệp Lăng. Tuy rằng nàng đã làm tốt dự tính số nhất, nhưng vẫn không có ngờ tới, trước mắt tuổi trẻ vô công, nói như vậy chẳng ra. Nàng nhiều lần cân nhắc, so với túi chứa đồ, vẫn là chính mình tính mệnh quan trọng hơn chút. Nghĩ tới đây, nguyệt man thánh nữ không thể không cởi xuống túi chứa đồ, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Giặc cướp, ta nhìn thấy quá vô tộc vô công, tuy rằng mỗi một người đều là chúng ta man tộc đối thủ một mất một còn, nhưng vẫn không có người như thế không nói lý. Rõ ràng đáp ứng rồi thả người, nhưng còn muốn thừa dịp cháy nhà hối của, lấy đi túi chứa đồ, đây là giặc cướp hành vi." Diệp Lăng một trận cười gằn, buồn cười. Ta đang yên đang lành một cái người qua đường. Con đường thập vạn đại sơn, chiều ngươi chọc giận ngươi. Nhìn một cái cấp ngươi Nguyệt Man bộ lạc, giơ đuốc cầm gậy cùng nhau tiến lên, trận đường cấp đường, này cùng trong ngọn núi cấp đường mâu tạc, khắc nhau ở chỗ nào? Mà ngươi, biết rõ. Không phải là đối thủ của ta, còn muốn ỉ vào bộ lạc thế lực, cướp mất ta lưu lại và cữi, xin hỏi, ai mới là giặc cướp? Nguyệt Man thánh nữ không khỏi khí tức vì đó cứng lại. Á khẩu không trả lời được, lòng không cam tình không nguyện mở ra túi chứa đồ. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, trong bao chữ vật linh thạch những vật này căn bản không để vào mắt, còn nguyệt cầm, Bích Nguyệt thạch pháp trượng các loại, trợ, man tộc pháp khí, Diệp Lăng chỉ nhìn qua một lần cũng động tiêu tương tự, đều là nguyệt mạn thánh nữ câu thông nguyệt quang lực lượng sử dụng pháp khí, chỉ có nàng có thể sử dụng, đối với Diệp Lăng mà nói, không dùng được. Ngay khi Diệp Lăng trên mặt lộ ra một chút thất vọng chi sắc, đang muốn thu hút thần thức thì bỗng nhiên nhìn thấy, nguyệt cầm phía dưới thủ sẵn một tấm lệnh bài, tựa hồ là dùng cổ ngọc điêu khắc thành. Diệp Lăng hướng về nắm vào trong hư không một cái, cổ ngọc lệnh bài thu hút trong tay hắn, lập tức cảm nhận được cổ ngọc ôn hòa bên trong lộ ra cổ lão khí tức, niên đại xa xưa, chỉ có khắc thượng cổ thú văn, mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy như gương, cũng không có cái gì dị dị dạng. Đây là vật gì? Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn phía Nguyệt Man thánh nữ, chỉ thấy nàng ánh mắt né tránh, lắp bắp nói: "Này, đây chỉ là khối rất phổ thông nguyệt quan thạch, ta trả sáng làm một người cái gương nhỏ dùng, ngươi cầm không có gì lớn tác dụng." Diệp Lăng nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ồ, một khối sẽ không phát sáng nguyệt quan thạch, ngươi hồ làm ai? Không nên đã quên. Ngươi hồn huyết còn ở trong tay ta, ngươi cũng biết lựa rối kết cục của ta." Nguyệt Man thánh nữ nhìn thấy hắn ánh mắt lén góc, không tự chủ được dùng mình một cái, vẻ mặt đau khổ nói: "Trầm đã. Đây là một khối hướng về cổ lệ, can hệ trong đại, mỗi cái man tộc bộ lạc thiên kiêu đều có, mỗi khi có thượng cổ ảo cảnh mở ra, Màn tộc tiên tiêu môn đều sẽ nắm hướng về cổ lệnh, đi tới diện luyện. Khối này là thuộc về ta, ngươi không thể. Diệp Lăng nghe xong sáng mắt lên, không chút khách khí đánh gãy nản, từ nay về sau, nó quy ta rồi.